chương một l a m vòng bạch thuộc h ụ thể chương một l a m vòng bạch thuộc h ụ thể tiểu long một phần thọ vui nổi biết tiểu long đến đưa một chút cà phê năm hào bàn a đến dương tiểu long buông xuống ngay tại c ắ t nấm hương đào xoa xoa tay đi tới đi đ à i nhìn xem kia dùng sữa b ò vẽ ra bớt kim hương đồ ăn cà phê hỏi phạm chính thanh đây là cái gì cà phê c ạ a p u x i n o a cẩn thận từng ly từng tí đem cà phê đưa đến khách nhân kia dương tiểu long vội vàng trở lại phòng bếp quả nhiên lưu vũ phi lại bắt đầu lại nhải ngươi l à phòng bếp quản q u y ba làm gì làm xong thọ vui nổi còn có một phần xa lát nhìn hắn tựa ở tủ lạnh bên trên chơi điện thoại quang biết nói cũng không độc thủ dương tiểu long không khỏi hỏa khí thượng đầu muốn nỗi một câu ngẫm lại lưu vũ phi ngày mai liền rời trước vẫn là tính gia hỏa này đừng có lại d ở trò xấu chiêu trả thù hắn trộn n g ư ờ i đông tây cái gì tại ngươi đổ rửa mặt bên trong d ở trò xấu khó lòng phòng bị a i chỉ có thể ám mắng một câu thảo tiếp tục làm l ê n cơm có thể là lương tâm phát hiện lưu vũ phi san san để điện thoại di rộng xuống đi chuẩn bị s a l a d đi tiểu long giữa chưa làm nhiều gọi món ăn à, quản lý cùng phi tỷ cũng tới ăn biết làm xong khách hàng tờ đơn dương tiểu long lại bắt đầu chuẩy nhân viên bữa ăn à he he he lộ à. quản lý cùng vương minh phi đẩy cửa đi đến trên mặt đỏ thành đích khỉ vì che giấu cả làm xấu hổ vội vàng lại ngữ tốc cực nhanh mà hỏi hôm nay sinh ý thế nào phạm chính thanh bình t ĩ n h dùng vài che lại cà phê cơ hạ thủ cơ liền ba b à n khác h nhân nhỏ trong quán cà phê tăng thêm quản lý hết thẻ năm người mặc dù rất nhỏ nhưng là thật m á t xích nhãn hiệu kiến thiết tại đông một tiểu trấn bên trên bên cạnh chính là nhân công dẫn lưu tiến đến nước biển phong cảnh coi như không tệ nhưng là sinh ý chẳng ra sao cả có thể thanh toán lên tiền thuê nhà thủy điện cũng không tệ nhân viên cũng là vui thanh nhàn sinh ý có được hay không chỉ cần có thể phát tiền lương là được hôm nay ăn cái gì a tiểu long mập mạp vương minh phi đi vào phòng bếp t ừ càng trong tủ treo quần áo lấy ra mũ cùng khẩu trang thịt băm hương cá cùng chua c â y bao đồ ăn còn có một cái cà chua xúc trứng một bên lưu vũ phi lại bắt đầu t r e o chọc lên vương minh phi dáng người để cái sau sinh khí lại không có cách nào cầm đông tây liền ra ngoài ngày mai ta nghỉ ngơi một ngày á quản lý lúc ăn cơm dương tiểu long nói một câu ân đi đi bờ biển chơi đùa quản lý vừa ăn cơm bên cạnh gật đầu người còn được trong tiệm không có gì sinh ý phạm chính thanh cùng vương minh phi cũng hai người cũng có thể bận bịu tới lưu vũ phi xe của ngươi phiếu mua sao lưu vũ phi ánh mắt hơi khắc thưởng ngày mai trước không đi chơi mấy ngày. lúc ấy s á c h rời trước l ô mãng còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào nếu là rời đi ký túc xá hắn cũng không phương đi à, đi quản lý nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì tiểu l o n g ngươi ngày mai đi cái kia chơi à. quản lý mặc dù c à lầm nhưng đặc biệt thích nói chuyện dương tiểu long lại thịnh c h a n h canh nghĩ nghĩ nói câu cá đi đi bờ biển câu hắn lúc ấy chính là vì nhìn biển mới đến cảng thành quán cà phê mặc dù liền xây ở bờ biển nhưng chỉ là đưa vào đến nước biển câu được đều là tiểu n g ư à à, rất tốt nói không chừng có thể câu được cá xạo đâu cầm trong tiệm đến ăn ha ha đi đâu lữ vũ phi vội và nói Ta cũng cùng cùng ngươi n hai u đ Hai người bọn hắn đều mua cần câu bình thường lúc không có chuyện gì làm ngay tại ngoài tiệm trên hành lang câu dương tiểu long thật cũng không cự tuyệt lưu vũ phi cùng nhau đi sáng sớm hôm sau liền mang theo cần câu đeo túi sách dựa theo địa đồ hướng bờ biển đi hai người ăn ý ai cũng không có sách đánh chuyện xe tại quán cà phê đi làm một tháng liền ba nghìn khối tiền dương tiểu long còn tốt điểm lưu vũ phi đã rời trước trên thân điểm kia tiền còn không biết đủ chống đỡ mấy ngày tốt ở đây cách bờ biển không xa đi đến hai mươi phút liền đến vạn bình miệng bãi biển m ê n mông vô bờ nước biển để dương tiểu long vùng bình nguyên này địa khu đến thiếu niên kích động không thôi Thấy cái gì đều mặc ớ i m n náo nhiệt, thật dù u khách, đập ảnh h cưới cầm đập người mới, t có có quán cà phê tiền lương không cao nhưng tốt xấu là một công việc không có công việc không có thu nhập nơi phát ra tại cái này thành thị xa lạ bên trong tựa như là một hạt lục bình không có cảm giác an toàn loa tử vẫn là quá xúc động đem xuyên câu phủ lên trương ngư t ử vái ra cần câu cắm ở trong khe đá dương tiểu long ngược lại là đến hào hứng thoát dày ống quần cuốn lại xuống nước ở trong khe đá tìm kiếm lấy nhỏ con cua một cái tiểu nữ h à i bu lại hồi hộp nhìn xem dương tiểu long sợ hãi mà hỏi thúc thúc ngươi đang làm gì nha dương tiểu long vẻ mặt tươi cười ca ca tại mò cua a thúc thúc bắt đến có thể cho ta một con sao gọi ca ca liền cho ngươi vậy ta không muốn chính đương、dương、tiểu long lắc lư tiểu nữ hải gọi ca ca thời điểm đột nhiên chân đau xót đau đến hắn hít sâu một hơi túi đầu nhìn lại con ngươi nháy mắt thu nhỏ một con trên thân mọc đầy màu lam vòng tròn màu vàng trương ngư đang từ bên chân của hắn hướng trong khe đá bỏ cái này lam vòng trương ngư dương tiểu long đầu vóc trống rỗng xong chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy cái đồ chơi này hắn tại con người cùng tự nhiên bên trong nhìn thấy qua a k í c h đọc sinh vật một trong thanh a thúc thúc ngươi làm sao người tới đây mau dương tiểu long mau gọi xe cứu thương dương tiểu long chỉ cảm thấy ý thức hỗn loạn tưng mừng đầu đau một nức tựa như có người cầm đũa tại trong đầu hắn quấy lại quái còn có ô va ô va ô va xe cứu thương thanh âm sau đó thân thể liền bay lên kỳ tây ta tiểu h ỏ a tử v ậ y mà xuống tới đúng vậy a mệnh thật to lớn vậy ta liền yên tâm làm vòng trương ngư sao kia đông tây quá nguy hiểm dương tiểu long mơ mơ màng màng nghe tới người chung quanh tại thảo luận hắn giống như còn có quản lý cùng đồng sự thanh âm vừa muốn nói chuyện đột nhiên trước mắt sáng ngời lên đây là nhìn xem cảnh tượng trước mắt quanh thân trải rộng nước biển cùng hạt cát còn có mấy cây phiêu đáng rong biển cùng mấy đầu chậm bung dung tiến lên tiểu ngư dương tiểu long có chút cho váng cái gì tình huống đây là lễ biển lại xem xét dưới thân có mấy cái sốc tu kia trên xúc tu còn có quen thuộc màu lam vòng tròn lam vòng trưng ngư dương tiểu long vô ý thức khẽ run dậy không nghĩ tới hắn thị giác tựa như ca mê ra một dạng cũng lắc lư một cái hẳn là dương tiểu long trong đầu đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ k h ắ c quá có hay không nước nha ngươi tỉnh chờ chú ta một cái tiểu hộ sĩ vội vàng ra ngoài gọi tới bác sĩ lại gọi điện thoại không bao lâu quản lý cũng tới đến bệnh viện cho dương tiểu long làm cái toàn diện kiểm tra không nhiều lắm sự t ì n h chính là còn phải lại quan sát hai ngày nếu như không có chuyện gì liền có thể xuất viện quản lý vội vàng lại đi căn dặn dương tiểu long hào hào nằm viện nghỉ ngơi thật tốt đám người đều sau khi đi dương tiểu long nhắm mắt lại ý thức lại đi tới đáy biển quả nhiên vừa mới không phải nằm mơ hắn thật có thể đem ý thức bám vào con n kia lam vòng trương ngư trên thân lần này phát đạt chương hai ngẫu nhiên gặp lữ nhỏ con lửa chương hai ngẫu nhiên gặp lữ nhỏ con lửa điều khiển trương ngư tại đáy biển dạo qua một vòng dương tiểu long mới còn ý chưa hết thu hồi ý thức lúc chạm vào tối lưu vũ phi cùng phạm chính thanh hai người xách chút hoa quả tới lao dương ngươi đổi minh nhi đều có thể mua sổ số đi cái này đều có thể không có việc gì ngươi thật là mạnh lưu vũ phi phối hợp ngồi tại giường bệnh bên cạnh bên cạnh gặm quả táo bên cạnh hướng hắn giơ ngón tay cái lên vận khí tốt mà thôi dương tiểu long hơi xúc động đại nạn không chết tất có hậu phúc lần này thật đúng là để hắn đuổi kịp cô y tá tỉ lại tới đổi hai bình một chút về sau quản lý lại tới một chuyến hỏi thăm một chút tình huống trước khi đi cho dương tiểu long nói cái tin tức tốt bởi vì ngươi là ngày lễ ra ngoài lúc đầu không thể tính thai nạn lao động nhưng ta cùng lao bản thỉnh cầu một chút có thể phụ cấp một bộ phận dương tiểu long cảm kích nói tà tạ quản lý ân nghỉ ngơi thật tốt đi sau hai ngày nước hắn xương đỏ chân cũng tốt bảy t ă n g phần hôm nay liền có thể xuất viện n ằ m hai ngày toàn thân đau bớt nhất mùi nước khử trùng nghe hắn cấp trên quần áo thay xong y sĩ trưởng cho hắn mở chút uống thuốc thuốc căn dặn hắn gần vài ngày không muốn ăn cay độc kích thích đồ ăn nghỉ ngơi nhiều dương tiểu long gật đầu nói phải tiền trả nợ sau cầm lên biên lai đi trở lại ký túc xá lưu vũ phi ngay tại khoanh tay cơ chơi game trên dưới trải sắt lá giường bị hắn g i a o chi chi rung động miệ n g bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc hôn con mắt đều không mở ra được còn đằng không xuất thủ đi đạn k ó i bụi gặp hắn trở về lưu vũ phi chừng lên mí mắt đ đối diện quá nhảy không được ngươi làm việc tìm được sao ân tìm tới một hồi liền đi ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó đi bờ biển câu cá đi ta h ô m qua lại qua xoay xoay vừa vặn trông thấy một nhà hải sản bán buôn nhận người mỗi tháng còn có thể có ra b i ể n cơ hội tiền lương cũng còn có thể tia rất tốt làm rất tốt dương tiểu long vừa sửa sang lại giường chiếu vừa nói dối ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi xuống biển kiếm đồng tiền lớn còn có thể câu cá quên đi thôi ta hiện tại cũng không dám xuống biển không có ý tứ quên có dành đến ta kia chơi mời ngươi an hải sản thịa mấy ngày không có trở về giường chiếu đều có chút mùi nấm mốc vừa vặn thừa dịp hôm nay mặt trời tốt đem chăn mền ga giường xuất ra đi phơi nắng ân thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt lại đến cuối tháng dương tiểu long từ lần trước biết có thể phụ thân trương ngư lúc không có chuyện gì làm liền nhìn xem l ã y biển hôm nay vừa vặn đến phiên ngày lễ hắn lại từ dưới giường đem rơi không ít cho bụi đồ đi câu cho móc ra chuẩn bị đi bờ biển thử thời vận cảng thành trời luôn luôn ở m ứ c t ầ m ức, liền xem như nóng bức mùa hạ cũng có thể thỉnh thoảng đến cảm nhận được từng tia từng tia ý lạnh đặc biệt là chập tối thủy chiếu trong tay sách cái lớn bao vải ngồi chung một chỗ bóng loáng nham thạch bên trên chính ra bên ngoài móc lấy đồ đi câu thừa dịp treo n ồ i câu q u a n người thoáng nhìn cách đó không x a một đoàn người c h ậ m ra hướng phương hướng của hắn đi tới ba cái đại nhân mang theo hai tiểu hải cầm đầu người nam kia giống như có chút nhìn quen mắt ta dương tiểu long có chút kỳ quái ở đâu gặp qua đâu trong lúc suy tư một đoàn người chạy tới trước mặt hai cái tiểu hoa nhi chân trần tử tại trên bờ cát cao hứng giật này mình tiểu nam hải lôi kéo nữ nhân bên cạnh đại di ta muốn ă n kem một nữ nhân khác lông mày nâng lên tiểu tiểu c o lựa lại không nghe lời có phải là nghĩ bị đánh、à? thấy tiểu hài sợ h ã i trốn về sau kia thân mặc váy đỏ nữ nhân một thanh ôm lấy hắn sợ l ì ngươi làm gì đi đại di mang ngươi mua kem đi tiểu nữ hài rụt rẻ r ơ lên tay đại di ta cũng muốn ăn đi cùng đi ngươi liền quen lấy bọn hắn đi ta cùng đi với ngươi nhỏ con lửa ngươi ăn cái gì rượu giòn x ứ n g đi ta ở đây đợi ngươi nhóm a dương tiểu long vỗ đùi là lữ tiểu lư đẹp nhất ngư dân bên trên qua tv quên không ít trường học còn bình chọn qua thập đại kiệt xuất thanh niên còn có quan hệ với kỷ lục của hàn tiến hai vợ chồng bắt cá sinh hoạt có thể nói là thơ cùng phương xa hiện thực Để k h ân g ít tuổi các ngươi trong là tới h chân nhân nghĩ ấ y đang n g tiểu ngồi bên muốn sồm nhìn hắn câu cá sao không phải tới du lịch ngày mai liền đi a hai cái thẳng nam ở giữa thực tế là không có lời gì để nhưng trò chuyện trong lúc nhất thời còn lệnh trận vẫn là lữ tiểu lư dẫn đầu đánh vỡ y ê n lặng kia cái gì ta trước đi qua a gặp lại ân t ố t một nhà năm miệng hoan thanh tiếu nữ dần dần từng bước đi đến vui vẻ hòa thuận dương tiểu long tâm tình cũng nhận lây nhiễm trên mặt mang lên tiểu dung câu cá thúc đẩy gặp bọn họ rời đi dương tiểu long thu lại tâm thần một lần nữa đem cần câu lấy ra thuần thục phủ lên con n g ồ i tìm cái tảng đá khe hở nắm tay can cắm đi vào để lên chi can đỡ hôm nay ra tương đối sốt ruột liền mang một cây tay can cùng một cái lộ á tay can cất kỹ sau liền đặt mông ngồi vào tiểu mã chắt bên trên ý thức thao túng tránh ở trong khe đá đi ngủ làm vòng gia hỏa này còn thật biết tìm địa phương ngón tay phẩm chất trong k h e hở cộng thêm bốn phía cây rong nếu không phải có thể điều khiển đánh lấy đèn tin đều không nhất định có thể tìm tới nó hãn vị trí hải vực là nội hải mà lại phụ cận phần lớn là bị khai phát qua làn khu trừ một chút vỏ sò cùng rác rời bên ngoài không có phát hiện gì liền ngay cả nước chất đều tương đối vẩn đ ụ không rõ tiếp tục thao túng lam vòng hướng khu nước sâu thăm dò du lịch trong chốc lát tiến vào khu nước sâu xung quanh cây rong dần dần trở nên nhiều hơn còn có không ít đáng ẩm liền ngay cả nước chất cũng thanh tịnh trong suốt mặc dù còn không có phát hiện lớn hàng bất quá tôn cua cũng không phải ít chỉ bất qua cái đầu đều tương đối nhỏ vây quanh đá ngầm khe hở bọ a có biến ngay tại lam vòng vừa bơi qua một chỗ cây rong chỗ một đạo hồng ảnh lướt qua thao túng lam vòng đi theo thân cá ướt chừng nửa cái cánh tay dài ngắn toàn thân xích hồng mang theo chấm đen nhỏ miệng lớn cùng bao thiên răng hô như dương tiểu long biết đây là thạch ban cá trước kia tại trên tv gặp qua thạch ban cá thấy sau lưng có di động du hành tốc độ nhanh hơn không ít lam vòng tăng tốc độ nhảy lên đến trước mặt của nó ngăn trở đường đi trên thân màu lam vòng sáng sáng lên thạch ban không thể không thay đổi phương hướng dương tiểu long muốn chính là cái này hiệu quả đem sớm chuẩn bị tốt t r ư ơ n g ngư t ử phủ lên nhìn ra khoảng cách đại khái tại khoảng bốn mươi m khoảng t r ư ờ n g đúng lúc là tại ném ném trong khoảng cách đứng người lên hoạt động hạ gân cốt một cái vung can con mồi v ẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng c u n g rơi vào trong nước chán lệ n h dương tiểu long xấu hổ gãi gãi đầu tay can dùng số lần thật nhiều lộ á hắn cũng là gà mở chuyển động tuyến vòng đem con mồi thu hồi dỗi ra cái ngón tay cái mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn ngay phía trước nhắm chuẩn phương hướng lần nữa một vung tay chỉ rơi vào nước chương ba đỏ điểm đỏ thạch ban chương ba đỏiêng em vang lên chỉ rơi mang theo lưỡi câu nện ở trên mặt nước sau đó nhanh chóng c h ì m xuống đúng lúc rơi vào thạch ban cá ngay phía trước thạch ban cá bị kinh h ã i né ra một cái trước mắt thấy không có nguy hiểm lại du lịch trở về cẩn thận chậm rãi tới gần dương tiểu long cũng không n ó n g nảy chậm chạp xoay xoay tuyến vòng trương ngư tử cũng theo đó bắt đầu chuyển động thạch ban c á này đông tây hung m á n h dứt săn mồi phương thức cùng loại hát ngư bất động còn tốt khẽ động liền cắn vây đuôi một cái liền đi theo hướng về phía ngâm hơi trắng bệnh trương n ư tử cắn một cái đi lên ba suỳ cắn một cái hạ thạch ban mới cảm giác được không đối lại thì đã trễ sắp bén lưỡi câu đã đâm x gai ngược gắt gao kẹp lại để nó thoát khỏi không được bắt đầu đ i ề n cùng g i y r u ộ n trong tay tuyến vòng bắt đầu chuyển động dương tiểu long không kịp nghĩ nhiều một cái tay manh sách cần câu s i ê u một tiếng cần câu thụ lực biến thành một cái cong hắn bên cạnh thu dây bên cạnh lui về sau tay phải không ngừng rào lấy mặt biển bị dây câu cắt từng đạo nhỏ bé gọn sóng một hồi tốn phía bên trái bên cạnh một hồi tốn phía bên phải bên cạnh c ả m thụ được thạch ban dãy ruộa l ự c đạo dương tiểu long vui sướng lộ rõ trên mặt không có câu qua như thế thoải mái cá dây câu càng thu càng ngắn đã đến trước mặt lên đây đi dương tiểu long dùng sức đột nhiên nh không có túng đi lên kém chút không gãy do hắn nhảy một cái vội vàng lại trở về thu dây câu một chút xíu đưa nó kéo tới đều đến trên bờ da hỏa này còn một ưỡn một cái đ ả o thân thể đập vào trên tảng đá ba ba rung động đến cùng là trong b i ể n cá nhìn xem không nhiều lắm câu lao lực như vậy đặt quê quán trong sông liền xem như câu tám chín cân lớn hoa liên cũng so với nó b ấ t lo dương tiểu long cẩn thận từng ly từng tí đem móc nối cởi xuống đưa chân so sánh một chút có hai cái dày lớn đoán chừng ít nhất đến có nặng bốn năm cân hôm nay hắn đến có chuẩn bị đặc biệt dẫn cái thùng nựa muốn nói lên cái này thùng từ khi hắn mua về đến bây giờ chỉ bỏ qua một con tiểu hải rùa mỗi lần làm sao sách ra còn thế nào sách trở về hôm nay ngược lại là phát huy được tác dụng đánh n ử a thùng nước biển đắc ý sách lấy thạch ban ném đi vào thùng có chút ít bỏ vào còn có chút tốn sức chỉ có thể đem đầu hướng lên trên tránh nín chết két ngay tại rửa tay đâu một bên tảng đá trong khe tay can đột nhiên bị túng cong nếu không phải cắm tương đối gấp kém chút cho mang chạy ưu lại tới dương tiểu long vội vàng một nắm chặt một bên kéo một bên thao túng lam vòng s ắ c minh tình huống một đầu cá s ạ o cắm trên lưới câu chính đang dãy rụa ý đồ đem lưới câu cho p h ư n ra cái đầu còn không nhỏ nhìn ra đến có hai ba tay cán dây câu ngắn không cần phí khí l ự c gì dương tiểu long khoát tay cá sạo liền bị chậm rãi lôi ra mặt nước tạo nên đạo đạo gọn sóng liên tiếp câu hai đầu đại ngư hấp dẫn không ít người vây quanh quan sát một vị trung niên nhìn nhìn trong thùng cá lấy được hơi kinh ngạc tiểu hỏa tử có thể a ha ha tạm được xoáy ca cá bán hay không lại một vị mặc áo chẽn toàn thân đen tỏa sáng hán tử đi tới hỏi một thân mùi cá canh hẳn là hàng cá tử dương tiểu long có c h u t chờ giá cả bao nhiêu hàng cá tử xách xách cá ngươi ngư tinh này thần đầu không thật là tốt cái đầu vẫn được giá thị trường tám mươi một cân dương tiểu long đến hải cảng thời gian mặc dù không dài nhưng nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ đến siêu thị cùng thị trường đi dạo làm một thành thị duyên hải mặc dù các loại hải sản cũng không thiếu nhưng phẩm chất tốt như vậy hoang dại thạch ban tuyệt đối không chỉ tám mươi hàng cá tử gặp hắn lắc đầu lại nói dạng này hôm nay ta cũng là thành tâm thành ý muốn mua lại cho ngươi thêm năm khối quên đi thôi dương tiểu long lắc đầu nhìn thời gian cũng không sớm giữa trưa mặt trời vẫn là rất độc phơi đỉnh đầu bước lên, lên dầu liền đứng dậy thu lại ngư cụ kêu hàng cá tử thấy thế cũng không nói gì quay người đi giữa trưa nhiệt độ còn rất cao trong thùng cá đều là toi thót bộ dáng phụ cận thủy sản cửa hàng cũng không phải ít nhưng đều đóng cửa bình thường chỉ có sáng sớm cùng chập tối mới mở cửa nhưng hắn không có tăng dưỡng cơ đ o á n chừng chống đỡ không đến chập tối dẫn theo thùng một đường đi vừa vặn đi ngang qua một cái chợ bán thức ăn cổng dương tiểu long tưởng tượng dứt khoát tìm có dâm mát địa phương bày lên bày vừa vặn cũng có thể nghỉ ngơi một chút quá nóng chợ bán thức ăn người cũng không phải rất nhiều đều là chút bày quậy bán hàng l ã o bản thỉnh thoảng sẽ có tam tam hai hai khách hàng mang theo cái tối ra chờ trong chốc lát dương tiểu long dựa vào ở một bên trên tường đánh lấy chờ mắt một cái lao phụ nhân đi theo cái cô nương trẻ tuổi đi đến trước sạp nh hỏi tiểu hoa tử cá bán thế nào dương tiểu long nhất thời nghe lời hắn cũng không có bán qua cá phương diện giá tiền cũng không hiểu nhiều vừa mới trên điện thoại di động tra một chút thạch ban giá cả tại một trăm đến một trăm hai ở giữa cá sạo chừng năm mươi nghĩ nghĩ liền nói cá sạo bốn mươi năm một cân đầu này thạch ban một trăm m ư ơ i một cân ngươi con cá này đều nhanh không được thiện nghi một chút không thể ít hơn nữa đây là mới từ trong b i ể n câu đi lên thuần hoang dại thạch ban một trăm một cân cá sạo bốn mươi ta đều giữ lại cho ngươi a di q u y ề n vợ nhỏ sinh ý thật không được bằng không dạng này ta trước tiên đem cá s ừ n một chút phải có cái số lẻ cái gì ta cho ngươi b ồ i lão phụ nhân lại mở ra cá không n ỡ đi có chút khó khăn rõ ràng là nhìn chúng một bên nâng cao cái bụng lớn cô nương hơi không kiên nhẫn thúc giục nói mẹ ngươi còn có mua hay không nóng chết lão thái thái một bộ thịt đau nhẹ gật đầu nếu không phải con dâu mang thai nàng mới không nỡ hoa cái này lao chút tiền đâu mua heo thịt đều đủ ăn bao nhiêu trời thỏa đàm về sau dương tiểu long trong lúc nhất thời lại phạm đau đầu quang vội vàng bày quày bán hàng ngay cả cái cái cân đều không mang quay đầu nhìn nhìn cổng tiệm tạp hóa đại e theo m mang tiệm, tiệm một thùng trên, trong trong sách hai bên người đến trong tiệm. Trong tiệm liền một cái lao đ gia nằm trên gọi h đỉnh chuyển hơi chương khỏe, hài ế biết đầu động, đại Đại cung dung chuyển động, miệng hơi mở một khó khẻ, biết bao hài lòng quạt một lắc lắc rắc gia. Đại gia, g mở bao hai tiếng một điểm động tinh không có nhìn như vậy cửa hàng người ta đem đông tây chuyển xong cũng không biết tâm thật to lớn la bản mùa nước dương tiểu long tiếng nói lại để cao chút nước khoáng hai khối đồ uống mình cầm lao đầu nghe xong mua đông tây phản xạ có điều kiện đ á p lời sau đó mới chậm rãi mở mắt ra dương tiểu long cầm bình nước khoáng nói tiếp lao bản ta có thể hay không mượn ngươi nhà cái cân dùng một chút giá gấp quên mang lao đầu phất phất tay để chính hắn lê hoay dương tiểu long đem cá phóng tới xứng được lão bản ký vẫn là cân lao đầu hơi không kiên nhẫn dùng tay thân lấy đầu gối đứng lên đi tới giúp hắn nhấn cái ký số nhìn thấy trong thùng cá đạo ư con cá này xinh đẹp à, bán thế nào nhanh lên chúng ta còn đổi thời gian không chờ hắn đáp lời một bên lão phụ nhân liền nhận lấy lời nói gốc dạ t h u ố c d i ụ c tốt tốt không có ý tư à. dương tiểu long ma lợi đem thạch ban phóng tới xứng được tổng cộng là bốn hai mươi sáu cá xạo là hai sáu mươi tám từ nhỏ đã toán học không tốt làm hắn lưu loát đưa di động móc g i thêm hai lần thu hoạch tương đối khá chương bốn thu hoạch tương đối khá tốt tốt không có ý tứ a dương tiểu long ma lợi đem thạch ban phóng tới trên cái cân bốn hai mươi sáu cân cá sạo là hai sáu mươi tám cân dùng di động tính toán một cái dương tiểu long đem kết quả đưa cho a di nhìn một chút a di thạch ban hết thể bốn trăm sáu mươi tám sáu cá sạo là một trăm hai mươi sáu cộng lại năm trăm tám mươi chín hai ngươi liền cho ta năm trăm tám mươi năm đi lão thái thái đạo cái gì năm trăm tám mươi năm đ ổ cái may mắn năm trăm tám mươi dương tiểu long có chút khó khăn kỳ thật cũng có thể bán một bên cô nương lại trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra hơi tin còn là thành t o á n bảo h ệ chặt đi đinh h ệ chặt tới sổ năm trăm tám mươi lam nguyên một bên lão phụ nhân thấy tiền dao miệng đập đi hai lần muốn nói gì cuối cùng lại cho nén trở về dương tiểu long mặc dù không có để tiền nhưng trong thùng còn có một chút con cua tôm nhỏ cái gì đều đưa cho các nàng hắn lấy về cũng là lãng phí đưa đông tây lao phụ nhân sắc mặt mới hơi tốt đi một chút quay đầu lại tán dương hắn sẽ làm ăn cá ban xong cùng tiệm tạp hóa lao đầu lên tiếng chào hỏi liền trở về trở lại ký túc xá đã là hơn một giờ chiều bụng sớm đói không được hôm nay kiếm nhiều khao khao mình đi xuống lầu dưới hoàng manh gà cơm cửa hàng lao bản hoàng manh gà lớn phẩn được rồi chờ một lát thời tiết quá nóng trong tiệm trống rông không có người nào thấy sinh ý tới lao bản lên tiếng sau liền n i n h lánh cạch lang bắt đầu bận rộn cẩn thật bỏng không có mấy phút một bát mùi thơm nước m u ố i hoàng manh gà liền đã bưng lên đậm đặc nước canh phối hợp nóng hổi nỗi đất càng đốt càng thơm ân tạ ơn ăn uống no đủ lại tại trong tiệm nghỉ một hồi dương thơm ân tạ ơn ăn uống no đ lại tại trong i ệ m n g h một hồi dương dương tiểu l o n i phụ cận ngư cụ cửa hàng có làm vòng t r ư ơ n ngư ngư cụ cửa hàng mới vừa vào cửa một cỗ xuyên tim ý lạnh chạm mặt tới ở mất kích dán làn ra bị điều hòa không khí khí lạnh thổi nhìn không được run cái giật mình hải cả ngư cụ cửa hàng thật nhiều sinh ý cũng không tệ dương tiểu long trong tay không có tiền có tiền hắn cũng muốn mở một gian ngư cụ cửa hàng trong cày lão bản gặp hắn tiến đến nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua bởi vì còn có cái khác khách hàng muốn chào hỏi trong lúc nhất thời không thể phân thân dương tiểu long trước hết tùy tiện nhìn xem c â hàng bên trên trong cày đủ loại đồ đi câu rực rỡ mươn màu rất nhiều đông tây hắn đều chưa thấy qua càng không nhận ra mấy phút sau lão bản đem phía trước khách hàng đưa tiễn vui tươi hớn hở tới bên trên điếu thuốc huynh đệ cần gì không tạ ơn ta sẽ không rút dương tiểu long đẩy lấy tay ta muốn nhìn một chút có hay không có thể câu đại ngư can yêu nhất định phải tất có à, ta trong tiệm đông tây là phụ cận nhất đầy đủ cứ việc chọn bao n g ư ờ i hài lòng béo l ã o bản vừa nói vừa chỉ chỉ sau lưng cậy hàng bên này đều là vừa tới hàng bình thường câu cái tầm mười cân không có vấn đề gì dương tiểu long nhìn nhìn, đông tây có được hay không hắn không hiểu dù sao giá cả không thấp mấy trăm trí thượng ngàn đều có liếc nhìn một vòng sau dương tiểu long đưa ánh mắt định tại một cây hết giá ba trăm tám mươi tám can bên trên lao bản đem ở giữa cái kia màu đen cầm cho ta xem một chút tốt cần câu cầm trong tay nặng chính trị s ờ lấy cảm nhận cũng rất tốt không giống lúc trước hắn cái kia hơn tám mươi cầm nhẹ nhàng không nói hôm nay vừa dùng lực kém chút gãy cái này là thích hợp nhất nội hải c a n thể dùng vật liệu đều là thượng hạng nhựa thủy tinh tốt đẹp nhất chỗ chính là không dẫn điện mặc dù không kịp carbon nhưng cùng giá vị cùng so sánh tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao dương tiểu long thử một chút xác thực rất không tệ cuối cùng cùng lao bản mài nửa ngày m ư ợ lưỡi để chừng ba mươi khối tiền lại đưa không ít con ngồi. vừa lòng t h o a ý cầm lên trang bị mới chuẩn bị về ký túc xá trên đường gặp phải giời chức lưu vũ phi xuyên cái nơi đó đưa hàng áo ra cưới cái loại cực lớn đưa hàng điện con lửa đầu tóc dối b ờ i cùng cái ổ gà như không còn là bóng loáng bóng loáng làn da cũng đen một cái độ lao dương ngươi cái này cầm trong tay cái gì vừa mua cần câu ưu a hai ngày không thấy súng hơi đổi pháo sao lưu vũ phi đem xe chân đánh lên phối hợp đốt điếu thuốc mua tốt như vậy cần câu có cái gì dùng à đại ngư đều ở bên trong đâu dương tiểu long cười, cười không có giải thích lúc trước hắn là không đồng dạng vậy coi h u n bị dựa à n như i hãng ộ tiền lương tháng này còn không có phát trước đó nằm viện đều dùng không sai bịt lắm mặc dù hôm nay kiếm một chút còn không có che nóng lại mua trang bị đồ ngươi nhìn ngươi kia móc dạng không cần tiền là được trước khi đi nói cho ta ân trở lại ký túc xá trời cũng không sớm x ô n g cái nước lạnh tắm liền nắm sấp ngủ trên giường hạ sáng sớm hôm sau dương tiểu long vẫn là bình thường đi làm hôm nay trong tiệm mới tới cái nhân viên bởi vì là cái m ộ i tử nguyên bản không quá chịu khó phạm chính thanh hôm nay c ũ n g như điên cuồng cái gì sống đều cấp làm hắn cũng đúng lúc rơi vào cái thanh nhàn điểm danh qua đi quản lý tới bàn giao để dương tiểu long hào hào mang mang công nhân viên mới nguyên lai m ộ i tử là hắn cháu họ tới làm nghỉ hè công biết được nàng gọi vương hải yến tiểu cô nương xem xét chính là không có ra trải qua ban gặp người một câu không nói ngẫu nhiên dựng câu nói đỏ mặt cùng quả táo như hôm nay trong tiệm sinh ý giống như thường ngày không tốt cũng không xấu chứ ngẫu nhiên có hai người điểm l y cà phê ngồi nửa ngày không có người nào loại này cửa hàng đặc biệt thích hợp dưỡng lão chứ không có năm hiểm một kim tiền lương còn thấp bên ngoài cái khác cái gì đều tốt giữa chưa sư phó quản lý để ta tới nói cho ngươi giữa chưa làm nhiều hai cái đồ ăn khả năng có lãnh đạo qua tới kiểm tra vương hải yến chạy tới ngại ngùng thấp giọng nói tốt dương tiểu long t ừ khi đi tới quán cà phê mấy người khác liền rốt cuộc không đốt qua nhân viên bữa ăn không phải không nhận ý mà là làm thực tế là quá khó ăn một đạo đơn giản chua cay cả trắng bọn hắn mạnh xinh xinh có thể biến thành trắng đốt vẫn là hầu tâm mặn cái chủng loại kia bất quá hắn cũng không toi công bận rộn một tháng có thể lấy thêm hai trăm khối tiền sư phó có cần hay không hỗ trợ vương hải yến yếu ớt hỏi một câu không dùng dương tiểu long cười nói đối về sau gọi ta dương tiểu long là được sư phó sư phó nghe khó chịu tuất sư phó một bên phạm chính thanh gặp bọn họ hai người nói chuyện đang vui lại bắt đầu ra yêu thiêu thân dương tiểu long tới đây một chút vội v ắ n g đâu không rảnh ăn cơm buổi trưa ở giữa quản lý nói chuyện phiếm hỏi dương tiểu long hôm qua đi bờ biển thu hoạch nghe xong câu hai đầu cá Có c h ú trong không quá tin tưởng, một bên Phạm Chính Thanh Càng là hướng hắn tin tưởng, bên Càng quá một t là n mắt, chỉ c nháy mắt đến cuối tuần tối hôm qua còn không có tan tầm lưu vũ phi liền gọi điện thoại để hắn hôm nay sáu giờ rưỡi sáng đổi tới hải cảng mã đầu dương tiểu long năm giờ rưỡi liền lên tới thu thập mang lên hôm qua vừa mua trang bị mới chuẩn bị đạp cùng hưởng xe đạp gắn g sức đuổi theo cuối cùng là đổi tới sáng sớm mã đầu đậu đầy đủ loại thuyền các bận rộn có ra biển mới trở về chính vui vẻ ra mặt dùng cần cầu hướng xuống gỡ lấy cá lấy được có đang chuẩn bị ra biển chính đâu vào đấy sửa sang lấy cua lồng lưới đánh cá cái gì dương tiểu long liếc nhìn một vòng sau mới phát hiện lưu vũ phi thân ảnh con hàng này chính xuyên cái ra sái trên bong thuyền lý lưới đánh cá đâu lưu vũ phi dương tiểu long đi đến trước mặt hướng hắn phất phất tay lưu vũ phi n g n g đầu gặp hắn tới hô lên mò h ô trợ dương tiểu long cương đến trên thuyền đối diện qua tới một cái đen nhánh lại tráng t r u n g nhân nhân ngăn lại đường đi của hắn tiểu h o a tử có chuyện gì sao ta tới tìm ta bằng hữu vừa nói vừa chỉ chỉ bong tàu bên trên lưu vũ phi lập tức sẽ ra biển không có việc gì tranh thủ thời gian đi xuống đi lưu vũ phi thấy thế chạy tới lão Hắn là b ằ n g hắn ư u t chiếc thuyền này nương cũng n liền khoảng một mươi một một mươi hai mét chiều dài nghĩ ra ngoại hải căn bản không có khả năng trên cơ bản đều là tại nội hải phủ cận hải vượt đi vài vòng trên thuyền cũng liền người một nhà bận rộn sẽ không thuê những người khác lần này đường b i ể n tương đối ngắn qua lại một ngày liền đủ cho nên không cần chuẩn bị quá nhiều đông tây xuất phát trước vừa cẩn thận kiểm tra một lần trang bị xác nhận không có vấn đề sau chuẩn bị xuất phát đích đích đích trung nhiên nhân ngồi đang thao túng trước sân khấu đầu tiên là nhấn một tiếng còi hơi tiếp lấy thuần thục treo lên đ à thuyền cùng xe không giống khởi động lúc căn bản không cảm giác được nó tại động đặc biệt chậm chạp đi thuyền hai mươi phút tả hưu dương tiểu long cảm giác có chút không đúng trong dạ dày của hắp đang lăn lộn miệng bên trong không ngừng bãi tiết nước bọn tuyến dịch và thực tế là không ní được lảo đảy ra cửa chạy đến bong t trong phòng điều khiển trung niên nhân m i ế t m i ế t miệng nguyên lai、like、là cái dưa sống viên phun ra sau cảm giác thật nhiều ghé vào mạn thuyền bên trên toắt mồ hôi lạnh ầm ầm sóng dậy mặt biển tránh đầu hắn choáng hoa mắt lưu vũ phi đưa bình nước hoặc tới lao dương ngươi say sóng cũng không nói sớm thật là sống chịu tội ồ ồ ồ phi dương tiểu long xúc xúc miệng mặt ủ mày trao đạo ta nào biết được trước kia trong nhà c h è o thuyền cũng không có ngất xịu sau một tiếng thuyền đã đi thuyền đến vị trí chỉ định trung niên nhân đem đường biển điều chính tốt liền đi ra phòng điều khiển tiểu lưu đem đâm lưới lấy tới được rồi lưu vũ phi đem chỉnh lý tốt gai lưới kéo đi qua đâm lưới cũng là phân lớn nhỏ đồng dạng đều là tuyển dụng ba tầng lưới trong biển dùng đều là dùng bốn ngón tay tương đối nhiều nhưng cũng có chút thất đức người tuyển dụng lớn nhỏ ăn sạch cũng chính là thường nói tuyệt hậu lưới trung nhiên nhân đầu tiên là tìm tới một cái b ọ t biển cầu cũng chính là đỉnh cao nhất đâm xuống lưới muốn hai người một người phụ trách lý một người phụ trách hạ không phải loạn liền phiền phước dương tiểu long cũng giúp không được cái gì bận điệu đứng tại cái này còn có chút vướng chân vướng tay dứt khoát đi đến một bên đem mình cần câu móc ra thời tiết quá nóng hôm qua thiên lão bản tặng trương ngư tử đều có chút hương vị, thanh hôi, thanh hôi. thao túng lam vòng g i a hỏa này cả ngày cùng uống nhiều như một ngày ngủ đến muộn có mấy cái tiểu ngư tôm nhỏ tại nó bên cạnh du động nó cũng lười động bọn hắn vị trí hải vượt cách đường ven biển tương đối gần t r u n g quanh thỉnh thoảng cũng có thể trông thấy cái khắc thuyền đánh cá đi ngang qua đáy nước thỉnh thoảng liền có lưới lớn phải cẩn thận một chút không phải không đợi tới chỗ liền bị thương nhưng mơ hồ có thể trông thấy bảy tám đầu giống dây mướp một dạng đông tây đều nhịp treo ở phía dưới nếu không phải là bởi vì lam vòng thể tích nhẹ tiểu l i n h sống thật đúng là phát hiện không được lam vòng linh mẫn xuyên qua khe hở nguyên lai là một đám ngay tại ngủ say cá hố b ầ y cá hố là thích quần cư ban ngày thích đi ngủ lúc buổi tối sẽ ra ngoài kiếm ăn dương tiểu long ma lợi đem lộ á c ầ u treo thượng hải quan run nhìn ra khoảng cách đến có khoảng hơn hai mươi mét đứng người lên một cái vung tay đâm một tiếng chỉ rơi vào nước t ó é lên tầng tầng vận sóng mau chóng chìm xuống chỉ rơi kinh hai chung quanh tôm cá bốn phía du đãng có kinh nghiệm lần trước hôm nay xúc cảm không sai một lần liền thành công để qua cá hố bảy khe đá chỗ chờ trong chốc lát cá hố ngủ được là chết thật vừa rồi động tĩnh lớn như vậy quả thực là không có tỉnh không cắn câu là cái đầu đau sự t ì n h h ắ c tiểu h ò a tử thu hoạch thế nào trung nhiên nhân đi tới tọa hạ đạo vừa mới bắt đầu có muốn giúp đỡ sao dương tiểu long muốn đứng lên dù sao dự người ta thuyền có chút băn khoăn trung nhiên nhân vẫy vẫy tay tay ra hiệu hắn tọa hạ hai người vốn là không quá quen trong lúc nhất thời bầu không khí có chút thẻ ngắt bất quá dương tiểu long không để ý những này tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đấy nước cá hố con mồi bị chúng quanh tiểu ngư tôm nhỏ vây lại g a ngay lớn bắt t đầu tại hắn hằng câu thu giây có cách nào. lúc một đầu biển cá xạo không biết từ cái kia bơi tới điều này cũng làm cho dương tiểu long có chút mừng rỡ con rồi lại nhỏ cũng là thịt không phải nhanh chóng thu hồi móc nối một lần nữa đem trước đó chuẩn bị kỹ cảng sông tôm từ phần lưng lọc vào cá sạo là đấy b i ể n thường thấy nhất thịt tính loài cá cái đầu nhỏ tham ăn cho nên cũng tương đối tốt câu một chút sưu dương tiểu long đứng người lên đột nhiên ném đi con mồi đón gió vẽ ra trên không trung một đạo sinh đẹp đường vòng cung lần này chạy khoảng cách có chút gần còn kém cái chừng một mét bất quá dạng này cũng tránh kinh động nó cá sạo kích thước không lớn cũng liền một hai cân tả hữu ngay tại kiếm ăn nó thấy phía trước có đồ ăn liền lúc lắc cái đuôi hướng nó tới gần thăm dò tính dùng mẹ ủi mấy phút sau có thể là ngăn cản không nổi con tôm dụ hoặc cuối cùng vẫn dương tiểu long khỏe môi nết lên tiểu dung ma lợi chuyển động tuyến vỏng động tác lao luyện rất chương sáu chúng đích h ả i l a n g cá chương sáu chúng đích h ả i l a n g cá soạt một tiếng dương tiểu long đột nhiên một sách con cá đầu đón sóng chui ra mặt nước lưu vũ phi đúng lúc đi tới trông thấy vội vàng nắm lên chép lưới đi vớt lao dương kỹ thuật có thể à? vận khí tốt vận khí tốt đầu thứ nhất cá thành công mắc câu lưu vũ phi tán thưởng một chút chạy tới hô lão bản ăn cơm lão bản làm cơm tốt n ắ m chặt thời gian ăn đi một hồi lên kéo lưới ân từ lưu vũ phi nơi đó biết được lão bản tên là trường có tài là một điển hình hại cả ngư dân dương tiểu long đem cá bỏ vào trong thùng n u ô i trên thuyền ngược lại là có sống khoang chứa cá tôm nhưng một hồi bọn hắn muốn thu lưới lo lắng cá mơ hồ vẫn là cách ra tốt trên thuyền cơm nước liền tương đối đơn giản một ngôi nhà dùng bình ga s phối lên một cái đơn giản độc đầu chiếu phía trên đỡ lên một cái cùng loại thùng sắt y nội n ồ i đem chuẩn bị kỹ càng mì ăn liền cùng rau xanh đổ vào một nồi xào nấu là được trên thuyền nghĩ dừng lại ba món ăn một món canh là không quá hiện thực sóng tốn thời gian nơi đó ngư dân mặc dù trên cơ bản từng nhà đều có mình thuyền đánh cá nhưng đều là tương đối đơn giản cho nên trên điều kiện tự nhiên cũng tương đối đơn sơ một chút cùng trên tv những cái kia du thuyền cũng không đ ồ n g dạng ba người đơn giản ăn một chút tiếp qua một giờ liền có thể kéo lưới chưng lão bản có chút mệnh ra rời liền đi phòng điều khiển nằm thuyền ở vào trạng thái trôi nổi không dùng quá nhọc lòng dương tiểu long nhàn rỗi không chuyện gì lại cầm lấy cần câu ngồi vào bong tàu bên trên chuẩn bị t h ử thời vận lam vòng trương ngư ngay tại kim ế ăn lóng tay lớn nhỏ con tôm vừa đi ngang qua liền bị nó một thanh m ư t vào ăn đẹp mỹ hương ngọt làm việc dương tiểu long thao túng nó bắt đầu ở đáy biển quay vòng lên đi ngang qua lưu vũ phi bọ sứa ngay tại trong lưới k hắn ô không, ngừng cá ngược lại là không nhìn thấy. hôm nay sẽ không không n ngừng ruộng, ngược nhìn nay quân g gì dãy thấy, Ngay cá cái cá? lại là là tại đi à, h sẽ đó là cái gì cá? Ngay tại hắn quan sát sớ lúc một đầu bên lưng bộ hiện màu nâu xanh phía bụng màu xám nhạt hai bên lân phiến có màu đen dựng thẳng vắn cá lướt qua thân thể so lúc trước hắn câu thạch ban còn muốn dài nhỏ có chút cùng loại quê quán trong sông thanh ngư dương tiểu long đầu tiên là nắm tay can cất k ỹ sau lại đem lộ á câu phủ lên con mồi lần này hắn tuyển dụng chính là sống mồi mặc dù không biết là cái gì chủng loại nhưng xem xét cái đầu liền đặc biệt húng mãnh khẳng định là ăn thịt mồi cá vào nước vừa vặn rơi vào đại ngư ngay phía trước vì để cho tiểu ngư bảo trì sức sống đến hấp dẫn nó dương tiểu long chỉ dùng móc treo lại cái đuôi của nó tiểu ngư vào nước sau liền bốn phía du đãng dương tiểu long một bên lay động trong tay cần câu một bên thu phóng lấy tuyến vòng tá lực đại ngư có thể là đói nhìn thấy du động tiểu ngư một cái v â y đuôi liền lao đến tiểu ngư thấy nó、no、tới có chút hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng cái đuôi bên trên bị lưỡi câu ô m lấy làm sao có thể chạy đi được d â y rủa sẽ chỉ làm đại ngư càng hưng phấn nháy mắt liền tới trước mặt không hề nghĩ ngợi liền mở ra cùng mẹ vợ như miệng rộng một thanh nuất vào du động tiểu ngư c á c cạch dương tiểu long trong tay cần câu liền truyền đến không kịp nghĩ nhiều góp chân đầu gối chăm chú chống đỡ lấy thân tàu nhanh chóng chuyển động tuyến vòng ra biên bên trên cá lưu vũ phi xem xét kia cần câu c o n g thành như thế kích động mở to hai mắt nhìn mã mẹ nó thò đầu ra nhanh nhanh nhanh dương tiểu long một bên lay động một bên điên cùng ra biên hắn vẫn là đánh giá thấp đại ngư khí lực liên tục thả mười mấy mét còn mạnh hơn rất dây câu từ từ ra bên ngoài kéo quất nó quất nó lưu vũ phi hai tay nắm thật chặt thuyền luyễn tư thế kia hận không thể có thể cơi đại ngư trên thân mới tốt mấy phút sau tuyến ra không sai bị lắm đại ngư đoán chừng cũng mệt mỏi động tính không có vừa mới bắt đầu lớn dương tiểu long hai cánh tay nâng cánh tay vừa chua lại đau t h ở phào dương tiểu long bắt đầu chậm rãi thu dây chuyện gì xảy ra kéo không n ú c ních thử hai lần cần câu đều bị kéo cong thành q u o n g nhưng trong nước tuyến vẫn là không n ú c ních dương tiểu long có chút nóng n ả y cần câu thế nhưng là hắn vừa mua còn không có che nóng hồi đâu thao túng lam vòng quan sát nguyên lai là đại ngư tiến vào trong động còn rất g à o h o ạ t bất quá hôm nay nó gặp phải dương tiểu long xem như xui xẻo lam vòng trương ngư bơi tới đại ngư bên cạnh nguyên bản màu vàng nâu thân thể bắt đầu biến hóa toàn thân phát ra lóa mắt màu làm vòng sáng Lang quang bị nước biển chiếu sặc sỡ l ó a mắt đại ngư thấy t r ư ơ n g ngư phát ra l a n quang đầu to lớn không khỏi lại đi đến mặt rụi r ụ ù có chút sợ hãi lam vòng t r ư ơ n g ngư cũng mặc kệ nhiều như vậy thấy t h ế trực tiếp đường vòng đến nó phía sau dù n g bén nhọn r ă n g h u n g h ă n g chính là một t h a n h bị đau đại ngư lại bắt đầu điên cùng kẹt đậu dương tiểu long cũng không có n h à n r ỗ i trong tay tuyến luân hồi thu chủ tuyến bị kéo kéo c ă n g t h ẳ n g t ắ p thật đúng là năm không đi đánh lấy rút lui hắn trên thuyền kéo lam quang t r ư ơ n g ngư liền theo sát sau lưng đội đại ngư không có đường lui mặc dù tâm không c à n tinh không nguyện nhưng theo tuyến càng thu càng ngắn vẫn là chậm dãi tới gần thuyền bên c năm mét nhanh chuẩn bị bên trên chép lưới được rồi lưu vũ phi ôm chép lưới tựa ở mép thuyền bên trên kích động dương tiểu long liên tha đai t ú m hoa một tiếng đại ngư bị sách xuất thủy mặt lưu vũ phi dùng trong tay chép lưới bao trùm đem đại ngư chép vào quay quai con cá này không nhỏ ít nhất cũng có năm sáu cân hai người cười cười nói nói lúc trong phòng điều khiển trương lão bản đi ra thấy bong tàu bên trên nhảy nhót tương bừng cá đạo tiểu hòa tử có thể a hải lang đều có thể kéo lên nguyên lai、like、con cá này gọi hải làng a â hải lang là chúng ta dân bản xứ cách gọi cũng gọi cá đối thích quân cư xem ra hôm nay sẽ không không quân giá cả thế nào dương tiểu long vẫn là quan tâm nhất tiền về phần có ăn ngon hay không cũng không đáng kể dù sao hắn cũng không ăn ngươi cái này kích thước không lớn đ o á n c h ừ n g c h ừ n g hai mươi một cân đi kia vẫn được hắn con cá này ít nhất nặng năm cân tính được cũng một trăm khối tiền đâu tăng thêm cá s ạ o so hắn tại quán cà phê một ngày tiền lương còn cao không sai trên l ệ n h thời gian không nhiều trưng lão bản bọn hắn hạ lưới đánh cá cũng có thể thu dương tiểu long đem cá cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong thùng mượn dùng trên thuyền tăng dưỡng cơ cho bổ dưỡng liền cùng đi qua hỗ trợ tổng không ăn không, không làm việc Trương lão bản đứng tại thuyền nguyễn bên cạnh lưu vũ phi không biết từ cái kia kéo cái lớn dò trúc tới bắt đầu lên lưới trương lão bản đem đầu thuyền xe thời khởi động hai cái vòng lăn chuyển động đâm lưới cũng c h ậ m chậm bị kéo lên ai có hàng có hàng lưu vũ phi thấy mặt nước có động tĩnh dùng trong tay chỉ bên cạnh lớn tiếng hô điều thứ nhất là cái thạch ba tử cũng liền một cân t à hữu hai người bọn hắn người phụ trách lên lưới dương tiểu long liền phụ trách ở một bên đem cá tử trên mạng c ờ i xuống p h ó n g t ơ i sống khoang chứa cá tôm tiểu hoạ tử trước đi mang tay đ ư n g bị cuốn tới ân mười mấy phút sau lưới đánh cá đã bị kéo lên một nửa n h ư tờ thứ nhất lưới kết thúc chỉ có hai đầu mười cân tả hữu đại ngư hôm nay toàn bộ hải vượt không bao nhiêu thuyền đánh cá điểm này cá lấy được có thể nói là có chút thảm đạm chẳng lẽ đại ngư đều di dân chương lão bản g cao mày không nói lời nào lấy ra một cây rún gió thuốc lá điểm lên ngắm nhìn cách đó không xa tấm thứ hai lưới vị trí l ã o bản muốn không nên tiếp tục lên đợi chút đi một hồi nên thủy chiều xuống trương lão bản một điếu thuốc hút xong đem thuyền đi thuyền đến vừa rồi dương tiểu l o n g câu được hải làng cá vị trí chuẩn bị ở đây thử thời vận trừ khí chơi ác liệt bình thường hải làng cá đều là thành quần kết đội đâm lưới hạ tốt lại đem trước đó rất mấy cái cua lồng sách tới l ã o bản mau tới đây thuyền vừa mới ngừng đúng chỗ đưa đầu thuyền lưu vũ phi liền xông lấy bọn hắn với gọi nhìn tình huống hẳn là có phát hiện dương tiểu long đi theo đi tới chỉ gặp hắm vào mạn nửa lộ ra mặt nước cua trong lồng soạt phần phật vang lên thất thần làm gì hỗ trợ à? liệu vũ phi thúc d i ụ c nói trường kỳ chưa từng làm sống lại hắn mặt t r ợ t bò bừng một cái cua lồng cũng không nhẹ không xương đều là tuyển dụng thanh thép mối hàn thêm thượng vắng b u ồ n thân hút nước coi như không có hàng tình hùng dưới cũng có tầm mười cân nặng dương tiểu long giúp đỡ sách một thanh thật đúng là bên trên lớn hàng chỉ thấy hai con hẹn tám chín hai lớn thanh cua khiêng cái kìm lớn không ai nhường ai tại bóp lấy đỡ cũng chớ xem thường thanh cua bọn chúng cái kìm lực cắn không thể khinh thường bị nó kẹp một chút coi như không gãy xương cũng phải rơi khối thịt m sáu con lớn thanh cua còn có hai ba con ba bốn hai tả hữu sắc cua con cua để lên cũng không thể đặt chung một chỗ không phải vật lộn sẽ đem kìm lớn cho kẹp rơi đặc biệt là vỏ bầm mềm không có hai lần liền sẽ bị c ẹ p chết trương lão bản từ phòng điều khiển cầm một vòng dây thừng chất dẻo tới tiểu lưu người đem con cua cho trói lên ta đi mở thuyền đổi một vòng không phải hôm nay ngay cả tiền xăng đều không đủ ân lưu vũ phi tiếp nhận dây thừng chất dẻo dùng cái kéo kéo một đoạn xuống tới đưa cho dương tiểu long lao dương giúp đỡ chút không có ý tứ ta không có chạm qua cái đồ chơi này ta dạy cho ngươi rất đơn giản lưu vũ phi đem găng tay đeo lên cẩn thận từng ly từng tí dùng cái kẹp kẹp một con dương nhanh múa vớt lớn thanh cua ra đầu tiên là dùng chân đạp lên phần lưng sau đó đem chuẩn bị kỹ càng dây thừng chất dẻo thuận kìm lớn q u a n quanh năm phút xuống tới lòng bàn chân hắn hạ con cua còn không có trói tốt dây thừng chất dẻo ngược lại là dùng không ít lớn thanh cua toàn thân bị quấn c ù n g cái xác gớp như lưu vũ phi ngươi đến cùng có thể hay không con cua không chết đều bị ngươi đụa chơi chết、Sweet. nói nhỏ chút ta cũng vừa đến không có mấy ngày ngươi cũng không phải không biết dương tiểu long chân mắt mặc dù hắn sẽ không nhưng nhìn hắ chợ tối h t n cùng quê mặt trời t mở đi hỏa hồng giáng chiều ấn đỏ nửa bầu trời mênh mông vô bờ mặt biển cùng đoàn lửa như thủy chiêu chậm rãi thối lui trương lão b ả n đem thuyền đi thuyền đến thả lưới hải vực có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này phối hợp ăn ý nhiều bất quá cá lấy được vẫn như cũ có chút không gần nhân ý tiếp mấy cận á cá thu, cá thu còn còn c ba nghỉ nghỉ. Thấy thấy giờ thuyền đánh cá mới chậm rãi ung dung cập bờ lúc này bên bờ đèn đốt sáng trưng lớn nhỏ xe hàng ngổn ngang lộn xộn ngăn ở đối diện mã đầu bên trên bên cạnh xe hàng cá tử ngươi một lời ta một câu ẩm ý lấy t h u y ề n vương ngưng tốt mấy cái nam nam nữ nữ liền tranh nhau chen lấn vây quanh lão bản thu hoạch thế nào chẳng ra sao cả t r ư ơ n g lão bản mặt b u ồ n r ầ u quay đầu đối lưu vũ phi đạo đem đại ngư vớt ra Tốt. lưu vũ phi biết lão bản tâm tình không tốt cũng không dám nói thêm cái gì cầm lấy chép lưới quay người hướng sống khoang chứa cá tôm đi dương tiểu long đem mình thùng sách x u ố n g d ư ớ i dùng tăng dưỡng cơ hiệu quả chính là không giống n g à y kế vẫn là nhảy nhót tương bừng tiểu hoạ tử cá bán hay không nó bên trong một cái hàng cá tử lại gần hỏi bán giá cả bao nhiêu cá xạo ba mươi đầu này hải lang kích thước không lớn cho ngươi mười khối đi、Tính. Nhìn nhìn so、t ân phạm, mặt mặt phạm chính thanh lên tiếng trước nhất hai người lên tiếng chào a thật câu được cá ân phạm chính thanh đem trong tay hắn thùng tiếp tới nhìn xem trong thùng cá hơi kinh ngạc kỳ thật hắn cũng thích câu cá Có đôi khi nghỉ ngơi đến khi ngơi biển nghỉ bờ một đêm ợ i tới giờ tới liền rơi chính cho cũng túc nhưng không nửa ngày, trúng xuống. n là qua, g bây y Ký u xá n bản người, hiện lưu tại phi đi, vũ ớ tới i viên lại tiểu lại người người. Một nhân đương, nên còn bọn hắn cho chỉ đêm là cô không có chuyện gì xảy ra trời mới vừa tờ mở sáng dương tiểu long liền rời giường đơn giản rửa mặt xong trong thùng nước bị điều hòa không khí khí lạnh thổi đến thật lạnh bởi vì là trong biển cá hắn cũng không dám đổi thành nước máy tân tân khổ khổ sách trở về vạn nhất chết liền l ô lớn giờ làm việc là tám giờ rưỡi nhìn một chút mới sáu giờ nữa vừa vặn có thể lợi dụng thời gian kém đi thị trường bảy cái bẫy sáng sớm hải cảng tiểu trấn đặc biệt đẹp trầm trầm thanh phong bí mật mang theo sóng biển ý lạnh phương đông quá dương cương lộ ra ngân m ạ c h sắc ngẫu nhiên có mấy cái hải âu dương cánh m à qua tiểu trấn các lại bắt đầu bận rộn lại phong phú một ngày dương tiểu long đến thị trường lúc còn không có bao nhiêu người lại đến trước đó tiệm tạp hóa lao đầu chính tốn sức ba lạp ra bên ngoài ra lấy bảy lao bản tiểu hào cân điện tử có hay không lao đầu xoay người thấy là hai ngày trước bán cá tiểu hoa tử đạo có à muốn cái gì giá vị ta xem trước một chút đi hắn cũng không rõ ràng trước kia cho tới bây giờ chưa làm qua sinh ý lao đầu tiểu điếm k h n g lớn nhưng ngũ hoa tám m nhỏ đến một chương â y trơm, tám từ chức i gì chương n có tám i ể u Long n h từ chức n bảy giờ đồng hồ trên thị trường người dần dần nhiều hơn đại bộ phận đều là chút lao đầu lao thái thái kéo cái xe nhỏ mua thức ăn đi dạo dương tiểu long đem trong thùng cá lắc lắc không phải một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng khẳng định không dễ mua tục ngữ nói tốt người sống một hơi cây bán một miếng ra n g ư ơ i tốt xin hỏi ta có thể bày ngơi ư nơi này sao chính đương hắn đùa cá lúc một cái thanh âm thanh thúy chuyển tới dương tiểu long ngầm đầu một cái tết tóc đôi ngựa biện dáng người cao g ầ y tiểu cô nương mang theo cái lưới bao đứng tại trước mặt bên trong đựng đều là một chút phổ biến cá thu cá hắn đến tương đ ố i sớm cho nên vị trí chống không tương đối nhiều cái điểm này toàn bộ thị trường trên cơ bản đều bay đấy thị trường có chuyên môn cho quy hoạch vị trí loạn bay sẽ bị phạt khoản ngươi tốt tiểu cô nương cho là hắn không có nghe rõ lại hỏi một lần a dương tiểu long đem thùng hướng bên cạnh rời rời dù sao hắn cá cũng không nhiều dùng không được quá nhiều địa phương cảm ơn ngươi tiểu cô nương đầu tiên là đem lưới bao cá lập tức đến lại một đường chạy chậm từ ngoài cửa xe xích lô bên trên cầm cái bồn xuống tới còn có một cái cỡ nhỏ tăng dưỡng cơ tiểu cô nương nghiệp vụ tương đương thuần t h ụ hai ba lần liền đem cá chỉnh lý tốt tiểu h ỏ a tử cá xạo bán thế nào một vị mang theo hải tử nữ nhân đem xe đẩy rừng ở hắn trước sạp bốn mươi năm một cân nữ nhân quan sát hai mắt có chút ý động nhưng không đợi dương tiểu long đón thêm lời nói lại dẫn tiểu hải đi bảy giờ rưới trên đỉnh đầu ngày dần dần độc cá tinh thần đầu cũng có chút trong lúc đó hỏi giá không ít người nhưng nửa ngày xuống không có một người mua bên cạnh bán cá thu cá tiểu cô nương còn bán hai đầu ra ngoài hài trà hắn ngươi nhìn bên kia cá rất không tệ a i đi qua nhìn một chút một đôi trẻ tuổi vợ chồng cười cười nói nói đi đến trước sạp l á c bản cá xạo giá cả bao nhiêu nam nhân lên tiếng trước nhất bốn mươi lăm một cân đều là trong b i ể n câu nữ nhân ngồi s ổ m xuống s á c h s á c h cùng nam nhân thương lượng một chút sau để hắn đem cá chứa vào hết thẻ hai cân hai lượng chín mươi chín khối tiền dương tiểu long m a lợi đem cá cân xong chứa vào lại tại trong túi rót chút nước phòng ngừa thời tiết quá nóng làm chết tốt、à. nam nhân đưa di động trả tiền ghi chép cho hắn nhìn xem đi trẻ tuổi vợ chồng trả tiền liền quay người rời đi chờ hơn một giờ cuối cùng là khai trương dương tiểu long đem còn lại hải làng cá hướng chỗ thoáng mát kéo kéo ra hỏa này cái đầu lớn lúc đầu tại trong thùng liền tương đối bất khuất nhanh tám giờ một đầu cuối cùng cá bị tiệm tạp hóa lao đầu cho mua đi nói là giữa chưa con trai con dâu phụ nhi trở về vừa vặn người một nhà đủ ăn hết thể một trăm linh bốn khối tiền lao đầu quay dày đòi hỏi chỉ cho một trăm cuối cùng khả năng chịu không được dương tiểu long ánh mắt lại ném bình nước khoắng cho hắn hai đầu cá bán xong đem đông tây kiềm chếm chạy trở về đi làm gắng sức đuổi theo vừa vặn kẹp lấy điểm đến trong tiệm quản lý cầm cái sổ điểm danh chuẩn bị điểm danh gặp hắn vô cùng lo lắng ôm một đống đông tây tiền đến hướng hắn phất phất tay ra hiệu mau đem đông tây thu lại dương tiểu long có chút xấu hổ ma lợi đem công cụ chuyển tới bếp sau bọn hắn cửa hàng mặc dù nhỏ nhưng ở vào du lịch tiểu trấn trong tiệm vô luận là trang trí vẫn là phong cách đều tương đối có đẳng cấp nếu là khách nhân tiến đến nhìn thấy lại là thùng nước lại là sừng có chút không thể nào nói nổi điểm xong tên quản lý tới hỏi thăm một chú ý điểm ảnh hưởng đừng chậm Thời i g a ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là một tuần lại qua quá nhanh, n n khứ, h đảo là lễ ữ n g này dương tiểu long mặc dù không có dù dụng không thời gian ra biển, nhưng hắn gian biển, lợi ra suy á cái cái n đến biển sản, mặc dù kiếm không đến cái gì đồng tiền lớn, nhưng ngày vận cũng có thể kiếm cái mấy 10 đồng tiền. Ngày này, Dương g giờ gì sớm mặc kiếm kiếm mấy đi hải đôi khi i kế, bắt thể ể tốt t khí có có dù Long s u nghĩ thật lâu hắn quyết định từ t r ư ớ c trong quán cà phê làm việc là rất nhẹ nhõm mỗi ngày chỉ dùng đầu vài chén trà là được nhưng tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp còn không có thật đến dưỡng lao niên kỷ không thể quá an nhàn trên mạng có câu nói tốt đáp lấy trẻ tuổi liền phải giày vò không phải chờ lão nghĩ giày vò đều có lòng không đủ lực buổi tối tan việc dương tiểu long cùng quản lý nói rõ tình huống quản lý giữ lại hai câu nhưng gặp hắn quyết định chủ ý liền cũng không có c ư ơ n g cầu nữa kỳ thật lão bản hai ngày trước liền đã hạ thông chi muốn làm cái gì giảm quân số t ă n g hiệu kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ đơn giản liền là sinh ý không tốt muốn giảm biên chế dương tiểu long lúc này nói ra b i ế n tướng cũng coi là g i ú p quản lý một chuyện bớt hắn đắc tội với người mặc dù sách rời trước thỉnh cầu nhưng một lát còn phải trước tiên ở ký túc xá ở tạm hai ngày hắn cũng không thể cùng lưu vũ phi như ổ còn không có tìm xong liền loạt tử hải cảng tiệu chấn mặc dù là điểm du lịch nhưng bình thường mùa hế phòng chống vẫn là thật nhiều đặc biệt là tới gần bờ biển một chút thôn xóm tiền thuê nhà lại tiện nghi còn có thể ở cái cảnh biên phòng dựa theo bình thường quy trình dương tiểu long rời chức là phải đợi kế tiếp công nhân viên mới nhập chức quen thuộc sau mới có thể đi nhưng trong tiệm tạm thời không định nhận người cho nên hắn chỉ dùng làm đến cuối tháng là được hôm nay là số 28, còn có cuối cùng hai ngày liền kết thúc thừa dịp hai ngày thời gian nhìn xem có thể hay không tìm phù hợp phòng ở dàn xếp lại liên hòa thôn hải cảng tiểu chấn nhất đông một cái duyên hải thôn xóm trong làng đều là một chút ngư dân những năm gần đây trên biện tài nguyên càng ngày càng thiêu thốn tốt bao nhiêu tuổi người đều ra ngoài vụ công cho nên phòng chống cũng tương đối nhiều dương tiểu long đạp cùng hưởng xe đạp đến liệt hòa thôn trong làng trừ mấy cái biển con vịt cùng hai đầu lớn hoa chó đùa dỡn rất an t ĩ n h đi nửa ngày mới nhìn rõ một cô nương đang dùng màn lưới che nắng dựng lều bên trong bổ lưới đánh cá ngươi tốt xin hỏi các ngươi nơi này có phòng chống t ử cho thuê sao dương tiểu long dắt cuống họng hô một tiếng cô nương xoay đầu lại dương tiểu long đầu tiên là xứng sở nàng không phải liền là vài ngày trước cùng một chỗ bày quậy bán hàng tiểu cô nương sao đằng sau bọn hắn lại tại phiên chợ bên trên đụng phải mấy lần mặc dù không nói chuyện nhưng cũng coi là nửa người quen là người. tiểu cô nương cười cười hai con răng mèo lóe lên lóe lên đặc biệt đáng yêu ta gọi dương tiểu long dương tiểu long bản thân giới thiệu một chút trước đó hai người là cùng một chỗ b à y qua b à y nhưng không có giao lưu cho nên cũng không biết lẫn nhau danh tự ta gọi cảnh điểm tiểu cô nương cũng như quen thuộc tự giới thiệu mình ha ha vẫn là cái đại minh tinh lặc cảnh điểm nghe hắn vẫn như cũng là nhàn nhạt cười cười không có đ á p lời kéo có chút xa dương tiểu long đem ý đồ đến cùng với nàng nói một lần muốn ra biển thuận tiện tiết liệt hỏa thôn là cái không có chỗ thứ hai đi đường mười phút liền có thể đến mã đầu nhà chúng ta liền có phòng ở cho thuê có muốn nhìn một chút hay không cảnh điệp ể m là người đ ị h nhà chỉ hai phụ ư người, ơ n trong nàng cùng g có ra mang năm theo hắn đến lầu hai bởi vì r a r a lớn tuổi chân không t i ệ n bình thường đều ở tại phía trước nhất nhà trệ t nàng muốn chiếu cố ra ra ở tại dưới đáy lầu một lầu hai hai gian phòng bình thường chính là c h ố n g không đầy ra cửa dương tiểu long một mình đi vào trong phòng mặc dù tương đối rành rối đãng chỉ có một t r ư ờ n g sách cũ bản cùng một cái g i ư ờ n g nhưng thu thập đích xác thực rất sạch sẽ diện tích của căn phòng cũng rất tốt đại khái ba mươi bình tà hữu mở cửa sổ ra liền có thể trông thấy đối diện biển tiếp lấy lại nhìn mặt khác một gian lớn nhỏ đều không khác lấy nhưng lấy ánh sáng vẫn là thứ nhất ở giữa tương đối tốt một chút cảnh điểm phòng ở bao nhiêu tiền một tháng ngắn hơn sáu trăm trường kỳ thuê năm trăm một tháng dương tiểu long gật gật đầu giá phòng cũng không cao một đám t sơn giả n lão đại gia đem đeo ở hông no điếu móc ra hút vào một ngụm sau thả đế dày bên cạnh gõ gõ lúc này mới chú ý tới còn có một người cảnh nha đầu vị này tiểu như là. tiểu hoa cảnh điếm cũng đem phòng cho thuê sự tình cùng lão đầu nói một lần lão đầu rất dễ nói chuyện trực tiếp vung tay lên đều giao cho tôn nữ để chính nàng nắm là được hắn một đám ư ơ n giả liền không chọn lợn rộn phòng ở sự tình đặt trước số giới dương tiểu long trước giao ba tháng tiền mượn phòng trong thẻ số dư còn lại liền thừa hai ngàn phải nắm chắc thời gian làm ít tiền không thể sau, ký thể Hai miệng ăn núi ngày Dương Long Tiểu t đem ú lở. sau, cảnh xá hành lý cái hành mạch mượn dùng lý c tới, gì đều một mạch trở tới. may trở điểm nhà xe xích xe lão ô không phải b bao bao đầu trước kia an vị tại cửa ra vào may v á lây l ư ớ i đánh cá gặp hắn tới lên tiếng c h à o cảnh lão đầu nhà cũng là điển hình ngư dân bởi vì trước đây ít năm trong nhà xảy ra ngoài ý m u ố n tăng thêm bản thân hắn lớn tuổi cảnh điểm một cái tiểu cô nương lại không yên lòng nạn ra biển cho nên chỉ có thể tại phủ cận bờ biển dựa vào đi biển bắt hải sản duy trì sinh kế tới rồi ân bật đĩu đâu trong viện cảnh điểm ngay tại bên giếng nước giặt quần áo hai người lẫn nhau lên tiếng chào đuối chìa khóa xe cho ngươi thả ở phía trước trên mặt bàn tạ ơn a ân biết dương tiểu long đem hành lý mang lên lâu cứ việc nói trước mở cửa sổ ra thông khí nhưng gian phòng thời gian dài không người ở vẫn có chút buồn bực m ù i vị dương chiếu vật phẩm chỉnh lý tốt đã tiếp cận giữa trưa cảnh điểm nhà liền có mang cơm cơm t r ư a mười lăm khối tiền cùng bên ngoài ăn thức ăn nhanh không sai biệt làm giá cả đi xuống lầu cảnh điểm đã tại phòng bếp bắt đầu bận rộn trong phòng bếp mùi thức ăn thơm phiêu đầy cả cái tiểu viện dương tiểu long đi vào phòng bếp cảnh điểm giữa chưa thêm một vị được rồi có cần hay không hỗ trợ không cần một hồi liền có thể ăn cơm dương tiểu long nhàn rỗi không chuyện gì chuẩn bị đi chung quanh một chút vừa tới cửa liền gặp cảnh lao đầu ngay tại go go đập đập giống như tại chế tắt chiếc lồng một dạng đông tây hiếu kỳ đi tới xem xem một đường tới thấy trong làng thật nhiều người đều tại may may và vá đầu thôn dưới một cây đại thụ một đám đại cô nương cô vợ nhỏ đều đang bận rộn sống bọn hắn loại này cùng loại tại quê quán bờ sông bắt cá người may vá lồng không sai biệt lắm tiểu h ò a tử có thể hay không a cảnh lao đầu gặp hắn tới chê g h o nói sẽ không các ngươi cái này là chuẩn bị ra biển sao ân lao đầu dừng lại động t á c trong tay ngồi vào một bên tiểu mã chắt bên trên thói quen đem no điếu móc ra tiếp qua vài ngày trong làng liền chuẩn bị liên hợp ra biển cái này không đem đông tây đều tốt chỉnh lý chỉnh lý đừng đến lúc đó chậm trễ liên hợp ra biển dương tiểu long có chút mờ mịt hắn còn là lần đầu tiên nghe nói ân liên hợp ra biển chính là trong làng mấy nhà thương lượng xong đi ra viết hải đến bến cảng đi nhận thầu một chiếc thuyền lớn chia đều tiền xăng cá lấy được cũng giống vậy còn có một loại chính là mỗi nhà tự chuẩn bị lưới đánh cá cá lấy được toàn bằng vận khí của mình a nguyên lai、like、là chuyện như vậy dương tiểu long nhẹ gật đầu quay đầu lại hỏi đại gia vậy ta có thể hay không tham gia n g ư ơ i cảnh lão đầu cởi mở nợ nụ cười đương nhiên không được chỉ có bên trong làng của chúng ta quen người mới có thể a cũng là cho chuyện cái gì đâu ăn cơm cảnh điểm vây quanh cái đường viền tạp rề từ trong phòng bếp đi tới không có gì tiểu dương hỏi liên hợp ra biển sự tỉnh cảnh điểm lại hỏi long ca người nghĩ ra biển ân nói vô tâm nghe c ô ý cảnh điểm nhà các nàng mặc dù là lao ngư dân nhưng ra ra lớn tuổi liên hợp ra biển không giống như là bình thường vừa đi vừa về một ngày là được ít nhất đều phải nghỉ ngơi cái ba bốn ngày thậm chí thời gian càng dài lần trước trở về m ệ t nằm giường hơn nửa tháng ăn cơm trước đi cảnh lao đầu phủi phủi trên thân rơi cho bụi trực tiếp đi vào nhà dương tiểu long cũng chính là thuận miệng hỏi một chút đã không được liền suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác con đường nào cũng dẫn đến la mã không phải cơm chưa rất phong phú ba món ăn một món canh có cá có hải sản loại quy cách này mới mười lăm gói tiền đặt bên ngoài tiệm cơm một bàn cá cũng không chỉ cái giá này đương nhiên vợ biển đối tôm cá cái gì cũng không thèm khát nhỏ chút cũng không đáng tiền hoặc là ném hoặc là giữ lại mình ăn lao cảnh lao cảnh có ở nhà không chính ăn cơm ngoài cửa có người vô cùng lo lắng chạy tới lớn giọng hô không đợi cảnh lão đầu đáp lời cảnh điểm trước hết nhất đứng người lên cầm băng ghế tam t h ú ca ăn không ă n đâu nếu qua ngươi không vội sống ta nói hai câu liền đi đ e n nhánh đại hán lau lau mồ hôi trên đầu lão cảnh vừa rồi bên cạnh cửa cảnh lớn hơn đến thông chi nói là thuyền đã tìm xong bởi vì xếp hàng nhiều người để chúng ta chuẩn bị một chút xế chiều ngày mai liền xuất phát như thế bởi nhà chúng ta l ư ớ i đánh cá còn có một bộ phận không có chỉnh lý tốt lặc vậy ngươi bắt c h ú t g ấp ta không nói cho ngươi lại đi thông chi những người khác tam thúc không còn ngồi một chút không được ngươi giúp ra ra ngươi bắt chuốc ấp nhưng chớ chỉ hoan a đại hắn sau khi đi cảnh điểm những mày ra ra ta không phải nói cho ngươi chia ra viễn hải sao ngươi thân thể kia làm sao thả l ư ỡ i bình thường đổi b i ể n thì thôi lão ra t ử thở dài hắn làm sao không biết chạm hướng thân thể của mình nhưng mỗi ngày nhìn thấy tiểu nha đầu đi sớm về tối trong lòng của hắn cũng cảm giác khó chịu gặp hắn không nói lời nào cảnh điểm lại nói ra ra không phải lần này ngươi liền đ ư n g đi ta cùng tam thúc bọn hắn cùng một chỗ hồi não lão đầu từng thanh từng thanh no điếu đập trên bàn ngươi gặp qua nhà nào nha đầu ra viễn hải chương mười liên hợp ra biển chương mười liên hợp ra biển thấy ra ra phát t á cảnh đ i ể m thanh âm nhỏ xuống dưới nói l ầ m b ầ m ta lại không nói ta một người đi thật sự là kia ngươi cùng với ai đi đi long ca không vừa vặn cũng nghĩ ra biển sao hai chúng ta người trẻ tuổi dù sao cũng so khí lực của ngươi lớn đi cảnh lão đầu nghe xong hít một hơi no điếu cao mày như có điều suy nghĩ một lúc sau mở miệng hỏi tiểu dương ngươi ẩn hiện ra tới biệt hơi đi ra a vài ngày trước còn đi ra ngoài một chuyến đâu ân vậy ngươi xem cảnh nha đầu nói biện pháp được hay không cảnh đ i ể m một đôi mắt to trận cùng cái chuông đồng kèn lớn nhìn chăm chú lên hắn đi ta không có vấn đề dương tiểu long sao có thể không đồng ý m u ố n lúc trước hắn khẳng định sẽ còn do dự nhưng có lam vòng trương ngư bản thân lộ vốn khả năng rất nhỏ rời trước sau lại không có thu nhập đang lo không có cơ hội đâu dương tiểu long q u ả quyết cảnh lao đầu tán thưởng gật đầu thương lượng xong lao đầu lại với hắn căn dặn một chút ra b i ể n cần thiết phải chú ý hạng mục công việc tuy nói là mọi người cùng nhau chia đều tiền xăng nhưng thả lưới cũng là có kỹ xảo sau bữa ăn cảnh đ i ề m vội vàng đi chỉnh lý lưới đánh cá dương tiểu long dựa theo lao đầu nói đi trên trấn siêu thì chuẩn bị một chút thường ngày đồ dùng hàng ngày vừa đi vừa về một t u ầ lễ nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đến trên trấn siêu thị dương tiểu long đầu tiên là đến tiệm tạp hóa mua cái nồi cơm điện trên biển thiết yếu vạn năng thần khí nấu cơm phía dưới đều có thể gia viễn hải nhất muốn chuẩn bị đầy đủ chính là nước mặc dù trên biển cũng có lưu động siêu thị nhưng phía trên đông tây căn bản tiêu phí không dạy nổi ngược lại không phải người ta đen mà là vận chuyển chi phí tương đối cao cho nên đồng dạng đều mình sớm chuẩn bị đầy đủ tính x o n g tiêu hao đặt ô n g tây đ mua đủ dùng xe xích lô cho kéo lại nhiều nhất chính là mì tôn dương tiểu long sợ không đủ ăn trực tiếp chuyển hai dương lúc chạm vào tối cảnh điểm lưới đánh cá cũng đều chỉnh lý không sai bị lắm lần này từng nhà chỉ có thể mang năm đầu lưới mười cái cua lồng không phải quá nhiều thừa t r ọ n g lớn lượng dầu tiêu hao cũng lớn một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau cảnh điểm sớm liền rời giường đi trên trấn chuyến đi này chính là một tuần lễ lao ra t ử ở nhà một mình nàng cũng không yên lòng cái này không lại đi trên trấn mua vài ngày đồ ăn trở về thời gian trôi qua rất nhanh nháy mắt liền tới l ê n ra b i ể n thời gian từng nhà đều đem chuẩn bị kỹ càng trên mạng đến xa t ử bên trên hướng chỉ định mã đầu đi cảnh nha đầu trên biện không thể so trong nhà có không ứng phó quan ổ i đường sinh tưởng đi theo bên cạnh xe dặn dò tiểu dương a cảnh nha đầu liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí nhất định phải chú ý an toàn yên tâm đi có ít dương tiểu long hướng hắn vô vũ bộ ngực chào hỏi sau một sách c h â n ga liền theo biển hàng đại quân hướng mã đầu đi mười lăm phút sau mấy nhà liên hợp ra biển trước sau đều đến mã đầu cảnh điểm tam thúc đầu tiên là đến một bên bảo an đình mở tấm vé làm cái đăng ký phàm thuyền lớn ra viễn hải nhất định phải ghi lại trong danh sách để phong bất chắc lúc có thể kịp thời cứu viện tất cả mọi người nghe ta nói thuyền của chúng ta là phía tây thứ ba chiếc hải dương số một các nhà các hộ đem mình lưới đánh cá cùng công cụ đều mang, mang tốt xuất phát coi như không quay đầu lại được h á n tam thúc n g ư ơ i c ứ yên tâm đi coi như đem nàng dâu rơi xuống cũng không thể đem ăn cơm ra hòa ném cảnh lão nhị ta nói ngươi có thể hay không đứng đắn một chút ngươi có nàng dâu sao ha, ha ha ha đám người cười cười nói nói riêng phần mình đem nhà mình đông tây hướng trên thuyền chuyển dương tiểu long còn là lần đầu tiên bên trên thuyền lớn toàn bộ thuyền không sai biệt lắm có tầng hai lầu nhỏ cao chiều dài ít nhất cũng có chừng ba mươi mét trên thuyền thiết bị cũng đều tương đối đầy đủ thật nhiều đông tây hắn cũng không biết hôm ắ n lần thứ hai ra biển, nếu để cho cảnh là lão thứ biết, có thể hai cho hay h ra để đầu có k n g c ầ gậy c h ố nay g gõ Người trước tiên đem dùng hàng ngày hắn cảnh đánh tiên lên trước cầm cá điểm. đem đồ đi, lưới t đến Ấn. n cầm. Hôm a cảnh điểm một thân hưu nhà n đồ thể thao thon dài đôi chân dài tăng thêm có lồi có lon hình thể sức sống bắn ra m ộ n phía trên thuyền phòng nghỉ cũng không nhiều trừ một cái phòng điều khiển bên ngoài liền còn có một cái sống khoang chứa cá t ô m cùng thả khối băng gấp lạnh thất phòng nghỉ đều là dùng tấm ván g â ngăn cách ba cái phòng nhỏ bởi vì cảnh điểm là nữ hải tử cho nên phân nàng một gian phòng cái khác hai gian bọn hắn thay phiên trực ban dương tiểu long bởi vì không biết điều khiển thuyền cho nên đến lúc đó chỉ có thể làm một ít đủ khả năng việc vặt đông tây toàn bộ dân đủ dương tiểu long đem xe điện cho khoa kỹ lại đi bảo an thất bên trên vòng khói trào hỏi mã đầu nhiều người phức tạp lấy phòng ngừa vắng nhất một tổ bình điện đều hơn mấy trăm khối tiền đâu đích thuyền lớn tiếng còi hơi vang lên đẩy thuyền cánh quạt bắt đầu chuyển động đại mã lực động cơ ẩm ẩm tiếng oanh minh để đứng trên b o n g thuyền dương tiểu long càng phát ra hưng ơ phấn lại kích động mặc dù không phải lần đầu tiên ra biện tiểu hoạ tử thừa dịp đi tới thời gian còn không nhanh đi nghỉ ngơi nhìn cái gì đâu cảnh tam thúc ngậm lấy điếu thuốc đi tới không có gì chúng ta lần này muốn đi đâu bên cạnh h hiện tại mới nhớ tới ngay cả đi cái kia đều không rõ ràng đến ngươi liền biết tam thúc t h ử a nước đục thả câu dương tiểu long về sau mới biết được nguyên lai、like、mỗi cái ngư dân đều có mình tư mật hải vực da lớn hàng địa phương là sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết nếu như không có chuẩn xác tọa độ cùng đường biển coi như đi qua cũng vô dụng trở lại phòng nghỉ cảnh điềm ngay tại chỉnh lý dương chiếu nói là dương chiếu kỳ thật chính là một chương dùng khung sắt cố định tấm ván gỗ ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có long ca một hồi ngươi ngủ lấy mặt đi cảnh điềm vừa nói vừa cầm cái thùng giấy hộp chải tại hành lang bên trên khúc dùng ta ra dậy thịt béo ngủ cái kia đều được trên mặt đất còn mát mẻ、đâu. dương tiểu long giúp đỡ đem hộp giấy nhỏ nhặt lấy thuần thục liền cho d i ấ m bằng cả đi lên một chuyến khoan hãy nói thuyền lớn đi ngủ thật thoải mái không giống thuyền nhỏ lắc lư lợi hại hắn lúc đầu chuẩn bị chơi một lát điện thoại nhưng trên biển tín hiệu không thật là tốt r ứ t khoát trước híp mắt một hồi a a dương tiểu long nhất giác tỉnh ngủ đưa tay không thấy được năm ngón nhìn một chút điện thoại đã là hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya ánh trăng vẩy trên mặt biển nổi lên điểm điểm ánh sáng ngồi dậy cảnh điểm chính ở một bên dùng nồi cơm điện nấu cơm tỉnh rồi ân ngủ chủ quan vừa vặn cơm cũng tốt cho ngươi nằm hai cái trứng cả tạ ơn thuyền nhanh gi dựa theo thời gian tính cũng đi từ năm sáu tiếng đ o á n chừng nhanh đến chỉ định hải vực cơm nước xong xuôi mấy người bọn hắn ngay tại trong phòng điều khiển đánh bài nhìn bộ dáng một điểm không nóng nảy đều là kẻ già đời đối hai muốn hay không vương tạc ha ha tranh thủ thời gian lấy tiền một nhà ba mươi không cho phép quỵt nợ đầu t r ọ c cảnh lão nhị một thanh đại h o à n g rằng c ư ờ i đến r ă n g hàm đều lộ ra cái khác ba nhà khổ một gương mặt h u n g hùng hổ hổ đem tiền đưa cho hắn hôm nay thật sự là kỳ quái cảnh lão nhị bình thường tay thúi rớt mười lần đánh cược chín lần thua đêm nay liên tục thắng cả đêm cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó cảnh lão nhị một bên thu tiền thấy dương tiểu long tới tiểu dương muốn hay không đến h ả i thanh không được các ngươi chơi t r ư ơ n g mười một đêm câu t r ư ơ n g mười một đêm câu lại qua nửa cái lúc hải dương số một đã tiến vào phiêu lưu trạng thái cảnh tam thúc tới thông chi một hồi sẽ qua nhi liền có thể thả lưới các nhà tìm tốt chính mình muốn hạ hải vực dương tiểu long tỉnh sau liền thao túng lam vòng chạy tới trên đường đi đem tiểu ra hỏa nhưng m ệ n h không nhẹ cảnh đêm cũng từ phòng nghỉ đi tới thần sắc có chút khẩn trường nàng mặc dù tại bờ biển lớn lên nhưng ra ra quản tương đối gấp trong nhà nàng vốn là không quá giàu có liên hợp ra biển mặc dù tài nguyên tương đối phong phú nhưng chi tiêu cũng đồng giản lớn một chuyến xuống tới mỗi nhà ít nhất cũng phải ra đến năm sáu nghìn khối tiền làm hết mình nghe thiên mệnh đi dương tiểu long đương nhiên không sẽ trực tiếp nói với nàng kiếm bụng không lỗ Coi như nói người ta cũng không nhất định sẽ tin tưởng soạt đáng khi nói chuyện trên thuyền đã có người bắt đầu thả lưới buổi tối hôm nay gió tương đối lớn lưới bị thổi đến phiêu phiêu đáng đáng tiểu dương đừng lo lắng mau tới đây g i ú p một tay ai đến dương tiểu long một đường nhỏ chạy tới bắn phát đầu chính là cảnh lão nhị chớ nhìn hắn bình thường tùy tiện ở trên biển tìm c á công phu ở trong thôn tính là có chút danh tiếng bọn hắn lưới đánh cá mặc dù đều là riêng phần mình dùng riêng phần mình nhưng mặc kệ là hạ vẫn l à thu đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau lót dù sao làm cho càng nhanh liền có thể tranh thủ thêm chút thời gian thuyền lớn dùng chính là đã nghiền nhưng lượng d không phải bọn hắn cũng không cần liên hợp ra biển chính là sợ cá lấy được tiếu h đảm đường không nổi phí tổn t r ừ n g nửa cách giờ cảnh lão nhị năm đầu lưới đã hạ một nửa nhiều người lực lượng lớn một chút không giả đặt bình thường ba đầu lưới ít nhất cũng phải hơn một giờ mà lại thủy chiều lúc lưới càng khó hạ lão cảnh ngươi nói ngươi sốt ruột bận bị hoảng ngày mai sẽ không phải không còn đi đánh giám muốn không cũng là ngươi không cảnh lão nhị chỉ nói không luyện giả kỹ năng muốn hay không chúng ta ép một thanh chính là chính là bình thường tận nghe ngươi khoác lác là ngựa chết hay là lựa chết lôi ra đến linh lợi a cực thì cực ta cảnh lão nhị lúc nào sợ qua các ngươi một đám người vô cùng náo nhiệt lại bắt đầu hạ tiền đặc t ư ợ n có áp một đầu nặng ba cân t h ạ c h ban có áp năm cân mỏ n h ỏ c á tóm lại ngũ hoa tám môn đều có trên thuyền cười cười nói nói làm việc đến cũng không thấy đến mệt mỏi lăng thần hai điểm bốn người khác lưới đánh cá đều toàn bộ hạ tốt liền chỉ còn lại cảnh điểm nhà cảnh nha đầu vị trí của các người chọn xong chưa cảnh tam thúc qua tới hỏi ta cảnh điểm có chút do dự nàng bình thường đều là cùng g i a g i a hạ nàng chỉ phụ trách thả lưới vị trí đều là lao đầu chỉ dương tiểu long lúc này cũng không có nhàn rỗi thừa dịp bọn hắn thả lưới công p u theo túm lam vòng ở chúng quanh hải vực dạo qua một vòng muốn nói cảnh lão nhị thật có có chút tài năng hắn thả lưới vị trí vừa vặn có một đám độ cao so với mặt biển mới qua vừa có khéo hay không đụng vừa vặn ngày mai đánh cực nhất định là thắng bởi vì là thủy triều trong lúc đó trong nước rất nhiều tôm cá đều bị sóng cho đánh tan dương tiểu long chính thao túng lam hoàn du qua một chỗ đá ngầm lúc một đám đen đ i ê u đang n ú t ở bên trong chính là cái này cảnh tam thúc chúng ta thứ nhất lưới liền thuận thuyền bên cạnh hạ là được dương tiểu long chỉ chỉ vị trí tiểu dương ngươi nhưng nhìn tốt ân một bên cảnh điểm mặc dù không biết dương tiểu long biết hay không nhưng đã cùng, hắn cùng một chỗ liền ủng hộ vô điều kiện cho nên cũng không có phản đối cảnh lão nhị ngồi tại thuyền h u y ễ n bằng đạo tiểu dương nếu không ta giúp ngươi xem một chút đi ngươi vị trí này không được quay đầu cho ta hai ba hoa tử là được dương tiểu long cười nói t a ơn cảnh t h u ố c không cần tiểu từ ngươi còn rất cưỡng không nghe lão nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt những người khác gặp hắn khẳng định liền cũng không nói gì nữa dù sao cũng là người ta m ì n h lưới nghị hạ vị trí nào là người khác tự do cũng không dễ can thiệp quá nhiều đảo mắt năm tấm lưới đều hạ tốt dưới đệ nhất trương thời điểm bọn hắn đều không nói gì nhưng càng rơi xuống càng cảm thấy quá mức bọn hắn phần lớn là bắt một hai chục năm cá cho tới bây giờ chưa thấy qua đem năm tấm lưới làm thành một vòng tròn mà lại là ngoại h ả i như loại này ôm cây đợi thọ không khác thiếu đầu góc lưới mặc dù hạ tốt nhưng cái gì cũng nói liền ngay cả cảnh điểm ánh mắt nhìn hắn đều có chút không thích hợp không rõ tại sao phải đem lưới vây quanh phải biết một chuyến thua thiệt hai tháng đều toi công bận rộn lăng thần ba điểm cua lồng cái gì cũng đều toàn bộ ném xuống dưới đánh dấu tốt vị trí trên thuyền phòng điều khiển lưu hai cái trực ban người khác toàn bộ đi về nghỉ trở lại trong phòng nghỉ cảnh điểm có chút giàu di không vui có phải là nghĩ mãi mà không rõ dương tiểu long lên tiếng trước nhất nàng không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu yên tâm ta sẽ không cầm tiền của mình không xem ra gì ngày mai ngươi liền biết nói xong cũng nằm tại giấy cứng bên trên nghỉ ngơi đều nói trong nước sống không dễ làm dương tiểu long cái vịt lên cạn hạ một đêm lưới dừng lại toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh như vừa chua lại đau đặc biệt là hai cái cánh tay cùng rót chỉ một dạng xoà ba ban đêm sóng biển nuốt thân tàu làm cho dương tiểu long nao nhân đau lật qua lật lại chính là ngủ không được trái lại trên giường cảnh điểm ngủ rất say khả năng tại bờ biển lớn lên quen thuộc thanh âm của sóng biển nhớ ký trước kia vừa ở ký túc xá đêm đầu lưu vũ phi khỏ khẽ mài răng âm thanh làm cho hắn cả đêm mất ngủ mới thôi còn mua nút bịt hai đằng sau dần hứng d à nghe nghe liền ngủ mất có đôi khi ban đêm nghe không được tiếng lẩm bẩm ngược lại ngủ không được chịu nửa giờ trong dạ dày của hắn lại bắt đầu lan lộn có chút buồn nôn dù sao cũng ngủ không được dứt k h o á t phủ thêm áo khoác đến bong tàu bên trên đi dạo thấu khẩu khí muốn hơi tốt đi một chút ban đêm trên biển t r ê n lệch nhiệt độ tương đối lớn ban ngày nóng hận không thể không xuyên mới tốt ban đêm bọc lấy thật dày quân áo khoác còn có chút phát run đem mang tới cần câu lấy ra thời gian thật dài một đêm câu trước t i ê tại quê quán lúc không có chuyện gì làm liền cùng trong thôn mấy cái bạn chơi đánh lấy đèn tin đi một chút dã trong sông có khi một ngồi xổm chính là nửa đêm đặc biệt là mùa hè ban đêm con mỗi nhiều đều có thể ăn người hôm nay ra lúc đặc đ ị a cùng cảnh lão đầu mua chút sống ngồi n g à y kế trong thùng nhảy nhót tưng bừng cá có chút đã cái bụng hướng lên trên ở giá r á m trước tiên đem hai cây tay can phủ lên con mồi bỏ rơi đi hiện tại thủy triều đã bắt đầu lui nói không chừng có thể gặp cái gì lớn hàng l a m vòng bận rộn một đêm có thể là mệt mỏi trốn ở một chỗ đá ngầm khe hở bên trong nghỉ ngơi dương tiểu long cũng không có lại đi quay g i nó vạn nhất đem nó mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng muốn khóc cũng không kịp dương tiểu long quyết định thật câu một lần mặc dù cho tới bây giờ không có câu đi lên qua long ca ngươi chạy thế nào cái này đến cành đêm buồn ngủ mông lung đi tới còn ngáp một cái đâu phía sau đột nhiên có âm thanh do hắn nhảy một cái còn tưởng rằng làm mộng du đâu t h ở phào gặp nàng hành vi cử chỉ coi như bình thường mới nói à ta ban ngày khả năng ngủ nhiều ban đêm ngủ không được qua để rết thì giờ chương mười hai ai có kim thủ chỉ chương mười hai ai có kim thủ chỉ ngươi sẽ không biết câu cá dương tiểu long mở miệng hỏi ân biết một chút xíu cành đêm nói ngồi ở một bên tiểu mã chát bên trên hai tay nâng má có muốn thử một chút hay không dương tiểu long đem trong tay ném can đưa tới tính ta sẽ chỉ dùng tay can a có động tĩnh hai người nói chuyện ở giữa vừa mới ném xuống tay can bắt đầu run run, run. trong tay hắn có ném can đằng không xuất thủ đến cảnh điểm nhanh xét can đừng để nó chạy a a cảnh điểm lấy lại tinh thần t r ắ n g non tay nắm thật chặt cần câu thần s á c hồi hộp dương tiểu long đem trong tay xuyên câu thu hồi ban đêm hắn không phải cũng yên tâm cảnh điểm cầm can cánh tay nhỏ bắp chân vạn nhất xảy ra chuyện gì hắn quay đầu cùng cảnh lão đầu cũng không cách nào bàn giao long ca ta mo đưa không kiên trì nổi đừng có gấp dương tiểu long tiếp nhận cần câu đột nhiên nhấc lên một đầu hai cân đa trọng cá liền bị s á c h tới cành đêm dùng đèn tin chiếu chiếu nguyên lai là đầu thạch cầu công long ca bên k i a can cũng đậu còn chưa kịp cao hứng một bên cần câu lại giật giật dương tiểu long một cái bước sa nhảy lên đến trước mặt đem cần câu nắm ở trong tay cành đêm cũng không có nhàn rỗi đem vừa câu đi lên thạch cầu công cho cởi xuống bỏ vào trong thùng thế nào có thể hay không sách đi lên nàng lúc này cũng không giống trước đó mặt mà ủ mày trau ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dương tiểu long không rõ ràng đầu này hẳn là so vừa rồi lớn động tính không nhỏ mặc dù là đêm tối nhưng dây câu bị kéo ở trên mặt nước hạ nhảy lên t ó é lên b ọ t nước đủ để chứng minh l ự c đạo trên tay cũng không nhỏ tay can phía trước bị tốn cong thành cong cành điểm không có lại quái dày hắn lẳng lặng đứng ở một bên bối xỉ nhẹ tắn môi bộ dáng kia so hắn còn hồi hộp lại dẫn vẻ hưng phấn liên tha đái tốn mấy phút tay can bên trên chuyển đến cường độ rõ ràng nhỏ không ít mặc dù cá so vừa rồi thạch cầu công lớn chút nhưng xem chừng cũng liền ba cân tà hữu không phải tay c a n cũng không chịu nổi tay can tuyến vốn là tương đối ngắn nếu không phải lo lắng can trải nghiệm bị kéo đức hoàn toàn có thể trực tiếp để lên đạo mắt cá liền a cảnh điểm kích động sắc mặt thường hồng cầm chép lưới ghé vào thuyền nguyễn bên trên chuẩn bị m à cá bởi vì phát d ụ c tốt đẹp nguyên nhân trước mặt hai viên thịt bị ép vô cùng sống động mặc dù là đêm tối nhưng nhìn dương tiểu long có chút miệng đắng lơi khô long ca thất thần làm gì tranh thủ thời gian x á c h ca a đến dương tiểu long bị nàng một tiếng hô mặt mo đỏ ửng vội vàng đem lực chú ý chuyển hướng trong nước cá soạt một tiếng cá bị x á c h xuất thủy mặt cảnh điểm kịp thời dùng chép lưới t h c h được thuyền quá cao nguyên nhân một đôi tay sách có chút phí sức bất quá vẫn là liên tha đái túm cho kéo tới nguyên lai、like、là đầu cá cảnh điểm có chút thất vọng con cá này xấu、quá. dương tiểu long liếc mắt nhìn cá ngoại hình phi thường kỳ lạ thân thể hiện ngắn viên truy hình đầu to lớn lại bằng thẳng miệng dẹp nhưng đặc biệt rộng lớn biên giới mọc ra một loạt mũi nhọn hướng vào phía trong răng nhọn hai mắt sinh trưởng ở đầu trên lưng có vẻ như còn không có vẻ cảnh điểm con cá này quý không đắt không đắt các ngươi vì sao gọi nó có cá à kỳ thật nó gọi cá nhưng bởi vì d à i xấu xí một chút cho nên chúng ta nơi đó đều gọi nó có cá cũng có gọi nó lao đầu cá bởi vì nó lên tiếng đặc biệt giống lao đầu tiếng ho khan dương tiểu long gật gật đầu nguyên lai、like、là dạng này bất quá nghe xong không đáng tiền hắn liền không có hứng thú gì cũng khó trách bộ dạng như thế xấu ăn nó đều cần d ũ n g khí làm sao có thể quý đâu bất quá đêm nay tâm tình rất tốt vô dụng lam vòng vậy mà không không quân đây là đến bờ biển lần đầu tiên đầu một lần đủ để chứng minh ngoại h ả i tại nguyên sắc thực tương đối phong phú hì hì long ca ngươi có thể hay không để ta cũng thử một chút có hai lần trước kinh nghiệm cảnh điểm cá nghiện cũng bị câu lên câu cá sức mạnh so hắn còn đủ được thôi không trải qua chú ý an toàn biết hai cây tay can đều bị n à n g chiếm dương tiểu long dứt khoát đi đến một bên chơi lên ném can biện câu vẫn là nó tương đối kích thích tay can càng thích hợp tại đập chứa nước hoặc lá trong sông lam vòng trương ngư cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm dương tiểu long lại đem nó cho chạy tới vùng biển này không có bao nhiêu lưới cho nên hắn mới dám để nó ra không phải đêm h ô m khuya khoác ánh mắt không tốt thật không dám mạo hiểm lam vòng vừa ra liền không có nhàn rỗi theo nó bên người bơi qua t ô n nhỏ mở miệng một tiếng giống như là gầm hạt d ư a như mấy phút sau có thể là ăn no cái này mới phối hợp hướng chung quanh bơi đi hắn bên này thao túng cảnh điểm cũng không có nhàn rỗi một hồi liền xách một đầu đi lên hai cây cần những câu hoàn toàn không đủ dùng tẩm rác cái này khiến dương tiểu long có chút buồm không thôi chẳng lẽ nàng cũng có kim thủ chỉ không nên nha ban đêm ánh mắt không tốt đặc biệt là đáy nước mặc dù có địa phương có đá san hô sẽ phát sáng nhưng gợn sóng một l â y một cái quấn q u ắ mắt trong nước cá cũng không phải ít nhưng đều là một chút to bằng ngón tay dạo qua một vòng vẫn là không có phát hiện gì coi như dương tiểu long chuẩn bị dòng trống thu binh lúc đột nhiên tại một chỗ san hô bảy bên trong phát hiện một cái cái đuôi nhỏ cái thứ gì thao túng lam vòng chậm rãi tới gần cái đuôi dài nhỏ hiện màu vàng lâu thân thể phần lưng d à i lấy bất quy tắc màu nhạt v à n đầu bị san hô che kín thấy không rõ lắm bất quá đoán chừng ít nhất cũng có nặng mười mấy cân cái này cá hắm n h ậ biết gọi miêu xa miêu sa cũng là thịt loại dương tiểu long đem lộ á phủ lên mới mẹ trương ngư tử n h ắ m chuẩn địa phương tốt vị trực tiếp đem n g ồ i cho vứt ra ngoài ban đêm câu cá có chỗ tốt chính là động tinh hơi lớn hơn một chút cũng không có việc gì dưới tình huống bình thường đáy nước cá đều tại kiếm ăn hoặc là nghỉ ngơi căn bản sẽ không chú ý được đến trương ngư vào nước sau theo chỉ rơi cấp tốc chìm vào đáy nước miêu sa ngay tại san hô bảy bên trong ăn la m hoàn du đến trước mặt phát ra vòng sáng miêu sa chính ăn đẹp mỹ hư ơ ngọt n g thấy có khách không mời tới mẹo răng một dạng răng giật, giật một đôi phát sáng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm lam vòng địa bộ này cũng không phải cái đèn đã cạn dầu bất quá lam vòng cũng không phải tới vật lộn thấy thành công gây nên chú ý của nó liền quay người rời đi chung quanh tôm cá cũng bị kinh hãi chạy trốn từ phía đảo mắt liền biến mất hầu như không còn thấy lam vòng rời đi miêu sa mới hơi buông l ò n g chút cảnh giác đồ ăn đều thoát đi quay đuôi một cái từ san hô bảy bên trong nhảy lên ra miêu sa mang theo họ mèo tính công kích bọn chúng không vẹn vẹn nước ăn bên trong tôm cá có khi cũng sẽ nhào bắt trên mặt nước chi biển bởi vì bị lam vòng c u a y nhiễu c h ư a ăn no nó lại tiếp tục bắt đầu kiếm ăn miêu sa vừa ra san hô bảy liền gặp một con chương ngư tử tại ngay phía trước có chút cảnh giác quan sát bên phía chương có gì khác gì t mười ba hiếm thấy mẹo to cá mập chương mười ba hiếm thấy mẹo to cá mập dương tiểu long không dám khinh thường một bên lỏng tuyến vòng tá lực một bên hai chân mở ra bảy cái không bước mặc dù biết là đầu lớn hàng nhưng tay bên trên chuyển đến lực đạo vẫn là để hắn có chút kinh hãi không thôi long ca không có sao chứ không có không có việc gì dương tiểu long không nghĩ tới cảnh điểm như thế dữ dội bất quá vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng nhanh nói không chừng mấy trăm khối tiền cần câu liền é m t h ở phào cảnh điểm mới phát hiện tư thế của bọn hắn có chút không đúng không khỏi gương mặt xinh đẹp vừng đỏ chất p h á c bảo trì bất động dương tiểu long lấy lại tinh thần tới mặc dù cách quần áo nhưng vẫn là có thể cảm nhận được nó ngược một vòng mềm mại tâm thần một trận dập dờn lỗ á bị kéo đến cực hạn cảnh chốc là một một cả điểm, điểm, điểm từ h phía sau chuyển tới tiếp nhận hắn cần câu trong tay a trong tay lực đạo quá lớn cảnh điểm bị kéo kém chút đâm vào thuyền huyễn bên trên may mắn dương tiểu long phản ứng nhanh sớm dùng tay giúp nàng ngắn trở lực đạo quá lớn tiêu pha bị sắt lá c ỏ rơi khối ra thế nào vẫn được long ca ta sẽ không dùng loại này can ta tới đi dương tiểu long l ắ c l ắ c cổ tay vừa rồi chính là dùng sức quá mạnh chậm một chút thật nhiều lần nữa tiếp nhận cần câu trong nước miêu sa trải qua lần u phiên kéo dài lực đạo nhỏ đi rất nhiều dương tiểu long một bên thu tuyến vỏng một bên nhanh chóng hướng thuyền bên cạnh trượt cũng không thể để nó chậm tới không phải thực sự quý hát chính phủ trải qua mấy phút liên tha đai tốm miêu sa lộ ra mặt nước miêu sa vậy mà là miêu sa cảnh điệm hưng phấn lớn tiếng hô lên hưng phấn vui nói vô vu biểu nhanh chuẩn bị chép lưới ân c ả n h đêm từ phía sau hắn rời đi quay người đem chép lưới chăm chú n ắ m ở trong tay chậm một chút đừng bị nó mang xuống hắn một bên đem cá đi lên sách một bên nhắc nhở c ả n h đêm nhẹ gật đầu miêu xa cái đầu không nhỏ đặc biệt là cái đuôi quá dài chép lưới có chút không bỏ xuống được đến ta đến ba tiếng cùng một chỗ đi lên sách một hai ba đi ngươi hai người tề tâm hợp lực cuối cùng là đem nó cho sách tới gân mệnh kiệt lực dương tiểu long đ ặ t mông ngồi trên b o n g thuyền mồ hôi theo gò má chảy xuống lúc này trời cũng đã lộ ra ngân mạch sắc cành tam thúc nghe thấy thanh em đi tới cành nha đầu vừa rồi liền nghe ngơi hô có phải là gặp chuyện không có Tam thúc người nhìn. Cảnh vui vẻ giật mình, nàng lại là lần đầu tiên điểm mình, nhịn. Cảnh c ngươi nảy nàng lần vui lại đầu vẻ là ân u đi l ê như thế lớn thế một còn o bong n đến gần nhìn lên, miêu sa chính trên bong thuyền nâng bụng, cá. thúc ca câu Tam Sa Miêu lưới chưa không ị p cởi xuống n đầu, đây là các người câu đi câu là lên. các còn người Ơn, k h phải sao thật được cảnh tam thúc hướng bọn hắn giơ ngón tay cái lên đang khi nói chuyện mấy người khác cũng tới tham gia náo nhiệt nhìn thấy miêu sa đều cảm thấy có chút khó tin dương tiểu long chậm cầu khí đem trong miệng nó câu tự cho cởi xuống vừa mới chuẩn bị bỏ vào sống khoang chứa cá tôn đi ba một tiếng miêu sa cái đuôi hung hăng tại trên mặt hắn giật một cái tê đại g a dương tiểu long khi từng thanh từng thanh miêu sa ném qua một bên con mắt bị rút có chút không mở ra được đau rát không có sao chứ cảnh đ ê m tiến lên từ miệng túi móc tờ khăn giấy cho hắn lao lao đi cảnh lão nhị lộ ra miệng đầy đại hoàng giang cười nói tiểu dương cái đồ chơi này mang t h ù giất ban đêm đi ngủ cẩn thận một chút lão nhị nói hiệu nói vượn chút cái gì đi làm việc cảnh tam thúc một q u á t lớn một đoàn người mới cười ha ha rời đi kỳ thật bờ biển người đều biết miêu sa sẽ rút người cũng liền dương tiểu long là cái vịt lên cạn lăng đầu thanh như dám trực tiếp ô n viễn hải buổi tối đầu tiên quá khứ tiếp qua mấy giờ liền có thể kéo lưới dương tiểu long suốt cả đêm không có chớp mắt chuẩn bị đến phòng nghỉ híp mắt một hồi cảnh điểm hưng phấn kình còn không có đi qua chụp hình phát vòng bằng hưu sau liền vội vàng làm đ i ể m t â m trên thuyền mấy người nhàn rỗi không chuyện gì thấy dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người một đêm câu thật nhiều cá cũng có chút trông m ạ thèm đều cầm cần câu chạy đến bong tàu bên trên đều nhịp ngồi s ổ m ở kia một cái kích thước rỗi cùng lô t ừ như hận không thể xuống dưới sờ mới tốt cảnh lão nhị liên tục ném n ử a giờ, cánh tay đều ném ảnh chứ câu cái mặt tuộc lông cũng không có người khác cũng lớn đường giống nhau chỉ câu đi lên chút tiểu ngư tôm nhỏ lao tam ngươi nói tiểu một đêm cả tiểu tiên h đem khối tiền cảnh lão nhị đem cần câu vứt qua một bên thích một hơi thuốc nói chính là tiểu dương xem xét chính là cái dưa s ố n g viên cảnh nha đầu bình thường ta cũng không gặp nàng câu qua cá ai ai nói không phải đâu đầu thuyền mấy người có chút nghĩ không thông đều đang nghị luận bọn hắn mặc dù đều là chút lao ngư dân nhưng đại đa số thời gian đều là dùng lưới bắt cá câu cá cũng đều là người ngoài ngành cho nên sẽ bắt cá không nhất định sẽ câu cá chính là cái đạo lý này dương tiểu long không biết bọn hắn ý nghĩ nhất giác tỉnh ngủ đã nhanh chín giờ sáng liền đây là cho đói tỉnh mở mắt ra cảnh điểm ngay tại không biết với ai thông lên điện thoại một bên nổi cơm điện bên trong có làm tốt cơm phối hợp trang bắt liền bắt đầu ăn trước kia không có phát hiện mì tôn còn có thể ăn ngon như vậy b i ể u ăn cơm c ơ n g phu hải dương số một một lần nữa khởi động hẳn là muốn kéo lưới c ả n h đ i ể m điện thoại cũng thông kết thúc vui vẻ ra mặt bộ dáng tâm tình rất tốt long ca có đủ hay không không đủ ta lại cho ngươi làm một phần đủ đủ dương tiểu long phát hiện c ả n h đ i ể m ánh mắt nhìn hắn có chút q u á dị c ả n h đ i ể m trên mặt ta có đông tây sao ân nàng nhẹ gật đầu sau đó giống như ý thức được không đối lại lắc đầu dương tiểu long bị nàng làm cho có chút không nghĩ ra dùng tay hướng trên mặt vớt một cái t hốc mắt chỗ đau đến hắn ngược lại hút một cái khí lạnh lấy điện thoại di động ra vừa chiếu nửa bên mặt lại đỏ vừa sừng c ũ n g bị người đánh như cảnh đêm i gặp hắn bộ dáng này muốn người lại sợ không lễ phép mặt t r ợ n đỏ bừng l n g ca tối hôm qua cảm ơn ngươi khách khí cái gì ta hẳn là cảm ơn ngươi mời đối nếu không phải ngươi cảm giác phải kịp thời ôm nói đến đây dương tiểu long đột nhiên cảm thấy không đối đến cái rừng ngay một bên cảnh đêm i sớm đã cúi đầu xuống hai tay xoa nắn góc áo sắc mặt đỏ cùng quả táo như trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ tiểu dương tranh thủ thời gian tới chuẩn bị một chút nên kéo lưới Ai, đến. chương í n h đ hai n mười không bốn i ế đầy bồn đầy bát chương mười bốn đầy bồn đầy bát hải dương số một đi thuyền đến chỉ định hải vực cảnh lão nhị khỉ gấp khỉ gấp ghé vào thuyền huyễn bên cạnh lập tức liền muốn kéo lưới thứ nhất pháo vang không vang liền nhìn lần này lão nhị ta nói ngươi có thể hay không đừng đại cô nương lên kiệu hoa như lại không phải lần đầu nhìn đem người gấp cảnh tam thúc cười mắng vậy nhưng không đồng dạng hôm nay tiền đặt cược cũng không nhỏ đến lúc đó các ngươi cũng đừng chơi xấu được được được tranh thủ thời gian sách q u á nét cười cười nói nói đầu thuyền rừng ở tiểu hồng kỳ lưới đánh cá bên cạnh cảnh lão nhị không kịp chờ đợi kéo lấy một đầu đ ố i xe thời bên cạnh người khoa tay thủ thế thúc đẩy đi kkk xe thời khởi động lưới đánh cá bị chậm rãi mang độ ai có hàng có hàng cảnh lão nhị vui không ngậm được đầu thứ nhất cá là cái ước chừng nửao nhau, nhau vây lên trước vừa rào đi lên lưới đánh cá tương đối chìm hai người hỗ trợ lý cảnh tam thúc liền phụ trách khống chế x e t h ờ i dương tiểu long cùng cảnh điểm cũng không thể nhàn rỗi liền phụ trách đem lấy xuống cá hướng sống khoang chứa cá t ô m thả vừa mới bắt đầu cá lấy được còn rất khả quan trừ hai đầu thạch ba tử còn có bảy tám đầu hôm qua dương tiểu long trông thấy đen điêu nhưng càng là về sau liền có vẻ hơi t h ẳ n g đạm có mấy con cua không biết từ cái kia chạy tới đem lưới đánh cá rảo một b ằ n loạn cơ hồ không quân cảnh lão nhị ban đầu tinh thần phần chấn nhưng càng là về sau tinh thần đầu liền càng hề hoại suy sụt đến cuối cùng trực tiếp mặt buồn dầu không nói lời nào đặc bình thường liền hắn lời nói nhiều nhất. hắn lưới kéo xong tất cả cá lấy được cộng lại cũng liền miễn cưỡng đủ cái tiền s a n g láo nhị đằng sau còn có mấy ngày đâu đ ừ n g dựng tăng cái mặt chính là nghĩ thoáng điểm gặp hắn cảm xúc xa suốt trên thuyền người khác cũng tới an ủi dù sao đều là một cái làng mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ nói đùa nhưng đều hy vọng đối phương tốt sinh hoạt không dễ dàng tiếp xuống lại lần lượt kéo mấy nhà lưới cá lấy được ngược lại là có nhưng đều không phải rất nhiều chỉ có thể miễn cưỡng đủ cái tiền s a n g lúc đầu trên thuyền bầu không khí rất tốt một lưới kéo xong đều cùng xương đánh quả cá như có chút một nạn kéo lên lưới không thể lập tức lại xuống xuống dưới một m Còn có trong nháy ấ t chính là có c là mùi mắt hải qua lúc lại dương hào liền đi thuyền đến dương tiểu long thả lưới vị trí dương tiểu long đem một đầu bọn biển túng đi lên cảnh điểm cầm cái hòm đựng lưới tới sống khoang chứa cá tôm cũng chỉ có một vì mấy nhà cá không mơ hồ cho nên mỗi nhà đều tự chuẩn bị một cái hòm đ ự n g lưới đem riêng phần mình cá bỏ vào sau đó lại để vào sống khoang chứa cá tôm xe thời chuyển động lưới đánh cá cũng theo đó bị mang tới mấy người ở một bên trông coi soạt ca ca mấy phút sau lưới đánh cá bị kéo lên một nửa nhưng chỉ có mấy cái tôm nhỏ cùng một chút con hào cùng xoa n ố t lông cũng không có ngay cả cái vượt qua nửa cân hứng cá đều không thấy được đầu thứ nhất lưới kết thúc hòm đ ự n g lưới bên trong vẫn là t r ố n g trơn liền ngay cả trước mặt thùng nhỏ đều không có đổ đầy tiểu dương ta để ngơi nghe ta ngơi không nghe ngơi xem một chút không con đi cảnh lão nhị ở một bên treo ghẹo nói này tiểu dương vẫn là không có kinh nghiệm hôm qua hạ thời điểm liền biết chắc không được kia có lưới đánh cá vòng tiếp theo ai nói không phải đâu một ngày liền lãng phí đám người ngưng một lời ta một câu liền ngay cả cảnh điểm sắc mặt cũng khó coi mặc dù nàng sớm đã có tâm lý chuẩn bị nhưng một con cá không có nàng thật không nghĩ tới vận khí này cũng quá kém dương tiểu long ngược lại không có để ý bọn hắn nói bởi vì lam vòng trương ngư đã sớm đem phía dưới tình huống cha rõ ràng hắn sở dĩ đem lưới làm thành một vòng cũng là bởi vì muốn bắt được một đám cá thu tối hôm qua vừa thả lưới thời điểm đem vị trí thăm dò một đám ước chừ vì ớ lưới lớn i tại kiếm kinh đi với lúc Lúc lập lam lần cũng có tức vây quanh. cá thu thích quần cư, mặc có có cậy chương thu một một tan, trông một tay một tráng này ăn. hắn không quanh, quần nếu như kinh một đầu, khả năng dẫn đến một đám đều bị đánh tan. Mặc dù hắn có lam vòng, nhưng không có khả năng trông cậy vào một bàn tay lớn ngư, đi chặn đường một đám、so、với no vào ấy vây mấy khả khả đám đám v đầu, đều dù bị bấy so không đánh cỏ động rắn dương t i ể u long cố ý tại cách bảy cá cách đó không xa thiết t r í một cái lớn c ạ m b ấ y đem năm đầu lưới đánh cá làm thành cùng cái hàng rào như chỉ lưu lại một cái phải qua chỗ miệng nhỏ dạng này liền có thể ôm cây l ợ i cá mười mấy phút sau đầu thứ hai lưới cũng bị kéo tới lần này so đầu thứ nhất mạnh hơn một chút nhiều mấy đầu cá sạo cùng rèn sắt cá bất quá coi như như thế cũng là lô vốn cảnh lão nhị lúc này lại tinh thần chấn hưng cùng dương tiểu long cùng so sánh hát cá lấy được còn tính là thu hoạch lớn lạc c ả n h điềm ở một bên yên lặng nhà cá từ thứ nhất l ư ớ i kéo lên đến bây giờ đều không nói chuyện có chút dầu gì không vui lại qua một đoạn thời gian xe thời chuẩn bị kéo động tâm thứ ba lưới tiểu dương không phải còn lại liền tạm thời đừng kéo nói không chừng nhiều thả chút thời gian vẫn có thể có thu hoạch cảnh tam thúc hảo tâm đề nghị không được vẫn là kéo lên đi đi thấy dương tiểu long một lại kiên trì hắn cũng không có tại nói tiếp đem xe t ờ i ngăn cản kéo một phát t ấ m thứ ba lưới liền chậm rãi lộ ra mặt nước những người khác không hứng thú nhìn không quân là chuyện ván đại đ ó n g thuyền chỉ có cảnh điểm còn chăm chú nhìn chằm chằm kéo lên lưới khả năng còn ôm lấy một chút hy v ọ n g cá bên trên cá mọi người ở đây không để ý lúc cảnh điểm lớn tiếng hô một câu ba ba ba t ấ m thứ ba mới vừa kéo liền có một đầu dài nhỏ m ỏ nhọn cá bị mang tới nâng cao bụng trên b o n g thuyền đ ả o thân thể cá s ạ o lại một đầu đại hoàng cá quay quay cái này ít nhất đến có nặng hai cân đi lại lên hàng cá thu còn không chỉ một đầu theo cảnh điểm gọi ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn dương tiểu long từ trên mặt bọn họ rõ ràng trông thấy từ thất vọng đến chấn kinh quá trình chứ cảnh điểm liên số cảnh lão nhị kinh hại nhất trên mặt biểu lộ so nói chuyện phiếm biểu lộ bao biến hóa còn nhanh miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm không nên nha làm sao có thể chứ dạng này đều được đều đừng lo lắng đổi mau giúp một tay a cá nhiều đều trồng dương tiểu long thúc giục nói tiểu dương tiểu tử nơi g ư đây là đi cái gì vận khí cất chó chính là thật sự là gặp phải quỷ ta ra mười mấy năm biển cho tới bây giờ chưa thấy qua làm thành vòng có thể có nhiều như vậy cá lấy được chương Tiểu Long mười c lăm về cảng không đạo mắt đã qua ba ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng cái này nằm ra không có bắt được cái gì lớn hàng nhưng mỗi nhà cơ hồ đều không lô vốn trừ cảnh tam thúc cùng dương tiểu long người khác cũng kiếm cái vất v à phí r a mang khối băng đều nhanh sử dụng hết thời tiết quá nóng giống một chút mực cùng cá thu xuất t h ủ y không dùng khối băng lập tức liền thối long ca tam thúc bọn hắn nói buổi chiều trở về thừa dịp thời gian mỗi nhà còn có thể hạ cái bơi diên dây t h ư ờ n g câu cành đêm i chạy tới đạo bơi diên dây t h ư ờ n g câu ân làm sao cái ý tứ cành đêm i hướng hắn trợn mắt chính là cùng loại với đâm xuống lưới một dạng chẳng qua là chỉ có một cây tinh tế tuyến sau đó phía trên có móc nối cùng bọn biệt phủ a dương tiểu long cái hiểu cái không gật đầu đã dặn này vậy thì bắt đầu đi đ cả cảnh lão a m nhị mở miệng nói đi hắn hai ngày này triệt để bị dương tiểu long chấn kinh đến dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư tại cách thuyền không sai biệt lắm hơn một trăm mét địa phương có không ít mỏ nhọn cá ngay tại kiếm ăn cảnh tam thúc một hồi đem thuyền thuận phía đông đi thuyền hắn một bên rơi xuống diên dây thừng câu vừa nói được rồi cảnh tam thúc hướng hắn so thủ thế trên thuyền những người khác tràn đầy phấn khởi nhìn xem không biết lần này còn có thể hay không bạo lưới hai mươi phút qua đi dương tiểu long bọn hắn diên dây thừng câu liền hạ s o n g cảnh lão nhị cái thứ hai tiểu dương hôm nay cuối cùng khẽ run r u dậy muốn hay không đến đánh cược một lần đánh cược gì ta cược ngươi cái này một đánh cá lấy được không cao hơn ba mươi cân tiền đặt cược liền dùng ngươi đầu kêu miêu xa dương tiểu long trầm mặc không nói lời nào một bên người khác cũng đi theo phụ hòa nói tiểu dương cùng hắn đánh cược một lần chúng ta cũng tới đối cảnh lão nhị liền sẽ mù thế nào hồ ta áp tiểu dương đám người ngươi một lời ta một câu bất quá dương tiểu long lúc này không có thời gian cùng bọn hàn áo cuối cùng một lưới hắn đến thao túng lam vòng, vòng cá đâu ra một chuyến viễn hải không dễ dàng cảnh đêm nhàn rỗi không chuyện gì làm hai ngày này câu cá câu lên nghiện lại hỏi hắn nắm tay can muốn đi qua một người ngồi ở mũi thuyền câu lấy đảo mắt hơn hai giờ quá khứ d i ê n dây thừng câu còn phải chờ một lát nữa thừa dịp thời gian đem trước đó hạ con c u a lồng cùng con lươn lồng cho lên đi lên đ ư ờ n g nhìn trên biển bình thường gió ê m sóng lặng thất đức người cũng không ít bọn hắn cái này là liên tục tại phụ cận r ô i đặt nội hải ngày đầu tiên hạ xong chờ ngươi tái khởi lốp kiểu gì cũng sẽ thiếu mấy cái như vậy con cua lồng thu hoạch còn có thể cái thứ nhất sách đi lên bên trong liền có ba con lớn thanh cua lớn nhất đến có nặng một dương tiểu long còn có thể dựa vào lam vòng con cua chỉ có thể hoàn toàn dựa vào vật khí trừ phi tìm tới con cua tụ tập địa phương bất quá cảnh điểm đối mò cua ngược lại là rất có một bộ nàng từ cảnh lão đầu nơi đó học một tay tổ truyền bí chế con mồi phối phương kỳ thật mò cua trừ c h ế t lồng trọng yếu nhất chính là con mồi con cua con mồi phần lớn là dùng một chút tiểu ngư trải qua ướp gia vị m à thành bọn hắn dân bản xứ cách gọi gọi là cá mai sử dụng cá mai so sử dụng mới mẹ con mồi muốn tốt hơn nhiều đồng thời không dễ dàng tạo thành lãng phí mà lại không sợ bong bóng có thể bảo tồn càng lâu lại là ba con con cua lớn còn có hai con sắc、cua. dương tiểu long vội vàng đem chiếc lồng đi lên sách cảnh điểm liền phụ trách hướng trong thùng nhặt cùng sử dụng dây thường b u ộ c chặt tốt con cua lực phá hoại quá mạnh không thể cùng cá đặt chung một chỗ cảnh điểm trói c u a thủ pháp có thể xưng nhất tuyệt chỉ dùng một cái tay tùy ý vây quanh con cua cuốn hai vòng không gặp ra sao dùng sức khí liền cho trói rắn rắn chắc chắc hoàn toàn vung dương tiểu l o n g tốt mấy con phố con cua kết thúc tiếp lấy đi thuyền đến một mảnh đen nhánh hải vực con lươn lồng từng mảnh từng mảnh trôi nổi trên mặt biển mỗi cái con lươn lồng không sai biệt l ò n có một cái treo thức điều hòa không khí lớn nhỏ da đen n h m con lươn l nhưng nếu như mất đi hoặc là hư hại đến theo giá bồi thường đương nhiên cá lấy được cũng đều là cùng một chỗ chia đều cảnh lão nhị cùng dương tiểu long hai người phụ trách lôi kéo tử người khác phụ trách đem lớn nhỏ khác biệt quy cách tách ra đây là cái việc cần kỹ thuật có chút kém cái một hai tả h ư u giá cả đều không giống không là bản xứ mọc ra biển không làm được tiểu dương ngươi không phải người địa phương t u ổ i còn trẻ nghĩ như thế nào tới làm ngư dân vừa khổ vừa mệt cảnh lão nhị một bên lôi kéo chiếc lồng một bên cùng hắn nói chuyện phiếm g i ế t thời gian hứng thú yêu thích đi lần này ra biển có thể kiếm không ít tiền trở về không tìm cô vợ nhỏ như sao cảnh lão nhị ba câu nói không thể rời đi đại cô nương cô vợ nhỏ nhiều người lực lượng lớn nửa giờ công phu mấy chục cái con lươn lồng đều bị kéo tới bất quá một thẩm tra đối chiếu số lượng thiếu năm sáu cái có thể là đi ngang qua thuyền đánh cá đem dây thừng cho cắt đứt cũng có thể là bị người thuật đi con lươn thu hoạch cũng không tệ lắm lớn không sai biệt lắm hơn tám mươi cân trung đẳng cũng có chừng ba mươi cân khấu trừ bồi thường trước lồng tiền mỗi nhà còn có thể chia một ít bận rộn xong những n à y đã là giữa trưa tiếp tục n g a không dừng vó làm năm sáu tiếng dừng lại một cái dương tiểu long mệnh cánh tay chân đều có chút phát run miệng lớn thở hồn hển mấy người hợp lại kế quyết định ăn trước phần cơm sau khi cơm nước xong lại đi kéo riêng dây thường câu vừa vặn kéo xong trực tiếp hồi cảng hôm nay cơm nước liền tương đối p h o n g phú con lươn lồng cùng con cua lồng bắt không ít hải sản tiểu bắt chảo thạch ban tự ố c biển còn có chút không biết tên tiểu hải tươi mấy nhà trực tiếp tới cái cơm tập thể tất cả hải sản một nồi xào trên mặt biển ăn hải sản trước kia tưởng tượng đích xác thực rất không tệ thật là ở trên biển bắt đầu ăn cũng không phải là có chuyện như vậy thuyền bị sóng biển đập lắc mà lại cũng không có cái gì trên xào nấu nổ chỉ là thả chút cơ bản gia vị nấu chín thế là được nguyên vị là nguyên vị chỉ là có chút c a n dù không đến mức khó mà nuốt xu n h ư n g k h ơ n g có mười sáu quái dối lạng nhân chương mười sáu quái dối lạng nhân ăn uống no đủ cảnh láo nhị mấy người bọn họ uống một chút bia chạy tới đánh bài dương tiểu long sẽ không đánh bài liền về phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút ngoại hải tín hiệu cũng không tốt điện thoại căn bản chính là cái bài trí trong phòng điều khiển vô tuyến điện cũng nghe phiền cảnh đêm i đinh ầm đem hành lý cái gì dọn dẹp một chút một hồi hồi càng phải bận rộn lấy g ỡ cá không có công phu chỉnh lý đông tây thu thập không sai bị lắm cảnh tam thúc tới thông chi chuẩn bị ngó tay dương tiểu long cùng cảnh đêm i đem dọa t r ú t nhất quá khứ một hồi diên dây thừng câu kéo lên trực tiếp bỏ vào cái này đông tây cùng đâm lưới không sai bị lắm nhất định phải đem chủ tuyến cho t h o tốt không phải loạn liền phiền phức long ca găng tay cho ngươi tạ ơn cảnh đêm i lấy một đôi vải bố găng tay đưa cho hắn kéo diên dây thừng câu nhất định phải đeo lên thật dày bao tay không phải bị móc ngược từ đâm một chút liền không được có hẳng tiểu dương cẩ mặt nước liền truyền đến nào hảo thanh â m một đầu dài nhỏ mỏ nhọn cá thuận dây thường bị kéo tới cảnh lão nhị ở một bên nhắc n h ỏ đến kéo riêng dây thừng câu cùng kéo đâm lưới không giống có cá không thể trực tiếp lôi ra mặt nước đặc biệt là một chút tương đối lớn cá không cẩn thận liền thoát câu rèn sắt cá nhanh bên trên chép lưới hảo h ả m ánh đầu này đến có bảy tám cân đi nhìn thấy bên trên lớn hàng những người này đều trở nên không bình tĩnh từng cái vây quanh cá lớn tiếng gọi ép không được tâm tình kích động cảnh điểm trong tay cầm chép lưới nửa người đều ghé vào thuyền huyễn trên dương tiểu long lo lắng nàng tốn không ngừng một bên dắt dây thừng câu một bên dùng tay kéo lấy nàng chậm một chút đừng có gấp ân hàn chính dắt l ấ y đột nhiên trong nước dây thừng câu chuyển đến một cỗ sức kéo mang theo găng tay còn có thể cảm nhận được bị dây thừng vạch cảm giác đau đớn co lớn hàng cảnh điểm hướng bên cạnh d ự a d ự a dương tiểu long đứng người lên hai tay dắt dây thừng câu người khác lúc này cũng phát giác không đối lúc đầu một thuận đủ dây thừng loạn cùng đay dối như long ca chú ý an toàn c ả n h điểm ở một bên nhắc nhở ân cảnh tam thúc cũng vây quanh nhìn động tính h ẳ n không phải là nhỏ hàng dương tiểu long đem r i ê thừng quấn quanh trên cánh tay chậm rãi kéo lên chậm một chút, tốt, ổn định. cảnh tam thúc đem cảnh điểm trong tay chép lưới tiếp nhận đi viên chỉ huy bên cạnh nhìn chằm chằm mặt nước đám người trong lúc nhất thời đều ngừng thở hai tay nắm thật chặt s o dương tiểu long bản nhân còn muốn suốt sáng s o à i ba đại ngư run lên một cái thân thể mặt nước nổi lên t ầ n g t ầ n g b ọ n nước mười mấy phút sau đại ngư bị kéo nổi lên mặt nước bởi vì không phải dùng lộ á nguyên nhân có thể là nó cảm giác đau đớn không mánh gì lắm cho nên cũng không thế nào dễ dụa dương tiểu long một cái cá nguyên lai là lãng nhân nhi cao hứng hụt một trận người khác cũng đều lắc đầu còn tưởng rằng chúng cái gì lớn hàng lãng nhân mặc dù cái đầu lớn lại hứng mánh nhưng nó chất thịt tương đối thô giáp bắt đầu ăn cùng t u ổ i lửa câu như cho nên không ai ăn lãng nhân lại tên gờ tờ mặc dù chất thịt không quá thích hợp dùng dùng ăn nhưng bởi vì cái đầu lớn thâm thụ lộ á người ưu ái tính cách hung manh nguyên nhân thả câu người thường thường hưởng thụ trượt cá quá trình dương tiểu long m ệ t đầu đầy mồ hôi n g h e xong không đáng tiền cũng có chút thất lạc cuối cùng không có cách nào đem diên dây thừng câu cho cắt đ o ắ n mất không phải chờ tới gần thuyền bên cạnh lại dãy ruộng toàn bộ d â y thừng câu liền hết hiệu lực tất cả d â y thừng câu liền hết hết hiệu lực cảnh tam thúc để bọn hắn kiểm tra một lần có không có rơi xuống công cụ sau đó liền lái hải dương số một hồi cảng hồi cảng liền tương đối thuận lợi một đường dựa theo thiết lập tốt đường biển cùng tọa độ hành xử là được dương tiểu long trong lúc đó không có việc gì đem hắn lộ á thả ở đầu thuyền bong tàu bên trên kéo đi bởi vì trong biển cá tính cách h u n g mánh có đôi khi sẽ đuổi theo sóng chạy có đôi khi vận khí tốt có thể có thu hoạch ngoài ý liệu cảnh đ tam thúc xe nhẹ đường quen đem thuyền đỗ tốt mã đầu bên trên tiếng người huyên áo c á bọn con b u ô n ngươi tới ta đi tiêu gạo dương tiểu long bọn hắn còn không có xuống tới một đám bảy tám người liền trùng trùng điệp điệp chạy thuyền tới đem đầu thuyền lộ á thu hồi vận khí không tệ có một đầu không may cá hố bị treo đi lên kích thước không lớn nhưng một người đủ ăn la bản phát t à i à. hàng cá tử như quen thuộc cùng bọn hắn chào hỏi cảnh tam thúc tử điều khiển bên trong r a d ỗ i lưng một cái liên tục ngồi mấy giờ vốn là có bên hông b à n đột xuất thật không t h o ả i mái n h ư tiểu dương các ngươi cá có hay không đầu mời bán dương tiểu long lắc đầu đây coi như là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất ra biển trước đó đều là tiểu đà tiểu n h o câu cái mấy đầu liền đi phiên chợ bên trên bảy quầy bán hàng a cảnh điểm đâu hắn bảo xem lấy thu cần câu liếc nhìn một vòng không có phát hiện cảnh điểm thân ả n h đi nàng đi tìm hắn tra đầu cảnh tam thúc chép miệng a vậy ta trước đi qua hỏi một chút nàng dù sao cũng là h ù n g vốn đi không có đầu mối nói với ta kia liền trước tạ tam thúc cảnh tam thúc vì người vẫn là rất không tệ mặc dù bình thường không nói nhiều nhưng làm việc tương đối thực tế trong thôn danh tiếng cũng đều rất tốt dương tiểu long thả người nhảy lên từ trên thuyền nhảy đến mã đầu bên trên lao bản có cá bán không không có ý tứ tạm thời không có đây là ta danh thiết có liên hệ ta yên tâm giá cả tuyệt đối bao người hài lòng dương tiểu long thật vất vả mới từ trong đám người gặt ra trong tay bị hàng cá tử nhét mấy tấm danh thiếp những người này cùng thổ phỉ như cũng bất chấp tất cả cứng rắn hướng trên thuyền n mẹ lên cảnh lão nhị lúc này thoải mái vừa xuống thuyền liền bị mấy người phụ nữ vây lại oanh thanh yến nữ g bên trong hắn nụ cười trên mặt một khắc cũng không ngừng qua thật đúng là điển hình vượt qua vạn bụi hoa phiến la không dính vào người chủ cảnh đêm một cái tay kéo cảnh lão đầu tay một tuần lễ không gặp ra tôn lượng có chuyện nói không hết lao đầu hiền lành nhìn xem tôn nữ vui g i n g hàm đều lộ ra đại ra những ngày này vẫn tốt chứ dương ti gặp hắn tới cảnh lao đầu liên tục gật đầu đối tam thúc hỏi cá xử lý như thế nào bọn hắn cũng bắt đầu dỡ hàng cảnh điểm nhìn hướng lao đầu lao đầu trực tiếp vung tay lên tiểu dương ngươi liền trực tiếp giao cho hắn yên tâm hắn không sẽ làm tay chân đi hắn lúc đầu cũng là ý tứ h này cùng nó cùng con r ồ i không đầu đi loạn không bằng g i a o cho quen thuộc người thương lượng xong sau cảnh lao đầu chân không t i ệ n liền đi về trước hắn cùng cảnh điểm hai người đi cùng tam thúc lên tiếng c h à o tam thúc đồng ý một thuyền mấy nhà cá đến từng nhà đến xếp tới bọn hắn còn có một hồi cảnh tam thúc để bọn hắn về trước đi chờ nhanh đến thông báo tiếp bọn hắn dạng này cũng tốt r chương một mươi bảy mua thuyền kế hoạch chương một mươi bảy mua thuyền kế hoạch về đến nhà cảnh lão đầu sớm liền dùng cỏ nồi đốt một nồi lớn nước nóng liền đợi đến bọn hắn trở về tắm rửa cảnh điệm thấy lao ra từ nóng đầu đầy mồ hôi thận trả trách ra ra không phải có năng lượng mặt trời sao làm gì còn mỗi ngày dùng cỏ nổi không thấy nóng sao à lão đầu hít một n g ụ m khói t ú i nổi ta nhàn rỗi cũng không có việc gì lại nói t i u đông tây vẫn là ít dùng ta xem tivi thượng hạng nhiều bạo tạc cảnh điểm hướng hắn trận mắt không có lại nói cái gì lão nhân cứ như vậy lòng ca ngươi trước t ẩ i đi ta không nóng nảy ngươi trước đi không dùng vẫn là ngươi trước lão đầu bị hai người bọn h ắ n quân chóng đầu hai người các ngươi nhóc con tắm rửa có cái gì tốt để tiểu dương ngươi trước đi một hồi còn phải gỡ cá Tốt、ta. dương tiểu long t i ế n phòng tắm liền mắt chợt tròn trước mắt đỏ đỏ lục lục c ả hiếm còn có tiếp thân quần áo không cần nghĩ liền biết là cảnh điểm nhìn ra ít nhất cũng có x ê cấp t r ặ t chược ó chút tà ác sai lầm sai lầm hắn bên này hướng về phía tắm rửa k h ẽ hát đắc ý gian phòng bên trong cảnh điểm đ ỏ mặt đến bên hai nàng đến gian phòng bên trong chuẩn bị tìm thay giặt quần áo mở ra ngăn tủ mới nhớ tới mình ra biển đi tương đối gấp phòng tắm rửa sạch quần áo không kịp thu nhưng chính đương nàng chuẩn bị đi trở về lúc dương tiểu long đã đi vào vậy phải làm sao bây giờ mắc cỡ trên người vừa nghĩ tới tiếp thân quần áo trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn gương mặt nóng hổi cảnh điểm ta rửa sạch đổi lấy ngươi dương tiểu long tại cửa ra vào lớn tiếng hô hào、biết. gian phòng bên trong cảnh điểm trả lời một câu nhưng chậm chạp không thấy ra đến mấy phút sau nghe thấy dương tiểu long tiếng lên lầu mới nhẹ nhàng mở cửa d ó n rén đi tới phòng tắm a quần áo tại sao không có cảnh điểm sửng sốt chẳng lẽ là ta nhớ lầm không có khả năng a liếc nhìn một vòng chỉ thấy phòng tắm trên cửa một cái treo chửi điện thoại trong túi chỉnh tề trưng bày nàng quần áo a dương tiểu long cưng lên trên lầu còn không có toa hạ liền nghe dưới lầu phòng tắm bên trong truyền đến d í t lên một tiếng dọa đến hắn khẽ run r u y sau khi lấy lại tinh thần ám đạo tiểu nha đầu ra mặt còn rất mỏng cụ cụ cảnh lão đầu ngồi s ồ m ở ngoài cửa hít khói túi nồi đột nhiên nghe thấy tôn nữ kêu to kém chút không có một hơi nghẹn quá khứ cảnh nha đầu xảy ra chuyện gì không có việc gì ra ra có chuột cảnh đêm hai tay d i ơ mặt trong gương nàng làn da trắng nón ngũ quan xinh s ắ n phối hợp một đầu sóng vai mái tóc đẹp không sao tà xiết dương tiểu long ở lầu hai không giành điều chỉ có thể đem quạt trần cho mở ra ba ngày mặt trời bạo chiếu một ngày trong phòng cùng giường sửa như vừa nóng lại một bực quay đầu đến cùng cung giường sửa như vừa nóng lại một bực quay đầu đến cùng căn bản không có cách nào đi ngủ nửa giờ sau cảnh tam thúc bên kia gọi điện thoại tới để mau chóng tới gỡ cá vừa vặn cảnh đ i ể m cũng rửa sạch tóc mới thổi nửa làm liền cho ghim bọn hắn cưới cái xe ngựa cảnh lão đầu mang mấy cái trậu lớn còn có thủng một chút điểm nhỏ hàng cá tử không thu bọn hắn đến mang về dùng tăng dưỡng cơn môi sáng sớm ngày mai vội thành phố đến mã đầu cảnh tam thúc đã đang giúp đỡ dương tiểu long vội vàng đi qua hỗ trợ tam thúc không có ý tự à, để ngươi bị liên lụy nói gì vậy cùng ngươi tam thúc còn như vậy k h á c khí kỳ hỉ quay đầu mua chút đông tây hiếu kính hiếu kính ngại cảnh điềm bên cạnh làm việc vừa trò chuyện mấy phút sau lão đầu cũng chậm đạp đạp dẫn theo thùng tới hắn tam thúc chuyến này thế nào. đừng đề cập cảnh tam thúc thở dài thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước chúng ta một đám lao ra hỏa cộng lại còn không có cảnh nha đầu hai cái tiểu nhân cá lấy được nhiều ha <cười> ha cảnh tam thúc lời nói này có chút khoa trương dương tiểu long lần này cá lấy được mặc dù là nhiều nhất nhưng còn không đến mức nhiều không hợp t h ó i t h ư ờ n g bốn người cộng lại cũng có cái một hai ngàn cân hắn tính toán đâu ra đấy cũng liền bảy tám trăm cân cá từ sống khoang chứa cá tôm bên trong v ứ t r a ướp lạnh trong phòng đông lạnh cá cũng bị kéo ra ngoài đ ổ i cá ngược lại là không có để dương tiểu long n g ậ lòng đều là lâu dài ra biển túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy mấy cái thu cá lao bản bọn hắn đều biết cá thu mười lăm một cân tổng cộng bốn trăm cân thạch b ă n tử mỏ nhọn đen điêu chờ cá cộng lại hết thạy còn có cái hơn ba trăm cân tăng thêm con cua cùng con lương một thuyền cá bán xuống tới tổng cộng hai vạn h ố i tiền có chút cái đầu tiểu nhân đều bị chọn xuống dưới cá b á n xong giữ n tiểu long thuận tiện đem ra b i ể n tiền s a n g bốn đồng tiền cho dao lại từ một bên quạch bán quả vật cầm hai điếu thuốc một đầu đút cho cảnh tam t h u ố c lần này ra biển hắn giúp không ít việc còn có một đầu cho lao đầu nếu không phải hắn mình cũng không có khả năng có cơ hội ra biển sự tình xót xôi dương tiểu long cùng cảnh điểm hai người đem còn lại cá cho mang lên trên xe thợ ư n g v a n g hạ cám cá cùng con cua còn có không ít đoán chừng phải có hơn mười cân bắt đầu từ ngày mai sớm bán vừa vạn về đến nhà cảnh điểm đạp đạp đi theo hắn lên lầu long ca hôm nay bán cá tất cả tiền đều ở nơi này còn có sổ sách ngươi nhìn xem ân ngươi nhớ rõ ràng là được vậy không được đã hùn vốn liền phải quy củ đây là g i a g i a của ta thường nói dương tiểu long đem sổ sách lấy tới chụp hai phát ảnh chụp tiền liền tương đối đơn giản tính tiền thời điểm hai người đều tại không có vấn đề gì cảnh điểm đem đỏ đỏ lục lục tiền cho chỉnh lý chỉnh lý Tổng cộng là ,383, khấu trừ vậy không được nhất mã quy nhất mã nếu không phải ngươi giúp đỡ tìm cá nói không chừng ta còn thua thiệt hai người lẫn nhau xô đẩy dương tiểu long trực tiếp đem tiền nhét vào nàng túi tuất lần này ngươi liền ngay ta nếu là còn như vậy lần sau ta liền tự mình đi cảnh đ i ể m không lay chuyển được hắn đành phải thôi à long ca nghe ngươi vừa rồi ý tứ là ngươi sẽ còn ra biển ân ta chuẩn bị ngày mai đi xưởng đóng tàu nhìn xem có hay không tiện nghi thuyền nhỏ lần này ra biển hắn cũng nghĩ rõ ràng luôn hùn vốn tổ đội cũng không phải biện pháp mà lại không thể có thể mỗi lần đều có thể gặp phải ra viết hải muốn làm tiếp còn phải tự mình chuẩn bị mua chiếc thuyền thuận tiện long ca ngươi có thể hay không mang ta lên cảnh đ i ể m thấp giọng nói có chút xấu hổ cái này gặp hắn không nói lời nào cảnh đêm có chút gấp long ca ngươi yên tâm ta xuất tiền dương tiểu long niết miệng ta không phải ý tứ này ta là còn chưa nghĩ ra mua cái gì giả thuyền cái này dễ thôi gặp hắn đồng ý cảnh đ i ể m tinh thần tỉnh táo ta đối x ư ở n g đóng tàu quen thuộc ngày mai ta dẫn ngươi đi xem vậy cũng được long ca để ăn mừng chúng ta chính thức trở thành đối tác ta mời ngươi ăn cơm đi chán vậy không tốt l ắ m ý tứ vẫn là ta mời ngươi đi cảnh đ i ể m đem trong túi phân còn lại mấy trăm khối tiền móc ra lắc lắc đều đừng k h á c h khí đêm nay liền dùng cái này tiền hai người thương lượng xong xuống lầu hướng phụ cận mở biển quán bán hàng đi đến chương mười tám vở biển quán bán hàng chương mười tám vở biển quán bán hàng nha đầu đêm hôm khuya khoác các ngươi cái này là muốn đi đâu cảnh lão đầu ngồi tại cửa ra vào gặp bọn họ ra ngoài lo lắng hỏi à chúng ta ra ngoài ăn chút đông tây muốn hay không mang cho ngươi điểm không cần ra ra ngươi răng đều rơi xong ăn bất động các ngươi về sớm một chút biết ra ra dương tiểu long đem điện con lửa cưới lên mang lên cảnh điểm lại dùng cái túi trang c h ú t bạch tuộc mang tảng đá ba tử ban đêm bờ biển lạnh lẽo sóng biển l ố t đáng ẩm đèn đường mở mở chiếu sáng quanh co khúc hiệu đường nhỏ nhỏ điện con lửa hành xử trên đường nói không nên lời hài lòng quán bán hàng cách bọn họ chỗ ở không phải rất xa cưới xe đại khái mười mấy phút liền đến bên này quán bán hàng không như trong tưởng tượng náo nhiệt như vậy đại đa số đều là phụ cận ra biển bắt cá ngư dân ban ngày quá mệt mỏi ban đêm ra uống chút rượu vung lòng một chút long ca đến phía trước dừng lại đi chúng ta đến ngồi ở ghế sau cảnh điểm chỉ chỉ cách đó không xa ánh sáng chỗ ân tới chỗ dương tiểu long đem xa từ ngưng tốt đêm nay không ít người quán bán hàng lão bản bận bịu i chân không chạm đất lão bản sinh hào có khỏe hay không l i ê n tốt liền tốt lão bản nương lại đến đánh địa muốn băng ải chờ một lát lâm thời dựng lên đến lều bên trong lò phát ra ẩm ẩm tiếng vang lão bản một người xào hai ba cái nổi thỉnh thoảng còn bút lên hoa quang bầu không khí tặc tốt long ca ta trước tiên đem đông tây cầm tới gia công ngươi tìm cái vị trí ngồi một chút ân cái bàn đều là đặt ở lộ tiên h tùy t i ệ n bày lão bản loay hoay cũng không nói hoài tới bọn hắn đến những khách nhân đều là chính mình coi trọng cái nào liền tự mình ngồi dương tiểu long tìm nơi hẻo lánh tương đối yên t ĩ n h chút cảnh điếm dẫn theo hải sản hướng lão bản bên kia đi nhìn nàng xe nhẹ đường quen dáng vẻ hẳn là khách quen của nơi này t r ư n g tỷ li ca vội vào đâu lão bản lương chính không người từ trong tủ lạnh cầm địa nghe thấy thanh âm chuyển tới đầu tiên là sức sở sau khi lấy lại tinh thần cười rặng rỡ cảnh nha đầu thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi gần nhất chạy đi đâu nấu đồ ăn đầu bếp gặp nàng tới gật đầu cười liền tiếp theo lật động trong tay nổi ta tới giúp ngươi cảnh điểm đem trong tay đông tây bông u xuống chạy tới ta gần đây bận việc lấy ra biển đây không phải vừa trở về liền đến ra biển trương tỷ rõ ràng hơi kinh ngạc ngươi nha đầu này thật là to gan kỳ hỉ ta thật thích hai người kéo hai câu cảnh điểm giúp đỡ nâng cốc cho đưa đến khách nhân trên bàn nàng trước đó là ở đây làm k i m trước mỗi lúc trời tối tới bận bịu mấy giờ cho nên cùng lão bản còn có lào bản nương đều tương đối quen thuộc chờ mười mấy phút cảnh điểm mới thở hồng hộc chạy tới trước ngực còn vây cái mang theo phu nhân vui kê tinh tiêu tạp dề long ca không có ý tứ để ngươi chờ lâu không có việc gì ngươi đ â y là dương tiểu long gặp nàng mặc đồ này có chút kinh ngạc bọn hắn không phải tới dùng cơm sao làm sao chỉ chớp mắt biến thành phục vụ viên cảnh điểm tọa hạ r ó t chén nước đun sôi để nguội sột xoạt xuột xuống hai ngụm thờ phao đạo c h ư n g t h bọn hắn bật quá ta liền g ú t một chút bận bịu a cảnh điểm sau khi ngồi xuống cho dương tiểu long giảng giải nơi đó phong thổ. mấy phút sau lão bản nương đầu hai đạo dao trộn tới đến mang thức ăn lên đi dương tiểu long đứng người lên tiếp một cái đĩa tạ ơn tiểu x o á i ca lão bản nương thật nhiệt tình đồ ăn sau khi để xuống lại nói cảnh nha đầu bạn trai ngươi không sai à. c ả n h đ i ệ m mặt soát một chút đỏ lên nhăn nhó dịu rằng nói trương tỷ nói mọ gì đâu hắn là nhà ta khác h trọ a a a bận quá nhất thời quên đi trương tỷ vừa nói vừa hướng về phía dương tiểu long nháy mắt mấy cái dương tiểu long ở một bên cũng bị làm rất xấu hổ trong lúc nhất thời lại không phản bắt được lão bản nương thấy bầu không khí có chút xấu hổ liền đổi chủ đề tiểu xoáy ca c h ư ơ n đếm thử chúng ta nơi đó đặc sắc giao trộn con sữa kia còn có đạo này sướng miệng tạo biển ân t a ơn lão bản nương không khách khí ra công đồ ăn một hồi liền tốt lão bản nương nói xong lại hùng hùng hổ hổ chạy tới bận rộn nàng vừa đi hai người bốn mắt nhìn nhau ăn đi một hồi nên lạnh cảnh điệm lên tiếng trước nhất ân ngươi cũng ăn bất quá cái này giống như bản thân liền không nóng ha ha ha đúng a dương tiểu long một câu ngược lại để không khí n g ộ t ngạt hòa hoãn không ít quán bán hàng đồ ăn xác thực rất không tệ mặc kệ là khẩu vị vẫn là bề ngoài một điểm không thể so bên ngoài khách sạn lớn kém món ngon đến đi người chưa tới âm thanh đã tới lão bản đầu cái khói mù lượn lờ tấm sắt đi tới đến nhường một chút cẩn thận bỏng dương tiểu long cùng cảnh điệm vội vàng bưng tiểu mã c h á t lui về sau lui c ả n h nha đầu nếm thử tấm sắt bạch thuộc có còn hay không là cái mùi kia lão bản đem đồ ăn buông xuống hô ân c ả n h đêm i kẹp một đầu nhàn nhạt nếm thử một miếng liên tiếp gật đầu lý ca bạo tán l i ê n ngươi nói ngọn lý ca vui tươi hớn hở về câu tiếp lấy quay đầu huynh đệ cảm tạ cổ động hút điếu thuốc dương tiểu long đẩy lấy tay quá khắc khí ta sẽ không thật ân xác thực vậy đ ư đi không hút thuốc lá là chuyện tốt giống ta bây giờ nghĩ giới còn giới không xong lão bản nói xong phối hợp điểm cây đột nhiên mút một thanh mây khói thổ vụ một bộ hưởng thụ thân s ắ c chín giờ tối dương tiểu long bọn hắn ăn uống no đủ quán bán hàng người đến đi một chút đổi một đợt lại một đợt long ca ăn chưa ăn no muốn hay không lại cho n g ư ờ i điểm hai cái đồ ăn no bụng no bụng dương tiểu long ở một cái chỉ chỉ trước mặt chồng cùng tiểu sơn như sinh hào sò biển s á c lại ăn hết ta đoán chừng ngay cả đường đều đi không được kỳ h ì ăn no là được tuyệt đối đừng khắc khí cơm nước xong xuôi hai người lại nghỉ ngơi trong chốc lát ban đêm bờ biển còn rất lạnh hơn một giờ ngồi xuống toàn thân run dậy răng trên răng dưới lẫn nhau vật lộn cảnh điểm chúng ta trở về đi khoái lạnh đi ta đi cùng bọn hắn chào hỏi ân dương tiểu long đem điện con lửa cưới lên áo d i ệ t kim hở cổ áo khoác hướng trước ngực n ắ m thật chặt bờ biển này g đ ê m t r ê n lệch nhiệt độ thật to lớn ngồi xuống ân một đường không nói chuyện cảnh đ i ể m uống bình quán trang cóc thai gương mặt xinh đẹp đỏ cùng cây đảo mật như dương tiểu long cũng không dám cơi quá nhanh vạn nhất ngã xuống liền không được lung la lung lay về đến nhà đã gần m ư ơ i điểm lao đầu sớm đã đi ngủ dương tiểu long đem xa từ n g n g tốt ghế sau cảnh điểm cũng không biết là uống nhiều vẫn là quá mệt mọi nguyên nhân vừa xuống xe liền dừng một chút nếu không phải kịp thời đỡ lấy có thể quẳng cái ngã s ắ p không có sao chứ không có việc gì quá khốn ngủ dương tiểu long có chút không yên lòng lảo đảo đem nàng đỡ trở về phòng bên trong vừa ở vào cửa đã nghe thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thấm vào ruột gan trong phòng bố trí cũng rất ấm áp các loại thủ công vật trang sức nóc nhà còn có một chuôi t r u n g gió cảnh điểm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta liền đi về trước ân long ca dương tiểu long quay người rời đi vừa tới cửa liền bị nàng gọi lại chuyện gì chuyện n à y mai đừng quên hợp tác vui vẻ cảnh điểm vừa nói vừa dỗi ra ngón tay ngọc tay hợp t á du hắn lời còn chưa nói hết cảnh điệm liền ngửa người ngã xuống giường ngủ thiết đi làm cho hắn d ở khóc d ở cười chương 19 đi biển bắt hải sản thu hoạch ngoài ý muốn chương 19 đi biển bắt hải sản thu hoạch ngoài ý muốn ở Agat một đêm không có chuyện gì xảy ra trời mới vừa tờ mờ sáng dương tiểu long bị mái nhà gà trống lớn cho đánh thức r ồ i r a đau bút nhức eo ra biển bận rộn mấy ngày đột nhiên nghỉ một chút xuống tới toàn thân một điểm k ì n h làm không lên đứng dậy mở cửa sổ ra liền gặp cảnh lão đầu xách cái thùng ngựa trong tay còn cầm cái cái cách sát không cần nhìn liền biết đi, đi biển bắt hải sản đại ra chờ ta một chút dương tiểu long đạp đạp chạy xuống lâu, đ một lúc trước hắn mua m bộ đi biển bắt đi hải sản n c ô gia cụ cầm lên t ể u Dương, lên thật sớm Ơn, biển sản Ơn, vận. láo từ bắt thử thời đây đi đi đi là hải Cùng một chỗ. m ộ trẻ da một t hai người xách cái thùng nhựa liền hướng bờ biển đi dương tiểu long trước đó tại quán cà phê bên cạnh bờ biển chạy qua biển mã đầu vùng biển này hắn cũng là lần đầu tiên cho nên mới đi theo lao đầu trước làm quen một chút hoàn cảnh đến bờ biển đã có không ít đi biển bắt hải sản người tại bờ biển tìm kiếm lúc đầu coi là đến thật sớm không nghĩ tới có người khuya k h ắ t liền sờ qua đến cảnh lao đầu dưng bước lại tiểu dương thuật tay ta chỉ phương hướng hướng phía trước tìm bên kia ố c biển cùng sắt của tương đối nhiều ân vậy ngài chú ý điểm an toàn dương tiểu long nói xong liền t h u ậ n lao đầu ngón tay phương hướng cùng hắn tách ra đi biển bắt hải sản không giống như là bắt cá có thể cùng một chỗ đồng thời phát hiện một cái đông tây đến cùng là để vẫn là không để đây là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề đi biển bắt hải sản cạnh tranh cũng rất kịch liệt liền cùng mùa hạ tại quê quán bắt lươn không sai bị lắm tài nguyên hết thệ cứ như vậy nhiều tuy nói đều bằng b ả n sự ăn cơm nhưng vẫn còn có chút quy tắc ngầm dương tiểu long thuận bờ biển t r ư lấy hôm nay thủy triều lui không tỉnh lớn vừa đi chưa được hai bước liền có phát hiện đủ mặt trăng gối còn không nhỏ lạc dương tiểu long dùng tay nhặt lên ném vào trong thùng thủy triều vừa lui không lâu trên bờ cắt sẽ có đủ loại bồi xoắn ố c nhưng nhất định phải chú ý chính là có cực thiểu số xoắn ố c là động vật quốc gia bảo vệ đi biển bắt hải sản trước nhất định phải phổ cập khoa học một chút không phải đi biển bắt hải sản kiếm còn chưa đủ c ù n g lương k i a liền nhức cả trứng lại có phát hiện một con nhỏ con cua tại chân hắn bên cạnh núp ních bất quá chỉ có to bằng móng tay không thể dùng tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm mắt mèo xoắn úc vừa đi chưa được hai bước tại một chỗ cắt chỗ khe phát hiện một cái xoắn úc cái đầu còn không nhỏ mắt mèoắn úc trong nước sẽ đem thị toàn bộ triển khai thân thể cái khác bộ vị toàn bộ trôn ở trong đất cát không chú ý rất khó phát hiện tặc dất lên đây đi dương tiểu long dùng cái kẹp sắt cho kẹp ta đi như thế đen vừa mới chuẩn bị cho ném vào trong thùng để trần bộ so đen l á o bắt con đen tính thu đi tiếp tục đi lên phía trước kỳ thật đổi hại đặc đừng có ý tứ bởi vì ngươi không biết một giây sau sẽ phát hiện cái gì có cái gì kinh hỉ chờ ngươi tràn đầy không biết đi ngang qua một chỗ đá ngầm khu có trung niên nhân chính cầm cái kẹp sắt tại tìm hàng dương tiểu long lách đi qua người kia gặp hắn quá khứ đầu tiên là ngây người một lúc sau đó lại túi đầu xuống không biết mệnh mọi lật qua lại đáng ẩm dương tiểu long cũng học theo đem một vài có thể lật qua lật lại đá ngầm đều xốc lên nhìn xem con cua trương ngư cái gì thích gần thân tại hạ bên cạnh tính bí mật thật vất vả bị phát hiện vừa di chuyển khối thứ nhất đá ngầm liền g ặ p một cái lông xù chân lộ ra dương tiểu long đi biển bắt hải sản thời gian không dài dùng cái kẹp sắt còn không phải quá thuần t h ủ để cho an toàn trực tiếp mang lên bao tay dùng tay bắt hoa một tiếng nhanh chuẩn hung ác trực tiếp đem một cái chân cho xét tới nguyên lai là chỉ sắt c ủ a l ệ c h cạch dương tiểu long còn chưa kịp cao hứng dùng quá sức trực tiếp đem cua c h ả o cho kéo đức con cua lại rơi vào trong nước không lo được cái khác đem t h ù n g hướng bên cạnh q u ă n g ra hai cánh tay cùng lên t r ư ợ n ngay cả truy mang đuổi cuối cùng là tại mặt khác một chỗ đá ngầm bên cạnh bắt lại tiểu g i a hỏa còn rất g à o hoạt t r ừ n g nửa cách giờ hắn trong thùng đã có không ít đông tây bất quá đại đa số đều là chút tốt biển theo thời gian chuyển rời đi biển bắt hải sản người cũng càng ngày càng nhiều lại nghĩ nhặt tốt đông tây không rất dễ dàng dương tiểu long nâng lên thùng chuẩn bị đi trở về đi tới đi tới tại một chỗ đá ngầm khe hở chỗ phát hiện một cái cùng như hoa đông tây cái gì đông tây dương tiểu long có chút h ế u kỳ dẫn theo thùng hướng trước mặt tới gần đến gần xem xét còn không chỉ một liên tiếp có bảy tám cái hình dạng cùng thịnh n ở hoa m ở dạng lớn nhỏ so năm đấm còn lớn có chút nhìn quen mắt nhưng một lát cũng nhớ không nổi đến dương tiểu long đưa di động lấy ra có vấn đề tìm b à i đủ vạn nhất là bảo hộ chủng loại cái gì cũng không thể đụng dựa theo đồ hình lục x o á t một lần hải quỳ động vật không xương sống động vật soang tràng cửa san hô cương đơn thể hai t ầ n g phôi động vật cấp thấp nhìn một lần giới thiệu văn tắt dương tiểu long yên tâm đồng thời cũng có chút nhỏ kích động hải quý giá cả rất khả quan hoang dại từ mấy chục đến mấy trăm không lợi cụ thể nhìn lớn nhỏ cùng chất lượng trước mặt hắn cái này một đống hải quỳ cái đầu đều tương đối đều đều mà lại tương đối lớn lúc này thật đúng là gặp v ậ n may bất quá phía trên nói hải quỳ là có độc hai thời điểm phải cẩn thận dương tiểu long mang lên bao tay nằm dạp trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí thuận gốc rễ bắt đầu đem cắt đất hướng bên cạnh đảo hải quỳ gốc rễ rất sâu hình dạng là bên trên lớn nhỏ hạn năm phút sau gốc rễ chung quanh cắt đất bị đ ả o không sai bị lắm trừ ngón tay hắn đều có chút mỏi nhừ ra quả gốc sèn đao quên mang ba một tiếng cái thứ nhất hải quỳ bị dương tiểu long nổ tật gốc sông chỉ toàn bùn cắt sau có thể phát hiện nó xúc tu mảnh lại dài. mấy chục cây xúc tu liên nhận thật rất giống hoa hương dương có kinh nghiệm lần đầu tiên tiếp xuống liền thuận lợi nhiều dương tiểu long một tên cũng không để lại toàn bộ cho rút ra lúc đầu mới có gần một nửa thu hoạch thùng nhỏ nháy mắt bị hải quỷ chất đầy thử một chút đoán chừng phải có một hai chục cân lạc tiểu dương ngươi ghé vào kia làm gì vậy cảnh lão đầu đi tới a hái được chút hải quỳ như vậy cũng tốt dương tiểu long đem trong thùng hải quỳ sách bên trên nên đón đi đến trước mặt cảnh lão đầu đầu tiên là kinh ngạc sau đó mới nói tiểu dương ngươi ở đâu làm nhiều như vậy hải quỳ quay quai cái đầu đều có đủ hàng thượng đẳng hàng thượng đẳng a dương tiểu long thấy cảnh lão đầu bộ dáng kia một điểm không có trước đó bình tĩnh trong lòng cũng vụng c h ố vui hải quỳ bình thường tại trên bờ biển rất ít gặp đại đa số đều là sinh trưởng ở đáy biển chỗ sâu giống hắn một lần tính hái một thủ lớn thật đúng là ít càng thêm ít hôm nay còn phải cùng cảnh điểm đi phiên chợ bên trên bảy quầy bán hàng bán cá hai người không nhiều chậm trễ dương tiểu long hì hục hì hục thật vất và đem thùng sách tới ven đường m ệ t đầu đầy mồ hôi tiểu dương tuổi còn trẻ tình trạng cơ thể cũng không được sao hắn miệng lớn thở hồn hện chỉ thấy lao đầu cùng một người không có chuyện gì mở dạng một đường đi tới mặt không đỏ tim không đập mở miệm một tiếng no điếu rất thích tr vẫn là n g ư ơ i càng già càng dẻo dai dư ơ n g tiểu long hướng hắn giơ ngón tay cái thở dài một hơi sách bên trên thùng tiếp tục chạy về nhà một đường vừa đi vừa nghỉ mười mấy phút lộ trình quả thực là đi nửa giờ trên đường đi không ít bị lao đầu cho lên lớp chương hai mươi tranh mua không còn chương hai mươi tranh mua không còn về đến nhà cảnh điểm vừa v ặ n đem điểm tâm làm tốt thấy lao đầu trở về cười hì hì ra đón ra ra sáng sớm liền không gặp người một đ o á n ngươi chính là đi đi b i ể n bắt hải sản đó cũng không phải là nhiều kiếm chút tiền cho ngươi làm đồ cưới đâu ra ra nói mỏ gì đâu cảnh điểm có chút xấu hổ thẹn thùng đem đầu đường đi qua ra ra ngươi có nhìn thấy hay không long ca trước kia liền không gặp người nàng sáng sớm cùng đi liền đi gõ dương tiểu long cửa chuẩn bị gọi hắn ăn cơm nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì từ cửa sổ xem xét chăn trên giường chồng chỉnh chỉnh tề tề người không thấy tăm hơi cảnh lão đêm ầ u sau đó hướng phía sau cười c hướng tiếng, phía đó h thuận phương hướng nhìn sang chỉ thấy dương tiểu long hai cánh tay dẫn theo thùng khập hiệu hướng phía trước rời phốc cảnh đêm thấy thế nhịn không được cười lên ra ra long ca đây là làm gì vậy xét tiền mày thôi cảnh điểm đem lão đầu thùng bông ra liền theo một đường nhỏ chạy nên đón long ca ta tới giúp n g ư ơ i mua ở đâu nhiều như vậy hải quỳ nhặt có người phụ một tay thật nhiều cảnh điểm nghe xong là nhặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc thần sắc không thua gì lão đầu có chút không quá t i n tưởng dương tiểu long trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên ghế một thùng hai mươi cân mặc dù không tính nặng nhưng liên tục xách trước một hai cây số liền không giống cả cánh tay cùng c h ậ t khớp một dạng ăn cơm nghỉ trong chốc lát cảnh điểm đem muốn b à y quậy bán hàng đông tây thu thập xong long ca đi thôi ân dương tiểu long đem một thùng hải quỳ nâng lên nghe cảnh lão đầu nói phiên trợ trên có chuyên môn thu mua vừa vặn tiện thể tay cho bán đội tiền t r ừ n g nửa cách giờ hai người đem xa kỵ đến trên trấn c h ợ bán thức ăn cổng hôm nay đến không tính quá trễ vừa vặn còn có chỗ trống dương tiểu long vẫn là thói quen đem cá cho b à y ở tiệm tạp hóa bên cạnh lao bạn thấy lại là hắn đi tới kéo hai câu s ậ p hàng chi xứ sở dương tiểu long để cảnh điểm trước nhìn chằm chằm hắn đi đem hải quỳ cho bán cảnh điểm b ậ n không qua nổi liền gọi điện thoại cho ta biết mau đi đi cảnh điểm đem cá cho phân tốt loại nổ n a n g lộn xộn đông tây thả thả trình tệ nếu không mình nhìn xem cũng không thoải mái dương tiểu long tới xe xích lô tại thị trường đi một vòng trông thấy mấy nhà thu mu tìm người tương đối nhiều đi vào l ắ o bản hải quỷ có thu hay không cá dương bên cạnh nam nhân xoay đ ầ u lại thu cái gì chất lượng chờ một chút dương tiểu long dò nghe đem hải q u ỷ sách x u ố n g d ư ớ i chất lượng cái đồ chơi này hắn nào biết được chờ mấy phút dương tiểu long mới đem thùng cho sách vào t r o n g điếm đi ngươi xem một chút hàng thế nào nam nhân dùng chân đá đá thủng luôn ngay ân vẫn được vậy ngươi thu giá cả bao nhiêu nam nhân một tay nâng cầm lên dùng tay dắt lấy giải nhỏ một mút sợi dâu ân ngươi cái này thuộc về b năm mươi mốt cân dạng này a dương tiểu long kỳ thật vừa tiến trước khi đến cũng nghe ngóng hai nhà giá cả cho đều khác nhau rất lớn nhưng cái này một nhà là trước mắt cho tôi cao bất quá dương tiểu long biết rõ hàng bán ba nhà không thiệt thòi đạo lý ra vẻ khổ sở nói lao bản ta vừa rồi tại cách vách n g ư ờ i nhà kia lang vân thủy sàn hỏi ta đây là thuần hoang dại cũng không phải nhân công nuôi dưỡng ra hắn ra năm mươi hai một cân ta đều không có bán năm mươi hai nam nhân hơi nghi hoặc một chút tân ta nhìn nhìn lại đi dương tiểu long nói xong cũng chuẩn bị sách thùng rời đi gặp hắn muốn đi nam nhân lập tức kéo hắn lại tiểu huynh đệ đừng nóng nội a dạng này ta cho ngươi năm mươi hai khối năm dương tiểu long khỏe miệng có chút dâng lên biết có hy vọng lão bản ta cũng không cùng ngươi vòng quanh năm mươi lăm một cân có thể thu ta liền bán cho ngươi không thể thu ta liền đi nam nhân có chút khó khăn trầm mặc không nói lời nào lão bản vậy ngươi bật điệu dương tiểu long cũng không làm phiền trực tiếp xách thùng lên xe chờ một chút lần này coi như kết giao bằng h ữ u đi thu hải quy cuối cùng lấy năm mươi lăm một cân giá cả bán hết thể bán năm trăm mười khối tiền tiền tới tay dương tiểu long vui tươi hớn hở hướng cảnh điểm bảy quậy bán hàng chỗ đi đến hắn không nghĩ tới sáng nay tùy tiện ra đi vòng vòng có thể có mấy trăm khối tiền thu nhập xem ra sau này còn phải nhiều đi b i ể n bắt hải sản nói không chừng thu nhập một tháng trăm mắt không làm ộ ở đâu tới chỗ cảnh điểm còn đang bận việc lấy cho cá tăng dưỡng cảnh điểm khai trương không có không có liền có hai người trả giá đi dù sao vừa mới bắt đầu cũng không nóng nảy trên thị trường người chậm rãi nhiều hơn tới trả giá người cũng không ít tiểu h o a tử ngươi cái này thạch ban tử bán thế nào bốn mươi năm một cân thuần hoang dại nữ nhân đem xe ngừng tốt ngồi s ổ n xuống mở ra mắt cá xem xét chính là thường xuyên mua thức ăn người trong h ề nhìn cá mới không mới mẻ biện pháp tốt nhất chính là nhìn mắt cá a di ngươi yên tâm đều là sống cá cảnh điểm trực tiếp dùng chép lưới vớt một đầu ra còn có thể tiện dùng còn nghi、chút. Nữ nhân lại nói gì, hôm nay vừa khai trường, cho người thể lại vớt vừa một hôm đầu ra A-Z, nay lông khai cho vẫn được. quan á khó nghe, như tứ tứ t ý, x ư g đầu. quan Cảnh điểm quan sát dương tiểu long cá là hai người bọn họ đến thương lượng xong mới được đi dương tiểu long gật gật đầu dù sao con cá này tiền vốn h ô m qua tất cả lên hôm nay bán bao nhiêu đều là kiếm không cần thiết ăn một miếng thành mập mạ nhắc tới cũng kỳ quái nếu là không ai liền đều không ai nữ nhân vừa mua hai đầu còn không có cân xong lại vây tầm hai ba người tới l a bản kim chống man còn có hay không có có t h ạ c h c ử u công rất không tệ bao nhiêu tiền một cân đại tỷ đây là hoa g dại tiểu nhân ba mươi lăm lớn bốn mươi lăm cho ta đến hai đầu t ố t chờ một lát quán nhỏ trước không lâu sau bị vây chật như n e m tối bọn hắn cá vốn là tương đối mới mẻ mặc dù kích thước không lớn nhưng không chịu nổi chủng loại nhiều b i ể n tước cá s ạ o mỏ nhọn chỉ là ốc biển liền có năm sáu loại cành đêm cùng dương tiểu long lay hay o chân không chạm đất không đầy nửa canh giờ lúc đầu một cái bùn lớn ngư giải liền bị cấp không sai bị lắm bọn hắn bán nhanh còn có một nguyên nhân chính là mua cá đưa ốc biển một chút tiểu ngư tôm nhỏ cũng đều đưa dù sao lấy về cũng vô dụng không bằng đưa cái ân tình sắp tới giữa trưa hai đại bồn u cá bán một đầu không dư thừa ốc biển con cua cũng đều quang cảnh điểm lau lau mồ hôi trên đầu hôm nay thật sự là đã nghiển bình thường bán cái cá đều là trông mòn con mắt hôm nay không có tốn sức l i ề n quan giá g cả còn so bán buôn cao sớm biết dạng này hôm qua liền lưu thêm một điểm cảnh điểm đông tây dọn dẹp một chút trở về đi mặt trời quái độc ân thu lại hai người bởi vì sinh ý tốt làm việc sức mạnh cũng không giống hai ba lần liền đem đông tây cho thu thập xong dương tiểu long đến tiệm tạp hóa trong tủ lạnh cầm hai bình băng uống đưa một bình cho cảnh điểm v ề đến nhà hai người cùng thương lượng xong như sau khi xe dừng lại cùng một chỗ lên lầu hai quy c ủ cũ cảnh điểm đem bên hông túi đeo vai hướng trên b à n vừa để xuống từ bên trong lấy r a đỏ đỏ lục lục tiền giấy còn có chút tiền su mười hai mươi năm mươi ba trăm đếm hôm nay hết thể bán tám trăm sáu mươi lăm cảnh điểm cầm chỉ cầm bốn trăm còn lại nói cái gì cũng không chịu mớn t r ư ơ n g hai mươi mốt mua thuyền t r ư ơ n g hai mươi mốt mua thuyền tiền thật tốt dương tiểu long hôm nay thu hoạch tiếp cận một n g h n khối tiền tâm tình thật tốt thừa ra mấy mười đồng tiền hai người cuối cùng tổng cộng dùng để thêm đồ ăn giữa t r ư a cắt hai cân thịt heo đến cái bún thịt hầm ngẫm lại đều thèm ăn ăn cơm ở giữa cảnh lão đầu lại hoàn toàn như trước đây đem hắn kia tự chế năm xưa lão tiểu rời ra ngoài tiểu dương muốn hay không đến điểm nếm thử đại bố không cần dương tiểu long đầu lắc cùng trống lúc lắc như bình thủy tinh bên trong biến đen rượu thuốc nhìn xem đều khiếp người trừ một chút bát nháo chung thảo dược còn có một đầu so ngón tay cái còn thô rán quanh co khúc hiệu c u ố n rúc vào bên trong toàn thân nổi da gà rơi một chỗ lão đầu thấy cảnh điềm không đến chứt ngược lại một chén nhỏ n ử a đầu một thanh chép miệm một cái rất là hưởng thụ da da. ngươi có phải hay không lại uống trộm rượu cảnh điềm đầu chén cơm từ trong phòng bếp đi tới nghe thấy mùi rượu lông mày cau lại không có không phải đã nói một ngày một chén sao ta mới nâng cốc lấy ra không tin ngươi hỏi tiểu dương cảnh lão đầu phản ứng còn rất nhanh trực tiếp đem nổi vứt cho dương tiểu long cảnh điềm ứng thanh nhìn về phía hàn c h á n ta đang chơi điện thoại không nhìn thấy giống như không có đi dương tiểu long chỉ có thể lập lờ nước đôi về câu hử cảnh điềm thấy h ỏ i không ra đến kết quả gì liền không có đang tiếp tục nàng rõ ràng nhất lão đầu là ai mỗi ngày nhất định phải cả trước hai lượng không phải toàn thân không có tí sức lực nào cũng liền gần nhất bác sĩ căn dặn hắn đừng say rượu cái này mới phối hợp đổi thành rượu thuốc dưỡng sinh cơm nước xong xuôi buổi sáng cá đều bán xong buổi chiều hai người chuẩn bị đi phụ cận xưởng đóng tàu đi dạo nghe cảnh đ i ể m nói nhà hắn có cái bà c o n xa biểu cứu ở bên trong đi làm hải dương ngành đóng tàu chiếm diện tích hơn một n g h n bình phương xưởng đóng tàu bên trong chất đống đủ loại kiểu dán g thuyền có thành t i ể u phẩm cũng có bán thành phẩm đại đa số đều là chút dùng tay nhỏ thuyền bọc sắc hát làm gì dương tiểu long hai người bọn hắn người vừa tới cửa liền bị cổng một cái liếc mắt đại t h u c cho ngăn lại chúng ta tới xem một ch đưa cây quá khứ mắt gà trọi lao đầu con mắt xoay xoay tay run rẩy nhận lấy điếu thuốc trước tới làm đăng ký Tốt. dương tiểu long dựa theo quy trình điền tính danh cùng phương thức liên lạc lao đầu tiện tay chỉ chỉ cách đó không xa một loạt hoạt động căn phòng lao bản ở bên trong mình đi qua đi tạ ơn biết được địa chỉ hai người đi lên phía trước lấy trên đường tới cảnh điểm cho nàng biểu cứu gọi điện thoại đến nói một mực ở vào đường dây bận không người nghe sương đóng tàu tiếng ồn đặc biệt lớn c ư a điện ngửa hàng cơ âm thanh không dứt bên h a i làm cho đầu ông ốc tắc hưởng thật không biết lâu dài ở bên trong làm việc người là thế nào sống qua tới hoạt động căn phòng trước dương tiểu long tùy ý tìm một gian đẩy ra cửa xin hỏi lão bản ở đâu trong phòng nâng cao bụng điện nam nhân m n g đầu đem ngay tại soát video ngắn ánh mắt chuyển hướng hắn ta chính là có vk a chúng ta nghĩ tới xem một chút thuyền thấy có s u y n g h ĩ nam nhân vội vàng đứng người lên mau vào mau vào tùy tiện ngồi không k h á c h khí dương tiểu long cùng cảnh điểm đi vào nam nhân vội vàng cho bọn hắn rót trên trà hai vị muốn hiểu rõ cái dạng gì thức thuyền chúng ta cái này đại trung tiểu đều có còn duy trì tư nhân đặt chức chế ta gọi lự p h ư ớ n hải đây là danh thiếp của ta lữ vượng khải sau đó lại đưa một cái có vài trang giấy sách vợ tới phía trên có bọn hắn nhà máy kỹ càng tạo thuyền chủng loại dương tiểu long nhìn một lần ta đi một chiếc đi xa thuyền lại muốn hơn một trăm vạn bất quá mặc kệ là tạo hình vẫn là động lực đều thuộc về phi thường xa hoa hình kháng phong đẳng cấp cũng như bước có thể đạt tới cấp một ư ơ i trở lên lật vài tờ rẻ nhất thuyền cũng phải bốn vạn khối tiền tả hữu đem sách vợ đưa cho cảnh điểm trước khi đến hắn cũng điều tra tư liệu phía trên nói có một hai vạn thuyền đánh cá chẳng qua là tương đối lân sơ chỉ có thể ra gần biển cảnh điểm xem hết cũng có chút mắt trợn nhà bọn hắn trước đó thuyền đều là phụ mẫu mua phương diện giá tiền nàng cũng không rõ ràng lắm không nghĩ tới một chiếc thuyền nhỏ đắt như vậy lữ phượng khải gặp bọn họ nhìn nửa ngày không nói lời nào còn tưởng rằng không có v ừ a ý đạo hai vị xưởng chúng ta còn có rất nhiều tư nhân đặt t r ư ớ c chế chỉ muốn các ngươi đem yêu cầu nói cho ta tuyệt đối để các ngươi hài lòng dương tiểu long đang chuẩn bị nói chuyện một bên cảnh điểm điện thoại di động đều không có ý tứ ta ra ngoài nhận cú điện thoại ân đi thôi nàng sau khi đi trong phòng một chút yên tĩnh trở lại lữ phượng khải lại đưa di động móc ra đối v i đê â ngắn bên trên lùng trang diễm mặt nữ cung điểm nếu không có cái màn ảnh chất lượng quáo quan đoán chừng đã sớm vỡ ra điện thoại di động này dùng có chút phí bình phong a cảm tạ đại ca đưa tới kẹo que yêu n g ư ơ i ưu chật chật cái này e o nhỏ mấy phút sau cảnh điểm từ bên ngoài đi tới bên cạnh còn cùng cái mặc quần áo lao động t r u n g nhân nhân quần áo trước mặt tất cả đều là từng cái mảnh động nhỏ không cần nhìn liền biết lâu dài hàn đông tây nguyên nhân lao lữ lại tại soát lễ vật ân lữ phượng khải trả lời một câu sau khi lấy lại tinh thần đưa di động đẩy hướng ở bên lao cảnh a ngươi không tại nhà máy ở giữa nhìn chằm chằm chạy thế nào ta cái này đến thay tàu từ đến cha cương vị hôm nay lại soát không í đi lao cảnh phối hợp dót chén nước uống lữ phượng khải nghe xong cha cương vị vội văn nói lão cảnh cũng không dám đem việc này cùng tẩu tử ngươi nói ban đêm mời ngươi uống rượu đi n g ư ơ i a ngươi giới thiệu cho ngươi một chút đây là cháu gái ta n g ư ơ i chất nữ ân hôm nay tới xem một chút thuyền kia nói sớm à, bận rộn n ử a này g thật sự là lũ lụt sông long vương miếu người một nhà không nhận ra người một nhà lời nói xoay chuyển quay đầu đối cảnh đ i ề m đạo vừa rồi tại xưởng quá ổn không nghe thấy không có việc gì biểu cứu có người quen dễ làm việc trải qua vừa giới thiệu đều quen thuộc không giống vừa rồi như vậy xa lạ Dương Tiểu Long Tiểu cảnh ù n g c điểm t r ư ớ cậu khi khối không thương lượng xong, lại nói trong tay hết thể liền chừng phen hỏi thăm thực như lại nói liền tiền, đến lượng xong, trong vạn dàng là tay một có sao xác v dễ y chất lượng q á kém cũng không được biển. Coi cưỡng, dụng, cũng ra đề ư như cưỡng, ợ c coi có cũng cá nghiệp vốn là cao biển, bắt miễn hiểm, nghiệp thể dụng, nguy vốn nguy ngành n h g sử quá là thiết bị nghị h định phải có bảo hộ nha h ấ t đầu, n bảo có k ô được các người các cái liền mua a tay. i Cảnh cậu n h đề g cảnh đ i ể m liễu mi nhữ biểu cứu hai tay có thể làm sao cái này có cái gì không được biểu ca ngươi dùng kia trước không phải liền là mua hai tay dùng nhiều năm không hề có một chút vấn đề tìm hiểu công việc mở r ộ n g Cảnh i một có chút chuyển ánh hướng mắt do dự, đưa m bên Dương Tiểu lữ o Long n ngươi g ca, c ả phượng khải cũng phụ hòa nói hai tử hai tay thuyền nước qua sâu các ngươi cầm giữ không được nghe ngươi cậu thương lượng xong chương ả n cầu hai n mươi hai cảnh điểm hảo chương hai mươi hai cảnh điểm hảo dương tiểu long nhìn một lần thuyền vẽ ngoài đều không có gì mắc bệnh đến ở trong đó linh phối kiện hắn cũng không hiểu nhiều nhưng có cảnh điểm hắn biểu cứu hứa hẹn ứng sẽ không phải kém đi nơi nào tiểu dương cũng không tệ lắm phải không cảnh thúc thuyền cái này đông tây ta cũng không hiểu nhiều dù sao n g ư ơ i muốn nói được thì được chúng ta tin tưởng n g ư ơ i biểu cứu, thuyền sự tình liền giao cho n g ư ơ i n g ư ơ i nhà đầu này lúc này không nói n g ư ơ i biểu cứu không đáng tin cậy. c ả n h đêm cái l ư ờ i c ư ờ i h ì h ì nói kia có biểu cứu tốt nhất đ ố i ra ra của ta để ta nói cho n g ư ơ i có d ả n h đi cùng hắn uống rượu đâu biết cái này còn tạm được thuyền xem trọng ra cả sự tình không có để bọn hắn phiền lòng cái này sưởng đóng tàu lao bản lưu phượng khải cùng lao cảnh là đồng h ọ c quan hệ hai người cũng mấy chục năm giao tình cuối cùng một vạn tám ngàn khối tiền thành giao thu lại một vạn bảy kiếm cái vất và phí bởi vì là hai tay thuyền giấy chứng nhận cái gì không dùng một lần nữa làm chỉ dùng đi ngành tương quan xử lý cái bắt cá chứng thành đi giao tiền lữ phượng khải đem tương quan hóa đơn đưa cho hắn tiểu dương thuyền danh tự nghĩ một cái hai ngày về sau liền có thể xuống nước hai tay thuyền chỗ tốt lớn nhất chính là không cần chờ nếu là mua cái mới thuyền nhất nhanh cũng phải nửa tháng đến một tháng dương tiểu long bị hỏi khó hắn bản thân liền là đặt tên phế vật lần trước cùng người ta học viết văn học mạng tiểu thuyết móc vài ngày cuối cùng nghĩ cái hải dương thả câu đại sư cảnh điểm không phải ngươi nghĩ một cái đi không được ta sợ nhất đặt ê n cảnh thúc ở một bên nhìn hai người đẩy tới đẩy lui mợ miệm nói còn n suy g hai ĩ nghĩ, gì nghĩ? trực p điểm điểm ngày c ả n sau đ dương a n h tự tiểu long vì xử lý chứng chân đều chạy mạnh đông một đầu tây một chuyến quang là xe buýt hai ngày an vị mười mấy lội xe tuyến lúc trước hắn không rõ ràng nguyên lai bắt cá cũng phải t r ứ n g hai lần trước đều là cùng thuyền ra ngoài không cần phải để ý đến những n à y loạn thất bát t a o sự tình hiện tại thật đến p h i ê n mình mới phát hiện không dễ dàng hai ngày xuống tới cuối cùng là không có phí công chạy bắt cá t r ứ n g làm tốt đợi thêm vài ngày liền có thể xuống tới ngày nay dương tiểu long rất nhiều ngày không có quan tâm lam vòng trương ngư từ lần trước ra biển trở về liền không có còn hắn không yên lòng ý thức điều khiển nhìn xe m a làm sao nhiều chỉ lam vòng dương tiểu long chỉ gặp hắn lam vòng bên cạnh còn có một con nhìn kia gắn bó thám tiết bộ dáng càng giống là cái mẫu gia hỏa này sẽ không vụng trộm tìm cái bạn gái đi quả nhiên hắn thao túng lam vòng rời đi sau lưng con kia so với nó nhỏ chút lập tức theo sát phía sau thần tình kia giống là nói đ ừ n g chạy ngươi phải phụ trách ta biết được nó không có việc gì dương tiểu long liền đem tâm thả trong bụng t h ả phá một tòa miếu không hủy một cọc cưới nếu không còn chuyện gì hắn liền đem ý thức rút về không thể chậm chế người ta làm chính sự không phải lòng ca có hay không tại cạnh đêm sáng sớm liền chạy tới gõ cửa một cái ân ở đây dương tiểu long đem cửa mở ra biểu c ứ u nói thuyền đã chuẩn bị cho tốt để chúng ta quá khứ xuống nước tốt chờ một chút dương tiểu long đem cần dùng sao chép kiện tư liệu bỏ vào trong ba lô đi thôi hai người đạp đạp đi xuống lầu lao đầu biết bọn hắn hôm nay muốn xách thuyền sáng sớm liền đi phiên chợ bên trên mua cái bé heo đầu hoa hơn hai trăm khối tiền tiểu dương đem những này đông tây đều mang lên ngàn vạn không dám qua loa dương tiểu long nhìn một chút trên mặt đất rổ bên trong một đống đông tây dùng dây đỏ trói tốt heo hơi đầu còn có hai thanh hương cùng một chút tế phẩm lao r a tử chúng ta đây là hai tay thuyền không đến m ứ c đi ai cũng không dám nói như thế tranh thủ thời gian phi phi phi phi phi phi phi các đối với thần sông đều rất kính sợ tuy nói là mê tín nhưng đồ cái may mắn người bình thường đều vẫn là tin dương tiểu long đều chuẩn bị đến quầy bán q u à vật cầm hai pháo nổ mấy vạn khối tiền hoa dù sao cũng phải có cái vang không phải q u ầ y bán q u à vật cổng có không ít người tại kia nói chuyện phiếm đại cô nương cô vợ nhỏ một người một thanh hạt dưa đậu p h ư n g có đem dày thời ra một bên móc lấy còn thỉnh thoảng đặt ở cái mũi cùng nghe say mê dáng vẻ rất là cấp trên gặp hắn cùng cảnh điểm tới có ít người bắt đầu nghị luận các ngươi nhìn đây không phải cảnh gia nha đầu sao nghe nói vài ngày trước kiếm không ít tiền còn mua thuyền nữa nha còn không phải sao bên cạnh nàng tên tiểu từ kia ngươi không có nghe cảnh lão nhị nói kia tìm cá bản sự tuyệt dương tiểu long đi đến quầy bán quả vặt một chút người trong thôn cùng cảnh điểm chào hỏi nha đầu cái này là muốn đi đâu bác gái hôm nay đi xét h u y ề n đến cầm chút roi cảnh điểm cười hì hì đáp lời u vậy thật khó lường chúc mừng chúc mừng phụ nữ mặc dù ngoài miệng nói chúc mừng nhưng từ trên mặt nàng hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ sướng vui giận buồn nha đầu đây là người đối tượng đi tiểu họa tử giải thực sảng khoái không phải đối mặt đám người chơi g ẹ o cảnh điểm sắc mặt từng đỏ dương tiểu long cầm lên roi liền rời đi đợi tiếp nữa còn không biết sẽ toát ra cái gì người mang bom hắn là cái ngoại lai hộ Bản t h ân đối dương n g ư tiểu long quy củ cũng đưa điếu thuốc tới đi thôi đi thôi lão đầu nhận lấy điếu thuốc hướng lỗ hai trên căn từ biệt phất phất tay tiếp tục ngủ gật cảnh điềm cười cười hai người cùng một chỗ hướng lữ phượng khải văn phòng đi đến vừa tới cửa liền nghe bên trong thanh nhâm ầm ý cảm ơn taka cảm ơn đại ca đưa tới xuyên vân tiễn mọi người trong nhà cho đại ca điểm điểm chú ý v i d e o ngắn bên trong dẫn chương trình các m ộ i t ử chính bán sức mạnh lớn tiếng hò hét thét lên lữ phượng khải mặt phì nộn bên trên lộ ra tiểu dung mắt nhỏ hiếp lại muốn nói hắn cũng là ba mươi bốn tuổi người cả ngày chơi hạng mục còn rất trào lưu tiền tuyến đông thùng thùng tiến đến dương tiểu long gõ cửa một cái bên trong truyền đến thanh âm trực tiếp âm thanh im bật mà dừng đẩy ra cửa lữ phượng khải chính chứng trạc đàng hoàng ngồi tại lao bản trên đế mang bức đen bên cạnh tính mắt như thế xem xét còn rất rộng có chuyện như vậy chính là trên mặt nhiều hai đạo kết vạch Lữ chương hai i mươi n g t u l ba bí mật cứ điểm chương hai mươi ba bí mật cứ điểm dương tiểu long cùng hắn kéo hai câu lựa phượng khải muốn đi ra ngoài nói chuyện giao tiếp sự tỉnh liền ném cho lão cảnh hai người tới tạo thuyền chỗ còn chưa tới trước mặt đã nhìn thấy cảnh điểm hào ba cái bắt mắt chữ lớn toàn bộ thân tàu bị một lần nữa phun sơn cùng m ớ i một dạng qua ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên lóe sáng tiểu dương còn hài lòng đi cảnh thúc mang hai cái đi tới ân không sai cảnh đ i ể m cho cảnh thúc giơ ngón tay cái vì d u n g yên tâm nàng cố ý để biểu cứu tự mình phun sơn thân tàu sơn cùng xa t ử không giống lắm bọn chúng tác dụng không chỉ có là vì đẹp mắt càng nhiều còn có chống nước chống ăn mòn cảnh thúc lại dẫn bọn hắn kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề sau dương tiểu long đem đầu heo cái gì cho đặt tới đầu thuyền bên trên dựa theo lao đầu thuyết pháp lên trước nén hương tất cả quy trình kết thúc sau lại đem roi cho điểm cạch cạch cạch pháo tiếng biết thai nhức góc cảnh thúc cùng mấy người khác đem thân tàu đệm khí bày ra tốt lại dùng xe nâng từ thuyền sau đẩy một chút cảnh đệm i hào theo thời gian chuyển rời chậm rãi trượt hướng trong nước cảnh đệm i chạm ở một bên dùng di động ghi chép nụ cười trên mặt không nói vô biểu dương tiểu long lúc này cũng tương đối hưng phấn đây là hắn chiếc thứ nhất thuyền từ giờ trở đi hắn liền xem như một đường, đường chính chính ngư dân chừng nửa cách giờ cảnh đệm hào chính thức rơi vào trong nước cảnh thúc từ trên xe nhảy xuống cảnh nha đầu tiểu dương chúc các ngươi kiếm đồng tiền lớn sớm ngày phát tải tạ ơn biểu cứu. Tạ ơn cảnh thuyền. Thuyền điệm đi đi vui tươi hớn hở lên thuyền đừng nhìn thuyền nhỏ thể tích không lớn nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ nên có đông tây một dạng không ít phòng điều khiển sống khoang chứa cá tôm đều có nguyên bộ ngồi xuống dương tiểu long đem khởi động cơ dây kéo vòng trộm trong tay dùng sức đột nhiên kéo một phát đột thịt động cơ dầu ma rút bắt đầu làm việc tiếng oanh minh vang lên một cỗ gây mũi khói đen dâng lên dương tiểu long thật sâu hít một hơi hạn trước kia thích nhất nghe hương vị chính là xe đẩy khói đen vị không có cái thứ hai biểu cảnh điểm hào tiếng còi hơi vang lên chậm rãi rời đi bãi biển cảnh điểm chạm trên bong thuyền hướng về phía trên bờ phất tay long ca hôm nay mới dưới thuyền nước tính năng cũng còn chưa quen thuộc chậm một chút mở yên tâm đi dương tiểu long một tay thao túng tay cầm một bên nghiên cứu cái khác công năng một vòng vòng xuống đến lo lắng dầu không đủ liền sớm liền dựa vào cảng thuyền mở ra là không sai chính là có một chút không tốt quá phí d vừa mới chuyển một giờ không đến mấy mười đồng tiền dầu liền làm xong về sau không thể mù đắc t r í hôm nay là sách t u y ể n này g tốt lành dựa theo cảnh điểm các nàng nơi đó tập tục là muốn mời trong nhà quan hệ tương đối mật thiết người ăn cơm nhưng dương tiểu long không phải người địa phương cho nên liền miễn lao đầu cũng không giống làm những cái k i a loẹ loẹn ban đêm cảnh tam thúc sách chút pháo hoa tới cảnh điểm mua chút thức ăn chín một bàn năm người có cảnh tam thúc còn có nàng biểu cứu trên bàn rượu lao đầu hôm nay xem như đợi cơ hội liên tục làm mấy chén thừa dịp nhiều người hào hảo quá đã nghiển bình thường bị cảnh điểm nhìn quá nghiêm mỗi lần một chén nhỏ đến miệng không đến tâm một bữa cơm ăn hai giờ dương tiểu long nhãn ra tóc chìm ngay tại nhanh ngủ thời điểm lão đệ huynh ba cái cuối cùng là ăn uống no đủ nếu không phải là bởi vì lần thứ nhắc ngồi cùng một chỗ ăn cơm tăng thêm bọn hắn trước trước sau sau giúp không t việc hắn đã sống chửa bữa tiệc kết thúc trên mặt bàn một mảnh hỗn độn long ca ngươi giúp ta đỡ một chút ra ra dương tiểu long về đến nhà g đã gần lao h g thể một mươi n g d ư n g t ể u Long điểm Dương cảnh điểm cũng vừa bận rộn song long ca hôm nay cảm ơn ngươi không phải ta thật không biết nên làm cái gì không có việc gì ngươi sớm nghỉ ngơi một chút mệt mỏi một ngày ân ngươi cũng lạ hai người lẫn nhau lên tiếng c h à o dương tiểu long liền lên lầu nằm ngủ nằm ở trên giường hắn lật qua lật lại ngủ không được hiện tại thuyền là có nhưng trong tay cũng không có còn lại bao nhiêu tiền tính toán đâu ra đấy cũng liền còn có ba ngàn khối tiền ngày mai còn phải đi đặt mua một chút đông tây một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày mới có chút ánh sáng dương tiểu long liền sớm rời giường khoảng thời gian này bị mái nhà gà trống lớn huyên áo vừa đến điểm liền tự động tình những ngày này đến vất vả chút kiếm chút tiền mua trang bị ra biển đạp đạp vừa xuống lầu cảnh điểm chạm ở một bên đầu bậc thang dọa hắn nhảy một cái cảnh điểm ngươi làm sao dậy sớm như thế Cảnh đúng i tới tóc đâm thành cái bím tóc đuôi ngươi ngươi phải muốn đi đi biển、Bát、hải ể m đem đâm bím muốn đang đ khoát thành chờ Chờ không tóc tóc ta ta. bắt xuống ngựa, Ấn, sản sao?、Đúng、vậy cái kia vừa vặn cùng một chỗ tối hôm qua lao đầu vùng lớn đến hiện trong phòng cũng không có động tĩnh đặc bình thường đã sớm xách cái thùng trượt dương tiểu long đơn giản rửa mặt xong hai người một t r ư ớ c một s a u hướng bờ biển đi lần trước đi biển bắt hải sản ăn thua thiệt học lao đầu đi bộ trở về kém chút không có mệt mỏi đau s ố c h ô n g lần này cố ý cơi cái xe điện vạn nhất vận khí tốt cũng không đến nỗi mệt mỏi thành chó bờ biển làng cư dân không giống quê quán sáng sớm dậy trừ gà chó cơ hồ nhìn không thấy người trừ nông thời điểm bận rộn ngoại lệ bọn hắn trời chưa sáng liền tranh nhau chen lấn ra ngoài r i ê n g phần mình hướng bí mật của mình cứ điểm đi đều là đơn hành rất ít có giống hai người bọn hắn dạng này cười cười nói nói kết bạn đồng hành đến bờ biển không ít người đã bắt đầu bởi vì tia sáng quá mở mỗi người trên c h á n đều có một cái đầu nhỏ đèn thuận tiện tìm hàng dương tiểu long đem xa t ử n g ừ n g tốt cảnh điểm ngươi có cái gì nơi tốt đề cử tiếc nhất định phải a theo ta đi cảnh điểm sau khi xuống xe vung lấy bím tóc đôi ngựa nhún nhảy một cái đi lên phía trước xe nhẹ đường quen bọn hắn hiện tại là đối tác bắt đến đông tây đều cùng một chỗ chia đều cho nên cũng không tồn tại cái gì bí mật mười mấy phút sau cảnh điểm dẫn hắn đi tới một chỗ bãi đá ngầm bên cạnh còn có không ít hố nước đi đây chính là bí mật của ta cứ điểm trừ ra ra còn không có nói cho bất luận kẻ nào nơi này có hàng tốt dương tiểu long có chút kinh dị không nhất định nhưng cái này một mảnh có rất ít người đến so sánh địa phương khác muốn tốt hơn nhiều cảnh điểm nói xong liền bắt đầu tìm kiếm không đi hai b ư ớ c liền kẹp cái bì bị tôm từ tiểu sinh sinh trưởng ở bờ biển đi biển bắt hải sản đối với nàng mà nói xem như chuyện tường này thủ pháp so dương tiểu long tốt không phải một điểm nửa điểm đặt mua trang bị chương hai mươi b ố đặt mua trang bị một giờ qua đi cảnh điểm thùng nhỏ bên trong đã có không ít đông tây bát trảo sắt cua còn có rất nhiều b ồ i xoa lỗ trái lại dương tiểu long trong thùng liền có chút thảm đạm trừ hai cái con cua còn có một đầu ngón tay phẩm chất biệt thiện biệt thiện cùng nhỏ câu tiểu hà l ư ơ n khác biệt g i a hỏa này hung manh rất cảnh điểm chậm rãi từng bước từ đá ngầm khu đi ra long ca thời gian không sớm chúng ta trở về đi ân đi thôi bầu trời quân dương tiểu long không hăng hải lắm dẫn theo thùng hướng trên đường đi đến về đến nhà cảnh lão đầu nửa theo nửa ngồi dựa vào cổng trong tay giơ cái no điếu lại ra không có sao chứ dương tiểu long đến gần hỏi lao đầu lắc đầu cảnh điệm vểnh lên miệng nhỏ không để ý tới hắn rõ ràng còn đang vì chuyện tối ngày h ô m qua sinh khí cơm nước xong xuôi hôm nay không có gì hàng m u ố n bán dương tiểu long chuẩn bị đến phụ cận ngư cụ cửa hàng dạo chơi cảnh điệm hào bên trên phần cứng công trình là không có vấn đề nhưng tiện tay dùng đánh bắt công cụ còn khiếp q u y ế t lao bản lưu lại gai lưới cùng cua lồng trên cơ bản đều không thể dùng hoặc là xấu hoặc là thời gian q u á lâu phong hóa không còn hình dáng còn phải đặt mua chỗ mới hai người cưới xe điện đến trên trấn ngư cụ cửa hàng hôm nay là cuối tuần người vẫn là trước sau như một nhiều không ít phụ cận sinh viên tới mua can l ã o bản loay hoay chân không chạm đất dương tiểu long cùng cảnh điểm phối hợp bốn phía nhìn xem nhà này ngư cụ cửa hàng cũng không phải lần đầu tiên đến lần trước lộ á chính là ở đây mua cảnh điểm thuận quầy hàng đi một vòng cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại treo trên tường gai lưới cùng cua lồng long ca cái này đâm lưới chất lượng không tệ ai chờ một lúc mua hai đầu đi ân cua lồng cùng con lươn lồng cũng phải mang một ít hai người bên này hợp lại lão bản bên kia vừa vặn bận điệu thanh cười tủm tỉm đi tới hai vị tiểu lao bản hôm nay muốn mua chút gì đâm lưới cùng cua lồng tốt ta cái này lớn nhỏ quy cách đều có nhìn xem cần loại nào đều là bán b ơ n giá lão bản vừa nói vừa mang theo hai người bọn họ nhìn hàng muốn nói hắn cái miệng này cũng là rất lợi hại một bên cầm một bên khen thiên hoa loạn truy nói một chàng không biết còn tưởng rằng bán đạn đạo đây này dựa theo hắn giới thiệu dương tiểu long cùng cảnh điểm chọn hai đầu đ â m lưới lại mua chút cua lồng cùng con l ư n lồng một chuyến xuống tới lại là hơn một ngàn đông tây đặt mua đủ thời gian còn sớm cảnh điểm chuẩn bị đi đi dạo phố không phải hai ngày nữa ra biển liền không có thời gian thừa dịp hôm nay có rảnh mua hai thân g a biển muốn dùng quần áo cùng một chút vật dụng hàng ngày lòng ca ngươi có muốn hay không cùng một chỗ、Tính. ta trên xe chờ người đi dương tiểu long lười gân lại đi tới bằng không cùng một chỗ đi trên xe mặt trời phơi cũng rất nóng đi thôi gặp hắn có chút ý động cảnh điểm lại tiếp lấy ngay cả một câu vậy được đi ta cùng lao bản nói một tiếng dương tiểu long không l â y chuyển được vào cửa hàng cùng lao bản lên tiếng c h à o để hàng trước đừng có gấp bên trên không phải trên đường nhiều người phức tạp n è m u ố n khóc cũng không kịp muốn nói hắn đến hải cảng thời gian cũng không ngắn còn thật không có đi dạo qua phố mỗi ngày liền hai điểm tạo thành một đường thẳng đi làm tan tầm chính yếu nhất chính là một người cũng không muốn động hải cảng tiểu trấn mặc dù trên danh nghĩa là cái tiểu trấn nhưng bởi vì là du lịch cảnh khu n g u y nhân trình độ náo nhiệt một điểm không thể so huyện thành kém mỗi ngày đều có muôn hình muôn vẹn g ư ờ i tới du lịch nên có cửa hàng phố đi bộ chờ nguyên bộ công trình cũng đều đầy đủ mọi thứ cảnh điểm mang theo hắn đầu tiên là đi dạo một vòng hoàng bài ngai hoàng bài ngai là bản xứ một cái phố cũ c h năm ngoái một lần nữa sửa chữa lại một lần trước kia cũ nát không chịu nổi diện mục rực rỡ hẳn lên gạch xanh ngói xanh đỏ t ư ờ n g viện rất có tô châu lâm viên cảm giác phố đi bộ trừ một chút kiến trúc nhiều nhất chính là đủ loại quả vặt cách thật xa liền có thể nghe thấy mùi thơm cảnh đêm tâm tình không tệ một bên đi dạo một bên cầm điện thoại di động v ỗ chiếu nữ hải tử đối mới mẹ sự vật luôn luôn đặc biệt cảm thấy hứng thú từ nhỏ sống ở nơi này mỗi lần tới còn có thể chơi vui vẻ như vậy thật là rất khó được cảnh đêm đi một đoạn đường dừng ở một cái quầy ăn vặt trước l á o bản đến hai phần trương ngư viên thuốc nhiều thả chút sốt cà chua được rồi lão thái thái thuần thục đem vừa ra nổi trương ngư viên thuốc kẹp tiến trẻ lên giấy thả chút sốt cà chua sau đó lại thả hai cây thăm trúc đi vào tốt tiểu mỹ nữ cẩn thật bỏng tạ ơn cảnh đêm tiếp nhận viên thuốc đang chuẩn bị đưa một phần cho sau lưng cách đó không xa dương tiểu long chỉ gặp hắn lúc này chính đang loay hoay một thanh kháng nhật thần kịch bên trong loa nao đương nhiên là hàng nhái long ca ngươi còn muốn bỏ văn theo võ à. cảnh điềm đi tới cởi t r e o k ẹ o nói mau thừa dịp còn nóng ăn lạnh liền không thể ăn chán đây là cái gì ngươi ngay cả điều này cũng không biết cảnh điềm giống như là nhìn người ngoài hành tinh một dạng nhìn xem hắn đây là trương ngư viên thuốc món ngon nhất quả vặt không có cái thứ hai à cảnh điềm nói xong dùng thăm trúc cắm một cái ném vào miệng bên trong đỏ rước s t cả chua dính đẩy đôi môi thật mỏng tiểu xào linh hoạt đầu lưỡ nhàn nhạt một vỏng đáng yêu lại gợi cảm long ca nhìn ta làm gì m a u ă n à. c ả n h đêm i gặp hắn mật người thúc giục nói hỏi hai người bên cạnh đi dạo vừa ăn không mất một lúc liền ra hoàng bài nhai cùng hoàng bài nhai liền nhau chính là một cái phố đi bộ cả con đường đều là bán trang phục còn có đồ trang điểm đương nhiên thủ công chế phẩm cũng không ít vùng duyên hải đặc sắc vừa tiến phố đi bộ c ả n h đêm i liền tiến một nhà đồ trang điểm c ử nhưng bờ biển g i tương đối lớn coi như không có mặt trời cũng có thể đem người thổi đến làn da khô giáo cho nên kem chống nắng một loại mỹ phẩm dưỡng da tự nhiên liền đ t không thể thiếu dương tiểu long không có tiếp tục đi theo trái lại đối diện có một nhà ngoài trời vật dụng cửa hàng có chút hăng hái đi vào n g ư ờ i tốt cần gì không một thân n g trang trung nhân nhân gặp hắn vào cửa hàng lên tiếng c h à o tùy tiện nhìn xem dương tiểu long dạo qua một vòng cùng lao bản nói chuyện tào lao vài câu biết được hắn trước kia cũng là thủy thủ về sau mở cái ngoài trời vật dụng cửa hàng tại hắn đề cửa h à n g mua một bộ kính mát mũ lưới chai còn có một bộ liên thể phục dùng hết tấm nói đây là g a biển tiêu chuẩn phân phối đông tây đặt mua tốt đối diện cảnh điểm còn ở bên trong không có g a xoay ca hôm nay chúng ta trà sữa cửa hàng thử kinh doanh trà sữa mua một tạng một muốn hay không nếm thử hắn vừa ra cửa, liên bị m ộ trà n g sữa cửa hàng ngay tại sắt vách tiến trà sữa cửa hàng dương tiểu long muốn hai chén băng kiểu mỹ trà sữa tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp mặc dù mặc quần áo lao động cũng y nguyên che giấu không được nàng mỹ hảo dáng người theo dao trà sữa động tác trước ngược sóng lớn của trào hấp dẫn không ít người ánh mắt song ba trà sữa bảng hiệu cũng coi là danh phủ kỳ thực hắc huynh đệ trà sữa giọt trên đũa quần t h ậ t ư ơ n g hai trước mươi lăm cảnh điệm hào chính thức khởi công chương 25, cảnh điệm hào chính thức khởi công chờ mười mấy phút cảnh điệm đem c h ầ m ung dung từ đồ trang đ i ể m trong tiệm ra trong tay xách hai cái tinh xảo túi giấy hắc bên này dương tiểu long sông nàng phất phất tay cảnh điệm mở mịt liếc nhìn một vòng sau mới phát hiện hắn cười hì hì đi tới không có ý tứ sốt ruột trở đi không có u ố n g chút hạ nhiệt một chút hai người ngồi trong chốc lát sau dương tiểu long liền mang theo nàng về ngư cụ cửa hàng đem lấy lòng đông tây cầm lên xe hắn nhìn gần vài ngày dự báo thời tiết thời tiết đều rất tốt thích hợp ra biển cả ngày miệng ăn núi lợ cũng không được không có cái kia tài lực vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội dương tiểu long buổi chiều lại đi công việc giấy chứng nhận bộ môn đi một chuyến hỏi một chút bắt cá chứng xử lý không có làm tốt thật đúng là xảo vừa vặn tới đất phương chứng kiện cũng làm tốt đang chuẩn bị thông chi hắn đâu bắt cá chứng tới tay dương tiểu long đã có chút không kịp chờ đợi h ắ n không thể lập tức lái cảnh điểm hào ra biển về đến nhà hắn cùng cảnh điểm hợp lại kế quyết định ngày mai trước đi gần biển thăm dò sâu cạn thuyền nhỏ cũng ra không được viết hải vừa đi vừa về một ngày thời gian liền đủ không cần chuẩn bị cái gì đông tây lúc chạm vào tối sáng chiều ấn đỏ nửa bầu trời liệt hỏa thôn từng nhà đem bàn ghế rời ra ngoài bên này bởi vì hải phong tương đối lớn cho nên bọn hắn ban đêm ăn cơm đều chọn ở bên ngoài do lớn cũng không có con mũi dương tiểu long đem cái bàn chuyển tới trong viện cảnh điểm phụ trách cầm chén bưng thức ăn lao đầu mở miệng một tiếng no điếu thôn vân thổ vụ cơm sắp xếp gọn đang chuẩn bị ăn cơm một cái bụng lớn eo tròn nữ nhân đi ngang qua cửa nhà liếc liếc mấy người đạo cảnh nha đầu ăn cơm đâu cảnh điểm bay đầu trả lời một câu ân cảnh lão đầu đem thuốc lá trong tay túi n chưa ăn qua đến cùng một chỗ phụ nhân ngoài cười nhưng trong không cười k h o á t k h o á t tay không được ta nghe nói nhà các ngươi mua cái hai tay thuyền cảnh nha đầu tiền đồ đi à. dương tiểu long ở một bên nghe nàng nói chuyện kẹp thương n e o gậy lại nhìn cảnh điểm sắc mặt trầm xuống liền biết hai nhà khẳng định có ưu cục phụ nhân sau khi đi cảnh điểm cầm chén hướng bên cạnh đầy oán giận nói ra ra ta không phải nói cho ngươi sao đừng phản ứng nàng người nào à. lao đầu thở dài tính túi đầu không thấy ngẩm đầu thấy nàng dù sao cũng là ngươi nhị nương nhị nương luôn luôn vui tươi hớn hở cảnh điểm cười lạnh hai tiếng trong mắt ngậm lấy nước mắt cha mẹ của nàng còn tại thời điểm các nàng hai nhà quan hệ cũng không thể lắm còn cùng một chỗ hùng vốn mua cái thuyền lớn nhưng vừa ra sự t ì n h ngay lập tức không là nghĩ đến tới an ủi mà là dùng hết tâm tư đem thuyền lớn chiếm thành của mình nhiều năm như vậy vì có ít tiền cả ngày đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng xem thường người không nói nhanh ăn cơm đi cảnh lão đầu biết việc này không trách nha đầu vội vàng đổi chủ đề là đêm d ư ơ n g tiểu long thao túng lam vòng trương ngư tại phụ cận hải vực tìm kiếm một phen gia hỏa này lá gan cũng đủ mập chơi cái gì không tốt chạy người ta lưới đánh cá bên cạnh toàn bộ thỉnh thoảng còn khiêu khích trong lưới tôn cá gần biển cá không phải rất nhiều mà lại lưới đánh cá hạ tương đối dày đặc cơ hồ thỉnh thoảng đến liền có thể gặp một đầu đâm lưới hoặc là chính là thành đàn con l ư ơ n lồng nhìn trong chốc lát hơi m ệ t chút đem ý thức thu hồi lại liền nằm ngủ lang thần ba giờ rưỡi dương tiểu long bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh a i vậy ta tiểu dương a hôm nay không phải muốn ra biển sao trời không sớm a đến dương tiểu long luốt vớt nhập nhèm con mắt mang dép đem cửa mở ra đại gia lên thật sớm a không sớm trong làng không ít ra biển đều đi nhanh lên ta đi gọi cảnh nha đầu lão đầu nói xong liền vịn thang lầu tay vịn run dậy đi xuống lầu đại gia ngươi chật một chút lão đầu hướng hắn khoác qua tay dương tiểu long nhìn qua lão đầu bóng lưng đáy lòng đột nhiên chua một chút nhà có một giả như có một bảo lời nói này thật có đạo lý dương tiểu long đem y phục mặt tốt tối hôm qua thu thập xong ba lô hướng trên vai hất lên liền đi xuống lầu đơn giản rửa mặt hoàn tất cảnh điểm cái k i a cũng đều thu thập xong đi thôi ân cảnh điểm cùng lão đầu lên tiếng chào sau liền đi theo hai người đón quang đến má đầu không ít thuyền đánh cá đã lục tục n g o ngoe rời đi bờ biển riêng phần mình hướng mục tiêu đi thuyền dương tiểu long đem đông tây phóng tới trên thuyền đang chuẩn bị khởi đậu tiểu dương ra biển a một tiếng không đúng lúc âm thanh âm v hắn n g ẩ m đầu nhìn lên bên cạnh một chiếc thuyền lớn bong tàu bên trên một nữ nhân hướng bọn hắn vắt tay mặc dù sắc trời có chút đen nhưng một nghe thanh â m chính là cảnh điểm nhị nương ân đúng vậy người ta chủ động đánh với ngươi chào hỏi không nên lộ ra có mất lễ phép liền thuận miệng đáp lời tiểu dương cảnh nha đầu chúng ta trên thuyền còn thiếu hai người thuyền của các ngươi quá nhỏ chính là ra biển cũng bắt không đến cái gì đông tây muốn không theo chúng ta cùng một chỗ yên tâm không để các ngươi làm không công linh lương không cần cảnh nha đầu không nể mặt mũi về câu lẩm bẩm một câu mù đắc chí cái gì nữ nhân niết miệng nha đầu vậy cũng đừng trách nhị nương không man người đi a nói xong liền run lên cái mông mông bên trên thịt mỡ quay người hướng trong phòng điều khiển đi cảnh đêm khí run lẩy bẩy liền chưa thấy qua buồn nôn như vậy người dương tiểu long thấy thế c h â n ă n nói tính cùng với nàng đưa khi không đáng chúng ta dùng thực lực đánh mặt ân cảnh đêm cắn cắn răng ngà ánh mắt dừng lại tại bắt đầu lên đường chim nước hào bên trên không biết suy nghĩ cái gì b i ể u dương tiểu long đem động cơ thêm nhiệt mấy phút n h ấ n âm thanh còi hơi cảnh đêm hào h ứng thanh đón s ó n g hướng về phía trước đi thuyền một bên chim nước hào cùng bọn hắn một chiếc một sau khởi động bọn hắn còn không có rời đi mã đầu chim nước hào bổ sóng c h ạ m biển vung bọn hắn mấy chục mét mang theo bọn nước sông cảnh điểm hào lúc cần lúc hiện dương tiểu long nhìn xem đi xa thuyền lớn nhìn nhìn lại l ậ t không nổi sóng cảnh điểm hào một trận nhắn thèm ám đạo về sau cũng phải mua cái loại này thuyền lớn mới đã nghiền hôm nay tinh không vật lý ra biển thuyền đánh cá tự nhiên không ít cảnh điểm ngồi tại trong phòng điều khiển nhìn chằm chằm phía trước từ nhỏ sống ở bờ biển nàng lái thuyền kỹ thuật so hắn cái này gà mở tốt hơn nhiều cảnh điểm hào đã đi thuyền chừng nửa cách giờ cảnh điểm hỏi long ca hôm nay mục đích của chúng ta ở đâu dương tiểu long chính đang thao túng lam vòng trương n ư dò đường bị nàng hỏi một chút thu hồi ý thức ân hướng phía trước đi thuyền rời đi đường ven biển lại nói ân được thôi hai giờ sau đường ven biển đã biến mất trong tầm mắt dương tiểu long bọn hắn cũng không dám lại đi lên phía trước ra gần biển đều là lấy đường ven biển làm cơ chuẩn đi quá xa rất dễ l ạ c đường không thể quay về liền phía phước lam vòng một đường chăm chú đi theo cảnh điểm hảo phụ cận hải vực trừ thuyền của bọn hắn liền chỉ còn lại chim nước hảo bất quá bọn hắn sớm đến đã bắt đầu thả lưới d ư ơ n g Tiểu t để Long n vì r á hai cho mươi n h sáu lần đ ể điểm đem t h u lớn bạo khoang thuyền n chương dù là công hai mươi sáu lần đầu lớn bạo khoang thuyền cảnh đêm từ phòng điều khiển bên trong đi ra long ca lúc nào thả lưới dương tiểu long để cho an toàn lại thao túng lam vòng dò xét một lần trên biển sóng gió âm thanh quá lớn chỉ gặp nàng miệng giật giật lại nghe không do nói cái gì ngươi nói cái gì cảnh điệm vịn thân tàu tới gần chút thuyền nhỏ tính ổn định cùng thuyền lớn không so được hơi không cẩn thận bị sóng biển đánh xuống nước cũng không phải là không có khả năng ta nói là chúng ta lúc nào thả lưới cảnh điệm thanh âm để cao chút vừa nói vừa dùng tay khoa tay a lập tức dương tiểu long tổng cộng tốt thả lưới quỹ đạo để cảnh điệm đem thuyền một lần nữa khởi động dưới một người đâm lưới quả thực có chút tốn sức phí nửa giờ thời gian mới siêu siêu vẹo vẹo đem một đầu đâm lưới cho cho c tốt bọn hắn hắn hắn bất quá vùng biển này tạm thời không có gì bầy cá chim nước hào bên trên ba người chính nhàn nhã tại trong phòng điều khiển đập lấy hạt dưa hài trà hắn ngươi nhìn không nhìn thấy vừa rồi cảnh điểm thuyền cũng đi theo tới cảnh nhị nương đạo một bên mặt mũi tràn đầy râu q u a i nón nam nhân đem nón tay ở giữa sắp dập tắt thuốc lá đầu mánh mút một thanh cả ngày mù nhọc lòng làm gì không có mệnh mọi tốt có phải là làm sao ta nói đều không thể nói có phải là cảnh nhị nương đột nhiên đứng người lên hai tay chống lạnh đem trong tay hạt dưa hướng bàn vỗ một cái trên thân thịt thừa run dậy nam nhân đem đầu đường đi qua không có lại phản ứng nàng cảnh nhị nương thấy thế một bộ không b ô n g tha bát phụ dạng đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào có phải là còn tại nhớ thương cái kia ma quỷ nơ môn nam nhân cũng có chút ngồi không yên giận chỉ nàng ta nói cho ngươi đừng cho điểm màu sắc liền mở những p h ỏ n g có tin ta hay không thai to cầm quất ngươi tới tới tới ngươi quất ta một cái thử một chút t ố t còn có hết hay không chính đương hai người làm cho túi bụi lúc một bên tuổi trẻ tiểu tử quát tháo một tiếng cái này mới khôi phục yên lặng ngắn ngủi hắn gọi cảnh vượng vượng dựa theo đối phận vẫn là cảnh điểm ca ca nhưng hai nhà quan hệ không tốt cho nên bình thường cũng không có gì gặp nhau mỗi người một ngả cảnh nhị nương thấy nhi tử nói chuyện, này không ánh cũng không có nhàng thấy khắc bước, dưa, tử một tiếp tục bất mắt một dây mới lui lại kia lại rồi, có có lúc quả đ i lòng vòng không biết suy nghĩ cái gì. Cảnh gì. biết cái i suy đ ể m hào bên này dương tiểu long hai người chính đâu vào đấy xuyên lấy móc nối d i ê n dây thừng câu hôm nay là lần đầu tiên xuống nước vì có thể đến cái khởi đầu tốt đẹp cố ý để lão đầu lưu thêm chút tiểu ngư long ca ta bên này treo không sai bịt lắm cảnh đ i ể m đem một nửa treo tốt dây thừng câu đưa qua ân ta như vậy cũng tốt hạ d i ê n dây thừng câu cùng đâm lưới không giống cũng là việc cần kỹ thuật lúc này đổi dương tiểu long tới lai thuyền cảnh điểm phụ trách hạ câu cảnh điểm ngươi chú ý điểm chậm một chút không quan hệ đừng bị ghim kỳ hỉ yên tâm đi cảnh điểm hướng hắn so cái ok thủ thế ma lợi đem câu thuận m ạ n thuyền hướng xuống thả mười mấy phút sau d i ê n dây thừng câu cùng đâm lưới đều hạ kết thúc dương tiểu long lại tìm cái mấy cái điểm đem năm sáu cái cua lồng bồng xuống đi có đôi khi vận khí tốt so cá còn kiếm tiền việc làm xong đã nhanh mười giờ sáng sớm dậy liền vội vàng ra biển ngay cả miệng điểm tâm đều không đến cùng ă n may mắn tối hôm qua cảnh điểm chuẩn bị chút m ặ đầu sở cái ra kẹp chút lão mẹ nuôi trả tiền mặt một thanh buổi sáng sự tình trên cơ bản liền kết thúc qua hai giờ nữa kéo lưới là được trên thuyền nhàn r cảnh điểm lấy điện thoại di động ra tại kia soát lấy video ngắn bất quá tín hiệu không tốt lắm tăng thêm nửa ngày mới có thể có một đầu còn thỉnh thoảng đến thẻ một chút dương tiểu long thì tiếp tục hắn nghề thứ hai viết văn học mạng mặc dù là cái lao bị vùi dập giữa chợ nhưng nghe đại thần nói chỉ cần có thể viết lách kiếm sống không ngừng chắc chắn sẽ có thành công một ngày sau hai giờ cách đó không xa chim nước hào đã bắt đầu kéo lưới bất quá giống như cá lấy được cũng không sao thế một điểm động tĩnh đều không có chim nước hào cảnh v ư ợ n g v ư ợ n g tha o túng xe thời cảnh n h ị nương ra sức kéo lên lấy lưới đánh cá đây đã là đầu thứ ba lưới lại không có cá lấy được hôm nay liền không quân cảnh thất đ ứ c ngươi không phải nói vùng biển này có thể ra lớn hàng sao cảnh nhị nương m ệ thở hồng hộc đối một bên dâu q u a y nó nam nhân nói ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây cảnh đức cũng nhím mày vùng biển này là hắn lao căn cứ địa bình thường mỗi lần tới đều có thể thuận điểm hôm nay thật đúng là gặp quỷ, ba đầu lưới cộng lại còn không có ba mươi cân cá đầu thứ ba lưới kết thúc cảnh nhị nương trực tiếp đặt mông ngồi tại tiểu mã chát bên trên đem tiểu mã chát ép chi chi rung động không làm mật chết lao nương trong nước còn có hai đầu diên dây thừng câu không có lên cảnh nhị nương trực tiếp bãi công ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa cảnh đ ư ờ n hào dương tiểu long hai người nghỉ cũng kém không nhiều tính toán thời gian có thể kéo lưới không phải thời gian quá lâu mắc câu sớm cá sẽ bị vây chết cảnh điểm khí lực quá nhỏ liền phụ trách điều khiển xe thời bọn hắn xe thời tương đối giản dị chỉ có một cây tự chế ngăn cán trên dưới di chuyển là được dương tiểu long đem đâm lưới một đầu lá cờ t u n g tới đến bắt đầu ân ca ca ca. xe thời chuyển động đâm lưới theo vòng lăn chậm rãi nổi lên mặt nước c à i long ca kiếm hàng đâm mới vừa kéo hơn một mét một đầu hơn một cân thạch ban liền bị mang tới cảnh điểm hưng phấn hô lên dương tiểu long cũng có chút đắc trí vừa lòng càng thêm lòng tin mười phần lại tới và、wow. đầu này mỏ nhọn thật lớn vừa to vừa dài hôm nay vận khí của bọn hắn là thật không sai vừa mới bắt đầu liền bạo lưới đâm lưới kéo lên một phần ba đã có mười mấy cân cá lấy được mà lại đều là đáng tiền cá cái này một lưới liền đem tiền xăng cho kiếm đủ dương tiểu long càng ngày càng có l ự c t nhi bởi vì hắn biết lớn hàng còn ở phía sau hắn rèn sắt bảy cá còn không có thỏ đầu ra đâu cảnh điềm xe thời điều khiển cũng tương đối ổn nhanh chậm vừa vặn long ca mau nhìn rèn sắt cá một đầu hai đầu ba đầu không đối thật nhiều đầu cảnh điềm nhìn xem không ngừng dẫn tới bảy cá cạnh h đ g vợ vợ từ xe thời ư bạch ngọc bên trên nhảy Dương xuống đem kính mắt lấy xuống nhìn một cái ân nhìn sự hưng phấn của bọn hán kình đoán chừng cá lấy được không ít ừ cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó cảnh nhị nương xem thường câu sau đó nhìn một chút bom tàu bên trên nửa chết nửa súng cá con mắt xoay xoay cảnh thất đ ứ c nhanh đi l á i thuyền chúng ta cũng đi kia phiến hải vực cảnh đ ứ c cao mày nói phát sốt cháy khét bôi đi kia là địa bàn của người ta cảnh nhị nương không n g u y ệ n ý người nào nhà nhà hắn ta để ngươi mở liền mở ai cấp được tính a i ta không ra muốn mở chính ngươi l á i đi cảnh đ ứ c hơi vung tay đi t r a người n g tốt lành gì những năm này nếu không phải lão nương chống đỡ cái nhà này ngươi đốc tức đều đợi không được n ắ m hổi đ ồ bỏ đi cảnh nhị nương hùng hùng hổ hổ, hổ hướng phòng điều khiển đi đến chương hai mươi bảy gây chuyện chương hai mươi bảy gây chuyện mười mấy phút qua đi dương tiểu long bọn hắn là đem đâm lưới cho toàn bộ t ú n đi lên cảnh đ i ệ m ngay lập tức từ xe tời bên cạnh chạy tới hưng phấn khoa tay múa chân long ca đây không phải đang nằm mơ chứ ha ha n g ư ơ i cứ nói đi cảnh đ i ệ m dùng tay méo méo mình gương mặt xinh đẹp nguyên lai thật không phải là đang nằm mơ thực tế không trách nàng thất thố nàng ra biển số lần không ít nhưng mỗi lần cùng ra ra nhiều nhất một lần cũng liền bắt ba mươi cân giống một thuyền khoang thuyền đúng là lần đầu bằng không thì cũng sẽ không như thế hưng phấn đường chỉ cố lấy cao hứng mau đem cá tời xuống đi lại không bỏ vào sống khoang chứa cá tôm bên trong đều phải ở ra dám đúng đúng đúng cảnh điểm từ quên hết tất cả trạng thái bên trong tỉnh lại lưu l o á t giải ra cá dương tiểu long nhìn một chút cái này một lưới chỉ là m ộ mươi cân tả hữu cá liền có bốn năm đầu thật sự là kiếm một phát hai người phối hợp cũng coi là ăn ý cảnh điểm khéo tay thận trọng phụ trách giải cá hắn liền phụ trách đem cá thả khoang thông nước bên trong mất một lúc một đống đại đại tiểu tiểu cá liền được an trí thỏa đáng còn lại còn có chút tiểu ngư có thể sử dụng trực tiếp thả trong thùng dùng tăng dưỡng cơ cho bổ dưỡng trở về tiện nghi xử lý không thể dùng trực tiếp dùng khối băng cho đông lạnh bên trên q a y đầu hạ cua lồng có thể làm cá mai đâm lưới giải quyết diễn dây từng câu thời gian cũng đến. hai người phân công minh xác kéo diên dây thừng câu lúc thuyền điều chế phiêu lưu trạng thái là được không giống đâm lưới lực cản tương đối lớn dương tiểu long đem tiểu hồng kỳ kéo lên vừa mới chuẩn bị đi lên sách liền bị cảnh điểm ngăn lại long ca vẫn là ta tới kéo đi vậy ngươi cẩn thận một chút ân cảnh điểm ngồi tại thuyền viễn bên, bên cạnh một bên lôi kéo dây thừng câu một bên đem kéo lên dây thừng cho lý hảo b ớ t một hồi trở về một lần nữa chỉnh lý long ca nhanh bên trên chép lưới diên dây thừng câu vừa kéo động một đầu đại hoàng cá lộ ra mặt nước cái đôi vịt vớt mặt nước một tránh thoát xuyên câu trói buộc đền đến, đến. dương tiểu long đem chép lưới hướng trong nước cắm xuống cá hoa vàng liền rơi vào túi lưới bên trong lại có hàng tựa như là chỉ tiểu hải rùa quả nhiên rút ngắn sau rùa biển đầu treo ở móc bên trên vội vàng thời xuống phóng sinh theo thời gian chuyển rời diên dây t h ừ n g câu bị kéo tới mặc dù cá lấy được không có vừa rồi gai lưới nhiều như vậy nhưng hàng tốt cũng không ít đen điêu b i ể n tước hải lang cành điềm có thể là thấy quá nhiều chết lặng lúc này bắt đi lên cá nàng không giống vừa mới bắt đầu hưng phấn như vậy bị út tốt, tốt hai người đang bật lửa nóng lúc một trận nặng nề tiếng còi hơi văng lên dương tiểu long ngay từ đầu không để ý hải thượng thuyền rất nhiều thổi còi cảnh báo thường có phát sinh c ả n h đêm ngầm đầu phát giác hơi khắc t h ư ờ n g long ca ngươi nhìn thuyền n g kia có phải là hướng chúng ta bên này giống như thật sự chính là dương tiểu long đứng người lên nhìn ra xa a không thích hợp đây không phải là chim nước hào sao ân bọn hắn tới đây làm gì không sợ tông xe chim nước hào bên trên phòng điều khiển cảnh nhị nương hổ đi tức đem chân ga kéo đến n mặt nguồn hết tốc độ tiến về phía trước c ả n h vợ ư n g vợ ư n g có chút bận tâm mẹ nếu không chúng ta vẫn là trở về đi vi quy sẽ bị phạt khoản ừ về cái gì về muốn về cũng là bọn hắn về hồ nơ môn ngươi không muốn sống người câm miệng cho ta đồ bỏ đi cành nước bị chắn mặt lúc thì đỏ một trật t ử ở một bên lo lăng xuông ngày bình thường mặc dù có thể qua qua miệng nghiện nhưng trong nhà chấp trưởng đại quyền vẫn là hồ nơ môn nghiễm nhiên là cái danh phủ kỳ thực thê q u ả n nghiêm dương tiểu long càng xem càng không thích hợp dựa theo chim nước hào trước mắt thuyền nhanh căn bản không giống như là đi ngang qua bởi vì phương hướng của nó đúng là bọn họ vị trí hải vực bọn hắn đây là muốn làm gì cành đêm i bối xỉ khẽ cắn môi dương tiểu long chạy vào phòng điều khiển đem hải sự đối thoại cơ lấy tới uy uy chim nước hảo các ngươi đã vượt tuyến mời rời đi uy chim nước hảo các ngươi vượt、tuyến. dương tiểu long liên tục hô hai lần đối phương đều không có trả lời cảnh điểm từ bên ngoài tiến đến thế nào bọn hắn nói thế nào không có trả lời mấy phút sau hải sự đối thoại cơ truyền đến thanh âm cảnh điểm các ngươi đi thôi vùng biển này là chúng ta tới trước ta nhổ vào còn muốn hay không điểm mặt dương tiểu long phi một thanh hắn cũng không phải quả hầm mềm hắn luôn luôn là người không phạm ta ta không phạm người cảnh nhị nương lại nhiều lần khiêu khích chính là nê bồ tắt cũng có tính tình cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm một lần mau chóng rời đi đối mặt tiếng hô của hắn cảnh nhị nương cùng giống như không nghe thấy tiếp tục đem thuyền dựa theo cố định đường biển hành sự hai chiếc thuyền khoảng cách càng ngày càng gần cảnh vợ vợ một viên bắt đầu lo lắng mẹ nếu không chúng ta rút đi lớn không được lại đi địa phương khác thử thời vợ không cần thiết cùng chết cảnh n h ị nương thao túng đà ngươi hiểu cái gì cùng ngươi t r a một dạng dương tiểu long cũng hô mệt mỏi đã nàng còn không sợ k i a lớn không được liền báo cảnh bị phạt khoản cũng không phải hắn đảo mắt hai chiếc thuyền cách xa nhau không đến năm trăm mét phải biết trên mặt biển khoảng cách này đã là cực kỳ nguy hiểm Lúc này, cao tốc này, thuy đi để nàng nhớ tới trước đây ít năm trong nhà xảy ra chuyện trắng cảnh lòng bàn tay đều mồ hôi và vớt dương tiểu long gặp nàng sắc mặt tái nhận đạo thế nào không có sao chứ không có việc gì cảnh đ i ệ m miễn cưỡng lên tinh thần nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng chim nước hào dừng lại cảnh nhị nương từ trong phòng điều khiển đi tới đều còn đứng ngây đó làm gì làm việc vợ ư n g vợ ư người n g đi đem đâm lưới chuẩn bị kỹ càng l i ê n hạ ở đây a cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy lao nương tính b ư ớ n g mình đi lên cũng không dám mạnh miệng cảnh đức thở dài cũng đi cùng chim nước hào bên kia l a y hoay quên cả trời đất dương tiểu long nhìn rõ ràng trước kia liền nghe qua trên b i ể n thuyền đánh cá đoạt tài nguyên sự t ì n h bất quá tại hiện thực gặp vẫn là lần đầu cảnh điềm khí run lệ bầy một đôi tay n ắ m thật chặt long ca nếu không chúng ta trực tiếp báo cảnh đi quá ức hiếp người không dùng chúng ta rút rút thà không cảnh điềm quật cường đem đầu đường đi qua dương tiểu long vỗ vỗ bở vai của nàng yên tâm nghe ta mặc dù nàng vẫn là không quá nguyện ý trong lòng không dễ chịu nhưng đã dương tiểu long đều nói như vậy đành phải tạm thời coi như thôi đang khi nói chuyện chim nước hào bên trên đã hạ một trường đâm lưới vẫn còn tiếp tục cảnh n h ị nương đứng trên bom thuyền gặp bọn họ rời đi vây vang đắc ý chỉ và nói nhìn không nhìn thấy bọn hắn đi đi ta liền biết hai cái dưa sống viên không thành tài được còn muốn cùng lao nương đấu nàng phối hợp ý dâm cảnh đức ra hai cũng không có đ á p l ờ i một mực vùi đầu làm việc cảnh điềm hào rời đi vùng biển này liền chỉ còn lại chim nước một chiếc thuyền bọn hắn lần này ra mang lưới tương đối nhiều thấy vừa mới dương tiểu long bọn hắn bạo khoang thuyền một mạch đem lưới toàn bộ cho nem xuống chỉ là cua lồng cùng con lươn lồng liền có trăm tám mươi cái việc làm xong cảnh nhị nương ngồi trên bông thuyền một bên g ầ m dưa leo một bên đắc ý vểnh lên chân bắt chéo còn thỉnh thoảng dùng tay móc lấy chân chương hai mươi tám lấy lui làm tiến chương hai mươi tám lấy lui làm tiến dương tiểu long bọn hắn rời đi đi thuyền chừng nửa canh giờ đem thuyền rừng ở chim nước hào trước đó vị trí cành đêm có chút không rõ ràng cho lắm long ca cái này một mảnh đều bị bọn hắn kéo qua chúng ta tới đây làm gì thả lưới a kỳ thật hắn vừa rồi đã sớm dùng lam vòng trương ngư từng điều tra vùng biển này một mực liền có bầy cá chẳng qua là bọn chúng đợi dưới đáy nước chưa hề đi ra hoạt động mà thôi long ca nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác đi ngươi không phải nói với ta không cùng bọn hắn đưa khí sao cành đêm nhìn bộ dạng đó của hắn có chút bận tâm dương tiểu long vui nghĩ gì thế ta còn không đến mức cùng bọn hắn đưa khí. vùng biển này quả thật không tệ tin tưởng ta cảnh điểm mơ mơ màng màng gật đầu cứ như vậy đi hai người thương lượng x o n g sau bắt đầu khởi công làm việc vừa bởi vì c h u y ể n di địa phương đã chậm trễ không thiếu thời gian không bắt chút gấp ban đêm đổi không quay về sau một tiếng tất cả lưới cùng cô u lồng toàn bộ hạ tốt dương tiểu long đem cần câu lấy ra cảnh điểm nhàn rỗi cũng không có việc gì cùng hắn cùng một chỗ câu lên cá lần này ra biển trước lại vừa mua hai cây tay can cảnh điểm đem xuyên câu con mồi treo tốt đạp đạp chạy về phòng điều khiển ôm một đống đồ ăn vặt cùng n ư ớ ra khoai tây chiên l ạ điều bánh mì cái gì cần có đều có long ca Áo áo đi. t ân dương, dương tiểu long đem lộ á đưa cho nàng cũng rơi vào cái thanh nhàn vừa ăn đồ ăn vặt một bên dùng làm vòng trương ngư nhìn xem có cái gì phát hiện cành đêm chạm trên bong thuyền vung lấy lộ á liên tục vung bảy tám lần một điểm động tĩnh k h n g có khó tránh khỏi có chút nục trí long ca có phải là mô phỏng mồi treo không đối nàng đem móc nối lần nữa thu hồi lại cẩn thận kiểm tra một lần c ân không cảnh ó v gì Dương đêm n người g l tiếp nhận cần câu thỉnh thoảng đến lay động cá thể để giả mùi du lịch độ a làm sao kéo không nhúc ních nàng chính lay động đột nhiên phát hiện trong tay can càng ngày càng cong chủ tuyến cũng kéo không nhúc ních có thể là treo ngọn nguồn đi dương tiểu long lần nữa tiếp nhận cần câu đem chủ tuyến chăm chú giữ chặt lại đột nhiên bắn ra nhiều lần thử nhiều lần giả m ù i lần nữa phiêu bắt đầu chuyển động ở trên b i ể n chơi lộ á treo m ù i là chuyện thường xảy ra tự cứu biện pháp chính là kéo chủ tuyến hoặc cần câu ngàn vạn không thể sinh lạc đây cũng là cùng ngư cụ chủ tiệm học được hiện học hiện mại soạn h á n chính điều chỉnh thử lộ á một bên b i ể n can chuyển đến động tĩnh lấy được dương tiểu long đem lộ á hướng trong tay nàng b ị lại vội vàng cơ lấy can nhanh chóng chuyển động tuyến vòng thấy khoảng cách không sai b ị lắm đột nhiên nhấc lên một đầu thạch cựu công liền bị kéo tới quá nhỏ kéo lên thạch cựu công tối đa cũng liền ba bốn hai trọng đem câu t ử cởi xuống phóng sinh loại này tiểu ngư không đáng giá bao nhiêu tiền bắt bạch bạch trà đạp tài nguyên không bằng thả nói không chừng sang năm còn có thể gặp được cảnh điệm lần này đổi cái câu điểm lại tiếp tục ra sức vung lấy cánh tay dương tiểu long hưởng thụ k h a hát còn không có hai phút chỉ nghe thấy cách một tiếng a cảnh điệm bên kia chuyển đến d í t lên một tiếng doa đến hắn liền vội vàng đứng lên chỉ gặp nàng nửa không người hai tay nắm thật chặt tuyến nguyễn trong tay lộ a treo ở bên cạnh tuyến v ò n còn đang không ngừng đi làm vòng không kịp nghĩ nhiều dương tiểu long một cái bước xa nhảy lên đến trước mặt đem nàng cho đỡ đi qua không có sao chứ chưa tình hồn cảnh điểm vỗ v ô ngực ân hù chết ta mắt thấy lộ áo bị càng kéo càng xa dương tiểu long cấp tốc từ bên cạnh cầm cái chép lưới dùng sức kéo một cái tuyến vòng treo ở túi lưới bên trên huệch a i lần mới đem c a n cho v ứ t lên đến lúc này tuyến vòng chủ tuyến sắp bị thả xong chỉ thấy ngay phía trước hiện ra lũ lưu hoa nhìn động tính chính là lớn hàng dương tiểu long trong tay c a n bị kéo càng ngày càng có ống nếu không phải chất lượng tốt thật đúng là chịu không nổi cảnh điểm thờ phảo ở một bên khẩn trương nói long ca không được thì thôi đi q u á nguy hiểm thử một chút lại nói dương tiểu long bị trong nước động tĩnh huyên náo có chút cấp trên bày cái không b ước một người một cá bắt đầu sò、so、sánh lên kình chim nước hào bên trên cảnh vợ vợ việc làm xong không chuyện làm đứng trên bong thuyền ngắm phong cảnh chính có khéo hay không trông thấy dương tiểu long tại liên tha đái túm kéo cá mẹ ngươi mau tới đây nhìn chuyện gì nhất kinh nhất sạc cảnh nhị nương lời biến rỗi lưng một cái người qua đây liền biết bọn hắn ra lớn hàng cái gì cảnh nhị nương nghe xong c ó một chút từ tiểu mã, chắt đứng lên, chỉ thấy nhựa tiểu mã chắt tấm mặt lom xuống dưới một khối cảnh nước cũng vội vàng đi theo dương tiểu long không biết hắn hiện tại đã trở thành tiêu điểm chính đang ra sức lôi kéo can mặt nghẹn đỏ cùng cái mông con khỉ như trên cổ nổi gân xanh không bỏ sót cành điềm ở một bên cũng không giúp được một tay gấp nguyên địa xoay quanh một người một cá rằng c ó mười mấy phút dương tiểu long cánh tay c ũ n g bị người đánh như vừa xót vừa tê mồ hôi trên đầu trâu cũng s ô n g ra h ồ dương tiểu long thừa dịp khe hở thở hồn hẹn tầm mười phút quá khứ ngay cả cái cá đầu cũng không nhìn thấy l o n g ca bằng không đổi ta tới đi cành điềm đem tay háo lột kích động vậy người giúp ta cầm một lá can ta chậm một chút nhất định phải chú ý an toàn d ư ơ n g t i ể u long đem trong tay can cẩn thận từng ly từng tí đưa cho nàng tuyến vòng tuyến thu một bộ phận trở về vạn nhất thật kéo không ở thả tuyến là được chỉ cần người không rơi vào trong nước đều vô sự chim nước hào bên trên c ả n h nhị nương mặt đen thui con cá này vốn phải là thuộc về nàng nếu không phải động kinh phải muốn đi qua cũng không đến nỗi làm nhìn xem cảnh vợ ư n g vợ ư n g thấy thế cũng là một trận n h á n thèm mặc dù không thấy là cái gì cá nhưng chỉ xem nổi lên b ọ t nước liền biết không đơn giản cảnh nước sắc mặt cũng có nhìn nếu không phải bại ra nương môn khư khư cố chấp h ã n đại ngư cũng không đến nỗi rơi xuống trong tay người khác càng xem trong lòng càng chắn hoảng chương u ố i cùng t hai mươi chín cự hình chương hai mươi chín cự hình hắn tiếp nhận cần câu cảnh điểm giống như là xì hơi khí cầu cả người đều mềm một cái lảo đảo kém chút ngã xuống may mắn dương tiểu long nhãn tật nhanh tay một tay lấy nàng ôm lúc này mới tránh hai người động tác có chút thân mật chỉ cách cây lộ á cảnh điểm trên thân nhàn nhạt mùi thơm nghe hắn một trận tâm thần dập dờn không có sao chứ ân cảnh điểm tiếng như mồi âm ứng tiếng liền xấu hổ tránh ra két nói chuyện công phu trong nước cự vật lại tỉnh táo lại bất quá nó khoảng cách thân tàu chỉ có không đến hai mươi mét mơ hổ có thể trông thấy trong nước một đầu bóng đen dương tiểu long tay phải đột nhiên nhấc lên tay trái nhanh chóng thu dây dưới chân phối hợp đại ngư du động phương hướng linh hoạt tẩu vị n g h i nhiên một bộ lao câu tay bộ dáng. hắn phát hiện kéo động can thời điểm chỉ cần thuận đại ngư bơi lội phương hướng liền có thể tiết kiệm không ít khí lực so sinh lạp cứng rắn t ú muốn m tốt hơn nhiều cứ như vậy nhấc lên bông lỏng nhiều lần nhiều lần liền nghe soạt một tiếng lúc đầu không ngoi đầu lên đại ngư thả người nhảy lên cực đại đầu lộ ra mặt nước dương tiểu long đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này thừa dịp nhảy ra mặt nước lúc lại thu lại tuyến chỉ bất quá có chút gian nan dòng dọc cùng dị xét như nắm tay đau cá s ạ o bất quá cái này đầu có chút lớn a sẽ không là biến dị a đại ngư nhảy ra mặt nước lúc hắn rõ ràng trông thấy thân cá hiện cá xạo trạng thể màu tóc á m nâu xám cũng mang theo màu tím phần bụng x á m trắng cành điềm gặp một lần đại ngư liền nhận ra long ca là lớn không phải cá s ạ o a có đáng tiền hay không dương tiểu long xấu hổ mặt mo đỏ hừng hắn đ ôi sinh vật trong biển nhận biết tính là tiểu bách cấp bậc trừ một chút phổ biến cá giống t h c h ban thạch cựu công cái gì còn có thể miễn cưỡng nhận biết nhưng chia nhỏ lại không được cành điềm biết hắn đối bờ biển không hiểu rõ liền nhẫn l ạ i tính tình rằng giải lại gọi đen gạo cá là hải dương kinh tế cá một t r o n g trên người nó quý nhất chính là màu mỡ bong bong cá cũng cứ gọi cá tàm đá lớn nhất có thể dài đến hơn một trăm cân trải qua một phen giàn giải dương tiểu long trong lòng có cái đại khái nhận biết bất quá hắn quan tâm nhất chính là giá cả biết được giá cả khả q u a n sau hắn cảm giác toàn thân có dùng không hết kình đi lên cho ta đại ngư cách hắn thuyền còn có m ộ mươi mét dương tiểu long càng ngày càng kích động nhìn cái này đầu ít nhất cũng phải có ba mươi cân theo khoảng cách càng ngày càng gần lực đạo trên tay cũng càng lúc càng lớn lộ á can cong đến c ự c hạ chủ tuyến kéo c ă n g t h ẳ n g t ắ p dương tiểu long lo lắng can chịu không nổi mặc dù lao bản nói lớn nhất có thể tiếp nhận ba đến năm mươi cân cá có thể thấy được đại ngư cái này dữ dội sức mạnh hắn cũng không dám quá mức dùng sức k ế ngo tàu không thể nào ngay tại còn có không đến năm mét lúc chỉ nhìn thấy can đầu nghiêm trọng biến hình cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất mà lại chủ t i ế n cũng không thích hợp sẽ không toi công bận rộn một trận đi cảnh đêm i cũng nghe thấy một tiếng nhỏ bé tiếng vang long ca không phải quên đi thôi can giống như muốn đoán mất đừng có lại bị sập đến mặt không có việc gì ta tâm lý nắm chắc dương tiểu long trả lời một câu nói đùa phí nửa ngày kình mới cho kéo qua từ bỏ là không thể nào hắn một bên trượt lấy một bên thao túng lam vòng c h ư n g ngư gia hỏa này một mực tiềm phục tại đáy nước liền đợi đến chỉ thị của hắn đâu nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời thành bại liền n h ì n lam vòng trương ngư bơi tới trước mặt đối mặt nó khổng lồ thân hình có vẻ hơi nhỏ yếu thấy lam vòng qua đến rõ ràng có chút chẳng thèm nó tới bất quá nó hiện tại cũng không đói hoài tới tiểu bất điểm miệng bên trong bị lộ á câu treo máu me đ ồ n g địa có chút khiết người lộ á c a n g đốn lượn càng phát ra nghiêm trọng cứng rắn câu khẳng định là không được dương tiểu long nghĩ thầm đã ngơi không phải phải tự mình tìm tội thụ vậy cũng không thể trách ta khống chế lam vòng thiếp tiến thân thể bén nhọn răng lộ ra tìm đúng vị trí phần bụng vị trí hung hăng cắn một cái ba lam vòng một chiêu đắc thủ sau sớm liền trượt cái này nếu như bị đại gia hỏa vỗ một cái không chết cũng phải rơi xuống cái tàn tật suốt đời mất lý trí mạnh mẽ đâm tới ngược lại để hắn lực đạo trên tay nhỏ không ít nguyên bản hốn lượn lộ á cũng tốt một chút chủ tuyến có chút n u ư n g lòng lúc này nói cái gì cũng không thể để nó chậm tới không phải thật có thể chạy mất dương tiểu long nhanh trong chuyển động tuyến vòng chuyển một chút kéo một chút một phen đỏ xước đã bị hắn chạy tới thuyền bên cạnh cảnh điểm nhanh chuẩn bị chép lưới ân cảnh điểm ma lợi chạy tới đem chép lưới lây tới liền chuẩn bị chép chờ một chút vẫn là ta tới đi dương tiểu long vẫn là có chút không yên lòng nói thế nào cũng làm mấy chục cân tăng thêm tính cách hung mánh cảnh điểm cái này cánh tay nhỏ bắp chân đ o á n chừng quá sức cảnh điểm đem chép lưới buông xuống cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận lộ á lúc này đã không quá dây ruộng có thể làm mệt mọi hư thoát chỉ có một đôi c h â u trứng mắt to lật qua lại hắn cầm trên tay nước xoa xoa không phải tay cầm quá trượt không lấy sức nổi ta số một trăm hai mươi ba chúng ta cùng một chỗ cảnh điểm gật gật đầu răng n g ả cắn lạc lạc rung động hồi hộp không được một hai ba đi hai người đồng thời dùng sức đem chép vòng manh nhấc lên bị kéo vào túi lưới bên trong bất quái đầu quá lớn chỉ có thể đem đầu cùng nửa người đặt vào cái đuôi to còn hất lên hất lên cành đêm thấy cá nhập lưới vội vàng đem lộ á bưng ra quá khứ giúp dương tiểu long cùng một chỗ vẫn không quên nhắc nhở long ca ngươi cẩn thận cái đuôi của nó đánh người như nhau ân hạ từ lần trước bị miêu sa rút cái to mồm đến bây giờ còn có bóng tối trải qua hai người ăn ý phối hợp bị sách lên thuyền đại gia hỏa đến bong tàu bên trên còn không thành thật không ngừng nâng c a o bụng nghị xoay người lại là không đến hô thấy cá kéo lên hai người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là không có toi công bận rộn bất quá lộ á can hôm nay thủ thường Khay ầ bại gia nương môn ngươi còn không biết xấu hổ cằn nhằn ngươi không nhìn thấy đó là cái gì sao vậy làm sao ngươi cái đồ bỏ đi ta lúc ấy lúc sắp đi vì cái gì không ngăn ta cảnh đức bản thân liền khí lớn đột nhiên bị bại gia nương môn như thế m ấ t ít bản năng nắm tay hướng không trung vung lên chương h thấy ba mươi treo ngọn nguồn hộ chuyên nghiệp chương ba mươi treo ngọn nguồn hộ chuyên nghiệp cảnh vợ vợ thấy hai người sẽ đánh lên liền vội vàng tiến lên khuyên can các ngươi làm cái gì vậy không sợ người khác chế rêu có phải là ngươi đừng quản cảnh nhị nương càng nói càng hăng hái vừa bị kéo ra lại xông tới c ân h không nước trên c đảo mắt me đồng địa, c một, một giờ trôi qua trừ cảnh điểm ném một đầu bên ngoài cũng không có lại câu được cái gì lớn hàng chỉ có mấy đầu cá chim cùng b i ệ n tước dương tiểu long trong lúc đó dùng lam vòng trương ngư dưới đáy nước dò xét một vòng chim nước hào bên kia tình hình chiến đấu còn thực là không tồi đầu thứ nhất đâm lưới liền trúng một đám đen đ i ê u cái đầu còn cũng không nhỏ cái khác lưới cũng có thu hoạch riêng trong đó một đầu đâm lưới vậy mà bên trong mấy đầu màu sắc đặc biệt tiên diễm thanh ý cá nhìn đồng hồ xem chừng bọn hắn lập tức nên kéo lưới đã ngươi làm ra lần đầu tiên cũng đừng trách ta làm mười lăm dương tiểu long thao túng lam vòng, vây quanh lưới đến cái ưu mỹ lại sức tưởng tượng xoay người đầu tiên là tại đầu thứ nhất đâm lưới chủ tiên chỗ đem bung l ỏ n g chủ tuyến dùng răng căn kéo đi trực tiếp c u ố n quanh ở đá san hô bên trên đâm lưới sở dĩ có thể bảo trì bất l o ạ n mà có lực đàn hồi hoàn toàn liền là dựa vào chủ tuyến tác dụng chủ tuyến chỉ cần bị treo n g ọ n mườn đâm lưới cũng liền không có tác dụng gì một đầu hai đầu ba đầu lam vòng ra sức dưới đáy nước làm việc từng đầu đâm lưới mất đi chủ tuyến tựa như n h ư d i ề u đất dây lại thêm cá mạnh mẽ đâm tới chẳng được bao lâu đều biến thành một đoàn đay dối đại ngư nhóm thấy mới bắt đầu bung lòng từng cái không muốn sống liều mạng va chạm lớn chút cá hai ba lần liền đem lưới đụng động bỏ trốn dạng tiểu ngư mặc dù chậm một chút nhưng cũng chạy tất cả lưới cùng cô u lồng toàn bộ cho an bài một lần sau l a m vòng mới còn ý chưa hết xoay người trở về chim nước hào bên trên trải qua một phen đ ỏ sức kết quả sau cùng là đánh cái ngang tay cảnh nhị nương trên mặt một bên một cái ngũ chỉ sơn cái mông mông bên trên còn có mấy cái dễ thấy dấu chân nói tới nói lui náo thì náo lần này ra biển đem tất cả gia sản đều mang ra ngoài còn chuẩn bị vớt đem lớn quay đầu nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian vì có thể bận bị u mau mau ngay cả nhi tử đều mang đến mắt thấy mặt trời chậm rãi rơi cảnh vợn vợn thúc giục nói hai vị lưới còn kéo không kéo kéo không kéo hai người cắt chấp nhất phương c ả n h nhị nương nói kéo c ả n h đức còn tại đưa khí không chịu kéo đến cùng kéo không kéo thời gian sắp không còn kịp rồi hắn vẫn chờ trở, trở về tổ cục mở nâu hôm qua mới vừa ở trên mạng nhận biết hai cái m ộ i tử vì có thể hẹn chỉ là lễ vật l i ê n soát hơn hai ngàn cuối cùng thêm h ẹ chặt còn cho năm trăm khối tiền c ả n h nhị nương biết hôm nay không chiếm lý mặc dù trong lòng đưa khí nhưng không thể cùng tiền không qua được như tử đi ân hai mẹ con ra phòng điều khiển hướng bong tàu bên trên đi đến c ả n h đức thì cắm đầu hung hăng mức khói một thanh tiếp một thanh trước mặt đầu mẫu thuốc lá trồng một đống cành nhị nương xoay người đem tiểu hồng kỳ tốn đi lên cùng nhi tử khoa tay thủ thế kkk cảnh vợ ư n g vợ ư n g hiểu ý đem xe tời ngăn cắn kéo một phát rảo vòng bắt đầu chuyển động đâm lưới một đầu vừa xuất thủy liền gặp cách đó không xa hiện ra bọn nước mẹ l ớ n hàng cảnh vợ ư n g vợ ư n g mắt s ắ c ngay lập tức phát hiện cảnh nhị nương nghe xong kiếm hàng thay đổi bẩn thiệu bộ dáng đem đầu tóc dối bởi hướng phía sau ném đi vội vàng chạy đến thuyền huyễn bên cạnh thật đúng là ta cũng đã nói đến không sai đi lúc này nhìn cha ngươi cái kia đồ bỏ đi còn có cái gì dễ nói cảnh n ư ớ c nghe bong tàu bên trên hô to g ọ nhỏ cũng vội vàng chạy đến nhi tử còn ở bên ngoài đâu hắn coi như cái này một cây dòng đình còn trông cậy vào hắn nối roi tông đường đâu vợ vợ không có sao chứ cha mau tới đây bên trên lớn hàng cảnh vợ vợ hưng phấn khoa tay m u ố i chân vợ vợ chậm một chút lái xe cảnh đức một thanh cơ lấy chép lưới hắn lại không phải mù lòa vừa rồi không có quá chú ý lúc này hướng trong nước liếc qua là mười mấy năm l á o ngư dân cùng dương tiểu lòng gà mở khác biệt một chút liền nhận ra là đầu l á o hồ ban mà lại không thể so vừa rồi nhỏ hơn xe thời chuyển động đâm lưới cũng đang chậm rãi bị kéo lên nhưng lão hồ ban y nguyên dừng lại tại nguyên chố lượt vòng cảnh đức khởi sơ nghĩ lầm cá tương đối lớn là đâm lưới sức kéo nguyên nhân khi nàng thấy lao nương môn trong tay gai lưới lúc trong lòng lộ n bột một chút bại ra nương môn kéo lưới không kéo chủ tuyến ngươi tùm u cái gì kỉnh cái gì chủ tuyến ngươi mắt m ù a đây không phải b à sao cảnh nhị nương cho là hắn cố ý gây chuyện nhưng lại nói một nửa ngừng lại thật đúng là không có kéo chủ tuyến trên mạng đến không ít nhưng chủ tuyến một điểm không n h ú t ních soạn l i ê n tại bọn hắn n gây người lúc chỉ nghe thấy một tiếng bọn nước c âm thanh nguyên bản dãy rủa lao hổ ban thả người nhảy lên lưu lại một đạo tạt ảnh một nhà ba người mắt trợn cảnh vợn vợ thất thần nắm tay đặt ở ngăn cắn bên trên cái gì tình huống cảnh nhị nương một mặt đắng thần sắc, liếm liếm đôi môi khô chát thần biết đắng đôi đ không nói Sinh gừng càng già càng cay, cảnh gì. già sắc, khốc, cái cay, khô ứng c trước hết h phản ấ t kịp n ứ m ộ tiếng thanh t p h ậ n n t r o tay một tiếng gai ngây nàng mạng lên còn đứng ngây đó làm gì, cùng một chỗ kéo. À, Cảnh nhị nương ứng làm gì, lưới, liều kéo kéo. chỗ đó sau hai người nhanh chóng lôi kéo tốc độ so xe thời còn nhanh két mấy phút sau một đầu trăm mét gai lưới bị kéo tới dùng sức quá mạnh nguyên nhân chủ tuyến đoạn mất không nói lưới cũng thành một đoàn gây dối muốn trở về hình dáng ban đầu là không thể nào cảnh đức nhìn xem lưới đánh cá cao mày lao n ư ơ n g môn ngươi thả lưới thời điểm vì cái gì không kiểm tra xong ngươi biết một đầu lão hổ ban giá trị bao nhiêu tiền đỉnh nhà chúng ta hai ba tháng chi tiêu cảnh nhị nương đừng vừa có sự tình liền hướng trên người ta đẩy nhiều năm như vậy ngươi thấy ta lần nào thả lưới xảy ra ngoài ý liệu nàng nhắc nhở cảnh đức nhà mình lao n ư ơ n g môn mặc dù bình thường tùy tiện nhưng mỗi lần ra biển làm việc xưa nay không mờ mờ thật đúng là không có xảy ra ngoài ý liệu chủ tuyến là cơ bản nhất đông tây liền ngay cả tân thủ đều biết nàng không có đạo lý quyền tra mẹ các ngươi liền đứng tranh chạy liền chạy thôi nói không chừng phía dưới còn có tốt hơn cảnh vợ ư n g vợ ư n g một phen để bọn hắn tạm thời b u ô n g xuống nở vực vô căn cứ tiếp tục tiếp theo đầu cảnh đức lúc này không yên lòng tự mình xoay người kéo một đầu v ừ a vào tay liền phát hiện không hợp lý ải chủ tuyến tại sao lại kéo không n ú p đ í c h cái gì cảnh nhị nương không bình tĩnh vội vàng theo tới sẽ không thật bị nhi t ử nói chúng đi hai người hì hục hì hục kéo đường này cách một tiếng chủ tuyến lại bị kéo đứt muốn nói đầu thứ nhất lưới chủ tuyến kéo không n ú p đ í c h có thể là ca quá đại va chạm loại sự tình này cũng là thường có phát sinh nhưng liên tiếp đoạn hai đầu liền không bình thường tiếp lấy hai đầu ba đầu mười lăm đầu toàn bộ đoạn mất hai người tay đều mài chạy máu ấn nhưng quả thực là một đầu tốt lưới không có tốn đi lên chương ba mươi mốt gặp cược tất thua chương ba mươi mốt gặp cược tất thua ta không sống rồi cảnh nhị nương nhất thời chịu không được đ ả kích thân thể mềm lún vốn cũng không lớn mắt đi lên khai đảo trực tiếp ngã xuống mẹ mẹ cảnh vợ vợ phản ứng nhanh từng thanh từng thanh nàng đỡ lấy nhanh ấn h u y ệ t nhân trung cảnh đức lúc này cũng hoảng người bên trong ở đâu lũ u cuống tay chân cảnh vợ vợ tại mẹ nàng trên mặt loạn n h â n tới ta đến cảnh đức l a y h a y ngồi s ổ n xuống dùng ngón tay cái để ẩm ẩm ở cảnh nhị nương cái môi chính phía dưới hai phút sau cảnh nhị nương đột nhiên co lại rút k h cành i t đức liếp Mở mắt ra khi nhìn g một h chút chung quanh hải vực trừ thuyền của hắn không có, có người khác trước đó cảnh điểm hào sớm liền rời đi hắn lại kiểm tra một chút vị trí hôm nay không có gió lớn theo đạo lý sẽ không lớn diện tích treo ngọn mườn nhưng cũng không giống là người vì giống như là bị cái gì đông tây cắn cảnh vợ vợ nhìn lửa này cũng không nhìn ra cái nguyên cờ cha nếu không chúng ta báo cảnh đi ân chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác cảnh điềm hào bên trên dương tiểu long cùng cảnh điềm hai người ngay tại lôi kéo đâm lưới bên này c á không phải rất nhiều hai đầu lưới kết thúc mới thu không đến năm mươi cân cá long c á chúng ta đi thu cua lồng đi sắc trời không sớm ân cũng không biết thu hoạch thế nào cua lồng bình thường hạ đến trong nước ít nhất cũng phải hai mươi b ố giờ chỉ bất quá đám bọn hắn ra gấp thời gian không có như vậy dư dả chỉ có thể thử thời vận có bao nhiêu tính bao nhiêu đi dương tiểu long đem thuyền đi thuyền đến mục tiêu lần này thả lưới hắn phá lệ cẩn thận cơ hồ cách một đoạn thời gian liền dùng lam vòng nhìn xem lần trước một chút ném mấy cái một cái chiếc lồng đều trăm tám mươi đồng tiền đem thuyền tắt máy đi ra phòng điều khiển c ả n h điểm cái thứ nhất là ngươi đến vẫn là ta đến ngươi tới đi tay ta khí không tốt dương tiểu long trận mắt nói đùa cái gì vận may không tốt có thể từ từ nhắm hai mắt ném một đầu cự vật vận may không tốt có thể mỗi lần không tay không nếu không hai ta đến đánh cược thế nào đánh cược gì ân chúng ta một người xách năm cái ai thua ai mời khách thế nào tốt c ả n h điểm gật gật đầu kia nữ sĩ ưu tiên mời kỳ hỉ vậy ta liền không khách khí đi hoa cua lồng xuất thủy chỉ nghe thấy trong lồng vang xào xạc nàng đem mắt lưới bên trên giọt nước run lên hai con lớn thanh cua thuận mắt lưới trèo lên trên còn có một đầu không may b ặ c t u ộ c hai đầu xúc tu bị c o n cua bẻ gãy cảnh điểm đem chiếc lồng ném trên b o n g thuyền d ư ơ n g lên đầu chu môi nói long ca đến lượt ngươi khu khu dương tiểu long cố làm ra vẻ ho hai tiếng trà sát tay nha đầu này v ẫ n may luôn luôn như thế mới vừa lên tới thì tới cái d a vai phủ đầu nháy mắt áp lực như núi nhà cái thứ hai điểm dương tiểu long dẫn theo móc nối thử một chút cảnh điểm góp ở một bên thế nào nhiều hay không ân hẳn là không ít、ừ. n ta liền nói v ậ n may không được hoa một tiếng cua lồng bị dương tiểu long dùng sức s á c h tới ngay tại hắn chuẩn bị đắc ý một chút lúc cảnh điểm trước hết nhất bật cười long ca người là nghiêm túc sao dương tiểu long mặt mo đỏ hửng thất thủ đơn thuần ngoài ý m u ố n cắt thì n n g ư ơ i cái đại đầu quỷ cảnh điểm thẻ lưới cái này cũng có trách chỉ thấy bong tàu bên trên cua trong lồng có bảy tám cái sinh hào còn có một đầu ngón tay dài mực mấu chốt là mực vẫn là treo tiếp xuống lại sách mấy cái kết quả không cần nói cũng biết dương tiểu long bại hoàn toàn cảnh điểm cao hứng cùng đứa bé như giật này mình trái lại hắn một trán hắt tuyến lúc chạm vào tối dương tiểu long bọn hắn cảnh điểm hào bắt đầu hồi cảng chỉ thấy một chiếc hải cảnh thuyền hướng bọn hắn bên này đi thuyền cảnh đêm i nhìn thấy hải cảnh thuyền có chút rụt rè thấp giọng nói long ca bọn hắn làm cái gì vậy dương tiểu long lòng dạ biết rõ đ o á n chừng là cảnh nhị nương bọn hắn báo cảnh bất quá chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết liên lạng lẽ nói không rõ ràng ai có thể là gặp chuyện đi a cảnh điểm bán tín bán nghi gật đầu không có lại tiếp tục truy vấn hải cảnh càng ngày càng gần nhanh một trong biện thời điểm phát thanh đột nhiên vang lên phía trước thuyền đánh cá xin chú ý chúng ta là trung quốc hải cảnh mời dừng lại phối hợp kiểm tra mời dừng lại phối hợp ki phía trước thuyền đánh cá xin chú ý chúng ta là trung quốc hải cảnh mời dừng lại phối hợp kiểm tra mời dừng lại phối hợp kiểm tra phát thanh liên tục hô hai lần dương tiểu long đem thuyền dừng lại cảnh điểm hồi hộp túi đầu nắm bắt góc á o chớ khẩn trương không có việc gì ân nàng t ừ nhỏ đã đối cọi cảnh sát còn có đồng phục cảnh sát tương đối phạm sợ hãi trước kia đi học b ă n g qua đường đều đi vòng qua cảnh thuyền phối chi chính là không giống đang khi nói chuyện đã đi thuyền đến cách bọn họ không đủ năm trăm mét dương tiểu long ra đứng ở bong tàu bên trên cảnh thuyền đến trước mặt đem thuyền rán tại thuyền của hắn bên trên từ phía trên đi tới hai cái ăn mặc đồng phục người, người tốt đây là công việc của chúng ta chứng chúng ta tiếp vào báo án tới thông lệ kiểm tra mời không nên kinh hoàng dương tiểu long dựa theo yêu cầu của bọn hắn đem thẻ căn cước còn có bắt cá chứng chờ tường quan giấy chứng nhận đưa tới nhân viên cảnh sát kiểm tra một lần thuyền của bọn hắn khi mở ra khoang thông nước lúc một nhân viên cảnh sát kinh ngạc nói tiểu hỏa tử kỹ thuật không tệ lắm không ít hàng dương tiểu long cười ngượng ngủng vận khí tốt vận khí tốt kiểm tra xác nhận không có vấn đề sau lại căn dặn bọn hắn bắt cá phải chú ý an toàn có việc kịp thời báo cảnh hai tên nhân viên cảnh sát vừa muốn đi trong đó một tên vừa rồi kiểm tra lúc nhìn chúng một đầu cá xạo trong nhà khuê nữ liền thích c n ăn cá hấp trừng mỗi ngày đi làm lại không có thời gian tiểu hoa tử ngươi kia cá nhân viên cảnh sát chỉ chỉ khoang thông nước dương tiểu long vội vàng giải thích cảnh sát thúc thúc chúng ta con cá này đều là hợp pháp đánh bắt tuyệt đối không có vi quy gặp hắn hồi hộp bộ dáng nhân viên cảnh sát bật cười tiểu hoa tử ngươi chớ k h ẩ n t r ư ơ n g ta nói là ngươi kia cá xạo bao nhiêu tiền một cân ta mua một đầu a vậy ngươi nói sớm a dương tiểu long nhẹ nhàng t h ở ra sau đó cầm lấy chép vừa mới theo nước trong khoang thuyền vớt một đầu vừa béo vừa mập đến tặng cho ngươi như vậy sao được nhân viên cảnh sát đẩy lấy tay tiểu hoa tử ta đây liền muốn phê bình ngươi mua bán nhất định phải hợp lý hợp pháp không thể nghĩ đến hối lộ thúng chi nhân viên công chức v â n v â n v â Nhân nhân câu, đâu, n viên cảnh sát trả tiền, quay người rời đi. Trước khi đi, nhân viên cảnh người không nhìn thấy phụ cận lớn tuyển. Dương Long không không nước bên còn thao tác. Ấn. Dương、tiểu、Long cùng cảnh nàng g gật gật khi hỏi hòa hay thấy phụ chút hiểu chỉ chỉ cách chim hảo, chiếc, thao hiệu, vi rời đi. đi, lại tiểu Tiểu lại kia Tiểu điểm liếc Trước các có có cỡ có lắc có tác. trước trả sát sát sau một tử, một mắt ra hiệu, để nàng đem trước đó quay quy đầu đầu, xa đó để đem đó nhân viên cảnh sát xem hết mặt bờ lần dầu đem video c o p y m ộ t phần lại căn dặn một lần có việc nhất định phải kịp thời báo cảnh như loại này phạm pháp vi quy thuyền đánh cá bọn hắn nhất định sẽ chặt chẽ xử lý ngăn chặn tuần hoàn ác tính chương ba mươi hai thắng lợi trở về chương ba mươi hai thắng lợi trở về hải cảnh thuyền rời đi dương tiểu long đứng trên b o n g thuyền hướng bọn hắn phất tay đi thong thả một bên cảnh điểm có chút thất thần x ử tạ i cái k i a không biết suy nghĩ cái gì dương tiểu long đưa tiến hải cảnh sau nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng làm sao nghĩ gì thế cảnh điểm lấy lại tinh thần đạo long ca ngươi nói chúng ta như vậy được không cái gì tốt không tốt video sự tình cái này có cái gì tốt x o a n suýt đã bọn hắn ba lần bốn lượt không tuân quy củ vậy chúng ta cũng không thể để người khi quả hở máy bóp người không phạm ta ta không phạm người lần này để bọn hắn ghi nhớ thật lâu tốt ta tiếp xuống liền tương đối thuận lợi cảnh điểm hào một đường bổ gió cắt sóng hai giờ liền đến bến cảng cảnh điểm sớm gọi điện thoại cho cảnh lão đầu vừa tới bến cảng liền gặp lao đầu thân ả n h g ầ y gò run dậy đứng tại kia ánh mắt chú ý mặt trời l ặ chỗ dương tiểu long đem thuyền đỗ tốt cảnh điểm cùng hắn lên tiếng trào sau liền chạy xuống thuyền hướng về phía lao đầu phương hướng đi ra ra ra, ra. c ả n h đêm đ ú n nhảy một cái vừa chạy vừa hô bờ biển sóng gió âm thanh quá lớn đến trước mặt lao đầu còn không có kịp phản ứng còn tại tuần sắc ác ra ra ngươi nhìn cái gì đâu gọi ngươi nửa ngày cũng không để ý tới ta lao đầu lấy lại tinh thần thấy là tôn nữ sờ sờ đầu của nàng cưng chiều nói không phải không để ý tới ra ra tuổi tác lớn mắt mở đi c ả n h đêm kéo cánh tay của hắn làm lũ nói hử ra ra không có chút nào lão xoáy lao đầu ha ha liền ngươi nói ngọt ai làm sao chỉ một mình ngươi t h i ể u dương đâu kia đâu cành đêm chỉ, chỉ cách đó không xa mã đầu đi ra ra ta dẫn ngươi đi xem nhìn hôm nay chúng ta thu hoạch ân r a tôn lương hướng mã đầu đi đến dương tiểu long còn không có xuống thuyền liền bị vây lại cá bọn con buôn tranh nhau chen lấn tiến lên lão bản có hàng sao lão bản giá cao thu mua các loại hải sản dương tiểu long không có phản ứng nhung này bọn hắn đều là chút hai đạo con b u ô n chớ nhìn bọn họ lời nói nói thật dễ nghe nhưng thật muốn bán cho bọn hắn ép giá g i ế t n g ư ờ i mắt thanh cảnh điệm lúc này cũng tới lao đầu trước khi đến đi thông chi cảnh tam thúc hắn là một năm bốn mùa làm thủy sản hải sản giá cả cũng tương đối công đạo bán cho hắn yên tâm tiểu dương hôm nay cá lấy được thế nào lao đầu đi tới trao hỏi hắn dương tiểu long từ trên thuyền này xuống ra vẻ vẻ mặt buồn t h i ê u thở dài ai đừng đề cập lao đầu thấy thế an ủi hại lần thứ nhất ra biển không có cá rất bình thường không quân cũng còn nhiều chúng ta có nhiều thời gian không nóng này cái này nhất thời thấy lao đầu bị g i a o động quá sức dương tiểu long cũng không đành lòng tiếp tục đùa hắn vạn nhất đem lão gia tử huyết áp để lên vậy coi như là tội n h â n đại gia ngươi đừng có gớp nghe ta nói hết ta nói là cá nhiều lắm lão gia tử cười mắng ngươi tiểu tử này càng ngày càng không thành thật ha ha đang khi nói chuyện một cô ý ý duy kha làm đi qua xa tử ngừng t ố t sau cảnh tam t h ú c từ tay lái phụ nhảy xuống tới phong trần mệt mỏi đi tới mấy ngày không gặp giống như lại đen không ít c ả n h nha đầu tiểu dương hai ngày không thấy đều có thể một mình ra biển đi à. kỳ hỉ còn không phải tam t h ú c giá tốt liền ngươi nha đầu nói ngọn cảnh tam t h ú c hàn huyên v à i câu sau trực tiếp nhảy lên thuyền đánh cá dương tiểu long đi theo đem khoang thông nước mở ra khoang thông nước cửa vừa mở ra một trận b ọ t nước lật tới cảnh tam t h ú c vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một đầu nước phi nước biển lại canh lại m ặ t cảnh tam t h u c đi lên liền bị rót một thanh cành đêm từ trong phòng điều khiển cầm cái khăn lông đưa tới tam t h u c trước lau lau đi ân hắn vừa l a o vừa nói t h i ể u dương lần này làm không ít hàng tốt ta vẫn được đang khi nói chuyện chỉ nghe thấy một tiếng tiếng còi hơi vang lên đám người quay đầu nhìn lại là chim nước hào trở về vừa rồi chen t r ú c tại cảnh điểm hào cá bọn con buôn thấy không có kết quả sau lại như ông vỡ tổ hướng chim nước hào tới gần chim nước hào đỗ tốt hàng cá tử cũng không để ý cái khác có quen thuộc trực tiếp nhảy đến bong tàu bên trên cảnh tổng hôm nay lại có cái gì lớn hàng lao đệ ta tiền đều chuẩn bị tốt lão bản nương ngươi lần trước cá liền cho không đủ lúc này phải thêm bổ điểm a cảnh nhị nương nghe cá bọn con buôn ngươi một lời ta một câu đầu ông ông tác hưởng mặt đen lên không nói lời nào lao bản nương ngươi không nói lời nào chính chúng ta động thủ a nó bên trong một cái hàng cá tử nói xong xe nhẹ đường quen đi đến nước chạy khoang thuyền xốc lên cửa nháy mắt mắt t r ợ n tròn trong khoang thuyền trừ mấy đầu lật bụng biện tức cái khác cái gì cũng không có cảnh n h ị nương vốn là đ ể ép lửa thấy có người tự tiện mở ra khoang thông nước nổi giận đùng đùng đi lên trước quát nhìn mẹ ngươi đợi không được có phải là hàng cá tử bị nàng vơ hô trên mặt lúc thì đỏ một trật tự cái gì sâu ý tứ không thể nhìn có phải là về sau hàng bán bất động đừng cậu ta lan cái thứ gì đi c h ú người ta kỵ l khán hãy h xứng bản, hãy đợi đấy, đợi c xem. Hàng h cá tử ơ vung người sau khi đi cảnh nhị nương r ậ m chân một cái chúng điệp đem sống khoang chứa cá tôm cửa đóng lại khí ngực chập trùng không chừng cảnh vợ vợ thấy thuyền đỗ tốt trước kia liền trượt hắn cũng không có thời gian dỗi tham gia cùng những sự tình này trở về nhìn mỹ nữ trực tiếp cảnh đức đem thuyền ngừng tốt sau Một có có m ự có có sau một tiếng khoan thông nước bên trong cá bị vớt xong cảnh điểm cùng lao đầu hai người phụ trách phân quy cách cùng chủng loại quá lớn đều để cảnh tam thúc t h a n g đi trung đẳng cái đầu đều lưu lại quay đầu vội vàng đi bày quầy bán hàng giá cả cũng có thể bán cao một chút công tác chuẩn bị kết thúc cảnh tam thúc tử trên xe đem cái cân cho chuyển xuống đến thứ nhất bang trôi qua chính là da hỏa này nâng cao bụng giá chết hai người đem cá đặt lên cái cân như thế to con đầu rất ít gặp bởi vì không là bảo vệ c h ủ loại cho nên bắt người tương đối nhiều đại đa số một điểm lớn liền bị bắt đi lên căn bản không có cơ sẽ lớn lên to con đầu hấp dẫn không ít người ánh mắt một chút hàng cá tử trực tiếp tới ăn cướp trắng trợn lão bản con cá này ta cao hơn giá thị trường m ộ ư ơ i khối một cân thu có tiền không tầm thường đúng không lão bản bán cho ta ta cao hơn giá thị trường m ư ơ i hai một cân tiền mặt giao dịch không có ý tứ các vị đầu này bị người đặt trước lần sau có cơ hội hợp tác chương Tiểu tốt Long cũng không ba mươi nói ba c kết thúc công việc về nhà chương ba mươi ba kết thúc công việc về nhà thấy dương tiểu long bên này khí thế ngất trời vội vàng cảnh nghị nương hai vợ chồng mặt đều lục buổi sáng lúc ra biển đợi chế dễ ức phảng phất đều biến thành bàn tay chúng điệp quất vào trên mặt của bọn hắn sáu giờ tối nữa tất cả cá toàn bộ kết thúc hết thể bán năm sáu trăm ba mươi hai còn lại dương tiểu long bọn hắn chuẩn bị lắp trở lại dùng hòm đường lưới cấp dưỡng ngày mai đi phiên chợ bên chế bán cảnh tam thúc phải bận rộn lấy nhóm hàng giao xong tiền cùng bọn hắn lên tiếng c h à o liền đi còn lại ngư giải còn có không ít đặt được thành hai chiếc xe trang dương tiểu long đem lao đầu xe xích lô cho đồ đ ấ y phân phó nói cảnh điểm ngươi cùng lao ra t ử về trước đi trên đường cưới chậm một chút ta đem còn lại đông tây kiềm chế ân vậy ta về trước đi quay đầu lại tiếp ngươi cảnh điểm nói xong cùng lao đầu hai người cưới xe đi nhà đi ra biển là cá thể l ự c sống đừng nhìn một chuyến có thể kiếm cái sấp xỉ một nghìn cần phải chuẩn bị làm việc cũng tương đối dừng g i à nói đơn giản ra một chuyến biển quan g lại chuẩn bị đông tây liền phải vài ngày cuối cùng cũng không biết là kiếm là thua thiệt đông tây thu thập xong dương tiểu long lại dùng nước ngọt đem bong tàu cho sông r ử a sạch sẽ nước biển tương đối mặt tính ăn một mạnh thời gian dài bị nước biển ngâm rất dễ dàng dị xét tất cả đông tây thu thập xong đã là chín giờ tối kiểm tra lần cuối một lần không có vấn đề sau mới đem thuyền trò khóa kỹ lúc này cảnh điểm cưỡi xe cũng chạy tới nửa đường đem cá toàn bộ cho kéo trở về vừa vặn nhà nàng trước đó có cái lớn bể nước cùng tăng dưỡng cơ mặc dù thời gian dài không dùng nhưng lao đầu là cái cẩn thận người một mực bảo tồn đặc biệt tốt hôm nay cho phát huy được tác dụng hắn đem lưới đánh cá cua lồng đều mang về có muôn tẩy có lưới rách cao minh may vá may vá không phải lần sau ra biển không có dùng cảnh điểm đem xe ngừng tốt đi tới long ca ta tới giúp ngươi dương tiểu long cách đến mấy mét đã nghe thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cảnh điểm một đầu sóng vai mái tóc xuyên cái phim h o ạ hình bản váy liền áo hẳn là vừa tắm rửa xong tóc vẫn là ở mức không cần quay đầu lại đem trên người ngươi làm bẩn không có việc gì bẩn lại tẩy tôi thật không dùng liền còn có mấy cái con lơ lồng bên trên xong liền đầy đủ hắn một bộ da cặn bã tử toàn thân đều là cá mùi tanh tóc trên mặt cũng dính không ít c á t đất không có để cảnh điểm tới gần nói chuyện công phu đông tây đều lên đủ lại tư đệm dưới đáy cầm chút dây thừng thuận tiểu sơn như lưới cho buộc mấy đạo miễn cho trên đường rơi đi thôi dương tiểu long đem xa tử chụp ảnh ngay tại hắn cúi đầu làm viết lúc một tấm hình phối hợp văn án bị nàng phát đến vòng bằng hưu đẹp nhất ngư dân mới phát lên liền có người dây tán đoa đây là ai có dám hay không lộ cái mặt nhỏ tin h cảnh, tức của nàng còn chưa xem xong khuê mật trực tiếp cùng với nàng điện thoại giết cảnh điểm đi a dương tiểu long đi một đoạn đường phát hiện nàng còn tại nguyên chỗ lớn tiếng thúc giục nói hài long ca ngươi đi trước ta nhận cú điện thoại Tốt, vậy chính ngươi chú ý an toàn dương tiểu long nói xong một s á t h chân ga xe điện l ắ c l ắ c cung dung chạy về nhà cảnh đêm gặp hắn sau khi đi nhẹ nhàng thở ra đem điện thoại video kết nối trong video đồng dạng là một cái mi thanh mục tú c ô đường không chờ nàng nói chuyện đầu kia liền truyền đến một tiếng chất vấn cảnh t ỷ chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ tìm bạn trai sao ngươi làm sao trái với điều ước cảnh đêm đối mặt chất vấn một chán hát tuyến đều tự trách mình tiện tay n í u n í u đừng nói mỏ ưu ưu cái này còn không thế nào lấy liền hộ bên trên thật sự là trọng sắc khinh hữu không phải như ngươi nghĩ chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ hắn là ta đối tác ha ha trong video nữu cười nói nhánh hoa run dày phát dụng tốt đẹp ngược theo tiếng cười sóng lớn của chào nếu là dương tiểu long trông thấy tuyệt đối phải nhìn ra một chút đẳng cấp ngươi liền đừng lửa phình ta tuần sau ta trở về đến lúc đó ta tự mình nhìn một chút ngươi muốn trở về ân quản lý tới không nói cho ngươi thân ái sao h ả đ ã đầu kia vừa nói xong liền đem video cho cắt đứt cảnh điểm có chút dở khóc dở cười đưa di động sắp xếp gọn cưới xe hướng nhà đi về đến nhà dương tiểu long chuẩn bị đem lưới cho thao xuống lao đầu nói không dùng ngày mai trực tiếp kéo tới hố cắt trôn xuống có một chút xương cá cùng dị vật tay chọn lời nói chọn không sạch sẽ còn dễ dàng hư hao lưới đánh cá t hắn ở trong n đ vừa tới không đầy một lát cảnh điểm cũng cơi cái xe cùng đi qua thấy lao ra tử điêu cái no điếu nửa ngồi nửa dựa vào tại cửa ra vào cầm trong tay cái quạt hương bồ một dung một cái da da một như vậy làm sao còn chưa ngủ hôm nay tâm tính tốt lớn tôn nữ cũng có thể ra biển cao hứng ngủ không được kỳ <cười> hỉ cảnh điểm cười cười vậy làm sao có thể làm đâu v ề s a u ta mỗi ngày ra biển ngài còn có thể mỗi ngày không ngủ à lao đầu tay chỉ chỉ nàng ngươi nha đầu này chính là miệng lợi hại đây còn không phải là cùng n g à i học đối v gia gia long ca người đâu lao đầu chép miệng ở bên trong t ắ m vòi sen đâu tiểu dương đứa nhỏ này thực là không tồi vừa tới thời điểm gặp hắn một bộ thư sinh dạng chỉ định không chịu khổ nổi không nghĩ tới nhìn lầm đó cũng không phải là gia gia ta nói cho ngươi long ca tìm cá bản sự so ngài đều lợi hại bọn hắn ra tôn lưỡng trò chuyện dương tiểu long nếu là nghe thấy lao đầu đánh giá phải khí một c u c đầm đặc cái nào thư sinh dài hắn dạng này tắm rửa xong nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng lại phun một lần lục thần nước hoa hoàn mỹ hắn vừa rửa sạch ra cảnh điểm đã đem làm cơm tốt long ca tới dùng cơm đi ân cơm nước xong xuôi dương tiểu long trực tiếp lên lầu cảnh điểm đem hôm nay khoảng cùng lít lợi cầm lên cũng theo sát phía sau lầu hai phòng nhỏ trong bất chi bất giác đã trở thành hai người bọn hắn bí mật cứ điểm mỗi lần chia tiền nhất định không thể rời đi ngồi đi dương tiểu long mở cửa sổ ra đến hít thở không khí ân cảnh điểm kéo cái chiếc ghế gỗ ngồi xuống đem đỏ đọ lục lục tiền đều móc ra chồng để lên bản long ca tới xem một chút sổ sách có hai lần trước hợp tác chương ả n điểm mỗi ba ả n viết mươi t một cái cho hắn, một cái mình n g bốn g khách ô n n g h ì tới cửa chương ba mươi bốn khách tới cửa khoản không có vấn đề cảnh điểm lại đem hôm nay bán tiền chia hai phần hôm nay xem như tốt nhất tính toán một người hai nghìn tám trăm mười sáu vừa vặn tiền phân rõ dương tiểu long đề nghị cảnh điểm ăn bữa khuya có đi hay không chán không phải vừa cơm nước xong xuôi sao c h ư a ăn no ăn no trời quá nóng ngủ không được vậy được đi đi thôi vừa vặn đem trương tỷ bọn hắn muốn cá cùng xoắn ố c cho đưa tới hai người đạp đạp đi xuống lầu đi tới cửa chỉ nghe thấy lao đầu trong phòng vang lên địa lôi chiến thanh âm cảnh điểm gõ cửa một cái ra ra ta ra ngoài một hồi a ân đừng đùa quá muộn viết ra cửa khí trời tối nay không phải quá oi bức hai người lại vừa mới cơm nước xong xuôi dứt khoát đi tới đi còn có thể tiêu cơm một chút trên đường cảnh điểm vừa đi vừa dẫm lên dương tiểu long cái bóng cùng đứa bé như dương tiểu long đi một đoạn đường đột nhiên dây dày mở dừng lại chuẩn bị buộc lại túi đầu chơi chính cao hứng cảnh điểm một cái không có chú ý trực tiếp ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên dương hắn bị đột nhiên vừa va chạm hai tay nhấn tại trên đường cái phía sau lưng chuyển đến cảm giác đầu tiên chính là mềm thật mềm hay nha nửa ngày qua đi cảnh điểm mới cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi như né da ấp úng đạo long ca thật xin lỗi a c ả n h đêm i c h e lấy đầu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng có chút xấu hổ không có việc gì dương tiểu long buộc lại dây dày cười hai tiếng trên đường đi hai người cứ như vậy rất a n ý đi tới cũng không có nói quá nhiều nghe sóng biển vớt đáng ẩm thổi hải p h o n g vợ biển quán bán hàng chương tỷ lý ca hai vợ chồng vẫn là trước sau như một bận rộn lấy chỉ bất quá bên người có thêm một cái nhỏ giúp đỡ một cái bảy tám tả hữu tiểu cô n ư ơ n g non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy t i ể u dung m a i thanh mãi k h í cho khách nhân gọi món ăn thúc thúc ca gì nhà chúng ta ăn ngon n h ư n h i ề u con quơ lớn đại long tôn còn có thật nhiều thật nhiều ăn ngon các người muốn ăn cái gì nha một bàn khách nhân bị nàng đùa cười ha ha kia liền tới một cái con cua lớn đi t ố t ta đi nói cho mụ mụ tiểu nữ h à i nện bước bước chân nhỏ xoay người chạy vừa chạy vừa hô mụ mụ mụ mụ ta bán đi một con con cua lớn có phải là hôm nay liền có thể nhìn phim hoạt hình trương t h cưng chiều sờ sờ tiểu cô nương đầu nghiêm túc nói không thể trừ phi trước tiên đem làm việc hoàn thành tiểu cô nương chu mỏ một cái t ố ấ t à thế nhưng là ba ba bán đi con cua đều không cần làm bài tập cảnh đêm nhìn thấy tiểu cô nương hô một câu tiểu tiểu chu môi tiểu cô nương nghe có người hô hiếu kỳ quay đầu tìm kiếm thấy là cảnh điểm thay đổi dầu dĩ không vui bộ dáng cười h ì h ì chạy tới cảnh t ỷ t ỷ ta rất nhớ ngươi trương t ỷ gặp hắn hai đến cũng đón lý ca thì nhẹ nhàng xông dương tiểu long gật gật đầu xem như bắt chuyện qua tiểu nha đầu có chỗ dựa ngay lập tức liền đem nàng lời của mẹ quên bén dấu ngon dấu ngọt dấu dành cảnh điểm muốn nhìn phim hoạt hình tiểu dương tới rồi trương t ỷ lên tiếng chào ân vậy ta trước tiên đem đông tây sách quá thứ không dùng ta tự mình tới là được các ngươi nhanh ngồi không có việc gì ngươi bận điệu ngươi dương tiểu long không có theo hắn phối hợp đem đông tây sách tới lý ca xảo giao vị trí lý ca ngươi muốn hải sản đều là vừa bắt đi lên ân đến h ú t điếu thuốc lý ca xoa xoa trên tay dầu từ trong túi móc bao yên đưa cho hắn lý ca không k h á c h k h í ta sẽ không tốt h ta hắn nói xong phối hợp đốt một điếu đang khi nói chuyện lại tới một đám người nam nam nữ nữ cộng lại có năm sáu cái nhìn ăn mặc không giống như là người địa phương đoán chừng là tới du lịch lão bản có không có c h â u ngồi trống nó bên trong một cái mang theo kính mắt người hô trưng ơ tỷ vội vàng nên đón lộ ra một bộ thân thiện t i ể u d u n g có vị trí đi theo ta đám người an bài tọa hạ lão bản các ngươi cái này có cái gì đặc sắc đồ ăn hải sản muốn hoang dại à, n h trương tỷ có n ngon nhất chút hải sâm, nhím biển t cứng hấp, sản chính n lưới ơ i t giới nói, tới, giản, thấy, hiện hiện công, gót, hải i n cảng mặc dù là thành thị duyên hải, hải sản cũng so khá thường gặp nhưng chất lượng tốt lại không nhiều thấy giống bọn hắn loại này một số có thể có nuôi trong nhà cũng không tệ hoang dại bản thân liền thiếu đi mới ra biển liền bị cửa hàng lớn sớm đặt trước đi lý ca thấy thế muốn nói cái gì lại không nói ra miệng để hắn xào rau vẫn được cùng người liên hệ liền có chút làm khó ăn nói vụn về không quá biết nói chuyện dương tiểu long ở một bên nhớ tới hắn vừa xách hai bao hải sản cá trinh điện thạch ban cá xạo con cua ốc biển đều có mà lại là hàng thật giá thật hoang dại hải sản trương tỷ trong túi không phải sao trương tỷ nghe xong vỗ mạnh một cái đùi tự rêu nói ngươi nhìn ta cái này đầu ó c vận bị hồ đồ không có ý tứ hôm nay vừa tới hàng ngươi xem một chút thuần hoang dại không thể giả được Vừa vừa n lúc này nữ nhân mới chú ý tới hắn tồn tại từ tay cầm trong bao nhỏ móc một tấm danh thiếp đưa cho hắn người tốt ta là tây hồ bên cạnh quản lý trương mỹ lệ dương tiểu long tiếp nhận danh thiếp trên đó viết tây hồ mắt xích ăn uống no một mươi sáu cửa hàng quản lý người tốt ta gọi dương tiểu long ngư dân hai người biết nhau sau trương mỹ lệ điểm không ít hải sản đều là hắn mang tới lý ca kia vừa bắt đầu bận rộn dương tiểu long bị trương mỹ lệ gọi vào một bên nguyên lai、like、nàng lần này cũng không có gì không phải a đến du lịch vừa rồi cùng với nàng cùng một chỗ nam nữ trẻ tuổi đều là cửa hàng đầu bếp cửa hàng tháng trước mới vừa ở hải cảng g â y dựng nhưng hải sản một mực là bọn hắn đau đầu vấn đề đến hải cảng chính là chạy hải sản đến nhưng bọn hắn mới đến đ ố i thị trường không quá quen thuộc cung hóa đám lai buôn tặng hàng thường xuyên hàng không giống chất lượng cũng là lúc tốt lúc xấu thử kinh doanh một tháng khởi sơ mấy ngày lưu lượng khách ngồi đầy nhưng theo thời gian trôi qua lưu lượng khách càng ngày càng kém đi bọn hắn không có cách nào rút bộ phận người bốn phía khảo sát học tập hôm nay đến bên này cũng là trong tiệm một cái nhân viên đề cử nói nhà này hộp số có khi hải sản không sai dương tiểu long biết mục đích của các nàng mở miệng nói t r ư ơ n g giám đốc ý của ngươi là muốn để ta cho các ngươi cung hóa chương mỹ lệ nhẹ gật đầu đối giá tiền của chúng ta sẽ không thấp hơn giá thị trường cái này ngươi yên tâm đây là tự nhiên nhưng ta cũng không phải mỗi ngày ra biển các ngươi lượng ta đoán chừng thỏa mãn không được hắn nói cũng đúng lời nói thật coi như da cần chương ũ n g k ô không n năng đoan nhiêu, cũng không phải hắn có thể quyết định. g gì có cam cho cái cả, hoặc có có c khả thời phép, thể phải thể h bao mà tiết bắt bắt quyết lại là bút mỹ lệ cái này ngươi yên tâm chúng ta cũng không phải nói chỉ làm hải sản chúng ta có mình chủ đánh tự điện món ăn đặt trước hải sản đều là một chút cao tiêu phí đám người lượng không lớn nhưng nhất định phải tinh nói cũng là người bình thường ăn một bữa cơm cũng liền người đồng đều mấy mười đồng tiền trừ một chút tất yếu mở tiệc chiêu đãi nói chuyện làm ăn kia liền không giống trên một cái bàn ngàn cũng thuộc về bình thường dương tiểu long cũng không có khả năng nói thấy sinh ý không làm đạo lý k i a không phải là phong cách của hắn bất quá việc này hắn còn phải cùng cảnh điểm tổng cộng tổng cộng dù sao không có hợp tác qua nghe thấy nàng nói đạo lý rõ ràng vạn nhất đến lúc lật lọng vậy liền được không bù mất trường giám đốc cái k i a ta tối nay cho ngươi hồi phục ngươi nhìn vẫn được ân chỉ cần bảo đảm chất lượng không yên lòng ta trước tiên có thể giao tiền đặt cọc k i a không đến mức quản lý đồ ăn tốt mau tới đây đi chính nói chuyện bên t i ê bàn người h ô một tiếng biết trương mỹ lệ lên tiếng quay đầu nói dương lao bản có hay không muốn đi qua cùng một chỗ không cần tạ ơn vậy ta liền trước đi qua cân nhắc tốt gọi điện thoại cho ta ân trương mỹ lệ sau khi đi cảnh điểm đi tới long ca người q u â n a không phải một cái mắt xích ăn uống quản lý muốn để chúng ta cung hóa thật giả cảnh điểm lông mày nâng lên như chung đồng mắt chừng căn g trọn dương tiểu long bị nét mặt của nàng c h ọ c cười đương nhiên là thật ta lừa ngươi làm cái gì kia là chuyện tốt ta ta đây không phải còn không quyết định chắc chắn được sao chính muốn nói với ngươi đâu không dùng cùng ta thương lượng đây là chuyện tốt mà lại làm ăn sự tỉnh ta cũng không hiểu nhiều ngươi quyết định liền tốt được thôi dương tiểu long một tay nâng cầm lên bắt đầu suy nghĩ cảnh điểm ăn cơm trước đi lý ca đêm nay cố ý làm xào lăn ố c biệt ân dương tiểu long ngồi xuống cảnh điểm thói quen cho hắn mở hai bình bia đá mình thì cầm chai nước uống lần trước bị có cái uống khó chịu chết lại nói trương mỹ lệ liên tục chạy mười mấy nhà hôm nay cuối cùng là tìm tới gật đầu tự tâm tình thật tốt nhìn qua trên b à n người s ắ c hương vị đều đủ các thức hải sản để nhân khẩu răng nước miếng các vị sư phó các ngân nếm thử con cá này thế nào nam nữ trẻ tuổi nhau nhau cầm lấy đũa bắt đầu ăn như g i cuốn mấy phút sau một vị thanh niên để đua xuống quản lý cái này mấy loại cá tạm không đánh giá hương vị nhưng chất thịt cùng mới mẹ độ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn lão bản khẳng định sẽ hài lòng ân vương chủ nói ta đồng ý quả thật không tệ đám người n g ư ơ i một lời ta một câu nhao nhao đối n ó tán dương không thôi trương mỹ lệ nghe bọn hắn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra đã bọn hắn chuyên nghiệp đều nói không có vấn đề k i ê m một tuần lễ sau lão bản tới thị xát cuối cùng là có rơi nàng những ngày này bởi vì hải sản chân đều chạy mảnh trừ lưu lượng khách thiếu bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là lao bản muốn đi qua mặc dù sinh ý kém cùng với nàng không có, có quan hệ trực tiếp nhưng liên quan trách nhiệm khẳng định tránh không được dương tiểu long hai chai bia và bụng hai long ở một cái cảnh điểm trời không sớm chúng ta trở về đi ân còn thật lạnh cảnh điểm dùng tay t r à sát cánh tay dương tiểu long q u a khứ tính tiền trương tỷ đem hải sản tiền chụp xuống đi còn đưa lại hắn năm trăm hai mươi ba khối tiền trương tỷ ba khối liền không m u ố n như vậy sao được hẳn là thiếu liền nhiều ít trương tỷ cố gắng nhét cho hắn được thôi dương tiểu long cũng liền không có lại số đầy thừa dịp cảnh điểm cùng với nàng nói chuyện phiếm khe hở mang theo tiểu tiểu đi siêu thị cầm dương sữa bỏ mỗi lần tới đều đưa mấy cái dao trộn h o i không có ý tứ trương mỹ l ạ gặp hắn muốn đi vội vàng dẫm lên dày cao gót lắc lắc mông chạy tới dương lão bản chờ một chút dương tiểu long d ừ n g bước lại trương giám đốc có chuyện gì sao dương lão bản ta nói ngươi suy nghĩ kỹ chưa cái này hắn quay đầu nhìn về phía cảnh điểm trương mỹ lệ thân là quản lý bình thường dành nhất về nhìn mặt mà nói chuyện nhìn một chút liền minh bạch như quen thuộc nàng cười nói dương lão bản vị này tiểu mỹ nữ là bạn gái của ngươi đi bằng hữu cảnh đ i ể m gương mặt xinh đẹp từng đỏ trương mỹ lệ còn tưởng rằng là hắn không có ý tứ hướng hắn hiểu ý cười một tiếng không có ý tứ kia đơn hàng sự tỉnh trương giám đốc quay đầu ngươi đem muốn chủng loại cùng quy cách phát cho ta ta đem báo giá phát cho ngươi phù hợp chúng ta liền đưa thế nào đi không có vấn đề sự tình thỏa đảm dương tiểu long cùng cảnh điểm liền trở lại về đến nhà đầu bị hải phong thổi t r ó n g mặt ngã đầu liền nằm ngủ một đêm không có chuyện gì xảy ra l a n g thần bốn trăm ba mươi liền bị điện thoại chuông báo cho đánh thức đinh đinh đinh mơ mơ màng màng nửa mở mắt đem dưới gối đầu điện thoại m ò ra h uy vị nào dương l ã o bản ta là tây hồ bên cạnh ăn uống trương mỹ lệ ta muốn hàng tối hôm qua liền phát cho ngươi tại sao không có hồi âm nha a không có ý tứ tối hôm qua trở về quên nhìn điện thoại ta hiện tại liền đến xem chờ một lát ân Dương tiểu long Cương Long Tiểu mấy phút sau trương mỹ lệ về điện thoại tới giá cả không có vấn đề kỳ thật dương tiểu long phát báo giá tương đối hơi thấp hắn không phải chuyên nghiệp làm thủy sản có chút giá cả hắn cũng không phải rất hiểu rõ không sai biệt lắm là được thỏa đ ằ m sau dương tiểu long một cái lý ngư đà đĩnh từ trên giường nhảy xuống tới ma lợi đem y phục mặc tốt vừa xuống lầu liền gặp lao đầu từ trong phòng ra trong tay xách cái thùng nhựa đ ạ i ra lại đi đi biển bắt hải sản ân làm quen thuộc một ngày không đi luôn cảm giác thiếu chút gì ngươi cũng đi ta hôm nay đi không được đến đưa hàng cảnh đêm còn đang ngủ dương tiểu long liền không có gọi nàng hôm nay muốn hàng cũng không nhiều đem tất cả hàng đều cho sắp xếp gọn cưới lên xe xích lô liền hướng trên trấn đi tây hồ bên cạnh cửa hàng cách hắn nguyên lai、like、quán cà phê không xa đều là tại du lịch cảnh khu phạm vi bên trong dương tiểu long một đường thông suốt chính là trên đường gặp phải hai cái hỏi đường đi bộ dẫn chương trình bất quá để hắn cảm thấy có ý tứ chính là nếu là đi bộ vì cái gì phía trước còn dùng ô tô kéo đoán chừng chỉ có thể lừa gạt một chút những người kia ngốc nhiều tiền ngốc trắng ngọt buổi sáng sáu giờ rưỡi dựa theo trương mỹ lệ phát vị trí đem xe dừng ở tây hồ bên cạnh cổng cửa hàng trang trí vẫn còn lượt khí chỉ là bao xương liền không già trẻ tiệm cơm cửa chính không có mở đi dạo một vòng mới tìm được cửa sau không ít nhà cung cấp hàng lôi kéo xe đầy đưa hàng rau quả gia vị hoa quả khô cái gì đều có dương tiểu long theo ở phía sau xếp hàng Mười mấy phút sau, một vị mặc đồng phục màu trắng nâng cao bụng bia t r u n g nhân nhân cầm trong tay cái sách đi tới hắc cái kia đưa cá tiểu h o a tử đem hàng tranh thủ thời gian lấy tới người phía sau vẫn chờ đâu ai đến hắn cũng là lần đầu tiên cho người ta đưa hàng một chút quy trình cũng không rõ ràng k i ể m hàng quá trình vẫn là rất thuận lợi đem cá qua cái xưng lại ký tên là được chương ba mươi sáu nhất trí khanh lợi chương ba mươi sáu nhất trí khanh lợi hàng nghiệm thu xong dương tiểu long liền gấp trở về tiền một hồi t à i vụ đi làm sẽ đánh tới có biên lai、like、cũng không cần lo lắng về đến nhà Lao đ không không sắp tới giữa trưa tây hồ bên cạnh đại lý trương mỹ lệ chính mang theo cái bộ đàm một thân chế phục phối chỉ đen vừa đi vừa về xuyên qua ở phía sau chủ cùng đại đường uy vương chủ bảo mã sành đặt một tám trăm tám mươi tám gói phục vụ có thể lên đồ ăn vương chủ vương chủ phe gia di sành một nghìn tám mươi tám dao trộn cũng có thể bên trên chưng mỹ lệ đâu vào đấy ăn bài bếp sau loay hoay là khí thế ngất trời dao trộn ở giữa hai cái tiểu sư phó hận không thể có thể bao dài hai cánh tay mới tốt bếp nấu đám thợ cả trong tay gáo cùng nồi cũng gõ đinh đương vang vương chủ nâng cao cái bụng địa hai đầu nhỏ chân ngắn loay hoay chân không chạm đất hắc dao trộn ở giữa đều bắt c h ú t gấp làm gì chứ ngươi làm sao c ũ n g chưa tỉnh ngủ như lão lý hôm nay cá đừng có lại quên ghi thời gian hôm qua khách nhân phản ứng thịt quá giả bếp nấu đừng nghĩ lấy đảo b ụ n não đem riêng phần mình đồ ăn cho ta xào x trừ tiền tường h a bị vương trù một trận hô phong bếp bầu không khí lập tức khẩn trương lên nghe nói muốn trừ tiền các đầu bếp vội vàng lên tinh thần d i ễ n phần mình chằm chằm tốt chính mình một mô ba phần đất đám người kiếm t u ổ i đốt d i ễ m cao mất một lúc nguyên bản chống r ô n g hai cái bao xương lục tục n o ngoe bên trên không ít đồ ăn đại viên bản bên trên đều nhanh bày đầy cá hấp trưng trao dầu mỏ nhọn hành đốt thép ban thịt cua nấu chở tân khách ngồi xuống thấy trên mặt bàn sắt hương vị đều đủ mỹ thực từng cái đều một miệng n ư ớ miếng chỉ chốc lát sau nhau nhau cầm lấy trước mặt búa ăn như g i cuốn bảo m á sảnh một bàn mười hôm nay tạ ơn thịnh tình khoản đãi của ngươi vương tổng nói gì vậy hôm nay đồ ăn còn n g o n miệng vương tổng nhẹ gật đầu ân hôm nay cái này mấy đạo cá không sai đã sớm nghe nói hải càng thừa thai hải sản hôm nay thưởng thức quả nhiên là không phụ nổi danh a trên bàn người khác cũng nhao nhao gật đầu đối thức ăn hôm nay đồ ăn phi thường hài lòng s ắ t vách tình huống cũng đại khái giống nhau nhao nhao phản ứng thức ăn hôm nay không sai độ hài lòng mười phần cao quầy thu ngân bên cạnh trương mỹ lệ lúc này nụ cười trên mặt đầy mặt bếp sau lão vương cũng đi tới mỹ lệ chúng sổ vui thành dạng này so chúng sổ số, số cao hứng sự tình n g ư ơ i biết hôm nay những khách nhân đều là thế nào đánh giá sao làm sao có phải là còn nói đồ ăn không được hải sản là nuôi trong nhà lão vương vừa nói vừa kéo cái ghế tới ngồi xuống trương mỹ lệ lão vương ta nói ngươi cả ngày liền không thể hướng chỗ tốt ngắm lại hôm nay ngươi không có phát hiện cùng bình thường có cái gì khác biệt sao khác biệt vương chủ nhự n h ữ mày có cái gì khác biệt ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu trương mỹ lệ lông mày nhớ lên hướng hắn c h n mắt hôm nay các ngươi bếp sau có lui món ăn sao một câu bừng tỉnh người trong đ ộ n trương mỹ lệ nhắc nhở lão vương ai giống như còn thật không có đặc bình thường giống đặt bàn lớn cũng chính là một ngàn đi lên lần nào không lùi vài món thức ăn đều không bình thường đặc biệt là hải sản một khối đó chính là hắn một cái tâm bệnh đang khi nói chuyện bao phòng khách nhân ăn uống no đủ lục tục no ngoe rời s â n trương mỹ lệ đem người đưa tiễn trong đó có hai người lại đặt trước hai bàn tán dương thức ăn hôm nay không sai để nhất định phải cam đoan trình độ này chợ bán thức ăn dương tiểu long đang bận cho người ta chọn cá a di ngươi là phải lớn vẫn là tiểu nhân đều là vừa bắt đi lên nhỏ một chút a lớn cũng ăn không hết được rồi hết thể một cân một hai bốn mươi chín năm ngươi liền cho bốn mươi chín đi vừa đem cá cho tốt lại đi tới một nam một nữ lao bản hải làng ca có hay không có có còn lại hai đầu tùy tiện tuyển một giờ chiều phiên c h ợ bên trên người đều tán không sai bị lắm dương tiểu long gõ gõ đau b ư ớ c nước eo con cho tới chưa đứng lên cũng không nổi cảnh đ i ể m đưa bình nước đã tới long ca uống trước điểm đi đừng có lại bị cảm nắng ân dương tiểu long nuốt một cái khô khốc nhanh bút khói cúng họng ù ngụ cùng ngụ mánh rót hai ngụm sau mới hơi cảm giác tốt một chút hôm nay thượng nhân bên trên tương đối gấp đến lại có chút muộn một thanh cơ hội thở dốc đều không có nghỉ trong chốc lát đỉnh đầu mặt trời nướng cá có chút hệ mải suy sụt mặt nước h ơ i ấm áp Cảnh cùng xưng điểm đem m đi, ộ trong, trong nhà cá cũng không bao nhiêu nhiều nhất còn có thể ngày mai đưa một ngày hắn bảy quầy bán hàng sinh ý cũng không thể ném mấy ngày bảy xuống đến góp nhặt không ít khách hàng quen cúc điện thoại dương tiểu long đáp ứng trước đưa một nửa quá khứ ứng phó hắn hiện tại lượng không lớn không thể có thể một đầu đến cùng hưởng ân huệ mới được đăng khi nói chuyện cảnh điểm không biết từ cái kia ôm hai cái trái dưa hấu tới m ặ t không biết là nóng vẫn làm ệ t đỏ rực long ca giúp ta tiếp một chút a i dương tiểu long vội vàng nên đón đón lấy dưa hấu mua nhiều như vậy làm gì ăn không hết điều xấu hì hì cùng lão bản trả giá mua nhiều tiện nghi Hai giờ chiều giờ mặc dù đều đỉnh nắng gắt như lửa nhưng thổi hải phong có thể làm dịu không ít bờ biển gió không giống quê quán mang theo sóng biển độ ẩm có thể có sơ qua ý lạnh nếu không phải đói đến chóng đầu hoa mắt hận không thể nhảy đi xuống sông cái lạnh mới tốt về đến nhà lao đầu hôm nay ra kỳ lại đem cơm cho làm tốt như thế để dương tiểu long có chút ngoài ý m u ố n đến thời gian d à i như vậy lần thứ nhất thấy lao đầu nấu cơm cành đêm về đến nhà liền đi cắt dưa hấu đi dương tiểu long đem cá đem thả nước vào trong dương đại gia hôm nay làm cái gì ăn ngon lao đầu cười ngây ngô vún mọc canh、Ấn. Hắn chương ba mươi bảy xấu hổ nháy mắt chương ba mươi bảy xấu hổ nháy mắt rời giường vô sự đi xuống lầu dương tiểu long cương hạ hai cái bậc thang liền gặp cảnh điểm chính không người không biết đang làm cái gì bộ dáng rất chăm chú đi đường tiếng vang có chút lớn kinh động nàng cảnh điểm ngẩng đầu lên mỉm cười nói long ca tỉnh rồi ân nhất giác ngủ toàn thân cùng tan ra thành từng mảnh như dương tiểu long rối lưng một cái ngươi làm cái gì vậy đâu chỉ gặp nàng hai tay tại bình trước không ngừng loay hoay à buổi sáng ra ra đi biển bắt hải sản bắt đến không ít các tàm ta đem bọn chúng làm thành cám ai hắn đến gần xem xét một lớn đống con run mở dạng thịt hồ hộ động vật như thể có còn đang không ngừng m á nhúc đích để người không khỏi nổi ra gà rơi một chỗ cạnh、so、đêm gặp hắn có chút rục rẻ con mắt linh động xoay xoay miệng một cữu từ bình bên trong sách một đầu ra long ca nếu không ngươi cũng thử một chút xúc cảm vừa vặn rất tốt nữa nha dương tiểu long vội vàng lui lại hai bước được rồi được rồi ta khẩu vị tương đối nhạt ha ha ha bên này hắn cũng không giúp đỡ được cái gì nhàn rỗi vô sự đến trong làng xoay xoay gông gông gông dương tiểu long cương đi ra ngoài liền gặp cảnh tam thúc nhà cổng có hai con chó ngay tại cái mông đối cái mông làm lấy vận động gặp hắn tới khả năng có chút xấu hổ hướng hắn gầm rú ban ngày ban mặt tươi sáng càng khôn cũng dám trắng trận đúng lúc này hai cái hùng hài tử cũng chạy tới một người cầm trong tay cái gậy gỗ chuẩn bị xung làm t à o h o à n g càng quét tệ nạn đại đội hát dương tiểu long vội vàng gọi lại bọn hắn vạn nhất bị cắn đến liền không nhẹ hai cái hùng hài tử có chút mờ mịt nó bên trong một cái tiểu tử béo ngu ngơ đạo thúc thúc cậu đản nhà đại hoàng lấn phụ chúng ta nhà hoa hoa cậu đạn không nhậu ý lâu mày nhớ lên làm gì có rõ ràng là nhà các ngươi hoa hoa lân phụ chúng ta nhà đại hoàng ngươi gạt người ngươi nhìn chúng ta nhà hoa hoa gọi đều khóc đại hoàng một chút việc đều không có ừ hai cái hùng hài tử ngươi một lời ta một câu rất có dương c u n g bạc kiếm tùy thời muốn động thủ manh mối dương tiểu long ở một bên nhìn dở khóc dở cười ám đạo hài tử loại sự tình này tồn đang ước hiếp sao lúc này lại đi tới hai người phụ nữ gặp hắn cùng hai cái hùng hài tử đang xem hí nhịn không được gắt một cái dương tiểu long có chút im lặng cùng hùng hài tử nói một tiếng không thể tới gần sau liền quay người rời đi đợi tiếp nữa không phải biến thái đều thành biến thái liên hỏa thôn phòng úc không、ý. nhưng dòng người không phải rất nhiều trừ ngày nghỉ lễ hoặc là du lịch mùa thịnh vượng thời điểm người mới sẽ dày đặc bình thường đều là chút lão đầu lao t h á i thái hoặc là chính là thu cá con buôn rất ít có thể nhìn thấy người trẻ tuổi một đường lắc lắc cung dung trượt lấy cùng người quen trào hỏi tiểu dương tản bộ đâu ân tam thúc hôm nay không có ra biển a không có thuyền lái đi bảo dưỡng a vậy ngươi bận điệu người trong thôn hắn cũng không quá quen cũng liền nhận biết ba bốn người còn có không ít đều cùng hắn không sai biệt lắm là bên này người thuê đến từ cả nước các nơi bình thường đều là mỗi người làm việc riêng sự tỉnh vừa tới đầu thôn liền gặp một cái giới đại thụ lão nhị chính cùng một đám lưu thủ phụ nữ kéo hoa cũng không biết nói cái gì b u ồ n cười cho cười đem mấy cô vợ nhỏ nhi đùa ngựa tới ngựa lui lão nhị mình cũng chi lấy một thanh đại hoàng răng ở đâu cười ha ha dương tiểu long đi ngang qua trầm mặc không nói hài đây không phải tiểu dương sao nhìn thấy người cũng không chào hỏi làm sao mấy ngày không thấy không biết ngươi nhị ca lão nhị vừa nói vừa lắc lắc bóng loáng hai đạo l ồ n g cùng chó liếm như hắn đều mở miệng dương tiểu long không nên cũng không tốt lộ ra cái khuôn mặt tươi cười lão nhị à đi quá gấp không có chú ý lão nhị thấy thế đem hắn kéo qua đi tiểu dương nghe nói hai ngày trước r a biển lại kiếm không già trẻ còn đem cảnh đức k i u bà nương cho khí không nhẹ đến bây giờ còn nằm ở trên giường đâu ân dương tiểu long có chút ngạc nhiên có nghiêm trọng như vậy mà không phải liền là không có sao rất bình thường a lão nhị nhìn hắn biểu lộ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra khẳng định vẫn chưa hay biết gì đâu thấp giọng nói ngươi nhưng không biết từ khi hai ngày trước r a biển trở về sau bình thường sinh long hoạt h ổ tam nương đã vài ngày không có thò đầu ra cả ngày treo nước phải biết bình thường tam nương trong thôn cũng coi là một hào nhân vật từng nhà chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay đây tuyệt đối là không thể gạt được nàng người đưa ngoại hiệu loa nhỏ trách không được làng hai ngày này yên tĩnh không ít dương tiểu long nghe xong nghiêm mặt nói lão nhị lời này ngươi cũng không dám nói lung tung nàng thế nào có quan hệ gì với ta đừng cả ngày kéo đại kỳ kéo ra hổ hắn một phen đem còn muốn tiếp tục nói n g u y ê n thuyên mấy người phụ nữ bao quát lão nhị ở bên trong toàn bộ cho chắn trở về đặc biệt là lão nhị trên mặt xanh một trận t ừ lúc thì đỏ cùng trở mặt đại s ư như quanh đi còn lại bất chi bất giác chuồn ra trong thôn liên hỏa thôn sắt vách chính là má đầu lui tới không ít người so trong làng náo nhiệt nhiều ba hắn chính đi tới đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái thật mạnh giật này mình mẹ nó ai vậy vừa quay đầu lại liền gặp lưu vũ phi đứng tại phía sau hắn một bên còn cùng cái mập mạp bội tử không qua tuổi tắc cũng không nhỏ dương ca hai ngày không thấy tính tình tăng trưởng a nghe nói còn mua chiếc thuyền làm loạn ngươi lây là lưu vũ phi một thân chính trang âu phục màu đen phối hợp bóng loáng không dính nước lớn dày ra không cần nhìn liền biết không phải là tới chơi a quên cùng ngươi giới thiệu đây là bạn gái của ta tiểu nhi bàn h ữ mang bức kính mắt hướng hắn mỉm cười xem như bắt chuyện qua dương tiểu long rất là ngoài ý mớn trước kia không nghe nói hắn có đối tượng lúc này mới mấy ngày tìm một cái vậy các ngươi trò chuyện ta trước đi qua bàn miễu nói xong liền quay người rời đi ân chú ý an toàn lưu vũ phi gặp nàng sau khi đi nhẹ nhàng thở ra đối cổ tay bên trên đồng hồ hà ngục k h cẩn thận từng ly từng tí l a u sạch lấy dương tiểu long ngươi nhìn ta cái này đồng hồ thế nào nạ vàng ân không sai dương tiểu long lướt qua con hàng này khẳng định là hy sinh nhan sắc dính vào phú bà hai người kéo vài câu bàn miễu thúc hắn nhanh lên lưu vũ phi không dám không nghe theo hấp tấp chạy tới cùng hắn nói chuyện phía b i ế được nguyên lai bọn hắn là ra biển nhận biết nữ trong nhà có tiền s o hắn lớn hơn mười tuổi không thể sinh dục hôm nay bọn hắn liền là đi gặp g i a trường một tuần lễ sau cử hành hôn lễ lưu vũ phi khởi sơ cũng không rõ ràng tình trạng khi biết lúc lại không nỡ một đêm trợt giàu cơ hội dứt khoát được trăng hay chớ một vòng vòng xuống đến đã là sáu giờ tối nữa cảnh đ i ệ m gọi điện thoại tới để hắn về đi ăn cơm đi ngang qua ngư cụ cửa hàng lần trước lộ á t h ụ thương không còn dám dùng nghe lão bản lắc lư nói cửa hàng bên trong đang làm công việc động mua cá can đưa con mồi cái này không lại mua cây mới về đến nhà dương tiểu long cương tới cửa đã nghe thấy một cỗ mùi t h i t nhi chương ba mươi tám bay bán hàng gặp vô lại t r ư ơ n g ba mươi tám b à y q u ầ y bán hàng gặp vô lại đẩy ra cửa liền gặp cảnh điểm vây quanh lấy hoa tạp dề ngồi tại bên cạnh bàn tay bên trong đang nắm bắt sủi cạo gặp hắn trở về cảnh điểm dùng cánh tay vẩy vẩy dựng xuống tới lưu hải long ca dựa tay một cái lập tức có thể ăn cơm ai hôm nay không năm không tiết làm gì bao bánh sủi cạo dương tiểu long đi qua u vẫn là tam tiên nhân bánh đ â y này ngày mai nữu nữu trở về nàng t h í c h ăn cảnh điểm đang khi nói chuyện lại bóp tốt một cái trước mặt bảng đều đã thả đầy long ca giúp ta đem bảng đổi một cái ai tốt dương tiểu long đem bảng thay xong từng cái trắng trắng mập mập sủi、cảo. nhìn xem liền muốn ăn bờ b i ể n tam tiên cùng siêu thị tam tiên không cùng một đẳng cấp bọn hắn dùng đều là đường đường chính chính hải sản bị b ì t ô m thịt thịt cua còn có nấm hương sủi cao tốt dương tiểu long cũng không k h á c h khí một người làm hai bát chống đỡ mắt trợ trắng không đ ố i phải nói là nghẹn ăn uống no đủ hắn đem tháng này tiền sinh hoạt cho giao cũng không thể đi ăn chùa vừa tới thời điểm trong tay có chút gấp chỉ giao nửa tháng ngày thứ hai dương tiểu long còn là phụ trách đưa hàng trong nhà cá không nhiều còn lại để cảnh điểm trước cho kéo đến phiên chợ bán có cái đầu quán cơm nhỏ cũng dùng không được có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này xe nhẹ đường quen liền đến nơi dương lão bản ngươi làm sao mời đến a nhanh nhanh nhanh hắn vừa tới cửa vương chủ liền từ bên trong nâng cao cái bụng địa ra đón vì chờ h ắ n cá có thể nói là trông mòn con mắt trước kia năm giờ rưỡi trương mỹ lệ liền bàn giao hắn đến không cần xếp hàng ngay lập tức thu hàng dương tiểu long có chút mậu bức không phải liền là hai đầu cá mà thôi mà không dùng nhiệt tình như vậy đi vương chủ ta vẫn là xếp hàng đi t r ê n ngang ảnh hưởng không tốt đều đổi thời gian cái gì tốt không tốt không có, có ảnh hưởng hắn về sau sớm gây nên cái khác nhà cung cấp hàng bất mãn lao vương ngươi làm cái gì vậy chúng ta sáng sớm sắp xếp đến bây giờ chính là ta rau quả còn có một nửa không có nghiệp đâu làm cái gì vương chủ nhựu n h ư mày đạo các ngươi đều ẩm vĩ lăn tăn cái gì mấy con ca có thể chậm trễ bao lâu thời gian còn có trương lão bản ta nhớ được không sai ta h ô m qua là để ngươi đưa mới mẹ quả ngươi xem một chút ngươi kia dưa hấu thả bao lâu còn có hỏa lóng quả ra so tám mươi tuổi lao thái thái mặt còn làm lao lưu ngươi nói ngươi đưa rau quả cũng đi theo l ớ n bảo ngươi kia thượng hải thanh hiệu siệu tốn đều tốn không thẳng còn có tây cần già châu đều nhai bất động muốn hay không xảo một bản cho người nếm thử lao vương không hổ là đầu b ế t trưởng vương bắt chi khí một phát một phen nói nhà cung cấp hàng từng cái t ă n g lông mày dưỡng mắt mới vừa rồi còn nhảy lợi hại chỉ chấp mắt thở mạnh cũng không dám gọi lao lưu nam nhân lúc này c ư ờ i theo lao vương ngươi xem một chút ngươi cái này con lửa tính tình chúng ta chính là đùa g i ỡ n một chút ngươi còn làm thật lao trương cũng đi theo phụ họa chính là vừa sáng sớm nóng giận hại đến thân thể chúng ta không nóng n ả y đám người ngươi một lời ta một câu lấy l ò n g lao vương cũng mượn bậc thang liền h ạ lúc đầu hắn cũng không có thật sinh khí bọn hắn vốn chính là cùng có lợi hô doanh quan hệ có lao vương bật đèn xanh dương tiểu long cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian tầm mười phút liền kết thúc. nhìn một chút điện thoại hiện tại là buổi sáng sáu điểm năm mươi đến dưới lầu cưới lên xe xích lô đường quá bữa sáng cửa hàng mua lồng bánh bao liền hướng phiên chợ đi lên hôm nay đến tương đối sớm hắn tới chỗ cảnh điểm mới vừa vặn đem bày cho chi tốt cảnh điểm trước tới ăn chút cơm ân hai người đang lúc ăn cơm một cỗ xe xích lô dừng ở bọn hắn trước sạp trên xe nước vẩy một chỗ từ trên xe bước xuống một đôi nam nữ nam nhân dùng chân đá đá cá b u ồ n đây là ai quầy hàng ta dương tiểu long đem cuối cùng một thanh bánh bao ăn xong trả lời một câu nam nhân phiến phức đem bày hướng bên cạnh chuyển chuyển chúng ta cũng phải bày ngươi bảy bên cạnh không phải có địa phương sao lại nói ta tại sao phải để ngươi tiểu h o a tử để ngươi để liền để điểm thôi đừng chậm trễ thời gian nữ nhân bên cạnh phụ hòa nói dương tiểu long còn chuẩn bị nói cái gì bị sau lưng cảnh điểm cho kéo tới long ca hai người bọn hắn cùng thị trường xử lý người là thân thích đừng nổi tranh c h ư ớ bọn hắn bảy quầy bán hàng thị trường là tư nhân nhận t ầ u mà lại bên ngoài bãi bởi vì làm miễn phí mặc dù nói là ai chiếm được t í n h ai nhưng tổng có mấy cái gậy quáy phân h e o nam nữ vốn là tại một bên khác bảy quầy bán hàng nhưng những này trời sinh ý đột nhiên kém không ít trải qua quan sát chính là dương tiểu long bọn hắn phân đi lưu lượng khách lúc này mới tới gây sự cảnh đêm gặp hắn không có phản ứng lại giật giật góc áo của hắn dương tiểu long xông nàng làm cái yên tâm ánh mắt quay đầu đạo đem xe ngừng đi một bên còn như vậy ta báo cảnh nam nữ rõ ràng không nghĩ tới hắn là thái độ này bất quá vừa nghe nói muốn báo cảnh cũng liền không có tiếp tục dây dưa sắc mặt đen cùng màu g ă n heo sa tử vừa rời đi liền có một người phụ nữ tới hỏi giá tiểu hoa tử cá đôi bán thế nào mười chín một cân chính tông hoang dại một bên nam nữ thấy thế đem trên xe loa nhỏ mở ra chính tông hoang dại cá đi qua đường đừng bỏ qua thạch bàn bốn mươi mức cân cá xạo ba mươi lăm một cân cá đối mười bảy một cân phụ nữ đang chuẩn bị muốn mua n g h e xong bên cạnh giá cả tiện nghi lập tức quay người đến bên cạnh l á c bản cá đối thật là mười bảy ân không thể giả được áo đen nam dùng chép vừa mới theo bể nước bên trong vớt một đầu ngươi nhìn đều là mới mẻ phụ nữ nhìn nhìn kia cho ta sưng một đầu đi được rồi áo đen nam tiếng nói chuyện cố ý để cao chút dương dương đắc ý bộ dáng liền sợ người khác không biết hắn bán cá như dương tiểu long cũng không có phản ứng hắn mua bán vốn chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh nhìn chúng liền mua không vừa ý liền không mua cạnh đêm quay hàm p h ư n g lên bị môi long ca ngươi nhìn hắn rõ ràng chính là loại bán mà lại cá cũng là nuôi trong nhà nàng từ nhỏ tại bờ biển dài khác không dám nói nhưng phân cá tuyệt đối là một tay h o thủ liếc mắt nhìn qua liền biết là thật hay giả dương tiểu long vô vô bờ vai của nàng tính không có khả năng người người đều hiểu cảnh đêm gật gật đầu nhưng trong lòng biệt khuất nghĩ bạo đánh cho hắn một trận mới tốt quá làm người tức giận theo thời gian trôi qua phiên trợ bên trên người càng ngày càng nhiều láo đen nam dùng loa hô đích sắc thực hiệu quả không tệ tăng thêm giá cả lại khá là rẻ hấp dẫn không ít người quá khứ mất một lúc liên bán bảy tám con cá ra ngoài trái lại dương tiểu long trước sạm m ặ đi. sau. sau một tiếng ư i vào dương tiểu long bọn hắn hết thể bán đi bốn con cá hai con cua áo đen nam bên kia lúc này cũng không bao nhiêu người hai vợ chồng ngồi tại tiểu mã chắt bên trên túi đầu không biết ở đâu nói thầm lấy cái gì thỉnh thoảng đến phát ra trận trận âm hiểm cởi ẩm ngay tại hai người xuân phong đắc ý thời điểm một tiếng thanh âm không hài hòa vang lên kinh h ạ i hai người khẽ run rẩy a i vậy bị điên lên rồi áo đen nam nổi trận lôi đình đứng người lên giống một cú họng chương ba mươi chín nghiêm trị không tha t r ư ơ n g ba mươi chín nghiêm trị không tha ngươi mới bệnh thần kinh cả nhà ngươi đều là bệnh thần kinh vô lương gian thương một người mặc màu đỏ váy đỏ nùng trang diễm mặt nữ nhân quát không đợi áo đen nam nói chuyện một bên nữ nhân không làm trực tiếp nhảy lên ra giận chỉ hồng y thìa nữ không biết xấu hổ ngươi lặp lại lần nữa thử một chút có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi hồng y t ì a nữ ngoài cười nhưng trong không cười ù ù nhìn ngươi đem ta dọa đến các ngươi làm ăn không tuân quy củ thiếu cân thiếu lượng bán hàng giả còn không thể nói có phải là đại gia hỏa đều tới xem một chút bán hàng giả còn muốn đánh người hồng y vì hà nữ như thế nháo trỏ không ít người đều vây sang đầy xem náo nhiệt theo người càng ngày càng nhiều nữ nhân con mắt xoay xoay có thể là có tật giật mình không có vừa mới bắt đầu ngang ngược bất quá vẫn là gượng chống lấy ta cho ngươi biết đừng tại đây nói h i ệ u nói vợ ư ngươi n g có chứng cứ gì muốn chứng cứ có phải là đi hồng y vì hà nữ đưa di động móc ra đầu tiên là vây quanh đám người đi một vòng sau đạo đại gia hỏa xem thật kỹ một chút ta mua một đầu cá xạo hết thẻ một cân sáu lượng năm mươi sáu ngân cả đây là chuyển khoản ghi chép tất cả mọi người gật gật đầu có ít học không tốt còn cố ý đưa di động móc ra tính một cái quả thật không tệ áo đen nam ta là công khai ghi giá có vấn đề gì sao hồng y vì hển ữ chỉ chỉ trước mặt hàng cá n g ư ờ i sưng một chút đến cùng là đa trọng sưng liền sưng áo đen nam đem cá phóng tới sưng được kết quả biểu hiện đúng lúc là một sáu không nhiều không ít nữ nhân nhìn sưng đã có lực lượng mọi người xem thật kỹ một chút chúng ta có hay không thiếu cân thiếu lượng hồng y vì hển nữ chừng mắt chừng chừng không có khả năng ta vừa rồi sưng rõ ràng thiếu hai lượng làm sao có thể nữ nhân không nghe nàng ta nói cho ngươi người hôm nay nếu là không cho ta cái thuyết pháp đừng nghĩ đi thử hồng y l i hà nữ hất lên cánh tay đem cá sách quá khứ áo đen nam gặp nàng muốn đi lập tức ngăn lại nàng làm sao huyên náo dư luận xôn xao liền nghĩ dạng n à y đi hồng y l i hà nữ liếc mắt nhìn hắn tránh ra ta không tin tưởng các ngươi sưng nói xong dẫn theo cá đi đến dương tiểu long trước sạp lão bản có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta sưng một chút dương tiểu long chuyển biến tốt nhiều người nhìn xem cũng không tiện trực tiếp tự tiện liền đặt gật, gật đầu cảnh đêm gặp hắn đồng ý đem hồng y ly hà nữ trong tay nữ tiếp nhận đi hướng sưng được vừa để xuống phía trên biểu hiện、một. bốn người vây xem có mắt sắc nhìn nhất thanh nhị sở hồng y v ì hà nữ cùng bọn hắn nói tiếng c ả m ơn quay người đối áo đen nam đạo hiện tại ngươi còn có cái gì dễ nói áo đen nam ấp đúng nửa ngày mặt nghẹn cùng cái mông con khỉ như quả thực là một câu không nói ra nữ nhân thấy thế giả vờ giả vịt g ầ n g đầu lên không có khả năng hắn sưng có vấn đề một mực không nói chuyện dương tiểu long không n g u y ệ n ý lúc đầu không nghĩ trộn rộn những ngày phá sự không nghĩ tới lại nhiều lần khiêu khích hắn thật coi hắn là tượng đất hay nói hắn sưng có vấn đề đang chuẩn bị đi qua bị một cái lao đầu đọc trước không là người khác đúng là hắn sau lưng mở tiệm tạp hóa lao đầu lao đầu dựng râu trừng mắt đi đến cá trước sạp trầm giọng nói là ngươi nói hắn x ư n g có vấn đề à. áo đen nam lao đầu chớ xen vào việc của người khác hừ lao đầu trung điệp hừ một tiếng ta lao đầu tự mở cả một đời cửa hàng vẫn là lần đầu có người nói ta bán đông tây có vấn đề ngươi nói xưng sự tỉnh ta liền không thể mặc kệ hắn x ư n g ngay tại ta trong tiệm mua dương tiểu long thấy lao đầu khí quá sức lại là ngày nắng to liền vội vàng tiến lên nâng nỡ lao ra tử nóng giận hại đến thân thể hắn mặc dù cùng lao đầu không thân chẳng quen nhưng đến thị trường bảy quậy bán hàng cũng có một đoạn thời gian mỗi lần đều tại bọn họ miệm một tới hai đi hai người cũng thân quen đúng lúc này trong đám người vây xem có chút di động muốn thật là xưng có vấn đề đó không phải là nói mua qua cá người đều thiếu cân ngắn hay có người không yên lòng lại lần nữa tìm địa phương sưng sưng quả nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có báo cảnh đối người nào đây là làm loại sự tình này không sợ đoạn tử tuyệt tôn sao đạo đến bại hoại thật ném chúng ta hải cả người tương đồ mọi người đầy hai câu nói công phu trong chóng đo triệu gió liền thay đổi lão đen nam lúc này cũng hoàng hồn h à n cá đều là tại hàng cá từ nơi đó đổi tới vì bảo hiểm nuôi trong nhà cùng hoang dại các tham gia một nửa liền thành vốn quá cao đ à n h phải tại xương được làm tay chân nữ nhân không có trước đó thần khí thẹn lông mày đạp mắt không nói lời nào hải cảng cảnh chỗ hiệu suất làm việc rất cao không có mấy phút chỉ nghe thấy còi báo động thanh âm chuyển tới cảnh sát đổi tới đầu tiên là hiểu rõ một chút tình huống sau đó trực tiếp cả người lẫn xe lôi đi thời tiết quá nóng nguyên nhân bên trong cá đều lật cái bụng áo đen nam vừa đi phiên c h ợ bên ngoài bảy liền chỉ còn lại dương tiểu long một nhà trải qua chuyện vừa rồi náo t r ò đám người đối cái này thành thật tiểu h ỏ a tử đều tương đối xem trọng tiểu hoạ tử cá xạo bao nhiêu tiền một cân bốn mươi lăm một cân đều làm ì n h bắt cảnh đêm đạo cho ta đến một đầu Lão bản. thanh cua đến một con chọn cái màu mỡ cá đôi không sai a i đến hai đầu không lớn quán nhỏ trước bị vây đến chật như n e m tối hắn cùng cảnh điểm hai người loay hoay chân không chạm đất l ã o bản nhanh lên đổi thời gian đâu không có ý tứ liền tốt liền tốt sau hai giờ quán nhỏ trước một mảnh h ú n đột cá b u ồ n túi nhựa loạn thất bát tao cảnh đ i ể m xoa xoa mồ hôi trên đầu nhìn qua g ô n g tuyết b u ồ n cười ngây ngô hạnh phúc đến quá đột n g ộ t đinh đinh đinh chính đương nàng ngẩn người lúc điện thoại di động trong túi văn uy nữu cảnh đại tiểu thư không phải đã nói tới đón ta sao người đâu ai nha cảnh đêm nhìn đồng hồ mười một giờ nữu nữu tiểu thư thực tế là không có ý tứ vận quá nhất thời quên ghi thời gian Thử, n g ư ơ i không yêu ta ta muốn cùng n g ư ơ i t u y ệ t giao đừng đừng đừng n g ư ơ i tại nhà ga chờ ta ta liền tới đây nàng trò chuyện thời gian dương tiểu long đã đem đông tây đều thu thập xong hôm nay không có hàng tổn tương đối dễ thu dọn lòng ca đến làm phiền ngươi đi với ta một chuyến nhà ga ân đi hàng b á n xong dù sao cũng không có việc gì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhà ga khoảng cách thị trường không tính quá xa cưới xe hai mươi phút tả hữu liền đến hai người đỉnh lấy cái lớn mặt trời một đường lắp l ắ cùng dung hướng nhà ga đi lúc này nhà ga đại môn bên ngoài một người mặc nhỏ váy ngắn làn da trắng nón dáng người cao gầy đầu đội nón mặt trời võ trang đầy đủ m ộ i tử ngay tại nhìn chung quanh mặc dù thấy không rõ mặt nhưng thông qua dáng người liền có thể biết tuyệt đối không xấu cô nương một người à. một cái hoàng mao tiểu h o a tử gặp nàng một đôi giải lại trắng chân nhịn không được nuốt nước miếng một cái tiến lên bắt c h u y ệ n lan mỗi tử cũng không ngẩng đầu một chút đường à, n g ư ờ i đ â y là đang bọn người đi ta kia có xe đưa n g ư ờ i đi đi xéo đi m ộ i tử ngươi nhìn cái này ngày nắm to nếu không hai ta thêm cái này chát nhà ta liền ở tại phụ cận có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm m ộ i tử có thể là không thèm để ý hắn trực tiếp đem thai nghe đeo lên hoàng b a o tiểu tử thấy vô vọng cũng không có lại tiếp tục dây dựa một nhún vai liền quay người rời đi lúc gần đi vẫn không quên nhìn sang đồi chân dài chương bốn mươi mới gặp cảnh cô nàng chương bốn mươi mới gặp cảnh cô nàng hai mươi phút sau chi một tiếng dương tiểu long đem xe xích lô chuẩn xác dừng ở xe đứng cửa chỗ đậu xe đất xi、si、mang bên trên bị xe vòng mài ra một đạo h ắ c ấ n cảnh điệm chưa tỉnh hồn từ trên xe bước xuống xe xích lô ngồi kém chút cho sóc này nôn cuối cùng dương tiểu long còn chơi lên t r ô đi nếu không phải nàng tóm đến gấp xe không tới người trước hết đến hải cảng nhà ga lúc này trừ chạy xe đen kêu la kiếm khách bên ngoài cơ hồ không có người nào cảnh đêm i tìm xe một vòng phát hiện đại môn miệng n h u n nhũ một đường chạy chậm nên đón dương tiểu long cùng với nàng cũng không biết chỉ nói là tới đón người cho nên cũng liền không có xuống xe bớt xấu hổ n h u n nhũ tiểu thư hoan g n ê n vinh quy quê cũ cảnh đêm i đến trước mặt nháy mắt ra hiệu hoạt bắt đạo m ộ i tử gỡ kính mát xuống đến nàng có cùng cảnh đêm i một dạng mắt to lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ quýnh quýnh có thần nhũn nhũ gặp nàng không có phản ứng cảnh đêm lại gọi một tiếng mỗi tử chậm rãi đem nút bị thai lấy、xuống. gia vẽ sinh khí bị môi cảnh đại tiểu thư làm phiền ngươi trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới cảnh đêm cười ngượng ngủng được rồi đừng nóng giận ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon coi như chịu nhận lỗi ừ cái này còn tạm được ngươi lại không mà nói không chừng liền không gặp được ta ân gặp nàng lo lắng bộ dáng n ị n ị k h o á t k h o á tay tính chính là vừa rồi có hoàn toàn không có lại thèm nhỏ dãi bản cô nương phương dùng bất quá bị ta cao lãnh khí chất bức cho đi cảnh đêm sông nàng chợt mắt、cắt. vẫn là như vậy tự luyến đi nhanh lên đi đừng để người chờ lâu ân một đôi hoa tỉ mội lẫn nhau kéo tay cười cười nói nói hướng đứng bên ngoài đi trải qua người đi đường thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nhìn lên một cái quay đầu xuất siêu cao đứng bên ngoài dương tiểu long tại xe xích lô bên trên quán nóng xe đệm phơi đều bỏng cái mông tìm cái dưới gốc cây ở lại một bên có cái ăn xin đại thúc coi là dương tiểu long muốn cùng hắn đoạt địa bàn một bộ địa bàn của ta ta làm chủ bộ dáng đem trong tay tàn bắt nắm lạc lạc rung động mong ngón tay cùng bát xứ ma sát trói hai âm thanh nghe được hắn toàn thân nổi ra gà rơi một chỗ đại ca ta chính là thừa dịp cái lạnh vung lòng một chút hắn vừa nói bên cạnh từ trong túi sợ cái tiền xu ném tới trong c h i n bệ lúc này mới hơi tốt đi một chút. vừa ngồi xuống cái mông còn không có che nóng cảnh điểm cùng nữ nữ liền đến trước mặt hắn tại nhìn điện thoại không có chú ý cảnh điểm phát hiện trên xe không a i đảo mắt trông thấy hắn ở chỗ này liền lôi kéo nữ nữ đi tới long ca chạy thế nào cái này đến tìm đường này không đợi dương tiểu long đáp lời một bên ăn xin đại ca một chút này lên kinh hại hai cái bội tử liên tiếp lui về phía sau dương tiểu long tự ăn xin đại ca đứng phía sau dùng tay đem hắn cho t ú n qua một bên không có ý tứ trời quá nóng tới tránh một c h ú ế c tấm không có việc gì nữ lúc này mới chú ý tới hắn gặp hắn mi thanh một tú mặc dù gầy một chút nhưng không chịu nổi mặt để mắt mọi từ đem trắng non vươn tay ra đến ngươi tốt ta gọi cảnh nữu là cảnh điểm biểu mội ngươi gọi ta nữu nữu là được cảnh nữu như quen thuộc để dương tiểu long cũng vông lòng không ít hắn đem tất cả đều là mồ hôi tay hướng trên quần cọ sát nắm chặt mềm mại không xương tay ngươi tốt ta gọi dương tiểu long ngư dân hai người một nắm c ù n g cách rất có ăn ý cảnh điểm đã tất cả mọi người nhận biết vậy chúng ta đi ăn cơm đi bận rộn nửa ngày đã sớm nói ân ba người rời đi ăn xin đại ca trông mong nhìn qua miệng bên trong nói lẩm bẩm ta đường đường bang chủ cái bang há tha cho các ngươi như vậy coi nhẹ nói xong lại lần nữa nằm lại phá chiếu bên trên khờ hàm ngủ say xe xích lô l ắ c l ắ c ung dung hành xử trên đường trong xe ngồi hai cái m ộ i tử trên đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt nếu không phải chính là giữa t r ư a xe không nhiều nói không chừng có thể gây nên mấy thông chạm đôi sự cố dương tiểu long không biết là hắn dọc theo con đường này không ít bị người c h i ế u cố cái gì cũng nói ta là ta hoa mắt sao lúc nào xe xích lô so bảo mã còn nổi tiếng nạp nhi hiện tại cũng lưu hành xe xích lô tán gái sao ăn trong chén nhìn xem trong nổi tình thú tình thú a giữa trưa một n ba người tìm cái tương đối yên tĩnh quán cốc nhỏ trời quá nóng cũng không muốn trở về cảnh điểm cho lao đầu gọi điện thoại chờ một lúc đóng gói một chút liền tốt vào phòng nữ nữ đem khẩu trang kính mắt đều h a i xuống dương tiểu long bị điều hòa không khí khí lạnh thổi run cái giật mình bên trên răng cùng hạ răng đánh nhau cảnh điểm về phía sau chủ gọi món ăn nữ nữ để hắn giúp đỡ đem đông tây chiếu nhìn một chút cũng đi theo vào mấy phút sau hai người cười hì hì từ p h ò n g bếp ra cảnh điểm đem menu đưa cho hắn long ca ngươi xem một chút muốn ăn cái gì chúng ta đều điểm qua ta đều được các ngươi điểm là được nữ nữ ở một bên phụ hòa nói long ca cảnh tỷ để ngươi điểm liền điểm thôi hôm nay hảo hảo để nàng ra cái máu cảnh đêm i liếc nàng một cái ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nữu nữu thẻ lưới hì h ì ai bảo ngươi là tiểu phú bà các nàng hai tỷ m ộ i cười cười nói nói dương tiểu long cuối cùng thịnh tình không thể chối tử muốn cái nước nấu toàn neo một bên lão bản nương ghi lại đồ ăn sau hướng hắn hiểu ý cười một tiếng làm hắn không hiểu đấu b ộ thận có sai sao lão bản tốc độ rất nhanh mất một lúc đồ ăn liền tốt bảy tám phần đồ ăn dân đủ dương tiểu long muốn hai trại b i a cảnh đêm hai tỷ mọi hôm nay cao hứng một người cầm mình có thai nữu nâng cót rót g ơ ly rượu lên chở ở cảnh cũng dơ lên, cùng với nàng đụng nhau hai người đồng thời nhìn về phía dương tiểu long dương tiểu long cũng phối hợp rót một chén đến cạn ly ba người ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch dương tiểu long bị rượu bia ướp lạnh lạnh con mắt hít lại đâm r ă n g ăn cơm ở giữa nói chuyện phiếm ở giữa biết được nguyên lai、like, nữữu nguy nữu là sinh viên bất quá năm ngoái đã bắt đầu ra thực tập tốt nghiệp ở hải dương sinh vật học trong nhà còn có một cái đệ đệ phụ mẫu trường kỳ tại ngoại địa làm việc nhiều năm như vậy trên cơ bản đều là tại cảnh điểm g i a trường lớn chắc không được hai người quan hệ tốt như vậy cùng thân tỉ mỗi như ba người cơm nước xong xuôi cảnh điểm lại đóng gói một đồ ăn một canh bọn hắn là ăn uống no đủ lão người đầu tiên đang ở nhà đói bụng đâu về đến nhà lao đầu thấy nữu nữu trở về cười đến không n g ậ ệ n g được một phen quan sát sau ngươi nha đầu này vượt ra rơi càng thủy linh nữu nữu dương lên đầu kéo lao đầu tay làm nung nói vẫn là ra ra ánh mắt tốt ngươi xem đi ta liền nói so cảnh t ỷ t ỷ xinh đẹp nàng còn không thừa nhận cảnh đêm cười yếu ớ t tốt tốt tốt liền ngươi xinh đẹp được rồi sướng chết ngươi tính ra ra ngươi nhìn nàng lại ước hiếp ta lao đầu vớt vớt lơi lòng sợi dâu cười mắng các ngươi cái này hai nha đầu không thấy mặt n g vừa thấy mặt liền bót cùng ngươi tam thúc đuôi trong nhà hoa hoa một dạng ra ra ngươi nói cái gì đây lúc này thì môn hai trăm miệng một lời về câu lạ thường nhất trí l ã o đầu vậy mà bắt các nàng cùng hoa hoa so hoa hoa kia là người mã phiền muộn dương tiểu long ở một bên cũng không chen lợi vào dứt khoát lên trước lâu nghỉ ngơi một chút hai bình uống rượu đầu trong mặt chương bốn mươi mốt xem phim chương bốn mươi mốt xem phim dưới lầu hoan thanh tiếu ngữ nửa giờ dần dần không có tiếng vang dương tiểu long ngủ cái ngủ trưa sau khi tỉnh lại đã là ba giờ chiều a nhất dắc tỉnh ngủ đầu góc quay cuồng dương tiểu long dối lưng một cái liền chuẩn bị đi ra ngoài hôm nay thời tiết tốt dành thời gian đem lưới đánh cá cho chỉnh lý chỉnh lý đông thùng thùng long ca có hay không tại dương tiểu long cương chuẩn bị đi ra ngoài chỉ nghe thấy có tiếng đập cửa nghe thanh âm liền biết là cảnh nữ hải ở đây dương tiểu long vừa nói vừa đem lớn quần cộc t ử bộ xong k ế t cửa mở ra liền gặp cảnh nữ một thân trang phục thân trên áo lót trắng dựng cao đồi áo giả kịp hạ thân quần ngắn tất chân cặp đùi đẹp bên hông lộ ra tinh xảo bụng nhỏ tề một bên cảnh điểm cũng nhặt đến một phen tu thân quần nhìn cộng thêm áo sơ mi trắng đầu đôi che nắng n ũ màu đen mái tóc xong vai lộ ra tuyết trắng cái、cổ. hai cái mọi từ đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn nhìn hắn tâm thần rập rờn về sau thận vẫn là đến nắng ít tổn thương thân thể nữu nữu gặp hắn nhìn không chuyển mắt đắc y đem cái cảm d ư ơ n g lên ngược hết bất động con tốt khẽ động kéo toàn thân dương tiểu long gian nan nuốt một ngụm nước bọt mặc niệm ta không nhìn ta không nhìn ta không nhìn nhưng k i ế ánh mắt lại là rất thành thật một k h ắ c cũng không có rời đi long ca xem phim ngươi có đi hay không lúc này cảnh điểm mở miệng hỏi nàng lúc đầu chuẩn bị cùng cảnh nữu hai người đi thế nhưng là cô nàng này không phải nói hai tiểu cô nương đi tại trên đường cái không an toàn vạn nhất bị theo đôi nàng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê n ữ đâu không có cách nào hai người vừa thương lượng quyết định đến hỏi một chút dương tiểu long long ca cảnh tỷ hỏi ngươi xem phim có đi hay không nữ nữ dùng tay ở trước mặt hắn lung lay lại hỏi một lần a xem phim a dương tiểu long lúc này mới hồi phục tinh thần lại vì để tránh cho xấu hổ ra vẻ c h ấ n định đạo ta liền không đi còn có thật nhiều lưới đánh ca không có chỉnh lý quay đầu ra biển không có dùng nữ nữ lông mày cao lại nâng lên quai hàm long ca ngươi có biết hay không trực tiếp như vậy cự tuyệt nữ sinh là rất không thân sĩ nang liên kỳ quái mình cùng cảnh tỷ hai người dù không nói giải khuynh quốc khuynh thành nhưng tối thiểu nhất không xấu nghĩ cùng với các nàng xem phim vừa nắm một bó to lúc này còn ăn bế m u ô n canh dương tiểu l o n g mặt mo đỏ ửng ta cảnh đêm i gặp hắn ấp úng tiếp l ờ i gốc dạ khiến trách nữ nữ làm sao cùng l o n g ca nói chuyện đâu nữ nữ thẻ lưới hoặc bắt hướng hắn trừng mắt nhìn sau đó lại nói long ca nếu không hôm nay liền hảo hảo chơi một ngày dù sao cũng không có mấy giờ đợi ngày mai chúng ta cùng một chỗ chỉnh lý đúng đúng đúng long ca ngày mai ta giúp ngươi làm ta thế nhưng là tại bờ biển lớn lên khẳng định so ngươi chuyên nghiệp đã đều nói như vậy dương tiểu long cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể gật gật đầu c h i n h phải đồng ý sau tỷ môn hoa tâm hữu linh tê quan sát hắn một thân trang phục sau lưng quần cộc tử liền không nói dưới chân dép lào còn thiếu một góc dày bên cạnh mấp mô cùng c h ó gặm qua một dạng chân to ngón cái còn h u y ề n không nữ nữ long ca nếu không chúng ta đổi một thân ân â âu dương tiểu long túi đầu nhìn xem xác thực có sai lầm hình tượng thay quần áo khác hai tỷ m ộ i đã sơm dưới lầu chờ lấy đi thôi ân dương tiểu long đem xe xích lô đẩy ra vị tử cảnh lão đầu nửa ngủ tại cửa ra vào trên ghế nằm hoàn toàn như trước đây dặn dò các nàng chú ý an toàn phim thành tại trong huyện bọn hắn đem s a tử cưỡi đến trên trấn dương tiểu long đem s a tử tạm thời đặt ở lão đầu tiệm tạp hóa cùng hắn nói một tiếng sau ba người đón xe hướng trong huyện đi nửa giờ sau lam hải quốc tế ảnh thành ba người xuống xe taxi dương tiểu long cướp đem tiền xe cho sau cảnh điểm hai tỷ bội cười cười nói nói hướng cửa hàng đi đến cảnh điểm gần đoạn thời gian đều bận rộn ra biển bậy quầy bán hàng hoặc là liền đi q u á n bán hàng kiếm t r ư ớ c thật lâu không có ra chơi lúc này vung lấy bím tóc đuôi ngựa n h ú n nhảy một cái cao hứng cùng cái tiểu hài như mấy người tiến cửa hàng trước hết nhất vào xem chính là trà sữa cửa hàng long ca ngươi uống gì cảnh đêm hỏi ta đều được dương tiểu long tùy tiện tìm một cái cái ghế ngồi xuống trong thương trường không ít người đặc biệt là trà sữa cửa hàng nhỏ quầy ba chiếc bu đ ầ y người mười mấy phút qua đi hai tỷ mội mới từ trong đám người rết ra một con đường đến một nhân thủ bên trong bưng lấy một chén trà sữa say sưa ngon lành hút lấy long c à cho ngươi cảnh lưu đem trong tay trà sữa đưa cho hắn tạ ơn trà sữa tới tay ba người thẳng đến ả n h thành vẽ xem phim là nữ nữ sớm đặt trước tốt tới chỗ vừa vặn còn có mười phút chiếu phim dương tiểu long có chút quán, cùng bên cạnh mua hai thùng bắp giang nữ hải tử đều thích ăn tiến phòng chiếu phim dương tiểu long đem bắp giang phân biệt đưa cho nàng nhóm cảnh nữ tiếp nhận bắp giang một mặt h ồ nghi nhìn chằm chằm hắn long ca ngươi có phải hay không thường xuyên đưa nữ sinh bắp giang à? cảnh đêm i mặc dù không có hỏi nhưng từ ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được nàng cũng muốn biết nghĩ gì thế dương tiểu long d ở khóc d ở cười hắn đến hải càng lâu như vậy đến dạp chiếu phim không cao hơn ba lần bình thường ngay cả ăn cơm trên đều c h ọ n tiện nghi điểm nữ nhìn chằm chằm hắn vài giây đồng hồ gặp hắn mặt không nổi sắc lúc này mới tin tưởng phim bắt đầu dương tiểu long đem kính mắt đeo lên nữ nha đầu này phẩm vị còn rất đặc biệt hôm nay tuyển cái t sau hai giờ một trận phim kết thúc đám người đem kính mắt h á i xuống cảnh điệm rủi rủi con mắt còn ý chưa hết bộ dáng nhìn chằm chằm phía trước màn bạc đột nhiên nữ nữ quay đầu đạo cảnh tỉ ngươi thích nhất bên trong câu nào lời kịch cảnh điệm lệ cái đầu nghĩ nghĩ chúng ta thân như một nhà lẫn nhau vĩnh viễn trung thành ha ha nữ nữ xoay đầu lại long ca ngươi đ â y ta dương tiểu long vào xem lấy nhìn đặc hiệu thật đúng là không thế nào chú ý qua lời kịch suy nghĩ một chút nói hôn cô nương thời điểm ta mới có thể nhắm mắt nữ nữ nghe xong l ư ờ n hắn một cái lưu manh cảnh điệm nhìn ánh mắt của hắn cũng hơi khác thường dương tiểu long chập c h ậ n lưỡi ám đạo không phải ngươi hỏi ta sao làm sao biến thành ta là lưu manh cảnh điểm nữ nữ chúng ta đều nói xong ngươi đây nữ nữ đột nhiên lưỡng ngực nghiêm mặt nói nếu như ngươi không biểu hiện tốt một chút ta liền chơi trên ngươi、Phúc. cảnh điểm nhịn không được che miệng cười ra tiếng dương tiểu long ngồi không yên giả vợ như không nghe thấy túi đầu nhìn điện thoại nha đầu này cũng không biết là thật thích câu nói này vẫn là c ô ý hù dọa hán nữ nữ long ca ngươi nhìn ta học giống hay không tiểu nha đầu vừa nói vừa bắt chước ảnh bên trong nhân vật thần thái giống dương tiểu long nhẹ gật đầu sau đó cố ý đổi chủ đề Trời chương ũ n g k ô n g s bốn mươi hai một chén ngược lại chương bốn mươi hai một chén ngược lại cảnh đêm cũng là cầm nàng không có cách nào quay đầu nhìn về phía dương tiểu long dương tiểu long núi bay biểu thị không có vấn đề như là đã ra c ũ n g liền không quan tâm cái này một hai giờ ước địch phố đi bộ nam nam nữ nữ hành tẩu trên đường phố hiện tại là tan tầm giờ cao điểm không ít tiểu tình nữ đều tụ tập ở đây nữ nữ cùng cảnh điểm hai người vừa đi vừa chỉ trọ một hồi chạy đông ra thử thử y phục một hồi lại chạy tây nhà đeo đeo đồ trang sức nửa giờ trôi qua bọn hắn từ nhà thứ nhất bắt đầu đã đi dạo hơn phân nửa con phố hai người còn cùng như điên cuồng tinh thần đầu mười phần trái lại dương tiểu long thì mặt mà tủ mày trao theo ở phía sau một bộ sống không bằng chết bộ dáng long ca ngươi nhanh lên a mau nhìn phía trước đô thị mỹ nhân làm hoạt động bớt hai mươi phần trăm hay n ữ nữ liền cùng thổ phỉ vào thôn như trông thấy làm hoạt động điểm liền chui vào bên trong mất một lúc trên tay nhiều hơn không ít túi sách nếu không có dương tiểu long hỗ trợ đ o á n chừng phải gọi hàng l ặ t lạp cảnh đ i ể m nhìn hắn một cái long ca không có ý t ư a n ữ n ữ chính là như vậy tính cách không có chuyện ngươi mau đi đi dương tiểu long dứt khoát tìm cái ghế ngồi xuống trên tay sách đông tây quá nhiều xích đều là đỏ tiêu chuẩn ngươi không cảnh điểm lại nói một nửa ý thức được không đối vội vàng ngừng lại gương mặt xinh đẹp g n g đỏ chạy đi vào hắn xuyên tấu qua pha lê chỉ thấy bên trong treo đủ loại kiểu dáng chìa khoản rực rỡ muôn màu nhìn hắn hoa mắt quá khứ mười mấy phút. dương tiểu long ngồi trên ghế đều nhanh ngủ đầu điểm cùng dập đầu chúng như đánh lấy chợp mắt l o n g c a đi n ữ u n ữ u trong tay lại nhiều mấy cái túi sách thông qua miệng túi có thể mơ hồ trông thấy các loại đường viền hoa đường phố đi dạo một mấy lần nên mua không nên mua cũng đều đặt mua đủ dương tiểu long trận một chiếc taxi ba người đổi u tới trên trấn lúc đã bảy giờ đồng hồ sắc trời mở đi đi tới chợ bán thức ăn lao đầu đang bận t h u quán dương tiểu long trước đi qua phát v ò n g khói lại giúp lao đầu đem lớn kiện đông tây chuyển đi vào lao đầu cười đến không ngầm miệng được về đến nhà l ã o đầu nhi hôm nay hào hứng không sai cùng cảnh tam thúc hai người rơi xuống cờ tướng trên tay quân cờ gõ cái bản đ ì n h đ ì n h rung động dương tiểu long đem đông tây bông u ra tiến lên phát vòng khói ra ra tam thúc đánh cờ đâu cảnh điệm đi lên trước chào hỏi nữu nữu cũng vội vàng đi theo tam thúc tốt l ã o đầu gật gật đầu tiếp tục cau mày suy nghĩ nên hạ một bước kia tương đối tốt tu đây không phải nữu nữu sao lúc nào trở về cảnh, cảnh điệm tam thúc ban đêm liền trở đi ngay tại cái này ăn để ta làm cơm không được người thím đã làm lao đầu suy nghĩ nửa ngày cuối cùng là nghĩ kỹ đem quân cờ rơi xuống đạo ngươi xem một chút ngươi hải tử lưu ngươi ngay tại cái này vừa vặn hôn qua nữu nữu mang hai bình rượu n g o n tới một hồi nếm thử tam thúc cũng không tốt lại nói cái gì liền gật gật đầu thướng quân mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt lao đầu lúc này tức sạ mặt lại không có tính không cho tới bây giờ hai người vì bản cờ ngươi tới ta đi có kẻ mặc cả dương tiểu long đem cảnh đ i ể m các nàng đông tây phóng tới gian phòng bên trong nhiều người như vậy đều tại cũng không tiện trực tiếp lên lầu cảnh đ i ể m vây lên tặt rể nữu cũng cùng với nàng cùng một chỗ dương tiểu long cũng không thể chơi ngồi dứt khoác sung làm đầu bếp nhân vật ba người phân công minh xác cảnh điểm phụ trách tay cầm môi nữ n u phụ trách thái thịt mất một lúc mấy cái da giang thức nhắm liền đại công c á o thành mặc dù không có nếm hương vị nhưng liền sông cái này bề ngoài để nói tuyệt đối có chút không thể nào nói nổi ớt xanh sợi khoai tây nói là sợi khoai tây nhưng một cây không sai biệt lắm so đũa còn lớn hơn tỏi dã dưa leo dưa leo đập không có đập không biết chứ có thể trông thấy đầu nhàn nhạt, nhạt vết đao bên ngoài căn bản là toàn bộ nữ thấy cả bản đồ ăn đắc chí vừa lòng cầm điện thoại di động lên kk chụp mấy bức ảnh chụp cũng p h i văn sát hương vị đều đ ủ ta làm vừa phát lên dưới đáy hắc ám xử lý nữ nữ ngươi lúc nào đổi nghề làm chăn nuôi viên nữ nữ nhìn bình luận khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng sau đó liền đem vòng bằng hữu cho xóa cũng lẩm bẩm đầy miệng không có phẩm vị trên bàn cơm lão đầu đem ngày hôm qua nữ nữ mang về hai bình lấy ra cẩn thận từng ly từng tí vận ra nắp bình dùng cái mùi hít một hơi mặt mũi tràn đầy say mê thần sắc hắn tam thuốc đến nếm thử lão đầu cho hắn rót một chén ân c ả n h tam thuốc lấy môi nhàn nhạt dính một chút hài lòng gật đầu kỳ thật rượu có được hay không có đôi khi nhìn hoa bia liền biết rượu ngon đầy mà không tràn tiểu dương cái chén lấy tới cho ngươi cũng đổ điểm nếm thử. dương tiểu long v ộ i vàng k h o á t k h o á t tay đ ạ i g i a ta coi như xong đi sẽ không uống đều trả đạp cảnh tam thúc tiểu dương lợi này nói như thế nào đây diệu uống vào bụng liền không gọi trả đạp hôm nay cho ngươi tam thúc một bộ mặt uống chút nữu nữ cũng đi theo phụ họa long ca ngươi liền bồi lao ra tự uống chút t h ô i lại không lên đầu cảnh điểm cười cười không nói chuyện nàng biết bình thường dương tiểu long uống điểm nghĩa nhưng hai cái giả đều nói như vậy nàng cũng không tốt x e n vào dương tiểu long đậu ngụm c h ọ c khí khẽ căn môi được tôi không trải qua thiếu điểm uống nhiều khó chịu hắn nhớ kỹ trước kia lên trung học thời điểm lễ tốt nghiệp này đó mọi người tốt nghiệp cùng một chỗ ăn giải t h ể cơm lúc ấy hứng thú bừng bừng uống liền ba chén kết quả cuối cùng còn không có chống đến dao trộn dân đủ cả người liền ngã về sau nghe đồng học nói cũng bởi vì hắn chủ nhiệm lớp ngay cả miệng nóng hổi cơm cũng chưa ăn liền theo đến bệnh viện cuối cùng bạn cùng lớp vẫn là tại trong phòng bệnh ăn giải t h ể cơm cho nên từ đó về sau dương tiểu long liền rốt cuộc không có c h ạ m qua diệu đế đến nay đều là chuyện tiểu lâm ba người nâng ly cả chén cảnh điểm cùng nữ nữ cũng không có nhàn rỗi kẹp lấy thích đồ ăn một chén vào bụng dương tiểu long cảm giác toàn bộ dạ dạy đều đang bức hỏa đỏ mặt cùng cái mông con khỉ như lúc này cảnh tam thúc lại đem bình rượu tử cầm lên chuẩn bị cho hắn rót dương tiểu long vội vàng đem cái chén cầm qua một bên t r o n g mặt đạo tam thúc thật không thể lại uống đã đến đỉnh vừa nói vừa chỉ c h ỉ hết hầu được thôi được thôi tiểu tử ngươi về sau phải luyện nhiều một chút không phải bên trên láo trượng nhân nhà sao có thể đi nữu níu gặp hắn cái này cứng rạng lấy điện thoại di động ra đ ố i hắn chụp hai phát ảnh chụp cũng chuyển phát cho cảnh điểm cảnh điểm nhỏ giọng d ă dậy đừng làm rộn bất quá khi nàng nhìn thấy ảnh chụp lúc khoe miệng có chút dâng lên cũng bảo tồn lại qua ba lần rượu dừng lại cơm tối tại vui vẻ bầu không khí bên trong kết thúc. dương tiểu long nghe bọn hắn nói chuyện phiếm càng ngồi đầu càng c h ó n g cuối cùng trực tiếp nằm ở trên bàn long ca long ca tỉnh tỉnh cũng không biết qua bao lâu dương tiểu long mơ mơ màng màng bị cảnh điểm đánh thức vớt vớt nhập nhà mắt t a m thúc bọn hắn đã s ớ m đi liền ngay cả cái bàn đều thu thập sạch sẽ trên thân còn có thêm một cái áo khoác mùi thơm nước m u ố i gặp hắn tỉnh cảnh điểm đem một bát lạnh tốt nước trẻ đưa đến trước mặt hắn t r ư ơ n g bốn mươi ba cảnh cô nàng tỉnh cầu chương bốn mươi ba cảnh cô nàng tỉnh cầu long ca uống nước sẽ thoải mái một chút tạ ơn dương tiểu long ngục ngục rót mấy ngụm lau đi khỏe miệng nước động đường nước uống vào đi rời sông lấp biển dạ dày mới tính tốt một chút nhìn đồng hồ đã nhanh mười giờ đem quần áo lấy xuống đứng người lên chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi ẩm vừa đứng lên đầu nặng cùng dốc chỉ như một cái lảo đảo lại ngồi trở lại trên ghế cảnh điệm nghe thấy thanh â m vội vàng tới đơ lấy hắn long ca không có sao chứ không có việc gì chính là đầu có chút c h ó n g cảnh điệm miệng một n u hai cái lao đầu cũng thật sự là đang khi nói chuyện nữu nữu xuyên cái mèo máy áo ngủ từ phòng tắm r a u hai người các ngươi đây là làm gì đâu đêm hôm khuya khoác trắng trợt lạp lạp g i t nhẹ cành đêm i trực tiếp không phản bắt được có khi thật cầm nàng không có cách nào dương tiểu long liền không giống lúc đầu nàng vừa tắm rửa xong liền tương đối mê người lại đến diễn một màn y như là chim non nép vào người bộ dáng kém chút không có tại chỗ phun móng núi hai người vui lụa âm ỉ một hồi gặp hắn lung la lung lay cũng không yên lòng liền một người đỡ một bên thất tha thất thể u cho hắn đỡ lên lầu cẩn thận cảnh điểm lại giúp hắn rót chén nước sợ hắn ban đêm khát nước ngày thứ hai dương tiểu long nhất giác ngủ đến mặt trời cao quá đỉnh đầu nếu không phải là bị nóng tỉnh còn có thể đang ngủ một lát vớt vớt trướng đau đầu về sau không còn uống thật không hiểu rõ cái đồ chơi này có cái gì tốt uống thụ nhiều người như vậy truy phủng uống đồ uống không tốt sao hễ ẩm điểm, điểm còn không lên đầu mặc quần áo tử tế hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem lưới chỉnh lý tốt những ngày này thời tiết tương đối tốt làm ngư dân không ra biển quả thực chính là sai lầm đi xuống lầu đại môn khóa chả ta người đều đi đâu rồi thương ngay cái điểm này trong nhà khẳng định là có người hôm nay kỳ quái đầy ra cửa một cỗ trướng mắt chiếu sáng hắn mắt đều không mở ra được vừa ra cửa liền gặp cảnh nhị nương kéo một cái kéo một cái từ trước cửa trải qua từ lần trước sự tình về sau trong thôn cũng rất ít gặp nặng ra mấy ngày không thấy lại mập không ít gặp hắn ra h ư ớ n g hắn trận mắt ngoài cười nhưng trong không cười đạo u tiểu dương mới vừa d ậ y a ân ngươi bây giờ lẫn vào có thể a có thể để cho cảnh nha đầu ông cháu ba làm việc cho ngươi coi như không tệ cảnh nhị nương trong lời nói có hàm ý âm dương quái khí rắt dương tiểu long mặc dù không có hiểu có ý tứ gì nhưng cũng không có cùng với nàng tiếp tục kéo l ờ i không hợp ý không hơn nửa câu giữ cửa khóa kỹ tiện tay cầm đỉnh mũ dơm liền hướng cảnh điểm hào phương hướng đi gặp hắn sau khi đi cảnh n h ị n ư ơ n g n ổ u ngụm cục đảm phi cái thứ gì một cái lông còn chưa mọc đủ ngoại lai hộ còn dám báo cáo ta chờ xem a h á t gì. dương tiểu long chính đi tới đột nhiên hắt h ơ i một cái cái này là ai ở sau lưng mắng ta đâu cảnh điểm hào bên cạnh lao đầu cùng cảnh điểm còn có nhũn nhũn ba người một người cầm trong tay cái ngón tay dài ngắn cơm châm ngay tại may và lấy lưới đánh cá thủ pháp rất thành thụ dương tiểu long đến trước mặt có chút băn khoăn mua mấy bình nước đã đưa tới đại gia uống nước ả i không có ý tứ a hôm nay lên muộn khách khí cái gì những sự tình này ngươi cũng làm không được lao đầu lời nói này có lý may và lưới đánh cá nhìn qua không khó chính là một t r â m tiếp lấy một t r â m nhưng nếu thật là làm liền không giống long ca ngươi nói ta sáng sớm liền đến giúp ngươi làm việc làn da đều dám đen có hay không tiền lương cầm nữu đem trắng non cánh tay thân ra trêu ghẹo nói có khẳng định có dương tiểu long vũ b ậ ngực cam đoan đùa ngươi chơi tiền lương ta liền không muốn bất quá ta có một cái điều kiện n ữ n ữ con mắt o ă n t h o á t c h ớ p c h ớ p bán được cái nút ngươi nói n ữ n ữ ngươi lại làm loạn cái gì cảnh điểm đi tới cảnh đại tỷ ta lúc nào làm loạn ta đang cùng lòng ca nói chính sự đâu dương tiểu long cảnh điểm nghe nàng nói xong ngươi xem đi vẫn là ta lòng ca tốt n ữ n ữ đập cái nghe vang m g ư n g ngựa sau đó lại nói ngày mai ta cũng muốn cùng các ngươi ra biển liền yêu cầu này dương tiểu long có chút mờ mịt n ữ nữ lường hắn một cái đúng a liền yêu cầu này không phải ngươi cho rằng cái gì không có vấn đề hắn sảng khoái đáp ứng cảnh điểm cũng nhẹ nhàng thở ra còn tưởng rằng nàng lại muốn làm yêu cùng với nàng nốc thời gian lâu dài đều có thể thành xà tinh bệnh đ ạ t thành c h u n g nhận thức nữ nữ làm việc tốc độ lại nhanh không ít mất một lúc một đầu trăm mét gai lưới liền may vá một p h ầ năm n kỳ thật bọn hắn tại bờ biển lớn lên hài tử mặc kệ nam nữ cơ hồ mỗi người đều sẽ may vá c u a lồng lưới đánh cá cái gì lúc nhỏ không thể làm sống trong nhà liền sẽ từ lưới nhà máy cầm một chút lưới trở về để bọn hắn nhàn thời điểm may vá một đầu lưới thủ công phí cũng mười mấy khối tiền đâu phụ cấp gia dụng dương tiểu long sẽ không bổ lưới liền phụ trách đem trôn ở trong đống cắt lưới còn móc ra ngoài vùi vào đi mấy ngày lưới trước đó ph còn có một chút hải tạo đều không thấy tăm hơi phong hóa ngay cả cái xương vụn đều không thừa cho tới chưa quá khứ mấy thiên vong đều chỉnh lý tốt dương tiểu long đem bọn chúng cho cầm tới trên thuyền mấy ngày không dùng cảnh điểm hào bong tàu bên trên đều có ghi bàn thuyền bên cạnh cũng treo không ít ốc biển cùng hải tạo đại gia ta muốn hay không trước tiên đem thuyền mở ra trượt một vòng ốc biển quá nhiều cũng không cách nào làm dương tiểu long đứng trên thuyền hô một tiếng lao gia tử đi tới chỉ vào hắn muốn nói tiểu tử ngươi là ngoài nghề ngươi còn đường không phục tốt như vậy tài nguyên cũng sẽ không dùng tài nguyên lao gia tử cười hai tiếng vậy mà quay người đi dương tiểu long ngốc hiện trên thuyền có chút một b ớ c làm sao mỗi lần liền thích nói chuyện nói một nửa cành điểm long ca tạo ý của ra ra là để ngươi cầm can đến câu cá hiện tại sao ân đi vậy ta đem thuyền khởi động thêm nhiệt nói xong cũng chuẩn bị quay người cành điểm gặp hắn hổ đi tức kiên nhẫn giải thích không dùng lái thuyền liền nguyên địa câu thuyền ngừng lâu sẽ có không ít cá ở chỗ này đ á n h ổ thật giả hắn vẫn là lần đầu nghe nói làm sao như vậy không tin đâu đương nhiên là thật một hồi ta dẫn ngươi đi một nơi tốt để ngươi kiến thức một chút nữ cũng tới trộn rộn đạo được ô i dương tiểu long không có đang tiếp tục hỏi hóa ra chỉ một mình hắn không hiểu l ã o đầu sau khi đi bọn hắn đem trên thuyền cần câu phân một chút câu hang ổ không dùng l ộ á chỉ dùng tay can liền có thể cũng không cần tốn sức đi vùng chỉ dùng đem con mồi cho treo tốt sau đó thuận thân tàu b ô n g xuống đi liền có thể hôm nay cũng không chuẩn bị ra biển cho nên con mồi cái gì đều không có lấy tới trên thuyền còn có chút lần trước không dùng hết cá mai cá tàm chính là có một chút buồn nôn cảnh đêm i cùng nữu nữ hai người thuần thục đem con mồi treo tốt gặp hắn còn bất động nữu nữ, long ca ngươi phát cái gì n ố c đâu tranh thủ thời gian treo mồi a ngươi trước câu ta đi tìm g ă n tay hắn thực tế là chịu không được Lộ tài năng. 44, ngay tại hai người n tơ đứng vừa nói cảnh điệm trong tay tuyến bông nhúc ních dương tiểu long nhắc nhở cảnh điệm lấy lại tinh thần đột nhiên nhấc lên một đầu nửa cân tả hữu mỏ nhọn liền bị xách tới ba thì người dân theo đường nhúc ních để ta đập tấm hình nữu nữ hưng phấn giật này mình từ khi sau khi tốt nghiệp đại học làm việc liền không có lại làm sao trở về qua ngẫu nhiên trở về mấy ngày cũng là vội vội vàng vàng căn bản không có thời gian ra biển nữu nữu chính gỗ trước mặt nàng tuyến cũng động loay hoay điện thoại kém chút không có cầm chắc qua hòn đá nhỏ bàn ai nữu níu thấy rõ ràng cá lại hưng phấn khoa tay múa chân dương tiểu long lúc này cũng đem con mồi treo tốt tìm cái câu điểm nữu nữu mau nhìn ta câu đầu cái gì cảnh điềm thụ nàng ảnh hưởng cũng hoan nhanh cá trình biển ai cảnh tỷ ngươi vận khí cũng quá tốt a người kia lại động nhanh sách thạch cựu công cái đầu còn không nhỏ đâu long ca chép lưới hai người bọn họ một t r ư ớ c một sau loay hoay sách đều sách không đến dương tiểu long cũng không kịp câu vào xem lấy giúp các nàng chép cá giải cá long ca nhanh lên giải ta lại trông thấy một đầu long ca ta cũng phải giải không kịp dương tiểu long trái một đầu tây một đầu loay hoay chân trước không được chân sau thỉnh thoảng còn phải đi chiếu cố mình cần câu đến giờ cơm thuyền bên cạnh cá cũng bị câu không sai bịt lắm hai tỷ m ộ i một cái thi đấu lấy một cái ôm cánh tay thẳng hô đau vừa rồi chơi quá mức hưng không có quá lớn cảm giác cái này dừng lại một cái cánh tay cùng róc chỉ một dạng vừa chua lại đau cành đêm còn tốt điểm trường kỳ ra biển nguyên nhân lực cánh tay muốn tốt chút nữu nữu xoa xoa mồ hôi trên đầu bất lực ngồi trên b o n g thuyền ta không còn câu cá mệnh chết ta dương tiểu long cười cười vừa rồi liền nàng gọi nhất hoan khoan hay nói hôm nay trong lúc vô tình thu hoạch không ít thượng vàng hạ cám cá thêm một khối không sai biệt lắm có hơn nửa thùng hơn mấy trăm khối tiền tới tay về đến nhà hai tỷ m ộ i cơm cũng không làm trực tiếp ngược lại giường không kham nổi đến dương tiểu long làm lên cơm ngày mai liền ra biển hôm nay cũng nghiêm túc dương tiểu long trực tiếp tại trong thùng trọn cái tương đối mập m ỏ nhọn lại bắt cái thạch ban mình ra biển nhiều lần còn không rõ ràng lắm con cá này là cái gì hương vị nửa giờ sau ba món ăn một món canh đại công táo thành mình thưởng thức một chút hoàn mi ăn cơm đi dương tiểu long hô một cú họng không có động tính đến lao đầu trong phòng lao đầu đang nhìn nông thôn tình yêu lao đầu thần tượng chính là tại chân to chỉ cần vừa thấy được liền rơi vào mơ hồ đại gia ăn cơm ai được rồi lao đầu lấy lại tinh thần ngoài miệng đáp ứng ánh mắt vẫn là không có rời đi màn hình tự kệ song lao đầu lại đi tới cảnh điểm các nàng gian phòng đông đông đông cành điểm níu níu ăn cơm dương tiểu long gõ cửa trước lại hô một tiếng chờ mấy phút không có động tính xuyên thấu qua cửa sổ xem xét hai người chính nằm ở trên giường ngủ say nữ nữ nha đầu kia khỏe miệng còn chảy nước bọt lên tới dùng cơm ân cành điềm tỉnh lại thì thầm một tiếng hai tỷ m ộ i rời giường rửa mặt tỉnh tỉnh khốn hai người trông thấy thức ăn trên bàn đều thất kinh không nghĩ tới hắn còn biết làm cơm đâu hấp thạch ban thịt kho tàu mỏ nhọn hành bạo ốc biệt thịt hải sản trứng hoa canh ba món ăn một món canh da dáng nữ nữ kẹp một khối mỏ nhọn nếm nếm liên tiếp gật đầu long ca bạo tán cành đ i m gặp nàng ăn rất cơm cũng kẹp một khối sắc thực ăn rất ngon lão đầu thấy cả bản thức ăn ngon lại động lên uống rượu hai chén suy nghĩ nhưng lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất sương cảm giác lời nói còn chưa nói ra miệng cảnh điểm một bát gạo cơm liền đưa đến trước mặt da da mau thửa dịp còn nắm ăn lão đầu mặt mũi tràn đầy nếp may vo thành một nắm cơm nước xong xuôi bởi vì ngày mai muốn ra biển cảnh điểm cùng nịu nịu thương lượng một chút đi trên c h ấ n mua chút đông tây lần này bọn hắn chuẩn bị ở trên biển đợi một ngày đi xa một chút đinh đinh đinh dương tiểu long điện thoại di động tê u xem xét là tây hồ bên cạnh quản lý trương mỹ lệ đánh tới uy dương lão bản ngày mai lại cho ta đưa chút cá tới a không có ý tứ trong nhà cá bán xong, ngày mai ra biển hai ngày. Cúc điện t hai o trong ạ tại i tiệm Trương gấp Mỹ Lệ v ừ đ vừa về đ ế ngày đi l n vòng. n g Lại hai này ữ a Lao Bản liền đến kiểm tra, kia liền lúc Bản bị đến vạn nhất đến lúc không như n kiểm tuột xích, có cá như xe n người quản n g lý à cũng coi là làm đến đầu. Hai ngày này Hai là làm đầu. bởi vì có mới nguồn cung cấp sinh ý thật vất vả tốt một chút những khách nhân đánh giá cũng dần dần có đề cao đột nhiên một chút không có làm sao xử lý l a o vương gặp nàng đổi tới đổi lui vội vàng k h o á t k h o á t tay trương giám đốc ngươi có thể hay không đừng lắc lư lắc mắt của ta đều bóng chồng trương mỹ lệ vương chủ ta nói ngươi làm sao liền không nóng này đâu tiểu dương bên kia hàng cung cấp không lên ngày mai chúng ta đặt tịch làm sao lao vương hoàn toàn thất vọng gấp cái gì toàn bộ hải cảng cũng không thể liền hắn một nhà đi vậy được hải sản sự tình ta liền giao cho ngươi còn lại ta đến đi ta một hồi liền đi tìm đừng một hồi ngươi lại ngồi xuống chờ lao bàn tới hai ta đều phải nghỉ dài hạn trương mỹ lệ nhắc nhở hắn làm sao đem cái này gốc giả cấp bên vội vàng nâng cao bụng địa nện bước chân ngắn bước chân nhỏ hướng c ử a tiệm đi quần áo quần áo còn không có đổi không đổi xuyên cái này thân tốt nói chuyện làm ăn trương mỹ lệ gặp hắn đi xa bất đắc gì lắc đầu tâm thật to lớn tây hồ bên cạnh hồi hộp bận rộn lấy dương tiểu long cũng không có nhản dỗi ngày mai ra biển muốn chuẩn bị đông tây còn không ít mặc dù lưới cái gì chuẩn bị xong còn phải sớm đi đặt trước khối băng cùng con mồi thời tiết quá nóng điều kiện đơn sơ không có ướp lạnh thất có cá đánh lên đến chỉ có thể dùng khối băng bao trùm cưới xe xích lô đi tới m ã đầu kho lạnh kho lạnh hàng phía trước không ít người đại đa số đều là tới đặt trước khối băng cùng mua đông lạnh m g ồ i câu liệu u đây không phải tiểu dương sao hắn chính đứng xếp hàng bả vai bị người vỗ một cái quay đầu lại lão nhị chính nghe răng trợn mắt hướng hắn chả hỏi bên cạnh con đứng người cảnh vợn có chuyện gì sao người châu ngươi xem không có việc gì không thể tìm ngươi lạp là ba gặp hắn không nói lời nào. sau đó lại nói làm sao tới đặt t r ư ớ c khối băng ra biển a ân xảo ngày mai ta cũng ra biển muốn hay không cùng một chỗ không muốn dương tiểu long không nghĩ phản ứng hắn người chia theo nhóm vật họp theo loài cùng cảnh vợ vợ tại một khối có thể là người tốt lành gì ngươi suy nghĩ thật kỹ lần này ta là cùng vợ vợ nhà thuyền cùng một chỗ thuyền lớn không thể so ngươi kia phá đầu gỗ mạnh hơn xếp hàng đến dương tiểu long trực tiếp đi qua giao tiền linh phiếu lão nhị thấy dương tiểu long mặc s ắ t hắn cũng liền không có lại dây dưa dưa hái xanh k h n g ọ t kỳ thật hắn là nhìn chúng hắn tìm cá kỹ thuật. Lần này nhị là dựa theo cá bao nhiêu chia vạn nhất không quân đó chính là toi công bận rộn một trận chương bốn mươi lăm vô lại cảnh tăng thêm chương bốn mươi lăm vô lại cảnh tăng thêm dương tiểu long đem khối băng tiền g i a o xong lại đặt trước mấy tấm đông lạnh ngồi câu liệu liệt hòa thôn cảnh nhị nương nhà lúc này cũng n ộ i vàng sống quá sức hai vợ chồng chính ngồi ở trên giường tính toán ra biển muốn dùng đông tây lần trước ra biển thua thiệt không ít tiền chỉ là tu bổ lưới đánh cá liền dùng hơn một ngàn còn ném không ít chiếc lồng tăng thêm tiền phạt một vạn khối tiền không có hài cha hắn lần này ra biển ngươi xác định muốn thuê láo nhị cảnh đức nổ ngụng v n g khói ân chớ nhìn hắn bình thường cả lơ phất phơ tìm các kỹ thuật ngươi cũng không phải không biết thế nhưng là đừng thế nhưng là mau đem đông tây đi lại nhị nương lườm hắn một cái nghĩ thầm ngươi cái này hổ lão ra nhóm tâm thật to lớn lão nhị người kia cả ngày nhìn chằm chằm trong thôn đại cô nương cô vợ nhỏ nàng đương nhiên cũng đứng hàng trong đó mỗi ngày tắm rửa đều phải giữ cửa cửa sổ che to ta vợ ư n g vợ ư n g ra ngoài nửa ngày làm sao còn chưa có trở lại c ả n h đ ứ c đạo con của ngươi đức hạnh gì ngươi còn không rõ ràng lắm đoán chừng lại chạy cái kia lêu lồng hắm uu nhìn em ngươi có thể từ nhỏ đến lớn ngươi trừ miệm đã nói, nói ngươi chạm qua hắn sao Ta cảnh đức n h ấ cái mông h uy uy chấm ung dung từ trên giường đứng người lên đông thủng thủng gõ cửa tiếng đít thai nước góc hắn kéo cửa ra chỉ thấy cảnh vợ ư n g vợ ư n hai tay khoanh tay cơ dùng chân phanh phanh phanh đá lấy hắn càng xem càng tức giận người cái này hùng hải tử có phải là lại ngứa ra nói cho ngươi bao nhiêu lần điểm nhẹ, điểm nhẹ. Biết. nhẹ nhẹ. cảnh vợ ư n g vợ ư n g lầm bầm một câu sau lại tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn hình dẫn chương trình liền kém miệng nước không chạy xuống nước ca đây là hóa đơn lão nhị đem khối băng cùng đông lạnh cá hóa đơn đưa cho hắn cảnh nước tiếp nhận phiếu nhìn một chút ân trước tiến đến đi trong phòng cảnh vợ ư n g vợ ư n g vểnh lên chân b ắ t chéo l ắ c một cái l ắ c một cái gằm dưa hấu lão nhị vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm nhị nương nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên lão nhị ngươi lại nhìn có tin ta hay không đem ngươi tròng mắt cho móc xuống tới đừng đừng đừng ta chính là t r ư n g hợp lão nhị cười toe tué toét một thanh hòa răng cười làm lãnh hữ nhị nương không có tài phản ứng、hắn. Phối hợp đi đem trước ngực cổ áo đi lên n áo ân g nâng, cảnh ứ như vậy còn vậy c g g à y n đức ế chết. n nhì,、cái、nào cùng hắn còn không phải bị thai chết. Cảnh tìm thai vợ phải hòa cái bị đ đi đừng tới, mai liền ngươi xuất phát, lão nhị, ngày cao ả lơ phát phơ. Ngươi phất tâm yên ngày đi, đối, m i Tiểu Dương l n cũng ra biển. Ơn. Cảnh g đức cao ra mày nhị nương tinh thần tỉnh táo ngươi nghe ai nói ta nhìn thấy vừa rồi cùng vợ vợ hai người tại m á đầu dương tiểu long vừa v ẫ n cũng tại nghe nói lần này vẫn là cùng cảnh ra hai cái tiểu nha đầu không tin ngươi hỏi vợ vợ cảnh vợ vợ nhẹ gật đầu đột nhiên gần đầu ngươi nói cảnh ra hai nha đầu cảnh lũ trở về đúng a Về là làm ngày. tốt mấy sớm. Ngươi không nói sao cảnh vợ vợ m ộ từ c h vợ vợ nhỏ liền thích lũ nhũ tuy nói nhiều năm như vậy không có kết quả gì nàng cũng không qua chim hắn nhưng mỗi lần vừa thấy được liền kìm lòng không được muốn đi bên trên thiếp quanh hắn lấy làng chạy không sao đem cảnh tam thúc nhà hoa hoa dọa sợ lần trước sự tỉnh qua đi liền thành công vui khi mẹ đại hoàng hai con mắt nhìn chòng chọc vào hắn Miệng bên trong phát ra trận trận thấp tiếng hai người bên r bao bao cười cười nói nói vừa đến cửa nhà liền gặp cảnh vợ vợ thân cái lơi dài một bên trận trắng mắt một bên thở hồn hện chạy qua gấp đầu ngón chân đều xoa đến dép lê trước nửa bên rơi xuống đất cô nàng nữ nữ liếc mắt nhìn hắn không nói hai lời trực tiếp cùng cảnh điểm hướng trong phòng đi lúc này cảnh vợ vợ lảo đảo vịn khung cửa đứng người lên nuốt một cái khô khắp cúng họng nữ nữ ngươi nói ngươi trở về làm sao cũng không nói với ta một tiếng ta đi đón ngươi à. tránh ra hơn một năm không gặp ngươi vẫn là cái này tính tình bất quá ta thích cảnh vợ vợ một mặt liếm cầu bộ dáng tránh ra nghe không hiểu tiếng người có phải là tranh thủ thời gian đi vào đừng phơi xấu cảnh vợ vợ vội vàng để tới c ư ờ i dạng dỡ ta tới giúp ngươi xét đi khói nặng không cần nữu nữu vung một cái xem thường đi theo cảnh điềm đi thẳng vào cảnh vợ vợ cũng hấp tấp đi theo ra mặt so tường thành cấy q ò n dày vào phòng lão đầu gặp hắn tiến đến đem trong tay gậy chống dựng dựng làm sao nhìn thấy trưởng bối cũng không biết gọi người Cảnh vượng vượng lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn ngồi người vội vàng c ư ờ i theo Gia ra da tốt ta trước không nói với ngươi nói xong không đợi lao đầu phản ứng trực tiếp trượt danh con một điểm ra giáo đều không có lao đầu cờ trách hắn tự nhiên là không thèm để ý lợn chết không sợ bỏng nước sôi một lòng liền nghĩ nữ thần của hắn nữu níu ẩm chính đương hắn sắp đổi k ị p lúc nữu nữu giữ cửa trung điệp đóng lại nếu không phải lao đầu gọi hắn chậm trễ một chút lúc này b á n chừng đã đụng đầu rơi máu chạy nữu chúng ta có thể hay không hào, hào đừng làm rộn được hay không nữu mau mở cửa ra mặc hắn tại cửa ra vào làm sao quỷ khóc xói gạo trong phòng m à y may nghe không được đáp lại đúng lúc này dương tiểu long cũng từ bên ngoài trở về đại gia bận bịu cái gì đâu đỏ bừng cả khuôn mặt lão đầu mặt bồn u r ầ u dùng tay chỉ chỉ cách đó không xa cổng còn không phải để kia tiểu bạch sói cho khí thật sự là thượng bất chính hạ thất loạn dương tiểu long thuận ngón tay phương hướng chỉ thấy cảnh vợ ư n g vợ ư n g tang lông mày dựng mắt ngồi xổm tại cửa ra vào miệng bên trong không ngừng kêu thảm mở cửa nhanh loại hình tốt giảm nhiệt cái này cho ngươi hạ tử trong túi nhựa sờ một bình rượu ra cũng liền nửa cân tả hữu lão đầu gặp một lần có rượu sắc mặt hòa hoan không ít không ngừng tán dương hắn vẫn là ti dương tiểu long cười cười đại gia kình rượu tuy tốt cũng không nên mê rượu a yên tâm yên tâm ta tâm lý nắm chắc lão đầu vừa mới dứt lời đột nhiên đem bình rượu cái nắp mở ra ngửa đầu chính là một thanh vốn là không nhiều rượu trực tiếp thiếu một phần năm dương tiểu long n h ẹ n lời hắn có chút hối hận vừa rồi đi siêu thị mua đông tây l ã o bản không ở nhà một cái lao thái thái giúp đỡ chiếu khán đông tây mua xong không có tiền lẻ dứt khoát cầm bình rượu gắn l ợ đại gia một hồi nếu là cảnh điểm hỏi tới ngươi biết nói thế nào đi lão đầu gật gật đầu yên tâm ta lại không phải lão hồ đồ, liền nói là tiểu dương hiếu kính ta Dương tiểu long dặn đi dặn lại, mới thật không dễ dàng Long không Tiểu thật đi lại, mới đầu láo đem chương o ổ bốn mươi sáu xuất phát vùng biển quốc tế chương bốn mươi sáu xuất phát vùng biển quốc tế ngồi sổm tại cửa ra vào cảnh vợ vợ thấy dương tiểu long tiến đến con mắt xoay xoay dương tiểu long tới đây một chút long ca cảnh vợ vợ cố ý thất vọng vừa nói vừa dùng hướng hắn vây tay dương tiểu long liếc mắt nhìn hắn cùng cái nhị cắp như cũng liền không có phản ứng hắn lúc đầu cùng hắn cũng không quen trực tiếp thẳng hướng trên lầu đi cảnh vợ vợ gặp hắn đi lập tức ngăn lại đường đi của hắn dương tiểu long ta bảo ngươi không nghe thấy à. sau đó thì sao ta cảnh vợ vợ bị hắn chắn mặt t r ợ n đỏ bừng dùng tay chỉ chỉ hắn dương tiểu long a không long ca ngươi có thể hay không giúp ta giữ cửa gọi mở đi một bên đừng chậm trễ thời gian của ta dương tiểu long đẩy hắn ra liền lên lầu lưu lại cảnh vợ vợ một người tại thang lầu trên bậc thang ngấp đứng gặp hắn đi xa l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m một câu ta cái gì ghê gớm hôm nào ta đem phòng ở mừng đến để ngươi xéo đi hắn lại tại cửa ra và hô mười mấy phút thấy bên trong không có phản ứng hắn dấu hiệu tăng thêm khí trời lại nóng cuối cùng tăng lông mày dựng mắt đi tới cửa còn bị lao đầu dùng quải trượng gõ một chút che lấy cái mông n g ô n g mặt mũi tràn đầy hủy khuất đi ngang qua cảnh tam thúc cửa nhà đại hoàng còn tại mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn cảnh vợ vợ tâm tình không tốt tiện tay nhặt nhánh cây liền muốn đánh hoa hoa đại hoàng thấy có người đánh nó nặng dâu kia sao có thể nhận được chi lấy răng đi lên liền cắn cảnh vợ vợ cái kia gặp qua trận thế này quay người nhanh chân liền chạy vông vông v ông m á ơi cứu mạng a hắn một bên chạy một bên hô toàn bộ làng đều có thể nghe thấy hắn tiếng quỷ khóc xói chu còn có đại hoàng liên tiếp tiếng chó sủa sau đó một đoạn thời gian cảnh vợ vợ chỉ mu chân đều run dậy ở ác gác ngày thứ hai mái nhà gà trống lớn vừa kêu đầu một lần dương tiểu long liền m a lợi từ trên giường ngồi dậy đến bên này cũng ở một đoạn thời gian mỗi ngày cùng gà trống lớn ở c h u n g quen thuộc hiện tại mỗi ngày đều không cần đến điện thoại đồng hồ b á o t h ứ c một ngày không nghe gà trống gáy m ì n h còn không quen đem đông tây thu thập xong bắt cá lưới đêm qua liền sớm phóng tới trên thuyền thuyền của mình chính là thuận tiện còn dư lại liền một cái ba lô đi xuống lầu lao đầu còn không có dưới lâu một điểm động tĩnh đều không có nhìn đồng hồ mới lăng thần ba giờ rưỡi có vẻ như lên có chút sớm vài ngày không có ra biển tối hôm qua bắt đầu liền có chút mất、ngủ. điều khiển lam vòng trương ngư ở trong biển tuần sắt một vòng trông thấy không ít lớn hàng cùng b y cá hưng phấn một đêm đơn giản rửa mặt xong vừa mới chuẩn bị đi gọi bọn nàng cảnh điểm cửa phòng bị đẩy ra hai người mơ mơ màng màng sóng vai đi ra hà hơi không ngất cùng chưa tỉnh ngủ một dạng cảnh t ỷ long ca ta có thể không đi được không nữu nữu nửa hít mắt tựa ở trên khung cửa không được là ai hôn qua nhau nhau nhau muốn đi cảnh điểm vỗ một cái cái mông của nàng a nữu bực bội vớt vớt tóc hai người rửa mặt xong đã nhanh bốn trăm ba mươi đánh răng rửa mặt dương tiểu long c h ỉ dùng không đến năm phút hai người này vừa vặn rất tốt một giờ mới tính miễn cưỡng kết thúc nữu nữu vừa đi vừa hướng trên mặt bôi lên đông tây võ trang đầy đủ cùng g á i minh tinh như cảnh tỷ hai người cắp ngươi chờ ta một chút ba người đến mã đầu bến cảng đã có không ít thuyền lục tục no g ngoe bắt đầu rời đi cũng có số ít trở về hôm nay do tương đối lớn sóng biển đập trong không khí ẩm ướt ẩm ướt một cỗ mùi cá thanh cảnh điểm hai người bọn họ lên trước thuyền dương tiểu long đi theo hầm chứa đá người c h à hỏi để đem khối băng cho đưa tới mười mấy phút qua đi dương tiểu long ngồi xe nâng chuyển chờ chút chậm một chút đ ừ n g đem thuyền trò đập hư xe nâng lái xe cùng hắn khoa tay cái ok thủ thế kỳ thật tại bờ biển lái xe nâng cũng là không sai nghề nghiệp tiền lương rất khả quan một tháng tám chín ngàn khối tiền chính là đến sớm khảo chứng khối băng gỡ xong dương tiểu long cho sư phó bên trên điếu thuốc ra tới làm việc sẽ không chào hỏi không thể được tất cả đông tây kiểm tra xong dương tiểu long nhân âm thanh còi hơi cảnh điệm hào ống khói b ư ớ c lên trận khói trắng chậm rãi rời đi mã đầu cảnh điệm chạm trên bông thuyền hai tay làm ra một cái ôm tư thế h í c vào một hơi thật dài nắng sớm chiếu xuống trên người nàng mái tóc tiên khí mười phần nữ nữ cầm điện thoại di động chụp ảnh phát vòng cái này là mỗi ngày á t không thể thiếu so đi làm đánh thẻ đều tích cực thuyền vừa đi thuyền không bao lâu liền gặp chim nước hảo cũng cùng đi qua cảnh vợ vợ ghé vào mạn thuyền bên trên hai tay vung vẩy cùng quân địch đầu hàng như lao đầu tử n g ư ờ i đem thuyền nhanh hàng một điểm làm gì ta cái này còn không có kéo lên đâu ta cùng nữ nữ chào hỏi nhanh lên sắp không còn kịp rồi hải phong tiếng ồn quá lớn chỉ có thể mơ hồ thấy miệng hắn đang ngọng ngoại cụ thể nói cái gì liền không được biết nữ nữ trông thấy hắn nói thầm một tiếng nào tàn sau liền lôi kéo cảnh điểm về phòng điều khiển sáng sớm trên biển vẫn tương đối lạnh sóng biển tung t o é đến trên thân cũng nhịn không được run giật mình nữ nữ long ca hôm nay chúng ta đi đâu vùng biển quốc tế đi bọn hắn lần này chuẩn bị ở trên biển nghỉ ngơi một đêm đi quá gần không có cái gì tài nguyên còn không bằng hơi xa một chút thử thời vận những ngày này thời tiết cũng không tệ chỉ cần đem đường biển thiết lập tốt không lạc đường liền không sao lái thuyền quá trình là b ụ n thể mấy giờ mở đến dương tiểu long khốn mắt đều không mở ra được còn tốt cảnh điểm có thể đổi lấy đến bởi vì làm tín hiệu không tốt nữ cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy sinh động một tay n â n cầm lên tại kia đếm sao chơi đi thuyền đến giữa trưa tính toán đã có năm tiếng lại có một giờ không đến liền không có thể đến mục đích chung quanh hải vực thuyền cũng càng ngày càng ít không giống vừa mới bắt đầu xuất hiện như vậy tấp l ậ p vùng biển quốc tế đại đa số đều là có chút l ớ n thuyền hoặc là liên hợp ra biển đội tàu giống dương tiểu long dạng này rất ít chủ yếu là phong hiểm quá lớn thuyền động liền muốn tiền vạn nhất không quân không có lời sau một tiếng cảnh điểm h ả o cuối cùng là đến mục đích dương tiểu long đi ra phòng điều khiển dội lưng một cái mấy giờ ngồi đau lưng cái mông mông đều chết lặng cảnh điểm đem thuyền thiết trí thành phiêu lưu trạng thái nữ, nữ ngủ cái hồi lung rác lúc này cũng tỉnh t h n h tỷ long ca tới rồi sao nữ nữ vậy chúng ta ăn cơm trước đi ta đều chết đói dương tiểu long đi ăn no tốt làm việc trên biển bữa cơm thứ nhất vẫn tương đối phong phú đồ ăn đều là đem qua làm tốt dùng khí ga lò hâm lại là được ăn cơm ở giữa hải sự bộ đàm bên trong truyền đến chói hai thanh em nữ nữ ăn cơm sao có muốn hay không ta cho ngươi đưa chút quá khứ nữ nữ cao mày quá khứ trực tiếp đem bộ đàm cho quan cả ngày âm hồn b ấ t tán cơm nước xong xuôi dương tiểu long thao túng lam vòng trương ngư tại thuyền hai trong biển hải vực thăm g i có thể là thời tiết quá nóng nguyên nhân lam vòng cũng có chút để h à i du lịch không phải quá ra sức một vòng vòng xuống đến trừ một chút tản mạn khắp nơi lạc đằng cá bậy cá một cái không có c à n h đêm cầm chén đua thu t h ằ n xong thấy dương tiểu long đứng trên bong thuyền bất động đi tới hỏi thăm long ca chúng ta chừng nào thì bắt đầu chờ một chút ta nhìn một chút long ca ngươi sẽ còn tìm cá đâu không thể tính sẽ tìm vận may đi chương bốn mươi bảy lính đánh thuê sư chương bốn mươi bảy lính đánh thuê sư a nữu nữu bảy làm ra một bộ khí định thần nhàn tư thái đạo đã cũng sẽ không vậy bản cô nương tới giúp các ngươi nhìn xem cảnh đêm bị nàng bộ dáng này cho cười ngươi cái này nha đầu chết tiệc kia lại muốn làm ạ Đừng lúc này hai người đều bị nàng làm vui hóa ra đây là cái mạc kim giáo hí đâu bất quá trải qua nàng như thế nháo trọ trên thuyền bầu không khí tốt hơn nhiều không còn một ngạt đã tạm thời không có bể cá dương tiểu long cũng không định làm trở lấy trước tiên đem diên dây thừng câu cho thuận xuống dưới vùng biển này vẫn là có không ít lạc đặc cá vận khí tốt cũng có thể treo không ít nói làm liền làm ba người rõ ràng so hai người muốn tốt hơn nhiều dương tiểu long chỉ phụ trách lái thuyền là được hạ diên dây thừng câu bị nàng hai tỷ bội cho nhận tàu đều là bờ biển lớn lên công việc này đối với các nàng đến nói chuyện thường ngày nửa giờ sau hai đầu trăm mét diên dây thừng câu liền thuận lợi hoàn thành g e n sắc khi còn nóng lúc này đội cảnh điểm lái thuyền dương tiểu long phụ trách đem mười cái con cua lồng cho nem xuống cái đồ chơi này dính nước sau quá nặng nữ hải tử dưới có chút tốn sức đều chuẩn bị thỏa đáng cũng là hơn một giờ chiều cái điểm này là toàn bộ ngày nóng nhất cũng là mặt trời độc nhất thời điểm đứng trên bong thuyền lòng bản chân đều bằng người dương tiểu long vốn đang chuẩn bị câu một lát cá rết thời gian nhưng thơi hắn căn bản ngồi không yên không có cách nào chỉ có thể tránh về phòng điều khiển nữu nữu đưa di động móc ra chưa từ bỏ ý định lại xót xót vẫn một mực ở vào đan loạt hoặc là chính là mạng lưới sai lầm xin chờ một chút ngồi không cũng rất nhàm chán cảnh điểm không biết từ cái kia sở phó bài bộ kẻ ra long ca nữu nữu nếu không chúng ta tới chơi đấu địa chủ đi tốt lắm tốt lắm cảnh tỷ có n g ư ờ i đây không sớm lấy ra nữu tinh thần tỉnh táo dương tiểu long gật gật đầu ít nhất còn phải hai giờ mới kéo lưới đến lúc đó lại chuyển sang nơi khác đem đâm lưới hạ hạ đi bọn hắn bên này chơi lửa nóng chim nước hào bên trên liền lộ ra yên tĩnh nhiều nhị nương cùng cảnh vợ vợ ngay tại trên ghế nằm đánh lấy c h o mắt cảnh đức phụ trách theo dõi lão nhị một người mang theo mũ dơm trên boong thuyền vừa đi vừa về tàn bộ lấy người tiền tài trừ hai họa cho người lão nhị vừa đi vừa nhìn ra xa giống như là đang tìm kiếm cái gì vùng biển này hắn trước đó không lâu mới đến qua để cho an toàn lần này c ô ý dẫn hắn đến hà hổ nếu là dương tiểu long tại khẳng định một chút liền nhận ra đây chính là lần trước bọn hắn liên hợp ra biện địa phương cảnh đức từ điều khiển ra lớn tiếng hô một tiếng lão nhị ngươi đến cùng nhìn không xem trọng cái gì trên biển sóng gió quá lớn căn bản nghe không rõ ràng cảnh đức dứt khoát vây tay lão nhị hùng hùng hổ hổ chạy tới đức ca chuyện gì lão nhị ngươi nói ngươi cái này đều bao lâu thời gian lớn qua đ ư ờ ngày n ngươi ngay cả một cái tấm lưới cũng không có hạ hạ đi dầu không cần tiền à. thuyền lớn liền cùng dầu lão h ổ như n h i ề u ở trên biển ngốc một phút đốt đều là tiền lão nhị đầu đầy mồ hôi đem mũ rơm lấy xuống phẩy phẩy đức ca địa phương ta xem trọng muốn không hiện tại chúng ta liền bắt đầu ngươi xác định yên tâm đi ta lão nhị làm việc lúc nào rơi qua dây xích vậy được ta đi hơn người lão nhị gặp hắn sau khi đi xoa xoa mồ hôi trên đầu t i ế t hầu nhuyễn động hạ muốn nói cái gì lại cho nén trở về chim nước hào đến cùng là gia đại nghiệp đại vừa ra tay liền là đại t h ủ bút lần này chỉ là đâm lưới liền mang ba mươi đầu còn có một đống lớn cua lồng con l ư ơ n lồng chồng cùng tiểu sân như mấy người dựa theo lão nhị chỉ huy k hì hục hì h ụ t bắt đầu thả lưới hơn hai giờ đâm lưới toàn bộ hạ xong con cua lồng cũng đều ném không sai biệt lắm đến cùng là lao ngư dân tốc độ này không là bình thường nhanh đ ặ t dương tiểu long chỉ là hơn mười đầu lưới liền phải hạ cả ngày vẫn là siêu siêu vẹo vẹo cái chủng loại kia cảnh điêm hào máy bay không muốn. Đối dương tiểu long đem cuối cùng hai tấm bài ra xong lại là một cái đại m ã t quán hai cái tiểu nông dân sầu mi khổ kiểm nhìn chằm chằm hắn nữ nữ long ca ngươi có phải hay không gian lận không đến mức hừ không có khả năng nàng không yên lòng đào làm trên bàn bài b ổ kệ hai giờ nàng cùng cảnh tỷ vậy mà một thanh không có thắng mặc dù địa chủ đều là lật bài ngẫu nhiên nhưng địa chủ các nàng cũng không có cầm tới qua thật sự là kỳ quái kiểm tra lần cuối xác thực không có vấn đề quai hàm một trống miệng một vệt lên không cùng hắn chơi nhìn đồng hồ đến cảnh điểm đem bài bộ kệ trò cất kỹ mới ra phòng điều khiển vẫn n g là, là bộ kia quy trình trước tiên đem tiểu hồng kỳ tốn đi lên tiếp lấy thuận chủ tuyến kéo là được khu giống khởi đầu tốt để đến diễn dây thường câu vừa kéo một đầu bằng thẳng kim trống cá treo ở bên trên dương tiểu long đem tiểu ra hỏa khởi xuống phong sinh loại này tiểu ngư cầm cũng không có tác dụng gì ngược lại là có thể dùng đến cá kiểng đáng tiếc quá nhỏ hải thất tinh man còn không nhỏ đâu níu níu ở một bên gọi thất tinh man là điện hình thịt loại thích m ồ i lớn câu lớn thả câu cũng tương đối dễ dàng nó không giống các cá một lần thoát câu liền sẽ lập tức thoát đi nó là không ăn được không bỏ qua d i ê n dây thừng câu kéo lên một nửa không có bên trong cái gì lớn hàng chỉ có mấy đầu xương biên cá cùng cá xạo đầu thứ nhất d i ê n dây thừng câu kết thúc hết thể bên trong không sai biệt lắm hai mươi cân h ữ n g cá không đến miễn cưỡng đủ cái tiền cơm đầu thứ hai cũng không kém là bao nhiêu có thể là thời tiết tương đối nóng m ba người phối hợp ăn ý năm đầu lưới dùng không đến một giờ cái này còn muốn c ả n tạ cảnh lao đầu hắn sớm đem lưới đều cho thoát tốt cùng diên dây thừng câu một dạng trực tiếp thuận chủ tiến hạ là được tất cả lưới hạ xong sắc trời cũng chầm chậm mở đi dương tiểu long không kịp chờ đợi đem cần câu lấy ra ngẹn một ngày nữu cũng bú lại long ca lỗ á có đủ hay không dùng ân không kém bao nhiêu đâu trừ thụ thương còn có hai cây tốt k i a trước cho ta một cây người chơi lộ á nữ nữ hướng hắn trận mắt làm sao dọn ta không giống m à vừa nói vừa đem phòng nắng áo lột lộ r a trắng non cánh tay dùng sức n ắ m nằm nằm n ắ m nhìn ta cái này cơ bắp được thôi dương tiểu long đưa cây cho nàng nữ nữ nói đến xem như lộ á nhỏ mê mội từ nhỏ đã thích xem người chơi lộ á đặc biệt là câu đại ngữ lúc liên tha đai t ú n đừng để cập nhiều kích thích tiếp lấy hắn lại cầm một cây ra cảnh điểm ngươi có muốn hay không ta liền không muốn dùng ném can là được dương tiểu long lấy chút con ngồi tới lần này hắn mua hai loại theo thứ tự là chương á t u bốn mươi tám lũ lụt quái xói man chương bốn mươi tám lũ lụt quái xói man ba người riêng phần mình cầm tốt chính mình can cảnh điểm không chơi lộ á một người chiếu khán bốn cái can nữ nữ cầm tới lộ á liền không kịp chờ đợi tìm cái câu điểm bắt đầu vung lên cánh tay thật đúng là tốt vết sẹo quên đau dương tiểu long giúp đỡ đem ném can toàn bộ cất kỹ cũng chơi lộ á biển sâu khu dùng lộ á liền đặc biệt phù hợp đặc biệt là ban đêm không ít cọ xong cá sẽ truy mồi mắc câu dương tiểu long lộ á vừa bỏ rơi đi m ắ t sắc nữu nữu đã nhìn thấy có cá móc đối kích động gọi dương tiểu long vội vàng chuyển động tơ lửa t u y ế n v ò n g thấy khoảng cách không sai bị lắm đột nhiên nhấc lên một đầu cá đối bị s á c h tới chính là xuyên câu treo có ác miệng liên tiếp bụng đều bị câu không còn hình dáng h i ệ n nhiên không sống được cẩn thận từng ly từng tí đem nó cởi xuống chờ một lúc thả điểm khối băng ư ớ p lạnh nhanh lại đi tới cảnh điểm bên k i a n é m can cũng tới cá hoa ta cũng bên trong hoàng sương cả ai chính là cái đầu có nhỏ ba người sáu cái can bận điệu chân trước không được chân sau cuối cùng dương tiểu long cũng không có thời gian vung lộ á lại là thói quen giải lên cá chủ yếu là trong biển cá đại bộ phận đều có độc ban đêm trên thuyền đèn pha cũng không quá đi vạn nhất bị quấn tới hoặc cằn đến không chúng độc cũng phải đau gần chết hơn một giờ cảnh điểm hai người câu không sai biệt lắm một thùng nhỏ nữu nữu lắc lắc cánh tay long ca ngươi tới đi ta thực tế là chịu không được ân vậy ngươi nghỉ một lát dương tiểu long tiếp nhận cần câu thời gian dài làm s ắ c thực chịu không được nàng có thể kiên trì hơn một giờ đã không dễ dàng hắn bên cạnh vung căn vừa dùng lam vòng thăm dò phụ cận có hay không đại ngư đi ngang qua một chỗ đá ngầm chỗ phát hiện một cái che mắt bầy cá, cái đầu đều không phải quá lớn trước kia nhìn con người cùng tự nhiên thời điểm hiểu qua che mắt cá lại gọi hải càng cá thuộc về quần cư động vật hình thể còn hơi nhỏ là hải dương kinh tế cá một trong bất quá bọn này cá tựa như không hề động dự định từng đầu đều ở cùng một chỗ cùng ngủ như câu cá nhức đầu nhất chính là cá không càng câu b â y cá vị trí mực nước tương đối sâu lộ á với không tới dương tiểu long đem một bên ném c a n đã cho đến đột nhiên ném đi chỉ nghe s i ê u một tiếng xuyên câu nhanh chóng chìm vào trong nước biển treo ngọn nguồn đá ngầm khu quá nhiều cũng không tốt không cẩn thận liền treo ngọn nguồn nếu không có lam vòng đấu thị còn thật phiền thái dương tiểu long dùng sức đem chủ tuyến kéo rôi đến căng cứng trạng thái đột nhiên buông lỏng t h ủ lực chủ tuyến r u n r u n treo ngọn nguồn câu mới tính cho rút ra nhiều lần thử nhiều lần cuối cùng là đem xuyên câu thành công rơi vào hải cảng bảy cá ngay phía trên hải cảng cá tâm rất lớn con mồi treo lên đỉnh đầu cũng không nhìn một chút thật không biết là sống thế nào đến như thế lớn nó bất động dương tiểu long chỉ có thể dùng lam vòng bấy nhiêu khi lam hoàn du gần bảy cá lúc trên thân màu lam vòng sáng sáng lên lóa mắt lại tiên diễm lam quang chiếu bốn phía đột nhiên sáng không b t lam vòng xúc tu vừa đụn phải một con cá nó đầu tiên là đần đột liếp nhìn một vòng gặp m không hề nghĩ ngợi chính là một thanh dương tiểu long thấy cá mắc câu vội vàng s á c h động trong tay càn một đầu hai đầu mười lăm đầu liên tiếp câu mười mấy đầu hải càng bảy cá mới phản ứng được bất quá bây giờ đã không thể để cho bảy cá chỉ còn lại không đến năm đầu cái này mấy đầu một mặt một b ư ớ c tâm muốn làm sao nhất giác tỉnh ngủ đều không có một bên cảnh điểm cùng nữ nữ đều nhìn mắt t r ợ n tròn muốn nói câu mấy con cá kia rất bình thường liên tiếp câu mấy đầu một dạng cũng không phải chuyện hiếm lạ nhưng liên tục câu một thùng một dạng kia liền không bình thường nữ đầy mắt bốc lên ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm hắn long ca ngươi là làm sao làm được c n hai đêm ngư người rất t ngẫm lại cũng là toàn bộ hành trình các nàng đều tận mắt nhìn thấy luôn không khả năng xuống dưới điểm danh xếp hàng cũng liền không có lại tiếp tục hỏi tiếp nữu nghĩ không sai bịt lắm lại tinh thần phấn chấn cầm lấy cần câu cảnh thị không phải ngươi cũng chơi đùa lộ á vừa vặn rất tốt chơi nữ nữ bên cạnh vung giật dây tính ta không quá sẽ cái này có cái gì sẽ không ta nhớ được ngươi trước đó không phải chơi rất tốt mà nếu không ngươi liền nghe nữ nữ thử một chút nói không chừng có thể chúng lớn hàng đ â u dương tiểu long cũng khuyến khích đạo cảnh đêm i ngẫm lại cũng là liền từ trong tay hắn đem lộ á t i ế p qua điều chỉnh một chút thế đứng dùng sức hất lên dây câu đón gió bay ra ngoài ngươi nhìn đây không phải rất tốt mà nữ nữ xông nàng giơ ngón tay cái lên cảnh đêm i nhàn nhạt cười một tiếng vừa định học nữ nữ run run chủ tuyến nhưng làm sao cũng run bất động dương tiểu long phát hiện không đúng lập tức tiến lên giúp nàng nắm chặt a n trong biển có rất nhiều loài cá đều mang theo tính công kích đặc biệt là ban đêm tia sáng không tốt vạn nhất bị cự vật cho chiếu cố một chút không chết cũng phải lửa ra tuyến vòng càng chuyển càng nhanh đạo mắt liền không sai biệt lắm nhanh đến mọi nguồn dương tiểu long lúc này cũng không đoái hoài tới dùng làm vòng trong lòng lại kích động lại có chút sợ hãi đ ư ờ n g quay đầu lại sống g uổng phí một trận k h é p tuyến đến phiên n g ọ n n g u ồ n cảnh đ i ể m một đôi tay nắm thật chặt cần câu dương tiểu long cũng đang giúp đỡ nữ nữ ở một bên thần sắc có chút khẩn trương thấy động tĩnh không phải nhỏ hàng chờ một chút ngay tại tuyến vòng sắp chạy không lúc trong nước đột nhiên không có động tĩnh mấy hơi thở đột nhiên vừa rồi l i ề u mạng tránh thoát đại ngư lại quay đầu hướng phía phương hướng ngược nhau du động cũng chính là thuyền của bọn hắn bên cạnh dương tiểu long sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cảnh điệp phụ trách cầm can hắn liền ở một bên phụ trách chuyển tuyến vòng bở còn có không đến hai mươi mét nữ nữ đã kìm nén không được nội tâm vui sướng một đôi mắt c h ừ n g cùng pha lê cầu như bất quá con cá này câu cũng quá đơn giản một chút mười mét soạt đại ngư thả người nhảy lên lộ ra mặt nước ba người kinh hãi ngay cả lui mấy bờ ca sói man nữ nữ dọa đến kèm chút không có ngồi bong tàu đi lên thực tế là con cá này quá xấu cảnh đêm i lấy lại tinh thần ngay lập tức đem lòng tay ra nhìn chung quanh cuối cùng ở một bên bong tàu bên trên trông thấy cái kéo không do dự chút nào soạt soạt một cát chủ tuyến chóc ra t h ủ lực cần câu không có chủ tuyến kéo động đột nhiên bắn ra dương tiểu long quán tính hướng lui về phía sau mấy bức cái gì tình huống dương tiểu long có chút mờ mịt câu h ả o h ả o làm gì đem chủ tuyến cho cắt và mất bất quá không chờ hắn nghĩ rõ ràng liền nghe ở một tiếng thân tàu bị va chạm vừa đi vừa về lắc lư nếu không phải kịp thời bắt lấy mặt thuyền một cái lảo đảo kém chút ngã xuống chương bốn mươi chín hắc cám xử lý nữu nữ bản thân ngay tại thuyền bên cạnh bản năng phản ứng nắm chắc mặt thuyền cảnh đêm bởi vì vội vàng cắt chỉ nhất thời né tránh không kịp va chạm liên quan q u á n tính khiến cho nàng ngã trái ngã phải dương tiểu long bất chấp những thứ khác lảo đảo chạy đến quá khứ từng thanh từng thanh nàng ôm vào trong ngực không có sao chứ cảnh đ i ể m chưa tỉnh hồn sửa sang dựng xuống tới lưu hải không có việc gì tạ ơn thân tàu lắc lư hai lần mới ổn định lại nữu nữu sắc mặt tái nhợt trong tay nắm thật chặt cần câu tùy thời muốn động thủ tư thế dương tiểu long cũng từ một bên cơ lấy mũi khoan thép vừa rồi thất kinh không có quá thấy rõ liền biết đặc biệt xấu không nghĩ tới hung mánh như vậy nếu không phải cảnh điệm phản ứng nhanh kịp thời đem chủ tuyến cho cắt đoạn lúc này có thể hay không đầy đủ đứng đều là vấn đề. b i ể n câu phong h i ể m vẫn là rất lớn đại ngư tập kích thuyền đánh cá sự tỉnh cũng là thường có phát sinh cho nên thuyền nhỏ không ra viễn hải cũng không phải là chạy không xa mà là vì lý do an toàn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới thuyền bến cạnh chỉ thấy trên mặt nước có một đầu dài ước chừng hai mét bóng đen chính vây quanh thuyền du đãng bất quá không có tập kích thuyền đánh cá ý tứ cảnh tỷ ngươi thế nào nữu thấy cá không có tới gần mới thở phào nhẹ nhõm ta không sao vừa mới dọa sợ đi ân quá khủng bố sói man lại xương rồng man sói có lương trải h thịt u ộ c về t í n qua việc này náo trọ hai cái nữ hải tử đối câu cá đều có chút bóng tối nhìn đồng hồ cũng nhanh lăng thần hai điểm nữu nữu ngáp một cái cảnh tỷ long ca nếu không chúng ta ngủ một hồi đi dù sao lưới cũng phải đợi thêm hơn hai giờ c ả n h đêm nhìn một chút dương tiểu long ân các n g ư ơ i đi nghỉ trước ta tới canh chừng lấy n g ư ơ i không ngủ sao c ả n h đêm đạo không được lại có một giờ chính là ra b i ể n giờ cao điểm đến lúc đó không ít thuyền đánh cá sẽ trải qua không nhìn chằm chằm lưới bị thuận đi là chuyện nhỏ chúng ta không phải toi công bận rộn một trận sao vậy được ta híp mắt một hồi đến đổi lấy ngươi dứt lời hai người hướng trong phòng điều khiển đi đến c ả n h đêm hào bản thân liền không lớn trong phòng điều khiển cũng liền miễn cưỡng có thể bông xuống hai cái trồng chất ghế nằm vừa vặn hai tỷ bội một người một cái dương tiểu long thấy các nàng rời đi vẫn có chút chưa từ bỏ ý định liền thao túng lam vòng bắt đầu tìm kiếm bầy công phu không phụ lòng người lớn nửa giờ trôi qua thật đúng là để hắn tìm không ít cá hơn nửa đêm hắn cũng lời ư câu sợ kinh động các nàng nghỉ ngơi liền dùng chương ngư rụ hoặc lên bầy cá khả quan nhất chính là có một đám cá hố khởi sơ gặp phải lúc bọn chúng ngay tại kiếm ăn một đám đánh giá tiểu ngư tốt nhỏ có thể là sói nhiều t h ị t ít vậy mà đồng loại tương ăn đem một vài cái đầu tương đối tiểu nhân cho từng bước xâm chiếm khi lam vòng tuy nói có thể phóng thích độc tố trí mạng nhưng đối mặt một đoàn hung bánh ra hỏa vẫn là lộ e sợ mấy đầu dài nhỏ xúc tu cùng cái chạy bằng điện tiểu mã đất như cực tốc chạy trốn cá hố bầy nhìn thấy miệng thịt mỡ muốn chạy đi sao có thể bỏ qua há to miệng liền đuổi thế là liền xuất hiện một con lập loẹ tỏa sáng lam vòng trưng ngư dẫn đầu một đám cá hố đụng lưới đánh cá sự kiện cuối cùng một đám cá hố toàn bộ xa lưới không một may mắn thoát khỏi làm xong những n à y đã là lăng thần ba giờ hơn có thể nghe thấy không ít tiếng còi hơi bắt cá đại quân lại bắt đầu xuất động lúc này cảnh đ i ể m hất lên cái lục áo khoác bằng ra từ trong phòng điều khiển đi tới long ca không có ý tư a ngủ quên không có việc gì ta cũng không khốn vậy ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi ta tới canh trường ấy không được đâm lưới có thể kéo thời gian dài đừng có lại đem cá cho ngạt chết tốt h ta ta đi gọi nữ nữ ân dương tiểu long đem cảnh đ i ể m hào khởi động tối hôm qua đêm câu lúc c ô ý đem thuyền đi thuyền xa một chút không phải câu treo trên mạng liền phiền phức kéo lưới sự tình vẫn là đến hằn đến cảnh đ i ể m phụ trách cầm lái nữ nữ một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng cầm cái chép lưới ở một bên chuẩn bị ra mấy chuyến biển dương tiểu long làm việc đến cũng là ra dáng hoàn toàn một bộ lao ngư dân tư thế chứ dùng núi khoan thép đem tăm có tiểu hồng kỳ bọn biện tầm câu đi lên kéo lưới quá trình vẫn là rất hưởng thụ cái này liền cùng nữ sinh phá hôm nay vận khí không tệ vừa kéo một tay liền gặp một đầu tiểu bạch cá mập treo ở bên trên bất quá cái đồ chơi này không thể dùng ăn còn đem đâm lưới làm cho cái đậu tiếp xuống cá lấy được vẫn là rất khả quan hoa cúc biển thức đen đ i ề u mỏ nhọn thạch ban cá hố mấy đầu lưới kéo xong bong đ ầ u bên trên nhảy nhót tưng bừng cá đoán chừng phải có hơn hai trăm cân cảnh điềm cùng n ữ u nữu hai người trên mặt mang vui sướng tiểu dung lúc đầu hôm qua diên dây thừng câu đều để bọn hắn có chút nản trí không nghĩ tới nhất giác tỉnh n g ụ vậy mà bạo khoan thuyền hai người mang lên bao tay dựa theo chủng loại khác biệt tiến hành phân loại đem có thể nuôi ở cá bỏ vào khoang thông nước bên trong một chút giống cá hô trực tiếp xuất thủy l i ệ n chết mặt khác dùng khối băng ướp lạnh nhiệt độ bây giờ tương đối cao hơi chậm chút liền có hương vị khối băng thể tích tương đối lớn cảnh điểm hai người nâng lên quai hàm thử lượng này tuyết trắng cái cổ mơ hồ có thể nhìn thấy nổi cân xanh nhưng vẫn chưa được cuối cùng hai người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía hắn dương tiểu long cầm lấy bữa dùng mũi khoan thép đem khối băng cho đẩy ra ngoài lúc đầu bọn hắn có thể trực tiếp mua m ộ băng có thể ra đến thời gian tương đối dài lo lắng cất giữ không ngừng cho nên mới dùng khối băng p mười ơ n g n tiền giá cũng đối mấy phút quá khứ dương tiểu long chính sửa sang lấy lưới đánh cá đã nghe thấy một cỗ gây mũi mùi khét lẹt cảnh điểm ngươi nghe không có nghe thấy cái gì đốt cháy khét hương vị có sao cành đêm dùng cái mũi người người lông mày cau lại giống như còn thật sự có ai xấu dương tiểu long ý thức được không đối lập tức cầm trên tay lưới đánh cá bông xuống hướng điều khiển bên trong chạy khụ khụ khụ hắn mới vừa vào cửa liền bị một cố gây mũi vị sặc đến ho khan che miếng mũi chỉ thấy khí ga lò trong nổi khói đen bốc lên nữu nữu ở một bên luống uống tay chân đi đến ném lấy đông tây nữu làm cái gì vậy đâu dương tiểu long vội vàng cây đốt cho quan lại đốt xuống dưới thuyền đều có thể cho điểm nữu có chút do dự long ca ta nghĩ đến sắc mấy cái trứng trần nước sôi có thể là lửa không có khống chế tốt có chút lão chim á i gọi lão. Dương Tiểu này Dương Long lão. dở k ó c c dở ư ờ cái chính c hát này toàn bộ chính là bộ xử lý. c ả nước h theo vào, thấy h điểm đi nồi tối cũng trong n vào, mực còn b ư hào bên trên tranh chấp Trưng 50, chim nước hào bên trên nước bên tranh Chim chấp hảo điểm tâm là không kịp ăn bọn hắn liền mang hai ngày đồ ăn trời quá nóng mang nhiều cũng thả không ngừng không có cách nào may mắn hai người mang đồ ăn vặt tương đối nhiều bánh bích quy phối nước hoáng chịu được ăn chút c ơ m nước xong xuôi ba người đi đem lý hảo lưới thêm diên dây thừng câu cho hạ xuống dưới con cua lồng cùng con lươn lồng chờ thời điểm ra đi tạ i thu chiếc lồng cùng đâm lưới không giống không cao hơn hai mươi bốn giờ cũng không có vấn đề gì một ngày một đêm quá khứ chim nước hảo bên trên cũng bắt đầu thu hoạch lão nhị hai tay cong ở phía sau miệng bên trong hử phát tiểu khúc nhi trong lòng suy nghĩ tối về có thể nhỏ kiếm một bút lại đủ cùng cô vợ nhỏ khoái hoặc mấy ngày trong lòng gấp cùng đốt mẹo như đinh đinh đinh ngay tại hắn ý nghĩ hao hơi lúc trong túi điện thoại vàng móc ra xem xét là cái lạ lẫm điện thoại t i ệ n tay cho treo đoan chừng lại là chào hàng đinh đinh đinh. vừa đem điện thoại cắt đứt lại đánh tới lão nhị không kiên nhẫn kết nối uy có việc mau nói có dám mau thả không mua xe không mua nhà đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi xin hỏi ngươi là cảnh lao bàn sao ân đúng vậy ta là tây hồ bên cạnh đầu bếp trưởng trông thấy ngươi trên mạng treo hải sản quảng cáo xin hỏi còn có hàng sao a a a có có lão nhị lời nói xoay chuyển ta xế chiều hôm nay liền có thể trở về đều là mới mẻ hải sản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chính là phương diện giá tiền hơi cao điểm dù sao cũng là hoang dại sao đi vậy ta xế chiều đi mã đầu chở các ngươi cúc điện thoại lao vương cười rạp rỡ chạy một ngày không tìm được phù hợp hoặc là chất lượng không được hoặc là chính là chất lượng tốt nhưng giá cả cao không hợp t h ó i thưởng mà lại lao bản còn được đà lần tới không cho chọn không cho nhặt cả con đường đều chạy toàn bộ lúc đầu đều dự định trở về không nghĩ tới đi nhà xí hỏa hoạn công phu trong lúc vô tình ở trên tường trông thấy miếng quảng cáo ô m thử thời v ậ n thái độ không nghĩ tới thật đúng là mèo mù gặp cá rán đi hết nước run lên tiếp lấy giật cả mình đem dây lưng cho b u ộ c lại ngang đầu dẫn ngược hướng trong tiệm đi đến tây hồ bên cạnh đại lý lúc này chính là giờ cơm công phu nhưng trong tiệm cũng không có quá nhiều người vụ t vặt lẻ tẻ ngược lại là có mấy cái hai ba người cái bàn nhỏ t r ư ơ n g mỹ lệ túi đầu tu bổ lấy móng tay của mình mặt mũi tràn đầy vẻ u s ầ u nếp nhăn nơi khóe mắt cũng gia tăng không ít minh thiên l á o bản liền muốn đi qua nhưng đến hiện tại menu còn không có an bài tốt lần này cùng đi còn có cái khác đại khu quản lý nếu như bị các nàng chê cười kia nàng hàng năm tiền thưởng cũng đ ừ n g nghĩ lao vương cũng không biết chạy thế nào một ngày trôi qua một điểm động tĩnh cũng không có tiểu thuệ chương giám đốc đâu lao vương hùng hùng hổ, hổ đổi tới cửa tiệm lôi kéo tiếp khách hỏi trường giám đốc tại quầy ba đâu đi l a o vương nện bước nhỏ chân ngắn đến đi này những ấ y t r ư túi năm này g trà trộn các đại tướng thân trang web đều thành danh nhân trương mỹ lệ gặp hắn một bộ khí định thần nhàn ngồi trên ghế còn phẩm lên trà gấp nàng từng thành từng thành cái chén cho cầm tới lao vương sự t ì n h đến cùng xử lý thế nào lao vương đem cái chén lấy tới thừa cơ sở sở tay của nàng thật trượt là như thế này ta liên hệ một cái làng trài người hắn nói chập tối sẽ có thuyền hồi cảng hải sản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thật giả trương mỹ lệ kích động lôi k é o hắn lông mi giả chấp chấp đương nhiên một hồi ta về phía sau chủ gọi hai người quá khứ ân ngươi yên tâm đi trong tiệm giao cho ta chim nước hào bên trên xe thời chậm rãi chuyển động bất quá trên thuyền bầu không khí cũng không phải là quá tốt cảnh nhị nương mặt bờ lần dầu cảnh đức điêu đ i ế u thuốc nửa ngồi ở một bên trước mặt đầu mẫu thuốc lá một đống lớn nhị thuốc phía dưới lưới còn kéo không kéo cảnh vựa vựa một bên nhìn điện thoại bên cạnh hỏi lão nhị liếc nhị nương một chút run giày đạo nhị nương nếu không chúng ta thử lại lần nữa thử ngươi sữa cái chân lão nhị ta cảnh cáo ngươi hôm nay nếu là lại không quân l ã o nương lột d a của ngươi ra cảnh nhị nương chỉ vào hắn chửi g ầ m lên ngực chập trùng không chừng v v v v lão nhị gặp nàng hung thần áp sát bộ dáng vội vàng c ư theo sau đó lại quay đầu đứa ngươi cầm cái chủ ý. c ả n h n ư ớ c nổi giận đùng đùng đứng người lên đem thuốc lá trong tay cuống ném ở lòng bàn chân hung hăng xoa nắn lão nhị hôm nay ngươi nếu không cho ta cái thuyết pháp ta tha không được ngươi lão nhị lúc này cũng tới tính tình n g ừ n g đầu đạo không sai biệt lắm đi các ngươi hai người còn muốn làm sao lấy lại nói ta chỉ phụ trách giúp các ngươi tìm cá về phần tìm không tìm đến ta lại không có bao ngươi dương tiểu long vài ngày trước rõ ràng ở đây bạo khoan thuyền cái gì lại là dương tiểu long c ả n h nhị nương khí cứng lưỡi mỹ mắt mở ra có chút đứng không vững cánh đức tay mắt lênh lệ tới đỡ ở nàng bàn đường không có sao chứ có thể không có việc gì mà Ta hai. cái mẹ ruột lão nhị ngươi cái đáng ngàn Nhị nương cái đâm đ ao. ặ thấy mông ngồi trên bong t ề n thế cũng lóc lan không trách, hắn bọn là n t bó tay toàn thập hắn rõ ràng nhớ kỹ dương tiểu lòng chính là tại vùng biển này bạo k h o n g thuyền theo lý mà nói đi ra đại ngư hoặc là bảy cá lao khanh sẽ không kém đi nơi nào thật sự là tà môn hắn một giờ trước còn đáp ứng tây hồ bên cạnh nói hải sản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu một hồi trở về không có hàng cho người ta vậy phải làm sao bây giờ vốn nghĩ thừa cơ kiếm một bút cái này lại la hó lúc chạm vào tối dương tiểu long bọn hắn đem trang bị thu thập xong lần này ra biển mặc dù không có bắt được cái gì lớn hàng nhưng bảy cá gặp không ít mà lại đều là chút đáng tiền cá chỉ là cuối cùng một lưới thanh ý liền mấy chục cân chính là sống khoang chứa cá tôm quá nhỏ cá quá nhiều có cũng không lớn tinh thần cảnh đêm lại kiểm tra một lần chứ ném hai cái con c u a lồng cái khác không có cái gì tổn thất long ca chúng ta mau trở về đi thôi trời nóng nực cá chịu không nổi ân nữu nữu thở dài rốt cục có thể đi trở về trên thân đều t hiu ê khi xuất phát cảm giác đặc biệt dài dàn g d ặ g chuyến về bất chi bất giác đã nhìn thấy đường ven biển c ả n h đêm i hào tới gần má đầu liền gặp một chiếc thuyền lớn bên cạnh vây không ít người mấy chiếc góp lạnh xe dương tiểu long còn không co xuống thuyền liền gặp hàng cá tử chen chúc mà tới vây chật như nêm tối lòng hiếu kỳ quậy phá hắn cũng tiến tới nhìn nhìn a đây không phải cành tam t h u c sao thật vất vả trên、bào. liền gặp thuyền lớn ướp lạnh trong phòng một đầu cự vô bá bị chậm rãi ra bên ngoài kéo chương năm mươi một thủ thấy kim thương cá cự vô bá bị lôi kéo lộ cái đầu ra ướp lạnh thất tản mát ra hơi lạnh đuổi theo x ư ơ n g mù như hàng khí bức người ta dọn cái quay quay cái này đoán chừng phải có hơn hai trăm cân đi vậy khẳng định lúc này cảnh lao tam phát tải t ớ t mơ giờ lao tử lúc nào cũng có thể có vận khí này n a m mơ nghĩ cái dám ăn kia là kim thương ngư ngươi cho rằng là cái gì dương tiểu long vẫn là lần đầu thấy kim thương ngư thân thể thô có hợp lại ôm cảnh tam thúc chính cùng hàng cá tử nói chuyện tào、lao. trông thấy dương tiểu long cũng trong đám người tới lên tiếng c h à o tiểu dương ra biển trở về ân tam thúc đây là ngươi đúng vậy cái này là vận khí tốt làm cái đại gia hỏa quay đầu đi ta kia uống rượu tuất tam thúc ngươi trước b ậ n điệu ta kia còn có một cặp tặc ngư dương tiểu long nói với hắn một tiếng liền đi cảnh tam thúc cũng vội vàng lại n h ả y c h à o hỏi hàng cá tử liền không có lo lắng hắn trở lại cảnh điểm hào bên trên cảnh điểm cùng nữu nữu hai người ngay tại cầm chép lưới đem sống khoang chứa cá tôm cá ra bên ngoài đảo gặp hắn trở về nữu nữ, long ca bên kia á o nhiệt như vậy chuyện gì cảnh tam thúc bắt đầu kim t ư ơ n g ngư nữu nữu nói Kim t h xong lôi kéo cảnh điệm liền hướng dưới thuyền chạy nàng cũng thời gian thật dài chưa thấy qua kim thương ngư loại này phát vòng lôi cuốn đề tài nàng làm sao lại bỏ lỡ đâu ai nữu ngươi chầm một chút cảnh điệm bị liên tha đái túm lôi đi chính nàng cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt đi hôm nay mã đầu nên tính làm ấy lần đến nay an tĩnh nhất một lần cơ hồ tất cả mọi người bị kim thương ngư hấp dẫn qua dương tiểu long nhìn xem hơn hai trăm cân kim thương ngư cũng trông mặt h è m chờ lần này đem cá lấy được bán xong đến lúc đó cũng thuê cái lớn một c h ú t thuyền ra lội viễn hải thử thợi vợ nếu là thật có thể bắt được kim thương ngư đó chính là một năm không khai trường khai trương ăn ba năm làng t r ạ i có không ít chuyên nghiệp bắt giữ kim thương ngư bất quá những người k i a đều tương đối dữ dội náo nhiệt xem hết còn phải thành thành thật thật làm việc lại mơ mộng hao hiền cá có thể chết xong dương tiểu long đang dùng chép lưới ra bên ngoài đào cá liền gặp không xa có ba người cưỡi cái xe xích lô tới còn có chút quen m à t à. đây không phải tây hồ bên cạnh vương chú sao ba người hùng hùng hổ hổ đem xa kỵ đến mã đầu ngừng tốt chính có khéo hay không ngay tại cảnh điểm hào ngay phía trước lão vương từ xa từ bên trên nhảy xuống lại chỉ huy hai cái phụ tá để bọn hắn đem thùng nhựa chuyển xuống đến nghiễm nhiên một bộ lãnh đạo bộ dáng dương tiểu long tưởng rằng đến tìm hắn hướng bọn hắn phất phất tay hắn cùng trương mỹ lệ nói qua hôm nay ra b i ể n trở về cần gì hàng đến lúc đó cho phối tề đưa qua lão vương thấy dương tiểu long hướng hắn p h t tay n h ế nếp miệm đi tới tiểu dương vừa trở về ân làm sao còn mình tới mã đầu lấy hàng ai dạng này không phải yên tâm mà hai người hàn huyên vài câu lão vương tỉnh thoảng hướng chung quanh nghiêng mắt nhìn nghiêng mắt n h ị n dương tiểu long cùng hắn phiếm vài câu sau gặp hắn căn bản không đề cập tới cầm hàng sự t ì n h dứt khoát mình mở miệng trước không phải đến lúc đó có vấn đề gì còn trách hắn liền hỏi vương chủ hôm nay cần gì ta vừa vận t r ư ớ c cho ngươi phối tốt một hồi nhiều người không để ý tới lão vương lên thuyền nhìn nhìn khoang thông nước bên trong cá bất luận là cái đầu vẫn là phẩm chất cũng không tệ bất quá hắn hiện tại không chỉ một nhà cũng liền không quan tâm sẽ đ o t hàng hỏi thăm một phen giá cả sau lão vương cố ý không có ý đều ám chỉ hàng của hắn hơi đắt kỳ thật hắn cũng không phải là quan tâm giá cả mà là dương tiểu long hàng thiếu thỉnh thoảng liền sẽ đoàn hàng hắn muốn đổi một nhà ngươi đây ý là hôm nay hàng không muốn thôi dương tiểu long lại không phải người ngu n ử a n g à y xuống nghe cũng nghe được lão vương cười dạng dỡ tiểu dương à thực tế là không có ý tứ giá tiền của ngươi chúng ta không có lợi nhuận cho nên tạm thời trước không dùng yên tâm chỉ là tạm thời đi vậy các ngươi nhường một chút đừng chậm trễ ta làm việc dương tiểu long nghe xong không để ý tí nào hắn tiếp tục cầm lấy chép lưới làm việc cá nhảy đắt ra nước tung t o é hắn một thân hắn ghét nhất chính là nói không giữ lời làm ăn giảng chính là một cái thành tín đã ngươi bắt ta việc không đáng lo vậy ngươi ở ta nơi này cũng không đáng một đồng lão vương thấy dương tiểu long không chào đón hắn cũng liền không có lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi hắn hiện trong tay có khách hàng lớn cũng không cần chim loại này tiểu phiến nếu không phải trương mỹ lệ một mực tôn s ủ n g hắn đã sớm cho thay thế sau một tiếng cảnh tam thúc bên kia kim thương ngư bị một cỗ lớn ướp lạnh xe lôi đi nghe nói là lối ra một con cá liền bán mười lăm nghìn để người n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối chim nước hào lúc này cũng lắc, lắc ung dung trở về. kim thương ngư lôi đi rất nhiều xem náo nhiệt hàng cá từ tán thấy lại tới chiếc thuyền lớn như ong vỡ tổ nhảy lên đến mã đầu trận địa sẵn sàng lão vương ba người cũng xuống dốc sau đi theo đám người vây lại c ả n h tam thúc làm xong đến dương tiểu long bên này tiểu dương cá đều phân tốt ân u lần này cá lấy được không ít m à nói ít mấy vạn khối tiền tới tay c ả n h tam thúc nhìn một đống lớn đủ loại cá còn có con cua cái gì lâu dài trà trộn thị trường quét mắt một vòng liền có thể đoán cái tám chín phần mười dương tiểu long cười ngượng ngùng ta cái này cùng tam thúc so chính là tiểu đà tiểu não ngươi lần này kiếm không ít tiền đi、Ai? cá ũ n g bọn con h buôn như tam thúc lang như miệng c hổ n l vây quanh thuyền phất tay lớn tiếng gọi lão vương bọn hắn không thường đến mã đầu cái kia gặp qua trận thế này còn chưa bắt đầu liền bị người cho chen tán hai cái một mươi bảy một mươi tám tuổi đầu bếp tiểu hỏa tử vốn là nhỏ gầy trên trong tay thùng nhựa đều bị dấm dẹp quá nhiều người lại tìm không thấy là ai chỉ có thể người câm ăn hoàng liên cảnh nghị nương từ điều khiển bên trong ra lần này mặc dù không có không quân nhưng thu hoạch cũng là lác đắc không có mấy đối với thuyền nhỏ đến nói trăm tám mươi cân cá lấy được không tinh thiếu nhưng giống bọn hắn loại này thuyền lớn c ũ n g không quân không có gì khác biệt bởi vì cá tương đối ít bọn hắn chỉ có thể có thể mối khách cũ đến hơn hai trăm cân cá lấy được còn chưa bắt đầu liền kết thúc lão nhị một người ngồi xổm ở trong phòng điều khiển hung hăng mút lấy khói lần này xem như lật thuyền trong mương p ơ i tối đen không nói danh dự cũng hủy về sau lại nghị có sinh ý khó đinh đinh, đinh. ngay tại hắn sầu một lúc điện thoại di động trong túi lại vàng đây là thứ hai mươi tám cái điện thoại chưa nhận xem xét lại là trước k i a muốn q u n cá đầu bếp trưởng mẹ t r ứ n g người này thật đúng là rất c h ấ m nhất lão nhị không có cách nào nhận nghe điện thoại uy cảnh lão bản ngươi nói thuyền đã cập bờ làm sao không gặp ngươi người ngang hôm nay xảy ra chút ngoài ý mớn hôm nào lại cùng ngươi liên hệ thực tế không có ý tứ cái gì uy tốt tốt tốt t r ư ơ n g năm mươi hai chạy không t r ư ơ n g năm mươi hai chạy không lão vương lời còn chưa nói hết điện lời đã bị cắt đứt lão nhị sau khi cúp điện thoại bó tay bó chân đi đến bom tàu bên trên chờ cái truy còn không nhanh lên đi hỏi một chút nhìn có thể hay không vân cho chúng ta một chút a tiểu hỏa tử bị lao vương một trận quát tháo doa đến vội vàng t h e n hướng đám người bọn hắn đều là bỏ học vừa tiến phong bếp sư phó nói cái gì chính là cái đó cũng không dám mạnh miệng lão vương gãi gãi có chút dụng tốc đầu hắn làm sao liền có thể bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng miếng quảng cáo còn tờ mờ giờ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đừng để ta nhìn thấy trông thấy không phải lột ra hắn ngươi tốt xin hỏi ngươi có biết hay không cảnh lão nhị lao vương tùy tiện kéo một người lên hỏi xảo chính là hắn chính là bản nhân không có ý tứ không biết hay a t a ơn a lão nhị ra vẻ chấn định bắt lời gặp hắn không có phát giác quay người rời đi trượt trượt may mắn lúc ấy ấn quảng cáo lúc lưu cái tâm nhãn không có đem ảnh chân dung của mình đem thả bên trên lao vương bên này bốn phía tìm người không có kết quả sau liền tăng lông mày dựng mắt ngồi xổm ở một bên mút lấy khói mười mấy phút sau hai cái đầu bếp tiểu từ từ trong đám người rét ra đến toàn thân trên dưới đều là nước không nói cá cũng không có cướp được mấy đầu ngược lại là làm không ít con hào cùng t à n của sư phó sư phó ngươi nhìn những n à y có đủ hay không hai người hì hục hì hục đem đông tây cho nhấc tới tranh công xin thưởng bộ dáng lao vương thấy có hàng khói cũng không rút hứng thú bừng bừng nên đón đến cùng là người trẻ tuổi làm việc lưu loát quay đầu suy nghĩ một chút để bọn hắn bên trên lò luyện tay một chút làm một chút nhân viên bữa ăn tiểu vương tiểu mã hôm nay biểu hiện không tệ mà t ạ sư phó hai tiểu h ỏ a tử vui không ngậm được ra sức đem đông tây nhấc quá khứ vì những n à y hai người không ít khua môi múa mép đấu khẩu với nhau nếu không phải nói toàn bộ giữ lại người ta còn không bán đâu lao vương đến gần xem xét chừng trong mắt kém chút không có rơi ra đến bốn năm đầu đảo cái bụng thạch ban còn có bảy tám cái đoạn mất cái kìm con cua còn lại một đống lớn tối đen tối đen sinh hào cùng con hào ta để các ngươi mua hải sản đâu đây chính là a hai ta sợ không đủ dùng toàn bộ cho đóng gói lao bản còn để tàm khối tiền đâu tiểu mã đắc chí vừa lòng đem biên lai đơn đưa cho hắn lao vương mặt đều lục làm sao liền dạy ra như thế hai cái hàng ba tháng ngay cả cơ bản nhất hải sản đều không rõ ràng tiếp nhận biên lai đơn xem xét chín trăm tám mươi tám kỳ m miếng cho ngẹn chết tiểu mã, cầm? chút có nước cho chết các có còn có có cái không phải hay không Không thế tiểu tây đông ngẹn ngươi quên này nào dùng? bị Vậy à? là thật không có có nhiều như vậy ta cố ý để lão bản viết nhiều tám gói tiền nghĩ đến nhiều cho sư phó mua bao yến rút rút quất ngươi muội thật là một cái ngu ngơ lão vương hận không thể đem cái này hai hàng cho ném vào trong biển xuyên xuyến trong đầu trang đều là bột nao sao vừa nghĩ tới minh thiên lão bản muốn tới chân cũng nhịn không được rút rơi y tiểu hỏa t ử bị hắn mắng không ngầm đầu được lên trên thân không có gì tiền lại không dám rời trước đành phải nén giận đinh đinh, đinh. ta o cái này lão vương lắp bắp nói không ra lời cầm điện thoại tay đều có chút rút rút dậy trên trán mật mồ hôi cũng bốc lên một tầng ta trước không nói cho ngươi nhanh lên a kỳ thật ta tốt tốt tốt hắn nói còn chưa dứt lời trương mỹ lệ liền vô cùng lo lắng đem điện thoại cắt đứt lão vương chằm chằm điện thoại di động nói là người vậy phải làm sao bây giờ đối đi tìm dương tiểu long hắn bên kia cá lại xinh đẹp lại mới mẻ nghĩ đến cái này lao vương quay người liền hướng cảnh điểm hào bên cạnh đi hai cái đầu bếp tiểu tử cũng không làm rõ ràng được tình trạng nhấc lên cá chết cũng đi theo sư phó ngươi chậm một chút trên mặt đất trượt ba người hùng hùng hổ hổ đội tới dương tiểu long đang đem cá hướng bể nước bên trong vớt đặc biệt lớn đều bị cảnh tam thúc cho chăn đi còn lại hắn vẫn quy củ cũ mình bày quày bán hàng bán giá cả cũng có thể hơi cao điểm lao vương nhìn mới m ẻ lại màu mỡ cá nuốt một cái khô khớp cúng họng hai mắt tỏa ánh sáng cảnh điểm dùng tay hơi chống đỡ dương tiểu long long ca ngươi nhìn những người kia làm gì vậy ánh mắt quái dọn người dương tiểu long đưa tay xem xét chẳng phải là lao vương sao vừa rồi ngưu bức hống hống từ hắn cái này vừa đi làm sao lúc này lại tới bất quá hắn quét mắt một vòng sau không có lại phản ứng tiếp tục làm việc lao vương có chút xấu hổ trước một giây mới tuyên bố đem bọn hắn cho đ ổ i quay người lại tới muốn hàng điện hình nâng lên tảng đá lện chân mình sau lưng hai tiểu tử thở hồng hộc theo sau sư phó xảy ra chuyện gì cùng chó d ư n g như lao vương mắt khẽ đ ả o tiểu tử cười r ạ n g dỡ không có ý tứ không có ý tứ, nói sai lao vương nổ n g ụ n trọc khí lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tiến lên chào hỏi dương l a bản bận đâu dương tiểu long vẫn là tiếp tục làm việc không có phản ứng hắn ý tứ gặp hắn giả vợ như không nghe thấy sau lưng hai cái tiểu hỏa tử cùng lên đến tay chỉ hắn h ắ c gọi ngươi đ ấ y không nghe thấy a một bên nữ nữ gặp bọn họ vanh vang đắc ý dáng vẻ không vui lòng hai tay chống lạnh đứng trên b o n g thuyền các ngươi sẽ không biết nói tiếng người hai tiểu tử thấy còn, còn có ò n c mượn tử thái độ lập tức chuyển biến c ư ờ i đùa tý từng không có ý tứ không có chú ý nữ nữ mặc kệ bọn hắn nhìn đều tâm phiền lão vương lường bọn họ một cái tiến lên đưa điếu thuốc cho dương tiểu long dương la bản chuyện lúc trước đều là trò đùa ngươi chớ để ở trong lòng ngươi nhìn lúc nào thuận tiện chúng ta đem hàng đối một chút dương tiểu long thả ra trong tay chép lưới ngoài cười nhưng trong không cười đầy l ờ y tay tạ ơn ta sẽ không đối hàng đối cái gì hàng lão vương c h ậ t c h ậ t lưỡi ngươi nhìn dương lão bản quý nhân hay quên sự tình hôm nay hàng của chúng ta không phải còn không có cầm sao vừa rồi gặp ngươi bận quá liền không có qua tới q u ấ y dày ha ha có đúng không dương tiểu long hử lạnh hai tiếng một bên tiểu mã tiến lên sư phó chúng ta hải sản không phải đã mua qua sao t r ư ơ n g giám đốc thúc chúng ta mau trở về đâu câm miệng cho ta ngu xuẩn lão đầu lúc này cưới cái xe từ phía sau tới thấy giữa đường thả cái dẹp thùng túi đầu nhìn một cái mấy con cá chết tiểu dương à, những này chết rác rưởi làm sao không ném đi thả ảnh hưởng này không tốt không đợi dương tiểu long nói chuyện một bên tiểu mã đạo hắc người lão nhân này làm sao nói đâu đây là chúng ta vừa mua hoa một ngàn khối tiền đâu lão đầu n g ử a đầu cười to tiểu h ọ a tử người ai cũng bắt ta làm trò cười một ngàn khối tiền mua những này người lão nhân này ta lừa ngươi làm gì các ngươi còn muốn hay không loại hàng này ta cũng có càng đoàn so cái này tốt không muốn không muốn hai đầu bếp tiểu tử đến bây giờ còn cho rằng là nhạc tiện n h i lão vương mặt đen cùng vòng tàu bên trên đen điêu thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại t r ư ơ n g năm mươi ba tới cửa xin lỗi t r ư ơ n g năm mươi ba tới cửa xin lỗi hai người các ngươi có thể hay không ngâm miệng nói hiệu nói v ừ a nữa tháng này tiền thưởng toàn trừ lão vương quyết tâm hai người c ú i đầu không dám nói tiếp lão vương xoay mặt liền thay đổi cái sắc mặt đ ị n h ngọc nói dương lão bản trước đó xác thực đều là hiệu lầm ngươi nhìn dạng này được hay không chúng ta dựa theo giá thị trường cao hai khối tiền một cân đến thu không có ý tứ không bán nữ cũng ở một bên p ụ họa đối chúng ta không bán có tiền không tầm thường a cửa ả n h đêm lôi kéo góc thang máy c cũng nàng n rất s i mở lão vương ba người phong trần mệt mỏi từ bên trong ra trương mỹ lệ ngay lập tức nên đón lao vương các ngươi có thể tính trở về không về nữa ta liền chuẩn bị phát thông báo tìm người lao vương lại khôi phục một bộ lãnh đạo bộ dáng lão vương làm sao có nghĩ như vậy ta sao đừng nói linh tinh không phải ta nghĩ ngươi là lao bản nghĩ ngươi nhấc lên lão bản, lao bản lão vương sắc mặt kéo sụt xuống trương mỹ lệ gặp bọn họ mua không ít hải sản tâm tình thật tốt cuối cùng không dùng n ơ m nớp lo sợ à làm sao có cố mùi thối nhi lão vương ngươi nghe ư ơ i n g thấy không có có sao lão vương làm bộ dùng cái mũi ngửi ngửi không có đoán chừng là hải sản mùi canh thấy tiểu mã hai người còn xử tại kia sau đó lại nói còn đứng ngay đó làm gì đem cái này đưa về bếp sau thanh lý a để đám thợ cả gia công a a hai người hì hục hì hục đem cá về sau chủ n h ắ t vì không khiến người ta phát hiện hắn đem từ hải sản cửa hàng mua mấy đầu mới mẹ thả ở phía trên bảy tám con cá chính hắn còn đệ mấy trăm khối tiền ở trên vì làm việc cũng là liều trương mỹ lệ gặp hắn thái độ không tốt liền nói làm gì chứ rất cơ linh hải tử nhìn bị ngươi d ọ a cho lão vương hai tay che mặt khí náo nhân đau lúc chạm vào tối tây hồ biên lão bản một nhóm m ư ờ i mấy người đúng hẹn mà tới trương mỹ lệ cùng lão vương hai người treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần đầu tiên là mang lấy bọn hắn tuần tra một lần lão bản lúc trước đến sau nhìn một lần sau x é không ít ý kiến cùng đề nghị hai người khiêm tốn tiếp nhận biểu thị nhất định hào hào sửa lại đến giờ cơm các đầu bếp dựa theo mô phỏng tốt menu đem từng đạo sắc hương vị đều đủ nấu nướng mà ra vây cá phật n h ả tường bạch linh nấm đào hải sâm gà nước thấu vị b à o ngư đâm thân bàn ghép kỳ lân t r ư n g thạch ban lão bản thấy đồ ăn lục tục no ngoe đi lên nhất gật đầu không ngừng tán dương một bên tùy tùng tới đều lộ ra thưởng thức thân sắc trong bữa tiệc lao vương cùng trương mỹ l ệ bị lao bản gọi tới tán dương bọn hắn món ăn làm không tệ quay đầu muốn tại toàn cửa hàng mở rộng lao vương miệm đ đầy đáp ứng thấy lao bản hài lòng hắn có ch qua ba lần rượu lão bản có việc liền đi về trước trương mỹ lệ đem một nhóm đám người đưa t i ễ n sau âm thầm t h ở p h à o lão bản đối với các nàng biểu hiện hôm nay phi thường xem trọng biết trong tiệm sinh ý không ổn định lợi dụng quan hệ nhân mạch vì trong tiệm kéo mười mấy bản khác h nhân ngày mai liền có năm bản trở lại bao xương lão vương còn tại kê ôm bình rượu nói mê s ẵ n đến lão bản ta lại kính ngươi một cái chuyện ngày mai ta cam đoàn cấp cho người thỏa thỏa đối cứ dựa theo hôm nay tiêu chuẩn nấc trương mỹ lệ gặp hắn uống năm mê ba đạo một thân mùi rượu hun chết người cũng lời đỡ cứ gọi hai người tới sau mình liền đi về trước hôm nay hữu duyên internet xỉ cụ gì tỉ sắp xếp ra mắt đều không có đi nhìn ảnh chụp tuấn tú lịch sự hối hận phát điên ngày thứ hai dương tiểu long s ớ m liền hôm nay trời có chút âm cá trong dương cá cả, cả đám đều t h ò đầu ra miệng há ra một trường nếu không có tăng dưỡng cơ 24 giờ cung cấp oxy đã sớm mắt t r ở trắng trước kia muốn bày quầy bán hàng cảnh điểm cùng nữu n ữ hai người cũng lên thật sớm hôm nay muốn hơi nhẹ nhõm một điểm bởi vì không dùng cho tây hồ bên cạnh đ ư a hàng ba người dọn dẹp một chút liền hướng phiên chợ đi lên đến phiên chợ thiếu cân thiếu lượng hai người cũng tại vừa từ bên trong ra rõ ràng điệu thấp không ít mà lại trên xe dưới xe hai cái sưng trên xe còn treo cái viết tay bảng hiệu thiếu một bồi mười ngăn chặn hẳn giả thấy dương tiểu long tới tiệm tạp hóa lao bản đem cổng mấy khối hồng tâm l ạ c h cầm lên nhường ra vị trí tiểu h ỏ a tử vài ngày không nhìn thấy ngươi ân ra biển vừa trở về cảnh đêm cùng nữ nữ cũng đến nàng đem trước đó chuẩn bị kỹ càng tôm nhỏ đưa cho lao đầu xô đẩy giữ lại bán lấy tiền ta không muốn dương tiểu long bên cạnh hướng xuống chuyển đông tây vừa nói đại ra cho ngươi liền cầm lấy cũng không đáng tiền ngươi không muốn một hồi chúng ta vẫn là đưa cho người khác vậy thì cảm ơn ta lớn cháu trai liền thích ăn tôm lão đầu không có lại từ chối thu xuống dưới còn hung hăng nói về sau quầy hàng sự t ì n h giao cho hắn liền bày cổng là được nhiều người lực lượng lớn mười mấy phút quán nhỏ liền chi tốt hôm nay đến tương đối sớm thời tiết cũng không nóng phiên trợ thượng nhân không phải quá nhiều cảnh điềm cùng n ữ u nữu hai người đi mua sớm một chút khuyên ữ ngươi nhìn đó có phải hay không lần trước mua cá đưa tôm tiểu h ỏ ạ tử t h ư ợ n như là hôm qua tới liền không có gặp đi đi qua nhìn một chút lần trước mua một con cá giá cả tiện n còn mới mẻ thị trường đại môn miệng một đôi mẹ con nhìn về phía dương tiểu long bên này dương tiểu long nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi giúp lao đầu đem che nắng dù dựng tốt chính dựng lấy thấy có người sang đây xem cá thả người nhảy lên từ trên ghế nhảy xuống người tốt có hay không nhìn chúng từng cái đều mới mẻ ân xem trước một chút hai người chọn hai đầu cá xạo hết thảy một trăm ba mươi hai cho một trăm ba mươi đi dương tiểu long đem cá cho sắp xếp gọn rót chút nước đi vào tiểu h o a tử lần trước bán không phải còn đưa tôm sao nữ nhân tiếp nhận cái túi đ ặ n g ngang hôm nay tôm k h n g nhiều nếu không đưa hai ngôi đầu cá k i ể n tiểu hải thích được thôi chính xong trở về cho tôn nữ chơi cả ngày khóc ngắm lớn dương tiểu long cương đem tiền thu vừa vặn cảnh điểm hai người mua bữa sáng cũng trở về lòng c a khai chờ rồi cảnh điểm đem hai cái bánh tiêu một chén sữa đậu nành đưa cho h ạ n ân khách hàng quen cơm vừa ăn hai ngụm lại tới ba bốn người dương tiểu long phụ trách bắt cá hai người bọn họ một cái sưng một cái tính sổ sách không tới ba canh giờ mấy bùn cá liền bị cướp mua không còn cuối cùng hơn hai mươi đầu cá kiểm còn bán mấy m ộ ư ơ i đồng tiền tiểu nhân mười lăm khối tiền hai đầu lớn hai mươi hấp dẫn không ít tiểu bằng hưu ánh mắt còn có không mua được khóc nhẹ nhìn đồng hồ mới c á i này n tựa h ư là bảy b quảy á n h à n g đ ế năm mươi bốn khuôn mặt xinh đẹp thì cầu chương năm mươi bốn khuôn mặt xinh đẹp thì cầu cắt đứt điện thoại nữ nữ trêu kẻo nói cảnh tỷ hai người các ngươi làm ăn này làm có thể à đều có người mộ danh mạ đến mạ cảnh đêm i cười cười không nói chuyện sắp hang dẹp xong dương tiểu long mang theo đông tây về trước đi cảnh đêm i các nàng đi thị trường mua ít thức ăn những ngày này ra hải ra bên trong cũng không có gì ăn vừa tới đầu thôn liền gặp lão nhị cùng mấy người phụ nữ ngồi tại bóng cây n g ọ n nguồn bất quá không có trước đó tinh khí thần dâu ria l ạ p chát cảnh nhị nương cũng tại dương tiểu long ra v ẹ không nhìn thấy dự định một xách chân ga từ bên cạnh chạy đi tiểu dương chờ một chút sa tử còn không có tăng tốc lão nhị hô một tiếng ngăn lại hắn chuyện gì lão nhị rón r n đem hắn kéo đến một bên thấp giọng nói tiểu dương ngươi nhìn làm sao đều là một cái l à ở cũng ra tới bên hơi Ta ta Trong tay tiền ta ta thương mau hay ra láo làm cho nhị ngừng. chuyện nói, còn không nhàn mượn chuẩn biển bị ngư. Có có việc. có điểm, kim rỗi, dương tiểu long không có đình chỉ bật cười dù nhìn g n người ngoài hành tinh một dạng ánh mắt nhìn xem hắn không nói trước ta có tiền hay không coi như ta có tiền chúng ta rất quen sao người xem một chút ngươi cái này liền khách k h í không phải ta biết ngươi lần này ra biển kiếm không ít mượn không nhiều ba n g h n khối tiền là được không có dương tiểu long nói xong trực tiếp một sách chân ga hướng nhà đi hiện tại thật sự là loại người gì cũng có hai n g h n cũng được hoặc là một n g h n năm trăm thấy dương tiểu long đi xa một bên nhị nương đứng người lên phi một tiếng đem miệng bên t r o n g qua t ử s á t phun ra lão nhị à đây không phải ta không giúp người ta vẫn là câu nói kia ba n g à n khối tiền ta liền đem thuyền cho thuê ngươi đi ta lại đi tìm một chút người khác cảnh nhị nương hai lần ra biển đều không quân thua thiệt một hai vạn dứt khoát nghỉ một đoạn thời gian đem thuyền thuê mặc dù kiếm thiếu nhưng sẽ không l ô vốn cảnh tam thúc lần này bắt được kim thương ngư khiến cho trong làng không ít người cùng gió đều nghĩ một đêm trận giàu hải cảng thuyền cũng càng phát ra hồi hộp dương tiểu long về đến nhà đại môn rộng mở lão đầu chính cùng một nữ nhân nói chuyện h i ế m nghe thanh â m có chút quân hai xuống xe xem xét nguyên lai là trương mỹ lệ trương mỹ lệ gặp hắn trở về vội vàng đứng người lên bởi vì mặt chính là chế phục đứng dậy một nháy mắt trước ngực lộ ra một dính b ô n g tuyết sự nghiệp tuyến sâu không thể gặp dương tiểu long nhìn một trận tâm thần dập dần cố gắng đưa ánh mắt chuyển hướng c h o hắn dương lá bản trở về rồi ân trương giám đốc có chuyện gì sao trương mỹ lệ lường hắn một cái không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút về sau đừng mở miệng một tiếng trương giám đốc ta lớn hơn ngươi hai tuổi gọi ta lệ tỷ là được nàng vừa nói còn có y không có y dùng thân thể từ từ dương tiểu long cánh tay dương tiểu long nơi nào nhận được vội vàng né qua một bên. m i ễ nói cưỡng cái dung, n lộ ra tiểu chuyện tào lao hai câu trương mỹ lệ nói do ý đồ đến trong tiệm hải sản cung ứng không được trước đó lao vương làm sự tình nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình có thể hay không lại cho nàng cái mặt mũi lần này tới còn sách không ít đông tây thành ý chăn đấy hôm nay trong tiệm năm b à n tịch vì an bài để lão bản hài lòng lao vương nửa đêm liền đến mã đầu cùng thủy sản cửa hàng tàn bộ nam vùng bảy góp tám góp cũng coi là đủ đem hắn đông lạnh thành lại bị cảm không nói một hạch toán cao hơn chi phí ba mươi phần trăm vì không để lão bản đem lòng sinh nghi mình lại bổ hơn một ngàn vốn nghĩ việc này xem như tròn quá khứ nhưng bởi vì danh tiếng tốt một chuyền mười mười 10 chuyền trăm tiếp xuống một tháng đều có đặt trước bản mà lại đều là bản lớn một bản tiêu phi đều là một ngàn c ấ t bước lao vương thực tế gánh không được chỉ có thể đem việc này nói cho trương mỹ lệ không phải một ngày bổ một hai ngàn một tháng qua vợ còn bán đều không đủ dương tiểu long ngồi tại trên ghế cầm trong tay cái que gỗ trên mặt đất vẽ lấy vòng tròn vòng trương mỹ lệ nói thật hay giả hắn không rõ ràng nhưng lão vương cách làm đúng là để hắn rất phản cảm nhưng khi đó nói chuyện hợp tác không phải cùng hắn nói việc này về tỉnh về lý xác thực đến cùng trương mỹ lệ bản nhân câu thông dương tiểu long trương không lệ tỷ việc này ta một người không làm chủ được ta còn có một cái đối tác đến thông chi nàng một tiếng mới được trương mỹ lệ gặp hắn n h ả ra cười nói cái này ta biết chính là ngươi kia bạn gái nhỏ đúng không dương tiểu long một chán hạt tuyến vụ trộm liếc lão đầu một chút gặp hắn tại nhìn nông thôn tình yêu lực chú ý không ở chỗ này mới thấp giọng nói không phải như ngươi nghĩ đi ta cũng là từ lúc tuổi còn trẻ tới đích bọn hắn chính cho chuyện liền nghe cổng truyền đến một tiếng tiếng k ẻ n cảnh điểm cùng nữu nữu hai người trở về trong tay bao lớn bao nhỏ s á c h không ít đồ ăn dương tiểu long cho trương mỹ lệ nói một tiếng để nàng chớ nói lung tung trương mỹ lệ m ị nhãn như tơ nhìn hắn một cái cười đến nhánh hoa run r u dậy tiểu đ ệ đệ này còn thật đáng yêu chính là không trải qua đùa lòng ca mau tới tiếp một chút ai đến dương tiểu long nên đón trong xe còn có một thanh túi khoai tây chừng năm sáu mươi cân cảnh điểm các ngươi cái này là chuẩn bị đ ổ i nghề nữ nữ đây là ta cùng cảnh t ỷ giảng nửa ngày giá thật vất vả cướp tới mới tứ mau tiền một cân chờ một lúc nếm thử ta làm khoai tây c h i ê n vừa v ẫ n rất tốt ăn quên đi thôi hắn nhớ tới lần trước chứng ố t liếp hiện tại còn có chút nghĩ mà sợ cảnh đ i ể m vào cửa trông thấy trương mỹ lệ có chút ngây người dương tiểu long tâm nhắc đến cổ họng liền sợ trương mỹ lệ ngoài miệng không có giữ cửa vội vàng đem khoai tây bùm ra đạo đây là tây hồ bên cạnh trương giám đốc trương mỹ lệ nhàn nhạt cười một tiếng ngươi là cảnh điểm đi chúng ta gặp qua ân t r ư ơ n g giám đốc nhanh ngồi níu níu rót c h é n trà ai biết níu níu hướng gian phòng đi vào trong không cần k h á c h khí ta nói hai câu liền đi trương mỹ lệ đem cảnh điểm kéo đến một bên thân là quản lý nàng am hiểu nhất chính là cùng người liên hệ nói chuyện h i ế m không phải trong tiệm mấy chục hào nhân viên cũng không thể như vậy an ổn nghe lời dương tiểu long chỉ gặp nàng vừa nói vừa khoa tay cảnh điểm đồng dạng tại người xa lạ trước mặt cũng không phải là quá nhiều mười mấy phút sau trương mỹ lệ kéo cảnh điểm tới dương đệ, đệ nhỏ cảnh cô nương đã đồng ý ngươi nói thế nào t i ê liền tiếp tục hợp tác thôi bất quá ta trước đó nói rõ lại có loại tình huống này phát sinh đừng trách ta không nể tình yên tâm đi về sau có chuyện gì trực tiếp nói với ta trương mỹ lệ thấy sự tình thỏa đàm liền chuẩn bị rời đi cảnh điểm lệ tỷ đã là giờ cơm không phải ngay tại cái này ăn xong lại trở về đi không được cái điểm này trong tiệm bận rộn nhất còn không biết loạn thành bộ giá gì trương mỹ lệ cùng người khác lên tiếng c h à o thời điểm ra đi lại từ túi sách bên trong rút mấy t r ư ớ n g phiếu giảm giá cho cảnh điểm nói là bằng khoán ăn cơm bớt hai mươi phần trăm nàng sau khi đi dương tiểu long điện thoại đinh một tiếng chương năm mươi lăm chân châu trà sữa đưa tiến cảnh tam thúc hai người rất an ý lại tiến vào lầu hai trong căn phòng nhỏ chia xong tiền dương tiểu long đem tây hồ bên cạnh muốn hàng cho c h n tốt cảnh điểm không yên lòng cũng cùng đi qua nữu nữu tự nhiên cũng không chịu ngồi yên nhao nhao muốn đi xem phim có trước đó giao hấn lao vương lúc này cũng không thể sát trở về bị trương mỹ l ệ dạy dỗ một trận sau dẫn hắn cố ý cơi xe đi nhà vệ sinh công cộng đem hố người miếng quảng cáo cho hủy thi di tích trở lại phong bếp tự mình để các bộ môn người luân phiên oanh tạc tức h gọi lão nhị điện thoại lão nhị khởi sơ còn tưởng rằng là nhỏ phụ nữ tiếp một hai cái về sau trực tiếp dọa đến tắt máy vừa tràn ngập điện ngạnh xinh xinh đánh cho tới tắt máy đưa xong hàng đã là ba giờ chiều hôm nay một người phân không sai biệt lắm hai vạn khối tiền nữu nữu muốn xem phim tiểu yêu cầu không thể không thỏa mãn ba người gọi chiếc xe hướng phim thành đi dương tiểu long kỳ thật đối phim cũng không phải là quá chứ có đặc biệt cảm thấy hứng thú không phải còn không bằng đi ngủ dễ chịu đến nơi nữ nữ đầu tiên là quay t r u n g quanh ăn quét ngang một vòng tiếp lấy mới tiến hành thành một trận phim xuống tới dương tiểu long nhìn não nhân đau hôm nay đến tương đối chế, lại ngồi đầy ngồi phía trước sắp xếp bị âm hưởng âm thanh chấn mảng nhĩ đều nhanh mất thính giác thật vất vả nhịn đến kết thúc mê man từ d ạ m chiếu phim ra cảnh đêm phát giác được hắn có chút không đúng liền quan tâm nói long ca ngươi không sao chứ không có việc gì dương tiểu long ứng sau tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hắn gái mông còn không có che nóng chỉ nghe thấy một tiếng không đúng lúc âm thanh em vang lên nữ ta c ó thể t í n h đêm đối với hắn cũng không có cảm tình gì đi học lúc liền lao hù dọa nàng cảnh vợ vợ đến trước mặt cũng không khét khí thở hồng hộ kéo cái ghế toa hạ thấy trên bàn có nửa chén trà sữa còn tưởng rằng là nữu nữu cầm lên liền uống mặt mũi tràn đầy hưởng thụ trong ba người trừ dương tiểu long nữu nữu hai người trong mắt rơi một chỗ dạng này đều được nữu ngươi cũng không sợ những bệnh cảnh vợ vợ miệng bên trong nhai nuốt lấy chân trâu đen cười nói không có việc gì dù sao là ngươi nói xong lại hút một miệng lớn không phải ta ngươi nhìn lại nịnh n ợ m cảnh vợ vợ không cần mặt mũi uống vào trà sữa ở một cái dùng tay tại trên quần từ từ đem trong ngực tràn đầy mồ hôi mùi vị bút bê đẩy lên nịu nịu trước mặt còn có mấy t r ư ờ n g công viên trò chơi phiếu nịu nịu đây là ta đặc biệt vì ngươi đặt trước làm nó sẽ giống như ta mỗi ngày buổi tiếp ngươi lan không lăn ngay tại cảnh vợ, vợ còn muốn dây dựa thời điểm tới một cá thể nặng hai trăm cân đại mập mạc thân cao một m tám ấy mang theo khẩu trang thấy không rõ lắm tướng mạo mặt mũi tràn đầy mỡ hạ khiến cho hắn bóng loáng đầy mặt n g ư ờ i tốt xin hỏi có nhìn thấy hay không chân trâu của ta trà sữa dương tiểu long thấy to con quái dọa người chép miệng mập mạp thuận phương hướng nhìn sang chỉ thấy cảnh vợ vợ đem cuối cùng một thanh trà sữa hút xong ngay cả một viên chân trâu đều không bỏ qua n g ư ờ i uống trộm ta trà sữa mập mạp nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn từ bên người đi qua mang theo một trận gió cảm giác cái ghế đều đang lắc lư nữu cùng cảnh điểm không tự g ắ á c tránh ra một con đường đến tay chân lẹo khẹo bị hắn chạm thử cũng không nhẹ cảnh vợ vợ ngẩng đầu nhìn hắn gian nan nuốt nước miếng một cái lắp bắp nói Lớn. Đại ca, ngươi hiểu lầm ừ ta vừa đi nhà xí đi tiêu cơ phu ngươi liền đem nửa chén trà sữa cho uống trộm bên trong chân c h â u ta chỉ là liếm liếm đều không có bỏ được ăn ngươi nói làm sao bây giờ cảnh vợ ư n g vợ ư n g cảm giác trong dạ dày quay cùng một hồi ngẫm lại mập mạp miệng đầy đại hoàng rằng còn liếm liếm không ăn đó không phải là nói mút một thanh lại nôn đi vào hoa hẹ mới vừa rồi còn uống đẹp mỹ hưng ơ ngọt không có mấy phút cơ phu cảnh vợ ư n g vợ ư n g liền nằm dạp trên mặt đất mặt đỏ tía hai nôn mửa nhưng cái này cùng rượu không giống không có rượu độ chính xác đào nửa ngày nước mắt đều n ẹ n xuống tới quả thực là ngay cả khỏa chân trâu đều không có móc ra mập mạp đứng ở trước mặt hắn gặp hắn không có bồi thường ý tứ còn ghét bỏ mình một thanh kéo ở cổ áo của hắn trực tiếp cùng x á c h gà con như cho nhấc lên m ù i chân trống đỡ chạm đất nói đến cùng có thường hay không cảnh vợ vượng bị x á c h mắt t r n trắng hai tay nắm chặt mập mạp cánh tay gian nan nói ta bồi ta bồi còn không được sao thật mập mạp nửa tin nửa ngờ lại đem hắn đi lên nhấc nhấc thật mau thả m ở ta ừ ta liền tin ngươi một lần ta kia là nhiều hơn chân trâu lạch cạch một tiếng mập mạp buông tay ra cảnh vợ vượng bất lực ngồi tại trên ghế khỏe mắt s u n g huyết dương tiểu long muốn cười lại không có thể cười được nghẹn mặt bỏ bừng toàn thân thị tại rất nhỏ rung động cảnh điềm cùng nữu nữu cũng không có hắn khổ cực như vậy che miệng cười yếu ớt t h ở phào cảnh vợ vợ còn muốn nói nhưng mập mạp căn bản không cho hắn cơ hội liên tha đái tốn đem hắn lôi đi hát đem những này cũng mang đi nữu nữu dùng ngón tay chỉ một chút chó sủ mập mạp nết nết miệng s ô n g nàng cười một tiếng sau đó một cái tay kéo lấy cảnh vợ vợ, một cái tay mang theo chó sủ cùng vé vào cửa hướng phụ cận trà sữa cửa hàng đi đến cảnh vợ vợ còn muốn nói điều gì nhưng cận trà sữa cửa hàng lại dày vò khốn khổ một hồi đoán chừng thật muốn hát chinh phục hắn rời đi ngẹn nửa ngày dương tiểu long cất tiếng cười to vừa rồi không tốt bỏ đá xuống giếng k h ú c nhạc dạo ngắn qua đi nhìn đồng hồ cũng rất muộn dương tiểu long đề nghị trở về nữ nữ cảnh tỷ long ca bằng không chúng ta chơi một ngày lại trở về dù sao cũng không bao nhiêu cá nghe nói hoan nhạc cốc sân chơi đặc biệt tốt chơi dương tiểu long cùng cảnh điểm lẫn nhau cảnh điểm nghị nghị cũng là thật vất vả ra một chuyến ta đồng ý long ca ngơi đây ta đều được ba người thương lượng xong công viên trò chơi đến ngày mai tám giờ rưỡi sáng mới có thể mở thả hiện tại cũng đã đóng cửa dương tiểu long đầu tiên là tại trên mạng đặt trước hai cái gia n phòng những ngày này ra biển nữ nữ cũng không ít hỗ trợ dứt khoát mời nàng hai tỷ m ộ i ăn một bữa cơm n g h e s o ngăn cơm nữ nữ tiểu ăn hàng hăng hái trên điện thoại di động cùng cảnh điểm thảo luận một hồi nói là phải thật tốt làm thịt một chút hắn hai tỷ m ộ i cơm ngươi một lời ta một câu kết quả cuối cùng tuyển người khí tương đối cao hải sản tiệc đứng s ả n h một người tám mươi chín tùy tiện ăn cái chủng loại kia dương tiểu long có chút rợ khóc dở cười đến tiệc đứng sành liền gặp bên trong người người nhồi náo sinh ý bốc lựa dị thường ba người tới quầy ba lấy hảo bên trong đã ngồi lầy đến hơi chờ một lát chờ không sai biệt lắm d ư ơ n g Tiểu l o n g đều có chút m ệ n rã rời, lúc này m ộ t n g ư ờ i m ặ sáu tiệc đứng sành đi nói chuyện hợp tác chương năm h r mươi sáu t i ế c đứng sành nói chuyện hợp tác mất một lúc không lớn trên mặt bàn đã chất đầy đủ loại kiểu răng ăn ba người bắt đầu ăn như gió quấn nữ nữ cùng cảnh đệm vẫn còn tiếp tục phân chiến dương tiểu long sờ sờ mượt mà bụng vẫn là trước đi đi cái nước nghẹn khó chịu vừa tới cửa phòng vệ sinh nhường một chút nhường một chút hai cái mặc quần áo lao động tiểu h o a tử nhấc một lớn giỏ mực cùng c u a c h ả o còn có chút sinh hào bất quá đều là đông lạnh hàng không phải quá mới mẻ huynh đệ có thể phụ một tay sao nó bên trong một cái mặt nghẹn đỏ bừng tiểu tử nói ân đi dương tiểu long không có cự tuyệt ba người hì hục hì hục đem cá không hướng mang lên bếp sau tiệc đứng sành bếp sau không giống cơm chưa phong bếp một hàng lò cái gì bọn hắn chỉ có hai cái còn lại chính là một chút ra công bộ môn diệt chủ hàng đến để chỗ nào chờ một chút trên lò ngay tại điên nổi trung niên nam nhân xoay đ ầ u lại đem đầu bếp m ũ lấy xuống đầu không nhỏ chỉ là có chút địa trung hải diệp chu một cái cất bước từ lò bên cạnh đi tới lật qua lật lại không bên trong hải sản mày nhữ lại thành chữ xuyên trạng cái này nhị ca tại sao lại đưa những này đặt chân liệu tới nói xong cũng móc ra điện thoại nghiêm âm thanh tàn khốc nói một trận tiểu lưu trước thả xương được qua một chút mười khối một cân tặng đều là chút cái thứ gì quá phận môn tiêu miệng còn rất một cái cô u chảo không thấy sao mấy mau tiền đâu tranh thủ thời gian kiếm về cả ngày cùng các ngươi giảng phần lãi gộp phần lãi gộp chính là không e diệp chu một trận sau đó mới chú ý tới dương tiểu long trên mặt nụ cười nói tiểu h o a tử n g ư ơ i tìm a i không chờ hắn nói tiếp nhặt cua trào trở về tiểu lý t ử đạo diệp chủ hắn là hỗ trợ a tiếp tạng không có việc gì liền đi ra ngoài trước đi phòng bếp không cho ngoại nhân tiến diệp chú nói xong đem ngực trong túi tiểu b u ồ n b u ồ n móc ra bắt đầu ký sổ dương tiểu long nhìn một sọ sinh hào động lên tiểu tâm tư loại hàng này vậy mà có thể mua được mười đồng tiền một c â n hắn mỗi lần ra xanh nước b i ể n vòng trưng ngư một tìm một l ư ơ đẩy bởi vì vừa bẩn vừa phiến p h ư c cho nên một mực không coi trọng bờ biển cũng có chuyên môn thu mua bất quá giá cả quá tiện nghi tiền tệ mới hai ba khối tiền một cân nhìn một chút sọt bên trong quy cách tối đa cũng chỉ có thể tính được bên trong thứ đ ẳ n g hàng huynh đệ vừa rồi c á m ơn ngươi đến l à m một cây tiểu lý tử tới phát điếu thuốc không k h á c phí ta sẽ không dương tiểu long đẩy lấy tay sau đó nói diệp chu các ngươi cái này sinh hào một ngày có thể sử dụng bao nhiêu diệp chu xem hắn ánh mắt có chút quái dị ngươi hỏi cái này để làm gì dương tiểu long biết hắn khẳng định hiểu lầm tám thành là coi hắn là thành đồng hành giải thích nói ta là hải cảng làng trải ngư dân lâu dài ra biển làm việc loại hàng này ta cũng có a diệp chu quan sát hắn một chút nhìn ngươi tuổi tắc cũng không lớn có thể đơn độc ra biển làm việc không đơn giản cái này không khó đối ta kia hàng chất lượng tuyệt đối so cái này tốt lớn nhỏ cũng tương đối đều đều ngươi nhìn có thể hay không dùng ta thử một chút cái này sao diệp chu chép miệng một cái một tay kéo lấy cái cảm chuyện này xác thực rất để đầu hắn đau hải sản giá cả lưu động quá lớn mà lại nguồn cung cấp càng là cái đầu đau sự tình mỗi ngày chất lượng đều không giống dương tiểu long gặp hắn l à khó liền nói diệp chu nếu không dạng này được hay không ta hai ngày nữa trước cho ngươi đưa một nhóm chất lượng tốt liền dùng không tốt liền không cần chúng ta đồng dạng giá cả so chất lượng diệp chủ có chút hăng hái nhìn một chút hắn ngươi tiểu tử này nhìn xem không lớn còn thật biết làm ăn cứ dựa theo ngươi nói xử lý muốn thật có thể lâu dài cung hóa chúng ta mỗi ngày có mình mua xăm xe không dùng ngươi đưa một ngày hơn một trăm cân không thành vấn đề được được được tia liền quá cảm tạ diệp chủ sự tình thỏa đảm dương tiểu long tại tiểu t ỷ t ỷ dẫn đầu hạ tìm tới c h â u ngồi hảo cảnh điềm cùng nữu hai người tay miệng đỏ cùng đạp xưởng bất quá cái này cũng bất bôi lên son môi long ca ngươi nửa ngày đi đâu rồi cảnh đi đâu rồi vừa rồi ta ra ngoài tìm một vòng đều không tìm được còn tưởng rằng ngươi chạy trốn nữa nha nữu nữu cũng phụ h o ạ n dương tiểu long ngồi trở lại vị trí cười nói làm sao có thể chạy trốn đâu lại nói đơn đều mua qua vì sao muốn chạy vừa rồi đi đàm cái sinh ý nói chuyện làm ăn ngươi không phải đi phòng vệ sinh mà ân vừa lúc tại cổng gặp bếp sau người cùng bọn hắn đầu bếp trưởng đàm cái sinh ý đưa sinh hảo a ngươi thật là đi nữu miệng bên trong có đông tây chỉ có thể hướng hắn dựng thẳng dơ ngón tay cái cơm nước xong xuôi ba người tới sớm đặt trước tốt nhà khách nhà khách lao bản nương gặp bọn họ tiền đến hỏi thăm có phải là cùng một chỗ dương tiểu long đem đặt trước căn phòng tốt hảo cho nàng nhìn một chút lão bản nương nghiệm chứng thân phận không có vấn đề sau mới để bọn hắn đi vào gặp hắn một người mang hai tiểu cô nương ánh mắt kia rõ ràng có chút không đúng trước khi đi còn vụ n trộm nhét tiểu khí cầu cho hắn nói là lớn nhãn hiệu yên tâm dùng lần sau đến bớt hai mươi phần trăm long ca dày vò khốn khổ cái gì đâu nhanh lên à. nữ nữ ở phía trước thúc giục nói lại đến dương tiểu long cũng không có thời gian giải thích vội vàng đem đông tây nhét vào trong túi còn cố ý đi đến cắm cắm vạn nhất bị phát hiện liền xong một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau dương tiểu long liền lật qua lật lại ngủ không được không có gà trống lớn một điểm không quen nhìn trong chốc lát điện thoại thật vất vả nhịn đến sáu bảy giờ trông rửa mặt xong đánh thức sắt vách c ả n h điểm cái này hai cô nương một điểm không nhận địa phương dương tiểu long gọi bọn nàng lúc còn tại ngủ say nói chuyện trước sau không đáp trước một giây vừa đáp ứng hảo hảo đằng sau trực tiếp quên không còn một mảnh tám điểm tại hắn t h ú c miệng đắng lười khô lúc hai người cuối cùng là đi ra ngoài lòng ca ngươi chừng nào thì trở nên nóng lòng như thế t h ú c người ta nhãn tuyến đều h o à lệ nữ vừa ra cửa liền l ư ờ n hắn một cái bắt đầu đĩu môi phàn cành điểm t u t đi nhanh lên đi liền ngươi có nhiều việc h ừ dương tiểu long một đoàn người đi tới hoa nhạc g n cốc tới chỗ đã nhanh chín h điểm sân chơi lại đại tiểu tiểu máy móc chuyển động tiếng thét c h ó i thai không dứt bên hai h ắ n cũng không biết hai người thích chơi cái gì hạng mục dứt khoát toàn mua đủ giá phiếu một phiếu chơi toàn trường kiểm t ố t phiếu dương tiểu long nhìn xem cao mấy chục mét đu quay lại nhìn ngồi đầy người xếp đ ặ t truy thuy ề n hải tặc chân có chút run lên cảnh đêm i cùng nữu hai người rất là hưng phấn một hồi chạy nhìn chỗ này một chút một hồi chạy kia nhìn sang cành tỉ chúng ta trước đi ngồi ngựa gô người đi ân dương tiểu long thừa dịp các nàng không chú ý một người tìm lương Đình ngồi xuống. những hạng mục này nhìn xem đều kinh hồn t ă n g đảm đừng nói để hắn chơi nửa giờ sau hai người tìm tới long ca tìm ngươi nửa ngày làm sao không chơi đâu ta trái tim không tốt chịu không được kích thích nữu nữu che miệng cắt nhát gan liền nhát gan thôi làm gì tổn hại mình cảnh đ i ệ m hơi chống đỡ nàng nói cái gì đây ta cũng không chơi chân đến bây giờ còn d u n g đâu hai người các ngươi có còn hay không là người trẻ tuổi làm sao đều cùng lao đầu lao thái thái như nữu nói u n xong một người vung lấy bím tóc đuôi ngựa nhảy nhóp nhóp đi chương năm mươi bảy đánh bắt sinh hảo chương năm mươi bảy đánh bắt sinh hảo cảnh đêm i ngồi xuống có chút xấu hổ long ca nữu n ữ chính là tính cách này ngươi chớ để ý à. không có việc gì hai người ngồi trong chốc lát cảnh đêm i điện thoại đột nhiên vang tiếp thông điện thoại liền nghe nữu n ữ ở trong điện thoại lớn tiếng gọi cảnh tỉ i à y của ta ném mau tới giúp ta một chút ô ô ô tốt tốt ngươi người có sao không cảnh đêm i một bên tiếp lấy điện thoại một bên chạy người không có việc gì liền giày ném vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dương tiểu long gặp nàng t h ầ n sắc hồi hộp vội vàng đi theo hai người tìm lửa này cuối cùng tại hỏa lưu tinh bên cạnh trông thấy nàng hỏa lưu tinh ốn lượn khúc chết giống đầu cự long mỗi lần khởi động tốc độ hủ chết người nữu nữu lúc này còn đầu tóc dối bởi ngồi ở phía trên một bên có nhân viên công tác cảnh đêm i sốt u ruột bận bị u hoảng chạy tới quan thiết đạo nữu nữu ngươi không sao chứ nữu níu gặp nàng đến trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt cảnh tỉ hủ chết b ả o bảo cảnh đêm i an ủi ô m nàng t ố t không có việc gì không có việc gì dương tiểu long đi đến trước mặt gặp nàng một chân để trần bàn chân nhỏ muốn cười lại không dám cười lúc này không thấy vừa rồi đến tinh khí thần nữu thấy dương tiểu long tới nhìn, nhìn lại trần trụi chân đem đầu trôn ở ngực quá mất、mặt. sân chơi làm việc còn phải tiếp tục không thể bởi vì nàng một người đem máy móc cho ngừng dương tiểu long cùng cảnh điểm đem nàng đỡ xuống dưới hai người dọc theo dạy đại khái rơi xuống quy tích tìm mười mấy phút cuối cùng tại một cái đu quay ngựa dưới đ ấ y tìm tới trải qua việc này mấy người cũng không tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng ra đến như vậy lâu l á o ra t ử bán chừng nên lo lắng dứt khoát liền đón xe trở về về đến nhà dương tiểu long lại gọi điện thoại cùng lao diệp xác nhận một chút đầu kia để buổi sáng ngày mai năm điểm đem hàng đưa đến mã đầu y、đi、hải duy kha trên xe bảng số xe cũng nói cho hắn cúc điện thoại hắn chuẩn bị đi mã đầu một chuyến đánh bắt sinh hào mặc dù là tại gần biển nhưng không phải nhà mình mua dưỡng phải cần có lưới kéo thuyền hắn cảnh điểm hào không được cảnh điểm ta đi ra ngoài một chuyến trở về m u ộ n liền không cần chờ ta ăn cơm cảnh điểm mặc tạp dề từ phong b ế p ra long ca ngươi cái này là muốn đi đâu ta đi mã đầu nhìn xem có thể hay không thuê một đầu mang lưới kéo thuyền sáng a i tiệc đứng bên kia liền muốn hàng một bên lão đầu đem no điếu đặt ở dậy bên cạnh gõ gõ đ ạ o tiểu dương a không cần đến như vậy phiền phước ngươi cảnh tam thúc có bảy tám đầu lưới kéo thuyền cho thuê gọi điện thoại cho hắn là được một trăm năm mươi một ngày thật ân dương tiểu long không nghĩ tới cảnh tam thúc liên quan đến ngành nghề còn thật nhiều bấm điện thoại của hắn đầu kia nói thuyền ngay tại mã đầu tùy thời dùng đều được thuyền sự tình giải quyết trong lòng của hắn một khối đá liền để xuống cơm nước xong xuôi dương tiểu long cùng cảnh đ i ể m liền hướng mã đầu đi một hồi tây hồ bên cạnh người muốn tới cầm hàng nịu nịu trước hết ngay tại nhà ban đêm cũng tốt có cái tiếp ứng đến cảnh tam thúc nói vị trí chỉ thấy một loạt bốn năm con thuyền thuyền gỗ ngừng dựa chung một chỗ bất quá thuyền này có chút lịch sử lâu đời tấm ván gỗ bảy tám đen tất cả đều là bùn cũng không biết để lọ không g ò nước dương tiểu long chọn một đầu tương đối sạch sẽ chút mặc vào r a sái đem thuyền kéo đến nước sâu c h â long cà mau lên đây đi cành đ i ề m nắm tay đưa ra ngoài ân dương tiểu long một giúp đỡ vịn thuyền huyết leo lên thuyền gỗ nhỏ bị hắn ép kém chút không có lật thuyền tiến vào phiêu lưu trạng thái hắn lại đem vết dỉ loang l ổ một ư ơ i lăm thất động cơ dầu m à rút đầu cho nhấc lên xuất ra trong khoang thuyền trục quay nhiều năm không có t r ạ n qua bất quá hắn vẫn là xe dao dương tiểu long đem trục quay nhắm ngay khởi động miệng tay trái ấn ở ly hợp phải tay nắm chặt dao đem hắt một tiếng chậm rãi đung đưa đột thình thịch Cảm giác không sai trái nhẹ vung tay ly hợp đột đột đột thỉnh thịch động cơ dầu ma rút phun ra một cỗ khói đen bắt đầu tự hành làm việc dao đem cũng bị phun ra ngồi xuống ân cảnh đ i ê m nắm chặt thuyền luyễn dương tiểu long đem chân ga kéo một phát thuyền nhỏ cực tốc rời xa mã đầu đi thuyền hai mươi phút l a m vòng trương ngư tìm tới một chỗ sinh hảo ổ nhìn tình huống ít nhất đến có trăm tám mươi cân dương tiểu long đem lưới kéo cho b u ô n g xuống có lưới kéo lực cản thuyền gỗ nhỏ tốc độ chậm lại động cơ dầu ma rút thanh âm cũng biến thành có chút khẳng h ẳ n bất quái này cũng không ảnh hưởng nó động lực hà nội địa đơn vạc dầu đi hết đen động cơ người vĩnh Thuyền gỗ nhỏ vừa đi vừa về kéo hai ba cái vừa đi vừa về đáy biển nước bị làm vẩn đục không rõ l a m vòng trương ngư sặc mắt trợt trắng cảnh điềm thấy thân tàu nước ăn càng ngày càng nghiêm trọng đạo long ca là treo ngọn nguồn vẫn là bên trong hàng dương tiểu long lắc đầu không rõ làm ai ứng sẽ không phải treo ngọn nguồn thuyền còn tại động a hắn đương nhiên biết là bên trong hàng bất quá không thể trực tiếp nói với nàng lại cuốn một vòng xem chừng không sai bịt lắm dùng xe thời đem lưới kéo chậm rãi kéo lên quá nhanh dễ dàng lật nghiêng theo xe thời chuyển động một lớn đống đen xỉ lưới kéo bị kéo lên bất quá hoàn toàn thấy không rõ bên trong là cái gì bao lấy tất cả đều là cắt đá lưới kéo bị kéo đến một nửa cảnh điểm đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ống nước lấy tới đây là một cái dùng bình điện kéo theo cỡ nhỏ rửa xe khí cùng rửa xe súng bắn nước không sai bị lắm d â m d â m cọ rửa nửa này g rốt cục trông thấy bộ mặt thật cảnh điểm trên thân tung t ó é tất cả đều là nước bùn bất quá sắc mặt lại tràn đầy t i ê u d u n g long ca ngươi thật sự là thần thứ nhất lưới liền kéo nhiều như vậy đi lên ngheo mù gặp ca rán v ậ n khí cũng là thực lực một bộ phận nếu là là n g trài thôn dân nhìn thấy hắn một lưới kéo trên dưới một trăm cân còn không phải c h ó n mắt rơi một chỗ sinh hào mặc dù tiện thị trường tiền cảnh cũng tốt lợi nhuận vẫn là rất khả quan không phải cũng sẽ không có rất nhiều người nhận thầu hải v ư ợ t nuôi dưỡng sinh hảo hai người hì hục hì hục thật vất vả đem sinh hảo cho sông rửa sạch sẽ đau đầu sự t ì n h lại tới lưới kéo bị sinh hảo rơi thành cái hình cầu tại thuyền h u y ễ n bên cạnh xe thời lại không dám chuyển động quá nhanh lo lắng đem lưới cho kéo xấu cảnh điểm người đứng yên đừng nhúc đ í c h ta từ phía dưới thử một chút ân vậy ngươi cẩn thận một chút không được chớm miễn cưỡng dương tiểu long đem an toàn dây thừng cho thắt ở bên hông cầm cây mũi kho thép bịnh một tiếng nhảy vào trong biển còn thời tiết tốt tương đối nóng nước biển tầng ngoài là ấm ngươi khởi động xe thời ân một trăm hai mươi ba đi dương tiểu long một tay vịn thuyền l u y ễ n một tay dùng mũi khoan thép liều m ạ g kéo khoan hay nói tiết tấu mang sau khi đứng lên lưới kéo thật đúng là liền bị kéo đi lên cảnh điểm đem lưới kéo cất kỹ sau vội vàng đi qua kéo hắn long ca nước rất lạnh lên mau vẫn tốt chứ tắm rửa mát m ẹ nhiều dương tiểu long đem mũi khoan thép ném lên bơi chó thức ở trong nước biển hoa lạc một vòng đem cảnh điểm đụa nhánh hoa run r u ẩ y đây tuyệt đối là nàng gặp qua bơi lội xấu nhất không có cái thứ hai thứ nhất lưới sinh hào kéo lên lam vòng trương ngư lại tại cách đó không xa hải vực phát hiện một chỗ cái còn tiếc đáng đầu so bên này lớn, một hai u quá y ề n nhỏ, lần Trưng Thương Phong Trưng Cá Cá chỉ thể Thương một một Kim Kim lưới. có kéo người đem thứ nhất thuyền sinh hảo vận trở về để lao đầu tại biển vừa nhìn hai người bọn họ lại tiếp tục chuyến thứ hai liên tiếp kéo ba thuyền sắt trời cũng mở đi mã đầu bên trên t r ồ n g cùng tiểu sân như khoảng chừng năm sáu trăm cân nữu nữu cùng lao đầu cưới hai chiếc xe xích lô tới cảnh tam thúc không biết từ cái k i a lái xe y, -y, -y hỉa duy khà ngừng đi qua vừa xuống xe thấy một đống sinh hảo mà lại cái đầu đều là hàng thượng đẳng lập tức kinh ngạc không thôi láo cảnh các ngươi từ cái kia làm những hàng này cảnh tam thúc liền hỏi liền chọn một cái kích thước tiểu nhân dùng tùy thân mang tiểu đao gó mở dính một chút mù tạc trực tiếp sinh bắt đầu ăn ân m ồ m mỡ cảnh lão đầu mút một điếu thuốc túi nổi nô bíu môi đều là tiểu dương cùng cảnh nha đầu bội chiều kéo dương tiểu long thấy cảnh tam thúc ăn sống sinh hào nuốt một ngụm nước bọn cái này cũng được cảnh điềm đi tới lại đưa hai cái sông r ử a sạch sẽ quá khứ tam thúc cho không ăn cái này đông tây ăn nhiều khó chịu sinh hào làm có nam nhân trạm sang dầu lợi ca tụng không phải trong thôn lão nhị cũng không thể cả ngày coi như cơm ăn cảnh tam thúc đây là hôm nay thuê thuyền tiền cho dương tiểu long từ trong túi sở hai tấm m a o ra ra đưa tới hôm nay cũng liền nửa ngày thời gian muốn không được nhiều như vậy ta cũng không khách khí với ngươi cầm một trăm khối tiền dương tiểu long gật gật đầu hắn không thích đẩy tới đẩy lui hẳn là thiếu liền nhiều ít dạng này đằng sau dùng cũng thư thái không phải ân tình mặt người cách thứ người cảnh tam thúc lại hàn h u y ê n vài câu lái xe đi thu hàng dương tiểu long cho tây hồ bên cạnh gọi điện thoại hỏi bọn hắn có dùng hay không sinh hảo trương mỹ lệ nghe co sinh hảo trực tiếp muốn hai trăm cân mấy ngày nay có đặt trước bản dù lượng tương đối lớn năm sáu trăm cân thêm thượng hải bên cạnh quán bán hàng vừa vặn ba nhà đem hàng cho chia、xong. mệt mỏi một ngày dương tiểu long về đến nhà tẩy tẩy liền lên lầu gần nhất l i ệ t hỏa thôn tương đối yên tĩnh đại đa số người đều ra viễn hải đi lần trước cảnh tam thúc bắt được kim thương ngư kích thích không ít người hiện tại trừ một chút tới ở tạm du khách cơ h ộ i nhìn không thấy người lão nhị mấy ngày gần đây nhất cũng yên tĩnh không ít nghe nói cả ngày bên ngoài bốn phía vay tiền nhao nhao nhao muốn đi bắt kim thương ngư nói khoác mình có chín mươi chắc chắn đông thủng thủng long ca ngủ không có không có đâu dương tiểu long nghe là cảnh điệm thanh âm rời giường đem cửa mở ra có chuyện gì sao cảnh điệm cười hì hì khoát khoát tay bên trong tiền mặt tiền đ ư ờ n á gấp làm gì cũng không quan tâm một hồi này vậy không được ngày mai còn có chuyện ngày mai đâu vậy được trước tiến đến đi dương tiểu long đóng cửa lại đêm hôm khuya khoác con m ũ i quá nhiều hôm nay tiền không nhiều l i ề n quán bán hàng lý tỷ cho một nghìn không trăm năm mươi khối tiền long ca lần này tiền ta liền cầm ba thành đi cũng không có ra cái gì lực cảnh điềm đem còn lại hơn bảy trăm đẩy lên trước mặt hắn vậy làm sao có thể làm nếu không có người ta một người cũng không có khả năng đem mấy trăm cân sinh hảo lôi đi lên ai nha long ca ngươi liền không muốn xô đẩy coi như không có ta ngươi tùy tiện thuê một người đều được quyết định như vậy cảnh đ i m khắc k ă n g dương tiểu long cũng liền không nói gì thêm nữa chia xong tiền cảnh điểm chạm đứng dậy long ca vậy ta liền đi về trước đi chờ một chút gọi lại cảnh điểm dương tiểu long hỏi ngươi có muốn hay không bắt kim thương ngư kim thương ngư cảnh điểm có chút kinh ngạc ân liền cảnh tam thúc bắt cái chủng loại kia hắn suy nghĩ kỹ mấy ngày n g ư ờ i không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp lao nhị người không có đồng nào cũng dám đụng một cái thúng chi hắn còn có lam vòng trương ngư bản thân những ngày này ra biển tích lũy không sai biệt lắm sáu bảy vạn khối tiền lớn không được làm lại từ đầu cảnh đêm có chút do dự ra viễn hải giá quá lớn một chuyến xuống tới ít nhất đến hơn một vạn nghị bắt kim thương ngư còn nhất định phải thuê một đầu lạnh liên thuyền vận tải không nói trước phí tổn lượng dầu tiêu hao cao không hợp thói thưởng bình thường chỉ có lớn viễn dương công ty mới có thể t h ư ờ n g đi giống bọn hắn loại này tán hộ rất ít động kia suy nghĩ dương tiểu long gặp nàng chưa nghĩ ra đạo k ê u cái gì ta nói là thuận miệng nói ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cảnh đêm gật gật đầu sau đó nhìn xem hắn chân thành nói long ca ngươi sẽ không là nhất thời xúc động đi dương tiểu long chợt mắt ta lại không ăn xuống hào nào có dễ dàng như vậy xúc động cảnh đêm sau khi đi hắn lại đưa di động cho m ắ c ra thẩm tra một chút liên quan tới kim thương ngư tư liệu trong video những cái kia chuyên nghiệp câu tay và vỡ ra sức kéo động cần câu kích động lúc lớn tiếng gọi nhìn dương tiểu long h ư n g p h ấ n không thôi hận không thể lập tức từ trên giường nhảy lên ngày thứ hai vẫn như cũng là tái diễn công việc hàng ngày đầu tiên là đem hàng đưa đi tiệm cơm trở lại bảy q u o y bán hàng bán cá hôm nay cá không nhiều mới hơn chín giờ liền kết thúc dương tiểu long kết thúc sau liền đi bến cảng bình thường bến cảng cỡ lớn thuyền xếp thành hàng dài hiện tại chỉ có lơ lỏng bảy tám chiếc bất quá vẫn là đặc biệt bà khí nhìn mắt người thèm không thôi bến cảng mã đầu bên cạnh đứng bảy tám đều tối đen tối đen không cần nhìn liền biết là ngư dân các ngươi nghe nói không đêm qua lại có một người bắt được kim thương ngư mà lại là hiếm thấy lam vây cá kim thương ngư ta cũng nghe nói cuối cùng là một cái cửa ra công ty thu hết mấy vạn khối tiền đúng vậy một con cá đủ chúng ta làm một năm dương tiểu long nghe tiếng bàn luận của bọn họ trong lòng cùng mẹo bắt như ra biển suy nghĩ càng thêm mánh liệt đại ca các ngươi biết loại kia lệnh liên thuyền vận tải ở đ ô u g lớn mấy vị hán tử thấy dương tiểu long tới đầu tiên là s ư n g sở sau đó đều ngửa đầu cười to tiểu hoạ tử ngươi cũng nghĩ ra biển bắt kim thương ngư dương tiểu long gật g ậ đầu ân thử thợi vận trong đó một vị nam nhân cười nói ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân còn bắt kim thương ngư đâu tiểu huynh đệ có lý tưởng là chuyện tốt nhưng cũng không thể mơ mộng hao huyền có phải là chính là ngươi biết một đầu lạnh l i ê n thuyền vận tải bao nhiêu tiền không một ngày ít nhất một hai ngàn chơi đâu tiểu hoa tử vẫn là về trước đi vung tung lưới đi dương tiểu long dạo qua một vòng giống như không có thiết trí thuê thuyền miệng ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về lúc chỉ thấy lão nhị chính dẫn theo nhỏ thùng nhựa ngồi x ồ m ở góc tường gặm bánh nướng dâu ria xổm x o m dương tiểu long nghĩ, nghĩ hắn là bản xứ lao ngư dân hẳn là có thể biết liền xẹt tới lão nhị làm gì vậy những ngày này vì thiếp miếng quảng cáo kiếm tiền bốn phía bị giữ trật tự đô thị đội không nói còn muốn cùng trung tâm tắm rửa người đoạt vị trí một chút dễ thấy vị trí đều bị đám này cháu trai cho chiếm cái gì một con rồng tới cửa đối dương lão đệ nếu không ngươi giúp ta phát phát kéo đến người sẽ không bạc đãi ngươi lão nhị vừa nói vừa từ rún gió quần trong túi móc một trồng miếng quảng cáo ra chương năm mươi chín xuất phát vịnh v ị n h đập chương năm mươi chín xuất phát vịnh v ị n h đập dương tiểu long nhìn một chút phía trên in gia nhập lão nhị thu nhập một tháng trăm mắt không làm mộng lam hải kế hoạch lão nhị ngươi đây là chiêu thương dẫn từ đâu vẫn là bán hàng đà cấp phạm tội lão nhị đem cuối cùng một thanh bánh nướng ném vào miệng bên trong nguyên l à n h đạo không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chính là mọi người cùng nhau phát tải dương tiểu long không hứng thú nghe hắn lam hải kế hoạch đi thẳng vào vấn đề ngươi có biết hay không cái này mấy chiếc lệnh liên thuyền ở đâu lớn lão nhị thấy dương tiểu long nghĩ thuê th kích động lôi kéo tay của hắn nước bọt bay loạn dương l ã o đệ ngươi cũng cảm thấy ta lam h ả i kế hoạch phi thường tốt có phải là chúng ta làm một trận cái gì cùng cái gì dương tiểu long hất tay của hắn ra mấy ngày không thấy thần kinh làm sao cũng không bình thường ngươi có liên lạc hay không phương thức không có tính có có có đương nhiên là có lão nhị ngăn lại hắn ngươi trông thấy ở giữa kia một chiếc không có ta ngay cả giá cả đều làm tốt một ngày chín trăm khối tiền không biết muốn một ngàn phương thức liên lạc có thể hay không cho ta cho ngươi lão nhị trong mắt chừng cùng trâu chứng như dương tiểu long người nghĩ tự hồ vậy chính người giữ đi dương tiểu long xoay người rời đi kỳ thật hắn cho cảnh tam thúc gọi điện thoại cũng có thể muốn tới chính là không nghĩ phiền phức người ta lão nhị gặp hắn quay người đi con mắt xoay xoay muốn phương thức liên lạc cũng được mang ta cùng một chỗ ta sẽ mở thuyền không trắng đi theo vậy ngươi muốn cái gì Thiền lương 300 một、ngày. Tốt, thành giao. Dương Tiểu long chính thiếu nhân thủ, lãnh liên thuyền tải Một thuyền trăm nhất chính nhân lạnh hỏa, hắn không cảnh chừng chiếc giao. liên loại đại gia điểm đi, đều lương ngày. Dương Long vận này cũng nếu cùng đoán cũng vạn, vạn là mở mấy qua, quá có sức. đem đầu tóc dối bởi dùng tay víu vào kéo lại khôi phục dị vãng tinh khí thần những ngày này màn trời chiếu đất hắn cũng nghĩ rõ ràng cùng nó cả ngày nói chuyện không đâu còn không bằng thật sự cầm cái mấy trăm khối tiền một ngày trở về còn có thể nhanh sống một đoạn thời gian thấy dương tiểu long rời đi lão nhị la lớn lúc nào xuất phát thuyền đam tốt liền đi được rồi lão nhị cũng không phải dạy vò k h ố n khổ người quay người liền hướng ven đường bên trên đoán chừng là đi tìm chủ thuyền thuê thuyền lớn ra biển trên cơ bản nên có nguyên bộ công trình đều có chẳng qua là có thù lao sử dụng xấu theo giá bồi thường sự tinh giải quyết dương tiểu long tâm tình cũng tốt hơn nhiều một đường hừ phát tiểu khúc nhi bờ biển không ít du khách n ộ i tử mặc gợi cảm bị k i n i tại trên bờ cắt chơi đùa đ ù a dỡn về đến nhà vừa vặn đuổi kịp giờ cơm nữ nữ bưng một bàn sợi khoai tây ra gặp hắn c h à o hỏi long ca trở về rồi ân nhanh rửa tay ăn cơm đi cảnh đêm i cũng tử phong b ế p ra đầu đầy đầy áp một bát hải sản canh ta tới đi đừng có lại x ấ y lấy dương tiểu long vội vàng chạy tới cơm ở giữa cảnh đêm hỏi long ca ngươi đi đâu nửa ngày không gặp người đi bến cảng nhìn một chút thuyền nữ nữ tiếp lời gốc dạng long ca ngươi sẽ không thật muốn đi bắt kim thương n g ư i đi tối hôm qua cảnh đ i ể m xuống tới nói với nàng nàng lúc ấy còn có chút không quá t i n tưởng tưởng rằng nói đ ù a ân thuyền đều liên hệ tốt nói lời kinh người ngay cả bình thường luôn luôn bình tĩnh lao đầu đều kinh ngạc nhìn hắn một cái bất quá đây là người ta mình sự t ì n h hắn cũng không tốt nói thêm cái gì yên lặng mút miệng no điếu rơi vào trầm tư níu níu để đua xuống long ca nếu không ngươi dẫn ta cùng đi thôi yên tâm ta tuyệt đối không quáy dày ngươi dương tiểu long cười, cười. được a hai cân dầu sự tỉnh long ca chán ghét níu níu đu môi cảnh điệm lông mày tóc lại n à n g không nghĩ tới d ư ơ n g t i ể u l o nha g gấp gấp n ư ư vậy, sự tình còn h c kịp tới thương cùng lượng ra ra thương lượng Lao đầu này g ư ợ c lại l mở miệng điểm xem ngươi đi đi ngươi cảnh nha không cùng đi sao? Cảnh điểm nhìn xem hắn, nha n trước, Haha, sao? sao? Ha ha, đầu, đầu à n g ư ơ i muốn đến thì đến thôi ta một đám xương già không quản các ngươi người trẻ tuổi sự tình thấy lao đầu không có ý kiến cảnh điệm l ệ n h cái đầu long ca có thể hay không lại thêm hai cân dầu dương tiểu long mặt mo đỏ hửng đi đâu k i a liền cùng một chỗ sự tình thương lượng xong một bữa cơm tại vui vẻ bầu không khí bên trong kết thúc bắt cơm vừa còn xuống lão nhị đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp chạy vào dương lão đệ sự tình làm thỏa đáng gặp hắn bộ dáng này lao đầu t ử đạo nhị tử đừng có gấp bận điệu hoàng có chuyện từ từ nói cảnh niệm rót chén nước đưa cho hắn người tới là khách nên có lễ phép không thể mất tạ ơn cảnh nhà đầu lão nhị uống một hớp nói tiếp dương lao đệ thuyền sự t ì n h cho ngươi thỏa đàm bất quá liền về thời gian có chút b ổ i sáng mai trời chưa sáng liền phải đi thuyền của bọn hắn quá khẩn trương sáng mai dương tiểu long có chút kinh ngạc hắn mặc dù có tâm lý chuẩn bị nhưng này thời gian vẫn có chút quá gấp đối liền cái này cũng nhiều nhất cho chúng ta năm ngày thời gian còn có đám tiếp theo người chờ lấy đâu đã như vậy vậy cũng chỉ có thể dạng này dương tiểu long không có dài dòng nữa phần cứng công trình không cần chuẩn bị chính là một chút lưới cùng chiếc lồng đến sớm trang đến trên thuyền c ả n h đêm cùng n ữ u nữu phụ trách đi mua sắm đồ dùng hàng ngày h ắ n cùng lão nhị đem chỉnh lý tốt lưới hướng trên thuyền vận quay đầu phải thêm đặt trước một chút khối băng cùng con mồi nghe nói bắt kim thương ngư liền cùng vùng tiền một dạng cả phiến hải vực vùng con mồi hấp dẫn bọn chúng tới mấy người sốt ruột bận b u hoảng đem tất cả đông tây thu thập xong đã là m ư ơ i giờ tối lão nhị vì sáng mai đi thuận tiện dứt khoát trực tiếp liền trên thuyền ngủ vừa vặn cũng có thể giút đỡ đem đông tây nhìn xem. dương tiểu long không quá yên tâm cũng cùng hắn ở cùng nhau trên thuyền vạn nhất nửa đêm lại đem thuyền cho chạy ra thực hành hắn cái kia lam h ả i kế hoạch đến lúc đó khóc cũng không tìm tới địa phương cảnh điểm cùng hữu hữu hai người trở về trên thuyền phòng nghỉ mặc dù đủ nhưng dù sao không thể so trong nhà không g i n h điều con mũi còn nhiều ở á gác ngày thứ hai ga vừa gáy minh dương tiểu long liền buổi tối hôm qua một đêm không ngủ trong lòng luôn bất ổn hắn vừa đẩy ra cửa lão nhị cũng từ phòng nghỉ ra dương lão đệ sớm ân ngươi đi xem một chút khối băng cùng con mồi ta gọi cảnh điểm các nàng đi hai người chia binh hai đường nửa giờ sau tất cả đông tây đều chuẩn bị thỏa đáng lão nhị ngồi tại trong phòng điều khiển yêu thích không bông tay s ở lấy đà bắt nhiều năm như vậy cá loại thuyền này hắn cũng không có s ở qua mấy lần n u tiếng còi hơi vang lên viễn dương hào chính thức lên đường dương tiểu long đứng trên b o n g thuyền thao túng lam vòng trương ngư thiếp bám vào đ á y thuyền mấy trăm trong biển để nàng du lịch đến bơi tới ngày tháng năm nào cảnh điệm đưa cái lục áo khoác tới long ca mặc vào đi buổi sáng thời tiết lạnh ân dương tiểu long xoa xoa cánh tay bên trên nổi da gà đi qua sớm trời còn chưa sáng đâu loan loan bá một cái kim thương ngư xuất thủy xuất tối cao hải vực trừ cấm bắc kỳ lâu dài đều có làm việc t u y ể n đánh cả ở đây đi dạo dương tiểu long bọn hắn lần này đi cũng là loan loan bá nghe lão nhị nói người bên kia đều tương đối hung hãn thường thường bởi vì lẫn nhau đoạt tài nguyên xảy ra chuyện h ả i cảnh chỉ cần nghe thấy loan loan bá cũng nhức đầu